Bất quá một khắc công phu, Ưu Minh Cốc ba ngàn năm cơ nghiệp tại Phượng Thiên Tứ vô tận lựa giận bên trong hóa thành hư ảo, màu vàng cự long hành bãi khổng lồ thân thể, vắt ngang ở giữa không trung, giờ khắc này, đầu dòng phía trước đột ngột xuất hiện một đạo hư huyễn thân ảnh. Chợt, chỉ thấy thân thể kéo dài mấy trăm trượng cự long tại hắn hiện thân sau, hóa thành một vệt kim quang giống như cá voi hút nước giống như đổ vào hắn linh đài bên trong biến mất không còn tăm hơi. Ưu Minh Cốc yêu nhân đều trốn đi nơi nào? Lẽ nào, bọn họ biết ta muốn tới trả thù sao? Trong lòng tràn ngập nghi hoặc không rõ, Phượng Thiên Tứ nhìn về phía phía dưới đã biến thành phế tích cung điện trong con ngươi lệ mang tránh qua chợt quát lên ưu minh quỷ đế ngươi đi ra cho ta phẫn nộ địa hô to âm thanh tại ưu ám trong sơn cốc vang lên thản nhiên truyền vang dẫn tới từng trận hồi âm tại phượng tiên tứ chuẩn bị vận dụng thần thức tỉ mỹ sát tham thời điểm chợt thấy phía trước một chỗ đen thui hắt sơn thể hạ một tòa trong giếng cổ từ từ bay lên hai đạo thân ảnh ánh mắt đảo qua phượng tiên tứ chấn động trong lòng một người trong đó là hắn quen biết đã lâu thi ma lan ngược, hơn ba năm không thấy nữ tử này trang phục của nàng như trước chưa biến một bộ màu trắng tế bào phối hợp tuyệt mỹ dung nhan khiến người ta nhìn vì đó động lòng Ánh mắt nhìn thẳng tới, nhưng thấy Lan nhược mặt Ngọc trên tất cả đều là kích động vẻ mặt, một đôi như nước đôi mắt chăm chú nhìn về phía chính mình, chưa từng di động mảy may. Mà một người khác là một thân hình cao lớn nam tử áo bào đen, khắp toàn thân bị một cái liền thể áo bào đen toàn bộ bao phủ, liền đầu đều chưa từng lộ ở bên ngoài, trên mặt có chứa một cái khuôn mặt quỷ lồng, ngũ quan khuôn mặt toàn bộ bị che lấp, chỉ có hai điểm xanh thâm thẳm hình quang xuất hiện ở nhãn vị trí trí, cả người khắp toàn thân lộ ra ung tùm quỷ khí, dị thường khủng bố. Ngươi lửa giận trong lòng có từng tiêu giảm mũi. Lơ lửng không cố định mang theo khàn khàn nam tử âm thanh từ mặt quỷ hắc bào nhân trên người phát sinh, khiến người ta nghe cảm giác giác nói không ra âm u khủng bố. Ngươi chính là U Minh Quỷ Đế Phượng Thiên Tứ không rảnh bận tâm lan nhượng, giờ khắc này mạnh mẽ như đao tràn ngập sát ý đôi mắt nhìn kỹ nam tử áo bào đen kia, lạnh giọng hỏi: chính là. Hảo nguyên ngược lại là nên được sảng khoái. đã như vậy, ta cũng không với ngươi phí lời rất nhiều. Nạp mạng đi ba nghe thấy đối phương thản nhiên thừa nhận thân phận sau, Phượng Thiên Tứ nhớ tới cha mẹ còn có chính mình nhiều năm như vậy gặp bất hạnh thống khổ, đáy lòng lửa giận hừng hực dấy lên, điên cuồng hét lên một tiếng hai tay pháp quyết vừa bấm, một thanh Quỳnh thiên Cự Kiếm đột ngột sinh thành, ôm theo khai thiên tích địa hai hướng về U Minh Quỷ Đế phủ đầu chém xuống. Hắn liên tiếp động tác nhanh vô cùng, trong chớp mắt, cự kiếm đã áp sát U Minh Quỷ Đế, kỳ quái chính là, đối phương dường như không có né tránh ý niệm, tùy ý Quỳnh thiên Cự Kiếm chém về phía thân thể của chính mình. Oeng! Một tiếng rung trời nổ vang qua đi, khói sám tan hết, nhưng thấy phía trước đen tối hắc sơn thể trên xuất hiện một đạo dài mấy trăm trượng to lớn vết rách, tại ngọn núi phía trước, U Minh Quỷ Đế vẫn cứ đứng lơ lửng giữa không trung, còn bên cạnh hắn lăn được thì lại xuất hiện ở phía bên phải cách xa mười mấy trượng nơi, hiện nhiên là vì tránh né Phượng Thiên Tứ vừa nãy kinh thiên một đòn làn đến, mà di động thân hình. Người này thật là quỷ dị đạo pháp, lại dùng thân thể gắng đón đỡ ta một cái kiếm khí công kích, xem tình hình, hắn tựa hồ không có chịu đến chút nào tổn thương Phượng Thiên Tứ trong lòng dùng mình, ánh mắt nhìn thẳng U Minh Quỷ Đế, hai tay hô quát, chuẩn bị triển khai càng cường mãnh hơn công kích tư thế. Trong lòng ngươi hẳn là có rất nhiều nghi vấn. Bản thân có thể từng cái vì ngươi giải đáp, chờ ngươi biết rồi muốn biết rõ đã án, động thủ lần nữa cũng không muốn U Minh Quỷ Đế khản khản âm thanh vang lên. Xanh thâm thẳm đôi mắt nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, nói không ra phiêu hốt quỷ dị. Nghe hắn nói như thế, ngược lại là nhắc nhở Phượng Thiên Tứ, dừng lại trong tay bấm quyết tư thế, Phượng Thiên Tứ hít một hơi thật sâu, tạm thời áp chế trong lòng vô tận lửa giận, ánh mắt sắc bén như dao, khẩn nhìn chăm chú đối phương, chậm rãi nói, lời ấy xem là thật. Coi là thật biết gì nói nấy. Tốt lắm, ta hỏi ngươi, La sát nữ là người phương nào? Đây là Phượng Thiên Tứ vấn đề thứ nhất, cũng là trong lòng hắn muốn biết nhất vấn đề. La sát nữ? Khà khà. Nàng là đồ đệ của ta. Là ta phí hết tâm huyết bồi dưỡng 10 năm mà thành Ái Đồ U Minh Quỷ Đế khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, "Ta này đồ đệ một thân tu vi đã đạt hư đạo đến cảnh, rất đáng tiếc, nàng vẫn cứ không phải là đối thủ của ngươi." Ngươi đã nhắc lên nàng, ta cũng muốn hỏi ngươi một câu, "La Sát Nữ hiện tại bản thân đang ở nơi nào?" "Ta biết La Sát Nữ là đồ đệ của ngươi, ta muốn hỏi chính là thân thế của nàng lai lịch." Phượng Tiên Tứ không hề trả lời đối phương vấn đề, kế tục hỏi tới, "Thân thế của nàng?" U Minh Quỷ Đế nghe xong ngữ khí ngẩn ra, suy nghĩ một chút, nói thẳng, "Thân thế của nàng ta cũng không rõ ràng, tại 10 năm trước đó" Ta U Minh quốc phụ thuộc môn phái nhỏ quỷ linh môn người đem nữ tử này đưa đến trong tay của ta. Nói vậy ngươi cũng biết, trời sinh quỷ mạch người, thích hợp nhất tu luyện quỷ đạo pháp môn. Bản thân nhìn thấy nữ tử này sau, mừng rỡ trong lòng, tầng tầng ban thưởng quỷ linh môn người. Sau đó đưa nàng thu làm môn hạ đệ tử, cũng ban tên cho la sát nữ. Quỷ linh môn hẳn là sẽ không sai rồi, Nàng hẳn là chính là tiềm ội. U Minh quỷ đế nói thẳng cho biết, Phượng Thiên tứ nghe song gương mặt tuấn tú trên tất cả đều là kích động vẻ mặt, hơi chút dừng lại. Một trận, hắn liên thanh hỏi, la sát nữ bị ngươi thu làm đệ tử lúc trên người nàng có thể có bội phụ tùy tiện. không ngờ rằng ngươi vẫn rất quan tâm thân thế của nàng lai lịch, chẳng lẽ La Sát Nữ với ngươi trong lúc đó vẫn có quan hệ gì hay sao? U Minh Quỷ Đế xanh tham thẳm đôi mắt nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, cũng không đợi hắn trả lời, phất tay trong lúc đó, hai đạo bẽ nhỏ hắc ảnh hướng về Phượng Thiên Tứ bay tới. này hai cái chính là năm đó La Sát Nữ trên người bội sức, nàng độc thân tiến vào hoàng thuyền trong giếng lúc tu luyện, ta thuận lợi đem thu vào. tay phải tát rối, đem bay tới hai cái bội sức nắm ở trong tay, mở ra vừa nhìn, Phượng Thiên Tứ trong lòng chấn động mạnh mẽ. Xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn chính là một khối màu tím ngọc bội, còn có một nhánh giống như sáo nhỏ mục tiêu. Quả nhiên là tiểu muội. Nàng thật không có tử. Này hai cái bội sức chính là Phượng Thiên tứ tiểu muội Phượng Chỉ năm đó bên người phụ tùng, cái khối này màu tím ngọc bội là tiểu muội sơ sinh lúc, cha mẹ ban cho thiếp thân đồ vật, mà chi kia giống như sáo nhỏ mục tiêu là chính mình cùng tiểu muội phân biệt trước đó, ở trên đường quán nhỏ trên mua cho nàng, có này hai cái đồ vật, La Sát nữ thân phận không thể nghi ngờ, nàng chính là chính mình thương yêu nhất tiểu muội Phượng Chỉ. Làm sao? La Sát nữ là thân nhân của người sao? Theo ta được biết, thân nhân của ngươi thật giống đều chết sạch. Thấy Phượng Thiên Tứ lộ ra vẻ kích động, không chịu nổi vẻ mặt. U Minh Quỷ Vương dùng hắn cái kia khàn khàn âm thanh hỏi, ngươi đoán không sai, nàng là tiểu muội của ta. Cường tự kiềm chế lại trong lòng kịch liệt sóng chấn động tâm tình. Phượng Thiên Tứ đem hai cái bội sức thu vào chính mình tu di trong nhẫn, trợ ánh mắt nhìn về phía U Minh Quỷ Đế, trầm giọng nói, ôi điều này cũng làm cho ta không nghĩ tới U Minh Quỷ Vương ngựa khí kinh ngạc, hơi chút dừng lại, một trận, nói, nói vậy nàng là ngươi dưỡng phụ mẫu con gái bà, la sát nữ thân phận rốt cục có thể khẳng định, Phượng Thiên Tứ trong lòng thoải mái không ý. Nai U Minh Quỷ Vương nếu chịu nói thẳng cho biết, như vậy, chính mình ngã cũng muốn hỏi hắn, vì sao phải như vậy trăm phương ngàn kế ám hại chính mình một nhà. Ánh mắt nhìn thẳng đối phương, tràn ngập vô cùng tức giận, Phượng Thiên Tứ chậm rãi hỏi, ngươi trăm phương ngàn kế ám hại ta một nhà ba người, làm hại cha mẹ ta phản bội, làm hại ta bị chính mình cha ruột bỏ xuống đoạn trường ai, làm hại ta bị chính mình mẹ ruột tế luyện thành nửa người nửa ma quái vật, đến cùng là nguyên nhân gì? Ta làm như vậy cũng là vì ngươi U Minh Quỷ Đế tự hồ từ lâu dự liệu được Phượng Thiên Tứ có này vừa hỏi, tại hắn dứt tiếng sau, lập tức nói thẳng đáp. Vì ta Trong lòng tuy rằng tràn ngập vô cùng tức giận, nhưng là, khi Phượng Thiên Tứ nghe thấy đối phương sau khi trả lời, càng nhiều chính là do dự không, rõ. Không sai, chính là vì ngươi U Minh Quỷ Đế lại một lần nữa dùng khẳng định ngữ khí nói rằng, hắn xanh thâm thẳm đôi mắt nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, nhìn kỹ một lúc lâu, vừa mới nói tiếp, ta làm tất cả cũng là vì ngươi, bởi vì, ngươi là ta nhị đệ, ngươi chính là năm đó Thánh môn tứ đại thần ma bên trong huyết dự tiên ma. Hắn giống như cự thạch ngàn cân lạc ở trong đầu, nhất thời nhấc lên ngập trời cự, để Phượng Thiên Tứ nghe xong cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Gương mặt Tuấn Tú trên tràn ngập không thể tin tưởng vẻ mặt. Đầy đủ trinh lập nửa ngày sau, vừa mới thấy hắn đầy mặt tức giận, đưa ngón tay hướng về U Minh Quỷ Đế, phẫn nộ quát: "Ngươi đừng vội yêu nôn đầu độc, cho dù ta nương vô ý đem ta tế luyện thành huyết ma, nhưng là, ta nhưng vẫn là ta, tên của ta gọi Phượng Thiên Tứ, lại sao là Huyết Dực thiên Ma, là ngươi nhị đệ." Ngân ca, đại ca nói đều là thật sự, ngươi thật sự là Huyết Dực thiên Ma, là ta nhị ca giờ khắc này." Lan Nhược lanh lảnh em thai âm thanh từ một bên vang lên, theo âm thanh phát sinh phương hướng nhìn lại, Phượng Tiên Tứ chỉ thấy nàng mặt ngọc trên tất cả đều là kích động thần tình. Đôi mắt đẹp nhìn về phía chính mình, la lớn. Ngươi có thể không tin U Minh Quỷ Đế khàn khàn phi hốt âm thanh truyền đến, chỉ thấy hắn quỷ dị đôi mắt nhìn về phía Vượng Tiên tứ, chậm rãi nói, "Đợi ta đem chỉnh sự kiện ngóc ngách với ngươi tự thuật một lần, đến lúc đó, có tin hay không tùy tiện ngươi, thế nhưng, có một chút có thể cam đoan với ngươi, ta, chính U Minh Ma nói tới tất cả tuyệt không giả tạo, nếu là có nửa câu hương ngôn, khi trời chu đất diệt." Tại U Minh Quỷ Đế phát xuống độc thế sau, nhưng nghe hắn thầm thầm thở dài, lưỡi khí xa xưa, chậm rãi nói rằng, "Tất cả mọi thứ căn nguyên, khi từ một người trên người nói tới, Nàng chính là 3000 năm trước Thánh Môn Thánh Nữ, Tâm Như Nương Nương. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp, Tâm Như Nương Nương là ta Thánh Môn ngàn năm hiếm thấy tuyệt thế kỳ tài, một thân tu vi đã tới đại đạo đỉnh cao cảnh giới, càng là sở trường về các loại huyền áo mạc chất thượng cổ bí pháp. Nhớ năm đó, ta chẳng qua là một vô chi vô giác cô hồn dã quỷ, may mắn được Nương Nương yêu quý, thương xót, thi pháp dẫn động ma giới vô thượng lực lượng, làm cho ta giành lấy tân sinh, cũng có một thân tuyệt thế thần thông. Ta là người đầu tiên bị Nương Nương bồi dưỡng được đến, theo sát phía sau, liền đến với ngươi, còn có tứ đệ khiếu nguyệt chó sói ma nói tới đây. Hắn xoay người nhìn về phía Lan Nhược, nhẹ giọng nói, còn về tăng hội, nàng xuất thân nam cương dị tộc, sở trường về các loại huyền bí vu pháp, chỉ vì quý mến cho ngươi vừa mới gia nhập thánh môn, vì ngươi nàng càng là không tiếp tu luyện thi thần đến tăng lên thực lực, nhưng đem chính mình biến thành nửa người nửa thi yêu vật. Ai? Nghe ngữ khí của hắn, Tựa Hồ rất có cảm xúc, thổn thức không nớt. Đại ca, tất cả những thứ này đều là Lan Nhược cam tâm tình nguyện mà làm, không trách được Ngân Ca Lan Nhược đi tới bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói một câu, trợ đôi mắt đẹp chuyển hướng phượng tiên tứ, xi ngóc mà nhìn về phía hắn. Thật giống, cứ như vậy xem cả đời cũng sẽ không lòng sinh chẳng ghét. Hắn nói tới có thật không? Sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Từ đối phương lời nói thần tình để phán đoán, Phượng Thiên Tứ đã có mấy phần tin tưởng, nhưng là, trong lòng hắn nhưng có cái âm thanh liên tục nhắc nhở chính mình, đối phương nói tới tất cả đều là lời nói dối. Chương 557, chuyển thế. Ta tứ đại thần ma trong lòng như nương nương xuất linh hạ, đem tu sĩ si chính đạo giết đến hoa rơi nước chảy, quân lính tăng dã, mắt thấy, Thánh môn liền muốn nhất thống toàn bộ giới tu hành, hết lần này tới lần khác vừa lúc đó, trong số mệnh khắc tinh đột nhiên xuất hiện Phá hỏng nương nương chủ tính đã lâu đại kế nói đến chỗ này, U Minh quỷ đế xanh tham thẳm đôi mắt đột nhiên sáng ngời, nhanh nghèo lửa giận từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra. Như lời hắn nói trong số mệnh khắc tinh hẳn là chính là vạn tượng tổ sư đi. Đối với 3.000 năm trước, thiên môn tổ sư vạn tượng lão nhân lực đấu thánh môn bốn đại ma thần, ngăn cơn sóng dữ, làm cho thiên hạ muôn dân miễn gặp tai ạch một chuyện. Phượng Thiên tứ tìm đọc tông môn điện tích lúc, đã từng thấy qua đức quang ghi chép, trong lòng tự nhiên sẽ hiểu một, hai. Trận chiến ấy là chính ma hai đạo đỉnh cao quyết đấu, nhanh có thể hay không nhận, nên ta thánh môn khí số đã hết. Cái kia vạn tượng lão quỷ sát thực có thông thiên triệt địa khả năng, hắn lấy sức lực của một người, đem hai người chúng ta khốn nhập thiên vực bên trong, chịu đựng huy hoàng thiên uy tế luyện. Nói tới đây, U Minh Quỷ Đế ánh mắt nhìn về phía phượng thiên tứ, mang theo không rõ ngữ khí nói rằng: Cho đến hôm nay, trong lòng ta nhưng có một chuyện không rõ. Vạn tượng lão quỷ thiên vực thần thông tuy rằng lợi hại, nhưng là bằng vào ta năm đó khả năng, tuy rằng người bị thương nặng, nhưng vẫn cứ chạy trốn ra ngoài. Mà ngươi, huyết dược thiên ma, bàn về thực lực tu vi so với ta từng có chi mà nhanh không bằng, vì sao? Ngươi năm đó sẽ rơi vào thân thể hủy diệt. Nguyên thần tiêu tan kết cục, chỉ còn lại một tia tàn hồn rơi vào luân hồi bên trong. Suy nghĩ một chút, hắn trong lòng biết vượng thiên tứ cũng nhanh pháp cho mình giải đáp cái này nghi hoặc, liền nói tiếp: Tại ta thoát thân thời gian, ta muội đã bị tử dương lão quỷ đánh thành trọng thương, liều mạng bỏ chạy mà đi. Tứ lệ tức thì bị thiên long con lường nóc phá hủy thân thể, cũng đem nguyên thần tinh phách phong ấn. Thiên sơn một trận chiến, ta tứ đại thần ma tử tử, trốn trốn, mà tâm như nương nương cũng không biết là nguyên nhân gì người bị thương nặng, nhanh lực ngăn địch. Cuối cùng, thánh ngôn do cường thịnh đỉnh cao hướng đi suy nhược, chia năm sảy bảy, tan vỡ tan dã đoạn này thánh môn do thịnh chuyển suy trải qua phượng thiên tứ trong lòng biết được giờ khắc này hắn tập trung tâm thần chờ đợi đối phương đoạn sau tin tưởng mặt sau sự chính là liên quan với đến quỷ đế vì sao phải ám hại chính mình một nhà ba người ta tiệm hành dưỡng thương sau mấy chục năm tìm được thánh môn một đám tàn dư đệ tử dẫn dắt bọn hắn tới đến hạ lan sơn ở chỗ này chuyển thừa thánh môn huyết mạch đồng thời cũng nghe được tâm như nương nương tại núi côn lôn chuyển xuống thiên ma cùng một mạch mừng rỡ trong lòng lập tức khởi hành đi vào bãi kiến nương nương nhưng là khi ta đi vào tìm kiếm nương nương thời điểm đã vì làm chỉ quá muộn. Nương nương dường như vết thương cũ tái phát, đã chết đi. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, ưu Minh quỷ đế trên người không che giấu nổi lộ ra bi thương khí tức. Nương nương đợi ta dường như thân sinh con cháu, mà ta cứu hữu trong cuộc đời tối sùng kính chính là tâm như nương nương, không có nàng cũng là không có sự tồn tại của ta. Thánh môn suy vong, nương nương vẫn lạc, này hết thảy tất cả đều là thiên môn vạn tượng lao quỷ một tay tạo thành, liền ta tại nương nương thần vị trước sinh thể, khi cực điểm có khả năng hủy diệt thiên môn, khôi phục ta thánh môn đại nghiệp. Ngươi nói đến hiện tại. Tựa hồ cùng trong bóng tối mưu hại ta một nhà ba người không có bao lớn quan hệ nghe được nơi này, phượng thiên tứ không nhịn được mở miệng hỏi. Đón lấy liền có liên hệ với ngươi nhi, ngươi mà lại lại hạ tính tình hãy nghe ta nói hết từ đầu đến cuối. Này ưu minh quỷ đế đối với phượng thiên tứ ngự khí đều vô cùng hiền lành, không có một chút nào ác ý, chỉ nghe hắn nói nói. Năm đó một trận chiến, thành tựu vạn tượng lão quỷ nhanh hơn uy danh, lấy hắn một thân tu vi, muốn diệt trừ chi, biết bao khó khăn. Liên, ta chỉ có dấu tài, trong bóng tối ẩn núp, chờ cơ hội đến. Muốn trùng kiến ngày xưa Thánh môn, lấy sức lực của một mình ta hiển nhiên không đủ, bởi vậy, ta không ngừng phái người sát tham các ngươi ba vị tâm tích, nhưng là, nhưng từ đầu đến cuối không có nửa điểm tin tức U Minh Quỷ Đế nhẹ nhàng thở dài, nói tiếp, may mà ta chính là quỷ hồn thân thể, nắm giữ nhanh tận tuổi thọ, cho đến quá 3000 năm, vừa mới đạt được tung tích của ngươi. Nói tới đây, hắn xanh thâm thẳm đôi mắt nhìn về phía phượng Thiên Tứ, trầm giọng nói, tại thứ đại thần ma bên trong, chỉ có hai người chúng ta nắm giữ ma giới lực lượng, bởi vậy, khi ngươi một tia tàn hồn trải qua 3000 năm, một lần nữa luân hồi chuyển thế lúc ta cái thứ nhất liền cảm ứng được sự tồn tại của ngươi, không ngờ rằng chính là ngày xưa thánh môn huyết dược thiên ma đầu thai chuyển thế cha mẹ dĩ nhiên sẽ là thiên ma cung thánh nữ khương tuyết cơ cùng liên hoa tịnh tông huyền tông. năm đó khương tuyết cơ thân là thiên ma cung thánh nữ, thánh môn một mạch đệ tử, hoàn toàn quên tiền bối nợ máu, cùng liên hoa tịnh tông con lường ốc cuốn quít lấy nhau, khanh khanh ta ta vẫn kết thành đạo lữ. ta biết việc này sau trong lòng đột ngột sinh ra một kế, tại nàng sinh hạ ngươi sau mệnh đệ tử hắc ảnh mang theo ta ra chỉ mê thần chú đánh lén huyền tông làm cho hắn bên trong chú sau thần trí là lối, để hắn đưa ngươi từ đoạn trường nhai thượng bỏ xuống, mà ta thì lại ở bên dưới vách núi chờ đợi. Một khi phát hiện ngươi từ phía trên rơi dụng, lập tức xuất thủ cứu rút, đưa ngươi mang về U Minh cốc nuôi nấng. Cũng vì ngươi mở ra huyết ma lực lượng, ngươi, ngươi chính là cùng Linh Thế Đại sư ở bên dưới vách núi đại chiến nhân vật thần bí kia. Nghe được nơi này, Phượng Thiên Tứ trong lòng chấn động mạnh mẽ, ngón tay hướng về U Minh Quỷ Đế, run rẩy nói rằng: Ta này một hòn đá hạ hai con chim kế sách có thể nói là thiên y nhanh vùng vừa đến có thể để Khương Tuyết Cơ cùng Huyền Tông trở mặt thành thủ để Thiên Ma cùng quay về Thánh môn cùng chính đạo thể không lưỡng lập thứ hai cũng có thể đưa ngươi mang về U Minh Quốc làm cho huynh đệ chúng ta có thể gặp nhau cộng nâng đại nghiệp không ngờ lại cứ nửa đường trên giết ra cái chướng ngại vật tại ngươi từ nhai thượng rất xuống thời gian bị một lao hòa thượng nhanh chân trước tiên đưa ngươi cứu lên ta tự nhiên không chịu bỏ qua với hắn đại chiến mấy ngày nhưng không ngờ người này vắng vẻ nhanh tên một thân vật muôn thần thông nhưng lợi hại nhanh so với ngay cả ta cũng khó có thể vượt qua hắn đến cuối cùng còn bị hắn bính đến lấy ra xá lợi tử đánh thành trọng tê hương nhanh công mà phản cái kia lão hòa thượng phật môn thần thông đối với ta quỷ hồn thân thể thương tổn khá lớn lần này bị thương đầy đủ hao tốn ta thời gian mười mấy năm vừa mới khôi phục khỏi hẳn mà tại bên trong đoạn này thời gian ta cũng nhanh pháp thi triển bí thuật sắt dò ra tung tích của ngươi khi ta khỏi hẳn thời gian lần thứ nhất thi triển bí thuật sắt tham hành tung của ngươi dĩ nhiên phát hiện ngươi đã trở thành thiên môn đệ tử ha ha ngày xưa sinh tử cứu địch không ngờ rằng ngươi vết máu sống lại sau dĩ nhiên sẽ bái tại vạn tượng lão quỷ hậu bối đệ tử muôn hạng Ngươi nói buồn, cười không thể thiếu. U Minh Quỷ Đế hào nhanh bảo Lưu đem hết thể sự hết mức cho biết, cách đó không xa Phượng Tiên Tứ, Huyền đứng ở giữa không trùng, biểu hiện trên mặt biến ảo chập chần, cho thấy hắn giờ khắc này trong lòng tâm tình hỗn độn nhanh so với. Nghe hắn từng nói, hẳn là không giống giả tạo, lẽ nào, lẽ nào ta đúng là cái kia huyết dược thiên ma chuyển thế đầu thai sao? Giờ khắc này Phượng Tiên Tứ nội tâm nhíu loạn, chính hắn cũng không biết hiện tại nên làm thế nào cho phải. Sau đó phát sinh sự, có chút là trùng hợp, có chút là ta có ý định sắp xếp, cuối cùng, ngươi vẫn là ở Khương Tuyết Cơ thế liên hạ, có huyết ma lực lượng. Nhanh lượng sơn chuyển đến dịch, ngươi chu diệt không ít tu sĩ chính đạo, làm cho ta cảm thấy nhanh sánh vai hưng. Nhưng là sau đó, khương tuyết cơ thi triển hóa huyết chú đem một thân tu vi toàn bộ rót vào đến trong cơ thể của ngươi, mà ngươi, nhưng bởi vậy rời khỏi nhanh lượng sơn. Từ đó sau tin tức toàn nhanh, ngay cả ta thi triển bí thuật cũng nhanh pháp sát dò ra hành tung của ngươi. Nói tới đây, u minh quỷ đế ánh mắt nhìn về phía phượng thiên tứ, trầm rãi hỏi, hiện tại, ngươi có thể tin tưởng chính là mình huyết dược thiên ma, cũng là ta nhị đệ. Hắn dứt tiếng, nhưng thấy phía trước phượng thiên tứ mặt lộ vẻ trầm tư hình, thật lâu không nói. Mà U Minh Quỷ Đế cùng Lan Nhược hai người cũng không tiếp tục nói muốn hỏi, lặng lặng đứng thẳng một bên, chờ đợi hắn hồi âm. Ta đúng là huyết dược thiên ma đầu thai chuyển thế. Hào nửa ngày, Phương nghe thấy Vượng Thiên Tứ nhẹ giọng hỏi một câu. Trên người của ngươi huyết thần tử cùng liệt thiên ma kích chính là chứng minh tốt nhất, trong thiên hạ, trừ ngươi ra, cũng không còn bất luận người nào có thể sử dụng này hai cái ma giới chí bảo. Ừm, ta tin tưởng ngươi nói tới tất cả giờ khắc này, Phượng Thiên Tứ nhìn về phía U Minh Quỷ Đế, gật đầu, cùng một thời gian, hắn thẩm thý trong con ngươi bắn mạnh ra lạnh lẽo hàn ý, cho dù ngươi nói đều là thật sự, có thể làm sao? Ngươi làm hại cha mẹ ta chết thảm, này bút nợ máu, đừng hòng ta có thể dễ dàng buông tha ngươi. Bọn họ chỉ là giao cho ngươi một bộ thân thể, ngươi ngàn vạn lần đừng muốn quên, ngươi là huyết dược thiên ma, tên của ngươi gọi vết máu, ngươi là ta cửu u nhị đệ, ta làm tất cả cũng là vì khôi phục thánh môn. Thân thể phát ra, chịu chi cha mẹ, không có cha mẹ biểu tặng, cũng là không có ta phượng thiên tứ tồn tại phượng thiên tứ đôi mắt nhìn về phía hắn, dần dần trở nên bắt đầu lắc liệt. Mặc kệ ngươi xuất phát từ loại mục đích nào, ngươi thương tổn ta cha mẹ, để bọn hắn chịu đựng hơn hai năm thống khổ dày vò, bằng vào điểm này. Ta lại không thể có thể buông tha ngươi dừng lại một chút, hắn một chữ một chữ chậm rãi nói rằng, bởi vậy, ngươi vẫn là nạp mạng đi ba. Dứt lời, nhưng thấy Phượng Thiên Tứ trên người lộ ra vạn trượng kim mang, trận thân hóa bàn nhược thiên long, ôm theo bài sơn đảo hải tư thế hướng về U Minh Quỷ Vương trực tiếp lao tới. Ngươi muốn động thủ với ta, nhưng là, ta nhưng không muốn với ngươi động thủ, U Minh Quỷ Đế khàn khàn thanh âm trầm thấp truyền đến, nhưng thấy hắn đưa tay vung lên, một cỗ màu xám xương mù đống dưng sinh thành, đem hắn cùng Lan Nhược hai người thân hình bao phủ lại, đợi đến màu vàng cự long đập tới lúc, khói xám tiêu tán, trên sân đã mất đi hai người thân ảnh. Vết máu, một ngày nào đó ngươi sẽ tỉnh nỗ lại. Ta căn bản là nhanh nhu tỉnh nỗ, hiện tại ta tối chuyện muốn làm chính là giết ngươi vì làm cha mẹ báo thù rửa hận. Cự Long trong miệng truyền đến Phượng Thiên tứ tràn ngập tức giận âm thanh, đôi rồng vung một cái, bên cạnh cách đó không xa ngọn núi nhất thời bị vang sụp một nửa, nhanh vải cục đá vụn bốn phía phun ra, ầm ầm ầm nổ vang liên miên không ngừng, thanh thế to lớn, rung khắp thiên địa. Ngươi đi ra cho ta, mau ra đây Phượng Thiên tứ nổi giận hô to âm thanh ở trong sơn cốc vang vọng không lất, vắt ngang ở giữa không trung màu vàng Cự Long nửa mặt lên trời giết đảo. Há mồm vun ra từng, cỗ từng, cỗ màu vàng cổ sáng hướng phía dưới nổ xuống, trong lúc nhất thời, núi lở đất nước nổ vang vang vọng, làm cho người ta cho là tận thế giáng lâm. Đây đủ quá hơn nửa canh giờ, trên vòm trời trên bừa bãi tàn phá xính uy màu vàng cự long vừa mới đình chỉ bạo công kích tư thế, ngựa mặt lên trời phát sinh một trận dài lâu cao vút tiếng rồng âm, cự vị vung một cái, xuyên qua phía trên dày đặc khói xám mây khói, biến mất không còn tăm hơi. Giờ khắc này, phía dưới trong cốc một mảnh hỗn độn, trên mặt đất xuất hiện từng cái từng cái to lớn hố sâu, nơi này lại cũng nhìn không ra nửa phần là u minh cốc cơ nghiệp vị trí tất cả sự vật đều tại thiên long ái hạ hóa thành một mịn. Đợi đến màu vàng cự long rời khỏi nơi đây ước chừng một khắc công phu, hai đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện ở trong cốc giữa không trung, chính là U Minh Quỷ Đế cùng Lan Nhược hai người. "Đại ca, ngân ca thị chúng ta vì làm tử địch, này nên làm thế nào cho phải?" Lan Nhược lanh lảnh em thai âm thanh truyền đến, trong giọng nói không che giấu nổi lộ ra lo lắng tâm ý. Hắn vẫn không có khôi phục kiếp trước ký ức, có động tác này động, cũng tại đại ca trong ý liệu. Như vậy, muốn như thế nào mới có thể làm cho hắn khôi phục kiếp trước ký ức?" Lan Nhược gấp giọng hỏi. "Tiên tâm đi, Ngày đó sẽ không quá trưởng U Minh Quỷ Đế xanh thâm thẳm đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, một lúc lâu mới vừa nghe hắn đối với Lan Mặc hỏi, lão tứ bên kia chuẩn bị trầm yêu giáng nghi. Tứ đệ chó sói ma đại quân, còn có ta ngàn vạn thi ma cũng đã thành lập hoàn thành, chỉ đợi đại ca ra lệnh một tiếng, chúng ta liền có thể trực tiếp công tới Thiên môn. U Minh Quỷ Đế nghe xong gật gù, đôi mắt nhìn về phía phương xa, thì thào nói nhỏ nói, sắp rồi, thời cơ cũng sắp đến. Giờ khắc này, ta đã đợi 3000 năm lâu dài. Hoàng tuyền trong giếng, từng sợi khói xám vẫn cứ không ngừng hướng lên trên bay ra, tại đáy giếng nơi sâu xa Loan Thoáng có thể nghe thấy ngàn vạn quỷ vật thê thảm kêu gạo, giờ khắc này thiên địa thất sắc, nhật nguyệt nhân quang. Thân thể khổng lồ màu vàng cự long vắt ngang tại xanh thảm trên vòng trời, liên tục ngửa mặt lên trời giết đạo, tựa như tại biểu đạt trong lòng nhanh nghèo nhanh tận tích tụ khí. Hào nương này vừa mới thấy đầu dòng phía trước xuất hiện một đạo hư huyễn thân ảnh, chật chỉ thấy thân thể kéo dài mấy trăm trượng cự long tại hắn hiện thân sau, hóa thành một vệt kim quang giống như cá voi hút nước giống như đổ vào hắn linh đài bên trong biến mất không còn tâm hơi. Phượng Thiên Tứ đứng lơ lửng giữa không trung, một bộ bạch khí tung bay, khí chất xuất trận, tuôn giật phi phảng. Giờ khắc này, hắn nhíu chặt lông mày, gương mặt tuấn tú trên hiện lên hối hận hổ thẹn tâm ý. Nguyên Lai, like. ta mới là kẻ cầm đầu, như không phải bởi vì ta, tin tưởng U Minh Quỷ Đế cũng sẽ không sử dụng âm như quỷ kế ám hại cha mẹ, bọn họ nhị lão liền sẽ không từ một đôi ân ái phu thê biến thành trở mặt thành thù kẻ địch, lẫn nhau trong lúc đó chịu đựng thống khổ dày vò nhiều như vậy năm. Chim nắm tại sâu sắc địa tự trách bên trong, Phượng Thiên Tứ khuôn mặt đau khổ. Đối với U Minh Quỷ Đế nói tới tất cả hắn đều tin tưởng nhăng nghi, chỉ bất quá, đối với mình là huyết dược tiên ma một chuyện, Phượng Thiên Tứ nghe xong cũng nhanh bao lớn phản ứng hắn không nhớ rõ kiếp trước chính mình tất cả, hắn chỉ cần biết mình là cha mẹ thương yêu nhất hải nhi, cha mẹ vì hắn lần lượt hy sinh tính mạng của mình, vì thế mặc cho u minh quỷ đế thiệt sán hoa sen thân thiết xưng hô chính mình vì làm nhị đệ cũng nhanh pháp tiêu trừ phượng thiên tứ đối với hắn nhanh nghèo, hận ý muốn đem kẻ này chu diệt mà yên tâm để u minh quỷ đế trốn thoát nghĩ đến ngày sau muốn tìm đến tung tích của hắn khó như lên trời, cha mẹ nợ máu cũng chẳng biết lúc nào có thể báo phượng thiên tứ nhẹ nhàng thở dài tại hắn hóa thân bản nhược thiên long chuẩn bị chu diệt kẻ thù thời gian không nghĩ tới Đối phương đạo pháp quả nhiên quỷ dị khó dò, dĩ nhiên có thể tại trong tay mình nhanh âm thanh nhanh tức bỏ chạy, tung tích toàn nhanh. Hiện tại, cũng chỉ có thể trước đem cha mẹ nợ máu để ở một bên, đợi được cùng Băng Nhi gặp nhau sau, sẽ tìm kẻ này tâm tích cũng không muộn. Trước mắt chuyện trọng yếu nhất, ta phải đến kết giới bên trong cùng tiểu muội quen biết nhau, đem thân thế của nàng toàn bộ cho biết, nói như vậy, cha mẹ ở dưới cửu tuyển cũng nhắm mắt nhi. Quyết định chủ ý, Phượng Thiên Tứ hơi suy nghĩ, thân ảnh của hắn đột ngột biến mất không còn tăm hơi, đã tiến vào kết giới bên trong. Chương 558, huynh muội. Thân hình lóe lên, Phượng Thiên Tứ đã đi tới kết giới bên trong. Tại đi vào trước đó, hắn đã thông qua thần thức sát tham hảo phương vị, trực tiếp đi tới ven bờ hồ nhà gỗ bên cạnh. Lần đầu nhìn lại, chỉ thấy La Sát Nữ vẫn cứ ngồi ở ven bờ hồ trên tảng đá hy thủy, làm không biết bịnh. Tu La Tọa ở bên người nàng, hai người chính vừa nói vừa cười, nhìn qua quan hệ nơi đến mức rất không sai. Thiên Tứ, ngươi tới rồi. Phượng Thiên Tứ đang chuẩn bị đi ra phía trước, chợt nghe phía sau truyền đến Tử Linh vui vẻ âm thanh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng cùng Bạch Linh còn có liên phảng liên nhị hai cái tiểu nha đầu đồng thời từ trong nhà gỗ đi ra, ý cười đẩy mặt đi tới chính mình bên cạnh. Như thế nào? Có hay không đem U Minh Cốc người toàn bộ giết chết? Tử Linh đưa tay kéo cánh tay của hắn, thần thái thân mật nói rằng: Không có Phượng Thiên Tứ cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, nói: Ta đi vào thời điểm trong cốc một bóng người đều không nhìn thấy, đợi được ta trong cơn tức giận đem bên trong cung điện toàn bộ phá hủy sau. Quỷ Đế kêu ngược lại là hiện thân, nhưng là này yêu nhân đạo pháp sát thực có chút quỷ dị, lại có thể từ bên dưới lòng bàn tay của ta bỏ chạy, không cách nào tìm đến hành tích của hắn. Phá hủy hắn cung điện cũng coi như là thở ra một hơi, xả ra một cục tức Tử Linh lún đồng tiền như hoa. Đôi mắt đẹp như nước nhìn về phía hắn, dịu dàng nói: "Thiên tứ, chỉ cần gia hỏa này sau đó dám ở giới tu hành xuất hiện, chúng ta liền nhất định có cơ hội tìm tới hắn, đến lúc đó, có ta ở đây một bên giúp ngươi." Hắn tuyệt đối chạy không thoát. Gặp Tử Linh xinh đẹp bộ dáng khả ái, Phượng Thiên tứ không nhịn được đưa tay quắp nàng mũi ngọc tinh xảo một thoáng, cười nói: "Ta Tử Linh thần thông to lớn nhất, tiếp theo nếu là lại làm cho ta gặp phải U Minh Quỷ Đế, nhất định với ngươi hợp thể đối phó hắn." Một lời đã định ngươi đã nói nhưng không cho đổi ý. Tuyệt không đổi ý vượm Thiên tử cười nói. Lúc này, Bạch Linh các nàng cũng tới trước một bước. Hướng chủ nhân không người chào. Phượng Thiên Tứ mỉm cười gật đầu sau, ánh mắt nhìn về phía tại bên bờ Hi thủy La sát nữ, gương mặt tuấn tú trên nụ cười dần dần biến mất, đối với bên cạnh Tử Linh trầm giọng nói, "Tử Linh, ngươi lúc trước phán đoán sai rồi, La sát nữ chính là tiểu muội, chuyện này ta đã tại quỷ đến nơi nào đạt được chứng thực." Đúng là tiểu chỉ nhi Tử Linh nghe xong một tiếng thét kinh hãi, tiểu lộ ra vẻ không rõ tâm ý, lẩm bẩm nói, "Lẽ ra ta hẳn là sẽ không phán đoán sai lầm nha. Ta biết rồi, nhất định là trên người nàng lan ra quỷ khí, đem nguyên bản tự thân khí tức che đậy kín, chỉ có như vậy mới có thể giấu giếm được mũi của ta." Trước tiên không cùng ngươi nói nữa, ta đến đi vào nói cho tiểu mội nàng thân thế của mình, miễn cho nàng sau đó vẫn đem U Minh Quỷ Đế coi là chính mình thân nhân duy nhất, Phượng Thiên Tứ vừa nói vừa bước chân, hướng về ven bờ hồ bước qua. Thấy Phượng Thiên Tứ đi tới, Tu La vội va cởi khăn khách đứng lên, ôn luôn mềm rộng, muốn hỏi hắn đi vào U Minh cốc trải qua. Phượng Thiên Tứ nói đơn giản một lần sau, chợt đưa mắt nhìn sang La Sát nữ, chỉ là tiểu nha đầu này tựa hồ không vui thấy hắn, sớm đã đem đầu chuyển hướng đi một bên. "Tiểu mội, tiểu muội." Phượng Thiên Tứ liên tục hô vài tiếng, La Sát nữ tựa như căn bản không nghe thấy không thèm nhìn hắn. Phượng Tiên Tứ bất đắc dĩ, từ tu di trong nhận đem ngọc bội cùng một tiếu lấy ra, đặt ở nơi lòng bàn tay đưa đến trước mặt nàng. Đó là của ta đồ vật, vẫn đặt ở sư phụ nơi nào bảo quản. Tại sao lại xuất hiện ở trên thân thể ngươi? La Sát Nữ duỗi ra tay nhỏ đem ngọc bội cùng một tiếu một cái đoạt mất, khuôn mặt nhỏ chuyển lại đây quay về Phượng Tiên Tứ, tàn bã hỏi. Tiểu muội, ngươi không nhớ ta sao? Ta là ngươi đại ca a muốn kêu gọi muội muội mình phụ đầy bụi đã lâu ký ức. Phượng Thiên Tứ ôn nhu lời nói nhẹ nhẹ, nhẹ giọng nói. Thích La Sát Nữ nghe xong tiểu lộ ra vẻ không phản đối vẻ mặt, giọng căm hận nói đem ta nhốt tại nơi này còn chưa tính, hiện tại vẫn giả mạo là đại ca của ta, ngươi người này vẫn đúng là không e lệ. Phượng Thiên Tứ biết dựa vào bản thân một câu nói rất khó làm cho nàng tin tưởng, liền khom lưng ngồi sụp xuống, xuống chậm rãi hướng về nàng tự thuật lên chuyện cũ. Từ ô Giang Trấn bắt đầu nói về, vẫn nói đến cha mẹ chết thảm, nàng bị yêu nhân bắt đi. Tiểu Mũi, trên tay ngươi cái kia mục tiêu chính là ca ca đưa cho ngươi, lẽ nào ngươi một điểm đều không có ấn tượng sao? Phượng Thiên Tứ cũng biết mình không thể nói ruột, dù sao Tiểu Mũi bị yêu nhân bắt đi lúc tuổi còn nhỏ, căn bản cũng không có đến ghi việc tuổi tác. Muốn cho nàng nhớ lại tuổi hấu thơ chuyện cũ, trên căn bản là không thể nào sự, chỉ bất quá, Phượng Thiên Tứ chưa từ bỏ ý định thôi. Ngươi cố sự này nói vẫn thật thêm hay, như vậy đi, ngươi lại nói một cái cố sự cho ta nghe, ta liền tha thứ ngươi mấy ngày hôm trước bắt nạt chuyện của ta La sát nữ đen lây lấy mắt to nhìn về phía hắn, nghĩ đến nửa ngày, buột lên như thế mấy câu nói, suýt nữa đem Phượng Thiên Tứ tức đến mất đi. Ngươi thực sự là muội muội của ta ổn định tâm thần, Phượng Thiên Tứ đưa tay vỗ vỗ lồng ngực của mình, lớn tiếng nói, tên của ta gọi Phượng Thiên Tứ tiếp theo, hắn đưa ngón tay hướng về La sát nữ, nói Tên của ngươi gọi phượng chỉ, nhà của chúng ta ngay ô gian chấn, còn ngươi la sát nữ cái tên này là ngươi sư phụ kia thức dậy, không phải ngươi chân chính tên. Muốn cho ta tin ngươi, khó la sát nữ cái mũi nhỏ một tiểu, ném ra một câu. Tu la ở một bên nhìn thấy phượng thiên Tứ đầy mặt nóng ruột giáng dấp, vội vã mở miệng khuyên bảo la sát nữ, làm cho nàng tin tưởng phượng thiên Tứ nói. Đại tỷ tỷ, tuy rằng ngươi nhân rất tốt, ta cũng rất yêu thích ngươi, thế nhưng ngươi nói hắn là ta thân ca ca, đánh chết ta cũng không tin la sát nữ tính cách của tưởng, muốn tả hiu ý tưởng của nàng cực kỳ khó khăn. Tu la nghe xong cùng Phượng Thiên Tứ nhìn nhau, hai người trên mặt đều bộc ra bất đắc dĩ cười khổ. Tử Linh ở một bên thấy thế, đại chớp mắt một cái, đột nhiên nghĩ ra một biện pháp tốt, hay là có thể làm cho tiểu chỉ nhi nhớ tới khi còn bé sự. Chỉ thấy nàng cả người từ mang lóe lên, trong nháy mắt biến trở về lấy trước kia chỉ nghịch ngậm khả ái tiểu điêu nhi dáng dấp, veo điệu một tiếng nhảy đến la sát nữ trong lòng, dơ lên đầu nhỏ, phát sinh tử linh âm thanh, "Tiểu chỉ nhi, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Hai chúng ta khi còn bé nhưng là hay nhất bạn chơi, ngươi không lý do nghĩ không ra." Ánh mắt nhìn về phía ngược mình này, con khả ái nghịch ngậm Tiểu Diêu Nhi, La Sát nữ đấy lòng hơi động, loan thoáng hình như có quen thuộc xuất hiện ở trước mắt lay động, lóe lên liền qua. Nàng nhũ mày, Tiểu lộ ra vẻ trầm tư vẻ mặt, suy nghĩ kỹ nửa ngày, hai tay quay về tử linh mở ra, bất đắc dĩ nói, Tiểu Diêu Nhi, ta là cảm thấy ngươi nhìn qua man quen thuộc, nhưng là trong đầu chính là nghĩ không ra ở nơi đâu gặp gỡ ngươi, xin lỗi rồi, ta cũng không có biện pháp rồi. Tiểu Diêu Nhi trong miệng phát sinh tử linh bất đắc dĩ âm thanh, từ La Sát nữ trong lòng nhảy một cái mà ra, tử mang tránh qua, nó lại đã biến thành tử linh răng rớp từ khi tử linh hóa thành người sau liền chưa từng có lại biến trở về bản thể cho dù cùng huyền âm lão tổ đấu pháp thân hãm nguy cảnh thời gian nàng cũng không có đổi về bản thể cùng kẻ địch giao chiến bây giờ vì phượng thiên tứ vì tỉnh lại la sát nữ ký ức nàng mới biến trở về bản thể tử ngọc điêu răng rớp cũng coi như là dụng tâm lương khổ tiểu nội ta đúng là đại ca của ngươi ngươi nhất định phải tin tưởng ta vì để cho la sát nữ tin tưởng chính mình từng nói phượng thiên tứ không chút nào phiền chán từng lần từng lần một hướng về nàng tự thuật khi còn bé chuyện lý thú hy vọng có thể tỉnh lại tiểu nội một chút kĩ ức có thể nhận chính hắn một đại ca Hắn không chê phiền chán, nhưng là, La sát nữ lại nghe được lòng sinh buồn bực, cũng nhịn không được nữa, "Đối với Phượng Thiên Tứ La lớn, ngươi nếu nói ta là muội muội của ngươi, ngươi là đại ca của ta, xin hỏi, dưới gầm trời này có cái nào làm đại ca sẽ đem muội muội mình giam cầm lại, không cho nàng đạt được tự do? Ngươi nếu thật sự là đại ca của ta, liền đem ta cấm chế trên người giải trừ, thả ta đi ra ngoài." Tiểu nha đầu lớn tiếng kêu to, tựa như phải đem những ngày qua tích tụ ở trong lòng buồn bực hết mức phát tiết đi ra, giọng rất lớn, thái độ cũng rấtắc liệt. Trong lòng hỏa khí phát ra sao? nàng tựa hồ cảm giác cả người ung dung không ít, hồi tưởng lại chính mình vừa nãy thái độ thực sự ác liệt phi thường, vạn nhất nếu như chọc giận đối phương, hắn muốn lạnh lùng hạ sát thủ, đã có thể không tốt lắm nhi. Phượng Thiên Tứ được nghe sau, lặng lẽ không nói, ánh mắt nhìn về phía chính mình trên đời này duy nhất trí thân, nàng, đôi mắt nhìn về phía chính mình lúc, lại lộ ra một tia sợ hãi, trong lòng một trận đau dẻo giống như đau đớn, để Phượng Thiên Tứ vạn phần khó chịu. Trong tư nửa ngày, chỉ thấy hắn đưa tay vung lên, la sát nữ cầm chế trên người đã bị giải trừ. Ngay sau đó, theo hơi suy nghĩ, hắn, la sát nữ. Tu La, Tử Linh còn có Bạch Linh đã trong nháy mắt xuất ra kết giới, đứng thẳng giữa không trung tại vô tận trên vòng trời. Tiểu Ngôi, ngươi nói đúng, đại ca không nên đưa ngươi cầm cố tại kết giới bên trong, bên ngoài trời đất bao la, ngươi có thể quá mình muốn cuộc sống tự do phượng thiên tứ ánh mắt du hòa, nhẹ giọng nói rằng. Giờ khắc này, La Sát Nữ đen lây lấy mắt to nhìn về phía phượng thiên tứ, trong ánh mắt có chứa một tia đề phòng tâm ý. Nàng bây giờ trên người cấm chế đã trừ, một thân đạo hành hết mức khôi phục, cho dù không phải phượng thiên tứ đối thủ, nếu như ý định bỏ chạy, tin tưởng lấy phượng thiên tứ hiện tại đạo hành cũng ngăn không được nàng. Tựa hồ cảm giác được đối phương nhìn về phía ánh mắt của mình dị thường nuông hòa, không có một chút nào ác ý tồn tại. La sát nữ trong con ngươi để phòng tâm ý chậm rãi tiêu tán, ánh mắt bối tạo phát hiện mình đã xuất ra ghê tởm kia lao tù, khuôn mặt nhỏ trên không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng. Này, ngươi thật sự thả ta đi? Không ngờ rằng này kẻ ác sẽ có tốt bụng như vậy, La sát nữ rất cảm không rõ kỳ âm thanh hỏi. Ngươi là muội muội của ta, là ta trên đời này duy nhất trí thân phượng tiên từ ánh mắt nuông hòa, nhìn về phía nàng nhẹ giọng nói, đại ca hy vọng ngươi ngày sau mỗi ngày đều trải qua hài lòng hạnh phúc. Đại ca tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng muội muội của mình làm nàng không thích làm sự. Từ trong ánh mắt của hắn, La Sát Nữ rõ ràng cảm ứng được cực kỳ chân thành tình cảm. Giờ khắc này, Tiểu Nha đầu trong lòng có chút bắt đầu tin tưởng lời của hắn nói. Cái kia, vậy ta có thể muốn đi? Trinh lập nửa ngày, La Sát Nữ nặng nề nói một câu. Ngươi chuẩn bị đi đến nơi nào? Có thể nói cho ta biết không? Phượng Thiên Tứ nghe xong lặng lẽ, nửa ngày, vừa mới mở miệng hỏi ra. Suy nghĩ một chút, La Sát Nữ đầu nhỏ phiến diện, nói, ta đương nhiên muốn đi tìm sư phụ. Thời gian dài như vậy chưa hề về U Minh Cốc. Nói vậy lão nhân gia hắn nhất định rất lo lắng ta. Tiểu muội, ngươi bây giờ trưởng thành, có chủ kiến của mình, bất luận ngươi có quyết định gì, đại ca cũng sẽ không phản đối nói tới đây. Phượng Thiên tứ dùng tràn ngập bi thương đôi mắt nhìn về phía nàng, nhẹ giọng nói, rảnh rỗi trở về ô giang chấn đi bãi tế một thoáng cha mẹ đi, bọn họ. Bọn họ nhị lao tại trước khi Lâm Trung tối khiên chàng phải đỗ chính là ngươi. Tuấn Tú trên khuôn mặt tràn đầy bi thương tâm ý, Phượng Thiên tứ nhìn chằm chằm chính mình tiểu muội một chút, chợt thân pháp triển khai, hướng về phương xa vòm trời bắn nhanh mà đi, cùng một thời gian Tu la tam nữ hóa thành thân hóa lưu quang theo sát phía sau hắn bay qua. Nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, La Sát nữ đứng thẳng giữa không trung chỗ cũ, tiểu lộ ra vẻ trầm tư vẻ mặt. Tư ngữ khí của hắn vẻ mặt nhìn lên, nói tới không giống giả bộ, lẽ nào ta đúng là thân muội muội của hắn sao? Nhưng là, sư phụ đã từng nói với ta, ta là một cái không cha không mẹ cô nhi, lẽ nào sư phụ lão nhân gia hắn gạt ta? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, sư phụ đem ta nuôi lớn, đối với ta che chở đầy đủ, lão nhân gia hắn sao gạt ta đây? Giờ khắc này, La Sát nữ tâm tình hỗn độn, Suy nghĩ kỹ nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái rõ ràng. Cái kia, ta bây giờ nên đi tìm sư phụ, vẫn là nghe hắn đi ô giang chân đây. Nội tâm xoắn xuýt, tiểu nha đầu khó có thể làm ra quyết đoán, cả nửa ngày, chỉ thấy nàng nát tan cắn răng một cái, chấm như tuyết béo ngập khuôn mặt nhỏ trên trồi lên kiên quyết tâm ý, thân hình lóe lên, hóa thành một cỗ xương mù màu đen hướng về phương xa vòm trời bắn nhanh mà đi, thoáng qua biến mất không còn tâm hơi. Chương 559, tạm biệt. Thiên tử, ngươi không muốn khổ sở, một ngày nào đó tiểu chỉ nhi sẽ nhận ngươi cái này lại ca. Trên phòng trời Phượng Thiên Tứ cùng Tu La Tử Linh hai nữ ngồi xếp bằng ở trên lưng hổ. Từ khi cùng La Sát nữ biệt ly sau, Phượng Thiên Tứ vẫn sầu nao bất ức, thần tình cô đơn, có vẻ tâm sự nặng nề dáng vẻ. Hai nữ thấy hắn tâm tình hạ, dồn dập mở miệng ôn ngôn khuyết bảo. Thấy bên cạnh hai tấm tuyệt mỹ mặt ngọc trên tràn ngập lo lắng khổ sở vẻ mặt, Phượng Thiên Tứ lòng sinh chịu mến, thật dài địa phun ra trong lòng một ngụm trọng khí. Quay về hai nữ nở nụ cười một thoáng, nhẹ giọng nói: Các ngươi không cần lo lắng, ta không sao, không có chuyện gì là tốt rồi. Tu La lún đồng tiền như hoa, đem môi anh đào tiến đến hắn bên hai, hơi thở như hoa lan. Ôn Nu nói, Thiên Tứ, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, chờ chúng ta đi Thiên môn cùng Băng Nhi Tỷ Tỷ Đoàn tụ sau, liền cùng đi Man Hoan thành, quá Thần Tiên giống như khoái hoạt tháng ngày. Phượng Thiên Tứ nghe xong tâm thần rung động, lúc trước tích tụ ở trong lòng mù mịt tiêu tán hầu như không còn, đưa tay ôm Tu La Elton, đầu rán vào nàng mặt ngọc thì thầm nói, được, đến thời điểm chúng ta cũng không tiếp tục chia liễu, liền ngủ đều cùng nhau. Bị người yêu như vậy rõ ràng nôn ngựa khiêu khích, Tu La lập khắc mặt ngọc đỏ bừng, nước long lanh đôi mắt liếc mắt nhìn hắn một cái, thối nói, nhân gia hảo tâm khuyên ngươi, ngươi liền biết nói chút không đứng đắn. Thiên tứ câu nói này không đứng đắn sao? Một bên mật Tiết nhìn kỹ bọn họ cử động tử linh nghe xong, tiểu lộ ra vẻ không rõ, kỳ tiếng nói, tại Man Hoang Thành thời điểm, ta chính là mỗi ngày cùng Thiên tứ ngủ ở đồng thời, lẽ nào? Đây là không đứng đắn cử động sao? Nàng tuy hóa thành hình người, nhưng là, lại sao biết nhân loại giữa nam nữ thế tục lễ giáo, tại nàng mà nói, cùng phượng Thiên tứ ngủ ở đồng thời là chuyện Thiên Kinh Điện nghĩa, bởi vì bọn họ từ nhỏ đã ngủ ở đồng thời, chưa bao giờ tách ra quá. Cái này, Tu La bị nàng hỏi đến có chút khó có thể trả lời, suy nghĩ một chút. Ánh mắt nhìn về phía Tử Linh, cười nói: "Bình thường nhân loại nam nữ, chỉ có sau khi kết hôn mới có thể ngủ ở đồng thời, nếu không thì cũng sẽ bị những người khác coi là không đứng đắn cử động." Nàng nói những lời này dụ ý, cũng là muốn ám chỉ đối phương, không muốn cả ngày rán người yêu của mình, liền ngủ đều cùng nhau, làm như vậy để bị người nhìn thấy sẽ nói chuyện phiếm. Ồ. Tử Linh nghe xong ngọc lộ ra vẻ dỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, thì thào nói nhỏ nói: "Không trách được tại Man Hoang thành thời điểm, có rất nhiều người thấy ta buổi tối cùng thiên tứ ngủ ở đồng thời sau, ánh mắt của bọn hắn trở nên đặc biệt quái dị, nguyên lai là cái nguyên nhân này." đôi mi thanh tu cao lại, nàng nghĩ một hồi, đột nhiên chỉ thấy nàng đôi mắt đẹp sáng lởi, ánh mắt nhìn về phía Phượng Thiên Tứ dịu dàng nói, Thiên Tứ, hai ta kết hôn đi, nếu như vậy, chúng ta sau đó ngủ ở đồng thời sẽ không có người nói lời dèm pha rồi. Nghe xong nàng những lời này sau, Phượng Thiên Tứ suýt chút nữa liền ngã xuống đất mất đi. Đối mặt điêu ngoa này tùy hứng, không thông thế tục lễ tiết tiểu nha đầu, hắn xem như là triệt để không có cách rồi. Vắt hết vóc, hắn cũng nghĩ không ra nên trả lời như thế nào từ linh, chỉ có cười ho khan vài tiếng, tránh mà không đáp. Nhưng là. Tử Linh thật giống chưa cho hắn trốn tránh trả lời cơ hội, chú cái miệng nhỏ nhắn, hơi mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng: "Thiên Tứ, ngươi có phải hay không không muốn theo ta kết hôn, ngươi có phải là chán ghét ta hay không?" "Ô... ô..." Lời còn chưa nói hết, nàng nước mắt giống như suối phun như thế dâng lên, theo trắng như tuyết như ngọc hai bên chảy xuôi mà xuống, thần tình bi thương, làm người thương yêu gái. Lần này có thể chọc vào tổ ong vò vẽ rồi. Thấy nàng gào khóc lên, Phượng Thiên Tứ biết vậy nên chân tay luôn cuống, liên tục ở một bên thấp giọng khuyên lơn, "Đệ tử Linh đừng khóc." Mà Tu La thì lại cười khanh khách ngồi ở bên cạnh. Đôi mắt nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, cũng không nói chuyện. Mắt thấy chính mình mài hỏng môi khuyên bảo, vẫn cứ không có hiệu quả, Phượng Thiên Tứ cắn răng một cái, lớn tiếng nói, "Được rồi, ta đáp ứng ngươi, đợi được cùng Băng Nhi đoàn tụ sau, mọi người chúng ta đồng thời kết hôn, này dù sao cũng nên được rồi đi." "Thật sự? Ngươi nhưng không cho chơi xấu." Đều nói nữ nhân tâm tình biến ảo vô thường, chuyện này, tại tử linh trên người chiếm được nghiệm chứng, nàng nghe thấy Phượng Thiên Tứ đáp ứng sau, lập tức phá khóc mỉm cười, vươn tay cánh tay đem Phượng Thiên Tứ ôm chặt lấy, khuôn mặt nhỏ trên tất cả đều là vui sướng tâm ý thấy nàng mặt ngọc trên vẫn mang theo hóng ánh mỹ lệ màu tím giọt nước mắt, phượng thiên tứ trong lòng chịu mến đột ngột sinh ra, đưa tay lau đi trên mặt nàng tàn dư nước mắt ngân, nhẹ giọng nói: tử linh, hai chúng ta nhưng là tiến hành nguyên thần sáng dự thuật, cả đời này nhất định sẽ không tách ra, ngươi sau đó nhưng không cho như hôm nay như vậy, phải biết, thấy ngươi thương tâm rơi lệ, trong lòng của ta cũng không chịu nổi. biết rồi. tử linh cười duyên một tiếng, đem đầu nhỏ sâu sắc vùi vào trong ngực của hắn, thần thái dị thường thân mật. trong lòng ngực ôm cái này tiểu cô nãi nãi, phượng thiên tứ quay đầu nhìn về phía tu la, tuấn lộ ra vẻ bất đắc dĩ cười khổ. Mà Tu La thì lại môi anh đảo mất máy, dùng truyền âm thuật đối với hắn nói một câu, xem tử linh đối với ngươi như thế không muốn xa rời, đợi được cùng băng nhi tỷ tỷ đoàn tụ sau, chúng ta hay là muốn đi trước Đông Hải một chuyến mới được. Phượng Thiên Tứ rõ ràng nàng trong lời nói bao hàm ý, hơi chút suy nghĩ một chút, cũng dùng truyền âm thuật trả lời, Đông Hải là nhất định phải đi, nhưng là tại biển rộng mênh mông bên trong muốn tìm được thiên địa thánh quả thịt khấu nhân ăn, không khác hẳn với mò kim đáy biển, có thành hay không, đến lúc đó còn muốn xem thiên ý làm sao, chúng ta chỉ cần tận lực là được. Tu La gật đầu, biểu thị tán thành, nhưng vào lúc này. Phượng Tiên Tứ thấy Tu La mang nơi cổ tay trên màu đen vòng tay đột ngột lộ ra vẻ kinh dị hào quang, trong lòng hiếu kỳ, vừa định mở miệng muốn hỏi, nhưng thấy Tu La hai tay kháp ra một đạo huyền ảo pháp quyết, sau đó đôi mắt đẹp khép hở, môi anh đào mấp máy, tựa như tại theo người trò chuyện chút lời nói. Đối với nàng mang nơi cổ tay trên màu đen vòng tay, Phượng Tiên Tứ cũng biết một, hai, vòng tay chẳng những có chứa đồ công năng, vẫn là Thiên Ma Cung đặc biệt đưa tin phương pháp, xem Tu La giờ khắc này vẻ mặt, hẳn là tại cùng Thiên Ma Cung đệ tử tiến hành liên lạc đưa tin. Hào nửa ngày, Tu La vừa mới chậm rãi mở mắt ra mâu, cùng một thời gian Vượn Thiên tứ gương mặt tuấn tú trên tràn ngập thân thiết tâm ý, hỏi: "Tu Nhi, nhưng là đã xảy ra chuyện gì?" Tu La nghe xong gật gù, nhẹ giọng nói: "Bạch tượng sư bá vừa nay đưa tin, sư tổ nàng lão nhân đã xuất quan, làm cho ta mau chóng chạy về thiên ma cùng gặp lại." "Tu Nhi, ngươi bây giờ dự định làm thế nào?" "Sư tổ bế quan đã có 40 năm, lần này lão nhân ra nàng xuất quan, ta thân là cùng chủ nhất định phải chạy trở về bái kiến." Tu La đôi mắt đẹp nhìn về phía Phượng Thiên tứ, nhũ cười nói: "Thiên tứ, ngươi xem như vậy có được hay không? Chúng ta bây giờ tách ra hai đường." các ngươi vẫn cứ đi thiên môn tìm băng nhi tỷ tỷ, một mình ta chạy về thiên ma cung, bài kiến quá sư tổ sau cũng thuận tiện cùng lão nhân gia nàng chào từ giả. nếu quyết định với ngươi đồng thời về man hoan thành, này cung chủ chức ta đã không cách nào lại đảm nhiệm được rồi. phượng thiên tướng nghe xong trầm tư chốc lát, cảm thấy tu la nói có lý, lập tức biểu thị tán thành. tu nhi, ngươi đem thiên ma cung sự xử lý sau khi kết thúc, liền tại linh châu chờ đợi, ta đến lúc đó chắc chắn mang theo băng nhi với ngươi gặp nhau hội hợp. ừm. tu la nhẹ giọng đáp, nếu đã làm ra quyết định, biệt ly ngay trước mắt. hai người tình đầu ý hợp. Tách ra nhiều năm vừa mới gặp nhau, hiện nay lại muốn phân biệt, tự nhiên trong lòng có tất cả không muốn. Một phen ly biệt phiền muộn qua đi, Phượng Tiên Tứ vung tay phải lên, đem Tiểu Lôi thú từ kết giới bên trong phóng ra Tu Nhi, để lôi sinh theo ngươi đồng hành. Nếu như vậy ta cũng sẽ yên lòng. Tiểu Lôi thú đạo hành tuy rằng không cao, chỉ có thông linh thời đỉnh cao tu vi, nhưng là thần thông thiên phú của nó lôi độn thuật huyền ảo cực kỳ, độn tốc nhanh chóng, trước mắt di động, cho dù Phượng Tiên Tứ thực lực bây giờ muốn bằng thân pháp nhanh quá Tiểu Lôi thú lôi độn thuật cũng không cách nào làm được. Bởi vậy, có nó bồi tiếp tu la đồng thời trở về Thiên Ma Cung tin tưởng trên đường cho dù gặp phải nguy hiểm, dựa vào tiểu lôi thú lực lượng cũng có thể bình yên thoát thân. người yêu một phen khổ tâm, tu la tự nhiên không thể cự tuyệt, thả người nhảy đến tiểu lôi thú trên lưng, quay về phượng thiên tứ còn có tử linh bạch linh phất phất tay, mặt ngọc trên tràn ngập không muốn tâm ý. chợt chỉ nghe một tiếng oanh lôi vang lên, tiểu lôi thú khổng lồ thân thể kể cả tu la đồng thời trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi. giờ khắc này phượng thiên tứ đứng ở trên lưng hổ, thâm thúy đôi mắt nhìn về phía người yêu rời đi phương hướng, gương mặt tuấn tú trên lộ ra lưu luyến không rời vẻ mặt, hảo đường này. Loại này cùng người yêu ly biệt yêu thương tâm tình vừa mới biến mất. Một chút hướng về vô tận bầu trời nhìn lại, xanh thẳm trong vắt, giống như treo ngược ở phía trên biển rộng, ầm ầm sóng dậy, để Phượng Thiên Tứ nhất thời cảm thấy trong lòng vì đó khoan khoái. Từ Linh lặng lặng mà tựa sát ở bên người hắn, đôi mắt đẹp như nước, nhìn về phía hắn, mặt ngọc trên búp da ửng đỏ, tất cả đều là vui mừng. "Thiên môn, ta Phượng Thiên Tứ trở lại." Một tiếng kinh thiên thét dài tại vô tận bầu trời bên trên thản nhiên vang lên, cao vút sục sôi, âm thanh nứt thiên địa, bay lượn ở trên bầu trời chắp cánh, cự hổ tại tiếng hú cảm hóa hạ, ngửa mặt lên trời rít gào dưới sườn hai cánh manh phiến tiến lên tư thế càng nhanh chóng hơn giống như một đạo màu trắng lưu tinh cắt phá trời cao thoáng qua biến mất không còn tăm hơi thiên môn hướng lên trời đỉnh núi sơn âm nơi tư quá nhai tư quá nhai là do chót vớt ngọn núi này sinh một khối to lớn nhai thạch tạo thành phạm vi bất quá chừng 20 trượng huyền không đứng ở ngọn núi bên trên nếu là từ giữa không trung nhìn xuống nhìn lại khiến người ta cảm thấy vách núi này rất hiểm trở năm đó vượng thiên tử mới lên thiên môn thời gian đã bị bụng dạ khó lường tiểu nhân làm hại ở đây nhai diện bích ba năm hiện nay người khác đã không ở thiên môn thế nhưng nhưng có một si tình thiếu nữ với hắn vận mệnh tương đồng, tại tư quá nhai trên đã đầy đủ ở lại, xương sở ba năm rồi, một bộ quần dài trắng như tuyết giống như ngọc khiết hoàn mỹ, thon dài có chút gầy gò thân thể mềm mại, tuyệt thế vô song mỹ lệ dung nhan, ba người phối hợp lại cùng nhau, đem nhân thế gian xinh đẹp nhất hình ảnh không hề bảo lưu bày ra không bỏ sót, duy nhất khuyết điểm là cái kia tuyệt mỹ dung nhan trên tràn đầy vô tận bi thương, huy chi không tiêu tan, nhìn khiến lòng người nát tan, bước liên tục khẽ mở, chậm rãi tại nhai trên mặt đi lại, ánh mắt có thể là được, này không dính khói bụi trần gian giống như cựu thiên tiên tử giống như khí chất xuất trần tuyệt mị thiên hạ giờ khắc này trong đầu tất cả đều là chính mình cùng người yêu lần đầu gặp gỡ thời điểm cảnh tượng ngay nơi này ta cùng tiên tứ lần thứ nhất gặp mặt lúc đó ta thật giống như vẫn rất hung đối với hắn ra tay đánh nhau trực đem hắn cùng phú quý sợ đến trốn đến trong sơn động đi tới nghĩ tới năm đó ở nhai trên mặt phát sinh chuyện cũ thiếu nữ có chút trên khuôn mặt tái nhợt không khỏi buốt ra ngọt ngào ý cười một ba năm qua cũng chỉ có khi nàng nhớ tới cùng người thương rất nhiều mỹ hảo hồi ức thời điểm tích tụ dưới đáy lòng bi thương u buồn tâm tình mới có thể giảm bớt một ít Hoàn Mỹ không một tỷ vết mặt ngọc trên mới có thể thấy lâu không gặp tấm áp nụ cười. Chương 560, Giang Cẩm. CT. Một trận sắc bén phá không dị tiếng vang từ phương xa truyền đến, đem chìm đắm tại Mỹ Hảo trong ký ức thiếu nữ thức tỉnh, vầng trán khẽ nâng, đôi mắt phóng tầm mắt tới, nhưng thấy phương xa trên vòm trời có một đạo màu tím lưu quang sẽ qua, huyền như là sao băng hướng về tư quá nhai bắn nhanh mà đến. Kiếm huyền sư thúc lại tới xem ta thiếu nữ như ngọc trên khuôn mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Tại tư quá nhai diện bích trong 3 năm, trừ mình ra mâu thân ở ngoài, người yêu sư phụ Kiếm Huyền Sư thúc thường xuyên tới đây thăm viếng nàng, không biết làm tại sao, mỗi lần thấy hắn, trong lòng mình đều sẽ cảm giác đến thập phần vui vẻ. Màu tím lưu quang đột tốc cực nhanh, trong chớp mắt liền đã đi tới từ quá nhai. Hào quang lóe lên, Kiếm Huyền tử thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh vách núi giữa không trung, này tính tình cao ngạo, không nói cậu cười tuyệt thế cao nhân, giờ khắc này, chính đầy mặt tự ai nụ cười nhìn về phía đứng ở nhai trên mặt thiếu nữ. Kiếm Huyền Sư thúc, ngài lại tới xem Băng Nhi nhi thiếu nữ cười tươi rói mà nói rằng, Lãnh Băng Nhi tính cách vô cùng cao ngạo, tại điểm này trên nàng cùng Kiếm Huyền tử cực kỳ giống nhau trong ngày thường chính là nhìn thấy tông môn trưởng lao cũng không có quá nhiều lời nói nhưng là mỗi khi nàng nhìn thấy kiếm huyền tử thời điểm luôn cảm thấy đối phương rất hòa ái dễ gần làm cho mình có muốn thân cận ý niệm bản thân nàng cũng không hiểu vì sao như vậy khả năng là bởi vì đối phương là chính mình người yêu sư phụ duyên cớ trên thực tế đây là một loại huyết mạch tương dung phụ nữ thiên tính chỉ bất quá lãnh băng nhi không biết thôi băng nhi sư thúc cũng có ba ngày không có tới nhìn ngươi như thế nào mấy ngày này trải qua khỏe kiếm huyền tử tràn ngập từ ái ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ ôn nu hỏi Băng Nhi tâm như chỉ thủy, tại này tư quá nhai trên tháng ngày, ngày ngày như thế, cũng không có cái gì thật xấu phân biệt, đã thành thói quen. Nghe ra giọng nói của nàng bên trong gần chứa nhàn nhạt tú hoán tâm ý, Kiếm Huyền Tử trong lòng đao xót. Kiếm Huyền a Kiếm Huyền, của ngươi có một thân thông thiên triệt để thần thông, nhưng là, con gái ngay trước mặt, nhưng không cách nào quen biết nhau, còn muốn trơ mắt nhìn nàng ở đây bị khổ, ngươi thực sự là thường làm người phụ trong lòng vạn phần khổ sở, nhưng là Kiếm Huyền Tử trên mặt cũng không dám biểu lộ ra, Miên Cương cô nặn ra vẻ tươi cười, hắn tử trong lồng ngực lấy ra một con khả ái tuyết tổ, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ. Ôn Nu nói, "Bằng Nhi, sư thúc từ ngoại giới trong sơn mạch bắt được một con tuyết thỏ đưa cho ngươi, có nó làm bạn, ngươi ở nơi này cũng sẽ không cảm." Giác được cô quặng, dứt lời, chỉ thấy hắn phất tay đem tuyết thỏ ném thiếu nữ. Tại tuyết thỏ tới gần nhai diện thời gian, một đạo màn ánh sáng màu vàng đột ngột xuất hiện, hiện lên nửa cung tròn hình đem tư quá nhai phạm vi hơn 20 trượng hết mức bao phủ, đem tuyết thỏ che ở bên ngoài khó có thể tiến vào. Kiếm Huyền Tử dường như đã sớm biết sẽ phát sinh tình huống như thế, tại hắn đem tuyết thỏ tung đi thời điểm, tay phải chỉ vào không trung, một cỗ hào quang màu tím bắn ở thỏ trên người, nhất thời Tuyết Thỏ thân thể giống như bị một tầng màu tím vầng sáng bao phủ, chợ không hề cản trở xuyên thấu bên cạnh vách núi pháp trận cấm chế, rơi vào thiếu nữ trong lòng. Nó thật xinh đẹp và thấy ngực mình Tuyết Thỏ khả ái dị thường. Lãnh Băng Nhi vẻ mặt tươi cười, Vương Ngọc Thủ không ngừng khẽ vuốt Tuyết Thỏ trên người mềm mại bộ lông, thần tình vô cùng vui mừng. Thấy nàng vui vẻ hài lòng, Kiếm Huyền Tử trên mặt cũng lộ ra vui mừng nụ cười. Kiếm Huyền sư thúc, cảm tạ ngài. Ngài đối với Băng Nhi thật tốt, Lãnh Băng Nhi đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn, tràn ngập cảm kích tâm ý, nói rằng: Thang Nhong Đốc, cha hiện tại nguyện vọng lớn nhất chính là hy vọng ngươi mỗi ngày đều thật vui vẻ, không buồn không lo sinh hoạt kiếm huyền tử trong lòng thầm nghĩ, từ ái ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ, mỉm cười. đúng rồi, kiếm huyền sư thuốc vui mừng qua đi. thiếu nữ hỏi ra nàng mỗi lần thấy kiếm huyền tử đều muốn hỏi sự tình, gần nhất, gần nhất có thể có thiên tứ tâm tích. thấy nàng cặp kia trong vắt như nước trong con người tràn ngập kỳ vọng tâm ý, kiếm huyền tử trong lòng mơ hồ làm đau. một người là chính mình thân sinh con gái, một người là duy nhất đệ tử thân truyền, nếu không phải xảy ra nhiều như vậy bất hạnh sự, bọn họ cùng nhau, trai tài gái sắc, châu liên bích hợp, nên một đôi nhiều lần phối bích nhân a. Ổn định tâm thần, hắn lần này đến xem Lanh Băng Nhi, cũng là vừa đạt được một tin tức tốt, nóng lòng đến đây nói cho nàng biết, cũng tốt làm cho nàng ngày đêm lo lắng tâm đắc đến ăn nỗi. Băng Nhi, sư thúc hôm nay tới phải nói cho ngươi một tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Có phải hay không có Thiên Tứ tâm tích đây? Sư thúc, ngươi mau nói cho ta biết. Thấy nàng lòng như lửa đốt, Kiếm Huyền Tử lúc này nói rằng, dựa vào đệ tử ngoại môn để báo, mấy tháng trước đó, tại Nam Cương nơi xuất hiện một vị thần thông tuyệt thế nhân vật, hắn bị Nam Cương dị tộc Tôn Sùng là cộng chủ tự hào man vương. Xuất lĩnh nam cương 36 dị tộc đem Man Hoang thành Hạ Hầu ra toàn tộc diệt trừ, Chu Diệt Mai Sơn thất lão, tọa chấn Man Hoang thành, liền Ma đạo hai đại tông môn U Minh cốc cùng Huyền Âm tông liên thủ xâm lấn, đã bị hắn giết hoa rơi nước chảy, không còn manh giáp. Này Man Vương hảo thực lực mạnh mẽ, A Lệnh Băng Nhi nghe xong ngọc lộ ra vẻ một tia kinh ngạc, chợt biến mất không còn tâm hơi, nói nhỏ nói, nhưng là, này cùng tiên tử có quan hệ gì a? Tại nàng đáy lòng, ngoại trừ người yêu của mình, không có bất cứ chuyện gì có thể khiến cho hứng thú của nàng. Ngươi mà lại hãy nghe ta nói hết kiếm huyền tự nợ nụ cười một thoáng, tiếp tục nói dựa vào thám tử báo lại này man vương tuổi không lớn lắm dung mạo cùng thiên tứ vô cùng giống nhau hơn nữa hắn sở trường về tuấn thủ thuật, căn cứ tin cậy tin tức này man vương theo người đấu pháp lúc, thi triển ra đạo pháp cực kỳ giống quá ta kiếm đạo pháp quyết tổng hợp trở lên các loại sư thúc có 9 phần mười nắm chặt có thể khẳng định man vương chính là thiên tứ, thiên tứ vậy chính là man vương tuấn thủ thuật, kiếm đạo pháp quyết man vương thiên tứ. thiếu nữ nghe xong thì thào nói nhỏ ngọc lộ ra vẻ cực kỳ thần sắc mừng rỡ khơi dậy chỉ thấy thân hình nàng lói lên hướng về giữa không trung nhẹ tới nhưng là Thân thể mềm mại mới vừa bay lên trên cách xa ba, bốn trượng, đã bị nhai thượng trận pháp cấm chế ra chỉ màn ánh sáng cản trở, không cách nào tiếp tục tiến lên nửa bước. Ta muốn đi nam cương, ta muốn đi tìm thiên tứ, ta không muốn sống ở chỗ này giờ khắc này." Thiếu nữ tâm tình trở nên kích động vô cùng, lớn tiếng kêu gào, hai tay phát sinh từng đạo từng đạo băng truy công hướng về cấm chế màn ánh sáng, muốn thoát thân mà ra. Nhưng là, này đạo cấm chế là thiên môn trưởng giáo cực dương chân quân, vậy chính là nàng trên danh nghĩa phụ thân tự tay bố, lấy thiếu nữ tu vi bây giờ, thực sự không cách nào đem phá tan. Kiếm Huyền Sư thúc Ngươi nhanh giúp ta đem này cấm chế phá tan, ta muốn xuống núi tìm Thiên Tử, van cầu ngươi. Thiếu nữ đôi mắt đẹp nhìn về phía Kiếm Huyền Tử, lớn tiếng cầu viện, hy vọng hắn có thể ra tay phá tan cấm chế chân pháp, làm cho mình đi ra ngoài. Thang nhỏng Đốc thấy bộ dáng bây giờ của ngươi, cha hận không thể một chiêu kiếm đem này tư quá nhai chém thành hai đoạn. Nhưng là Cực Dương sư huynh dù sao cũng là ngươi trên danh nghĩa phụ thân, hắn cũng là Thiên môn trưởng giáo chân nhân, ta làm như vậy, không khác là theo hắn triệt để cắt đứt. Đôi này, chuyện này đối với bất luận một phe nào đều không có lợi. Kiếm Huyền Tử trong lòng vạn phần xoan xuyết. Mắt thấy nữ nhi của mình không muốn sống tựa như địa va chạm cấm chế màn ánh sáng, kéo dài như thế, nàng chắc chắn chịu đến lực phản chấn gây thương tích. Hơi chìm xuống tư, hắn la lớn, "Băng Nhi, ngươi trước tiên bình tĩnh một thoáng, mà lại nghe Sư Thúc đem nói cho hết lời." Hắn những lời này ẩn chứa linh lực phát sinh, tự tự giống như hoàng lương trung lớn, đánh lanh băng nhi nội tâm, làm cho nàng kích động tâm tình tạm thời ung dung hạ xuống. Ngực liên tục chập trùng, thở dốc hư hư, thiếu nữ đôi mắt đẹp nhìn về phía Kiếm Huyền tử, chờ đợi câu sau của hắn. "Ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút, Sư Thúc đi tìm Cực Dương sư huynh." Dù cho chính là tại chỗ trở mặt, sư thúc cũng nhất định phải làm cho hắn đưa ngươi thả ra nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Kiếm Huyền Tử ngựa khí lên kèn, hiện ra cực kỳ quyết tâm. Kiếm Huyền sư thúc, xin nhờ ngươi thiếu nữ giờ khắc này tâm tình cũng bình tĩnh lại, biết mình một mực lô mãng xông tới cấm chế màn ánh sáng, không có nổi chút tác dụng nào, chỉ được đem hết thể hy vọng ký thác vào Kiếm Huyền Tử trên người. Ngươi ở đây an tâm chờ đợi sư thúc tin tức tốt. Sư thúc này liền đi tam quang điện Kiếm Huyền Tử hướng nàng gật gù, trong con ngươi tràn đầy kiên quyết tâm ý. Chậm, thân hình xoay một cái. Hóa thành một đạo màu tím lưu quang hướng về Tam Quang Điện, phương hướng bay nhanh mà đi. Nhìn về phía hắn rời đi bóng lưng, thiếu nữ trong con ngươi tất cả đều là chờ mong tâm ý, môi mấp máy, lẩm bẩm nói: Thiên Tứ, bất luận phía trước lớn bao nhiêu hiểm trở, ta cũng muốn ở cùng với ngươi, ngươi chờ ta. Trên vòng trời, kiếm huyền tử thân hóa lưu quang, đột tốc nhanh vô cùng, giống như nhanh như chớp, dán vào hướng lên trời phong ngọn núi phi hành. Không lớn một lúc, trong mắt của hắn đã xuất hiện rộng rãi hùng vi Tam Quang Điện cảnh tượng. Ánh kiếm lưu chuyển mà xuống, kiếm huyền tử thân ảnh xuất hiện ở ngoài đại điện trên quảng trường, ổn định thân hình sau. Hắn hít một hơi thật sâu, bước nhanh hướng về cửa điện bước qua. Mặc kệ thế nào, mình cũng không thể mắt thấy ái nữ chịu đủ vô tận thống khổ gián vật mà ngồi yên không để ý đến, dù cho chính là cùng trưởng giáo sư huynh triệt để cắt đứt cũng sẽ không tiếc. Kiếm Huyền Sư thúc canh giữ ở ngoài điện Nhật cung đệ tử thấy hắn đi tới, cung kính nói hành lễ nói. Đối với trước mắt vị này trong tông môn nhân vật huyền thoại, bọn họ cũng không dám chậm trễ chút nào. Trưởng giáo sư huynh có thể ở trong điện? Kiếm Huyền Tử nhàn nhã hỏi. Chỉ thấy trong đó một tên Nhật cung đệ tử song trước một bước, tính cần nói. Sư phụ đang theo vũ bộ sử sư bá cùng phong bộ tư đồ sư bá ở trên đại điện nghị sự. Kiếm Huyền Tử nghe xong gật gù, không có lên tiếng, tay áo lớn vung lên, trực tiếp hướng về trong đại điện bước qua. Đi tới bên trên đại điện, thật xa nơi, hắn liền thấy chính mình luôn luôn căm hận sử tư viên chính đang cùng cực dương chân quân trò chuyện với nhau, thật giống như là tại bẩm báo chuyện gì. Ô, Kiếm Huyền Sư đệ tới rồi, cực dương chân quân tuy đang nghe sử tư viên bẩm báo, nhưng là linh giác chưa mất, Kiếm Huyền Tử vừa bước vào đại điện, hắn cũng đã phát hiện. Trường giáo sư Minh xuất phát từ lễ tiết trên, Kiếm Huyền Tử đứng ở phía dưới. Đối với Cực Dương Chân Quân thi lễ một cái, còn điện trên khác hai vị, hắn căn bản sẽ không dùng nhìn thẳng nhìn bọn hắn một thoáng. Kiếm Huyền Sư đệ đến đây Tam Quang Điện, có thể có chuyện quan trọng gì? Cực Dương Chân Quân nở nụ cười một thoáng, ánh mắt nhìn về phía hắn, hỏi: "Vô Sự bất đăng Tam Bảo Điện, từ khi Kiếm Huyền Sư đệ trở về Thiên môn sau, bản tọa vẫn chưa bao giờ thấy hắn chủ động đến đây Tam Quang Điện sử tư viện ở một bên âm âm nói một câu." Kiếm Huyền Tử nghe xong trong lòng hỏa khí, ánh mắt sắc bén như dao, nhìn chăm chú hắn một chút, chợt nghĩ đến chính mình chuyến này đến mục đích, cố nén trong lòng tức giận, đưa mắt nhìn sang Cực Dương Chân Quân dùng hết khả năng hòa hoãn ngự khí nói rằng trưởng giáo sư minh băng nhi tại tư quá nhai cũng ở lại sưng sở hơn 3 năm thời gian mặc kệ nàng phạm vào cái gì sai nhưng là nàng dù sao cũng là nữ nhi của ngươi trừng phạt đã vậy là đủ rồi ngươi là có hay không có thể cân nhắc một thoáng đem băng nhi thả ra đi hắn vừa dứt lời chỉ thấy cực dương chân quân sầm mặt lại dù chưa nói thế nhưng đã khiến người ta nhìn ra hắn giờ khắc này tâm tình mù mịt cực kỳ mất hứng kiếm huyền sư đệ không phải ta cái này làm sư huynh nói ngươi băng nhi sư điện là trưởng giáo sư minh thân sinh con gái Hắn quản giáo con gái của mình, tựa hồ không tới phiên người ngoài đến nhúng tay hỏi đến, kha kha, ngươi không khỏi cũng quá nhiều chuyện ba Sử Tư Viện Thanh nhầm ghê tẩm lại không mất thời cơ vang lên, trong giọng nói tràn ngập gây xích mít ly giản tâm ý. Câm miệng một tiếng gào to, tràn ngập hừng hực tức giận, kiếm huyền tử mạnh mẽ cực kỳ đôi mắt hằn nhìn chăm chú Sử Tư Viện, trầm giọng nói, bản tọa tại cùng trưởng giáo sư hình trao đổi sự tình, nơi nào đến phiên ngươi Sử Tư Viện nói chuyện thuận. Thấy hắn tràn ngập lạnh lẽo sắc ý ánh mắt gắt gao nhìn mình chằm chằm, Sử Tư Viện nguyên bản chuẩn bị phản bác mạnh mẽ nuốt vào trong bụng khắp toàn thân tại đối phương mạnh mẽ ánh mắt nhìn kỹ, không rét mà run, khiếp đảm không lứt. Kiếm Huyền Sư đệ, Sử sư Minh không nói gì phần, bản tọa hẳn là có cái này phân lượng nói chuyện ba cực dương chân quân nhìn như bình thản âm thanh truyền đến lại đây, nhưng là, nghe vào kiếm huyền tử trong thai, nhưng rõ ràng cảm giác được trong lòng đối phương cực kỳ không vui. Cưỡng chế trụ trong lòng lửa giận, kiếm huyền tử quay về cực dương chân quân hơi hạ thấp người, ngữ khí trì hoãn, nói, bản tọa chỉ là không đành lòng thấy Băng Nhi sư đệ một thân một mình tại tư quá nhai trên bị khổ, vì vậy đến đây cầu tỉnh, quyền quyết định đương nhiên tại trưởng giáo sư đệ trên tay thấy hắn ngứa khí hòa hoãn, cực dương chân quân trên mặt mù mịt, vẻ mặt cũng tiêu tán không ít, hơi chìm xuống thốn, chậm rãi nói, kiếm huyền sư đệ, bản tọa thân là nhân phụ, sao nhẫn tâm đem nữ nhi của mình trường ký nhốt lại? nguyên bản ta cũng dự định ngay mấy ngày nay đem băng nhi thả ra, làm cho nàng trở về ngọc thiền cung, kinh hồng thực sự mong nhớ nàng khẩn, nhưng là nói tới đây, giọng nói của hắn dừng lại, một trận uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía kiếm huyền tử, chậm giọng nói, nói vậy ngươi cũng đạt được cái kia nghiệp chướng tin tức, nói một lời chân thật, bản tọa giờ khắc này như đem băng nhi từ từ quá nhai trên thả ra, lấy tính tình của nàng chắc chắn lén lút hạ sơn lại tìm cái kia nghiệp chướng, chuyện này là bản tọa dù như thế nào cũng không muốn nợ. Khi thấy, bởi vậy, Băng Nhi còn phải ở tại tư quá nhai, đợi được đem cái kia nghiệp chướng xử lý xong sau, bản tọa mới có thể đưa nàng thả ra. Chương 561, quyết đấu. Kiếm Huyền Tử nghe xong hít một hơi thật sâu, tiến lên một bước, trầm giọng nói, "Trưởng giáo sư Minh, ba năm trước đây vô lượng sơn chỉ đến dịch, thiên tứ bị chính mình thân sinh mâu thân tế luyện thành nửa người nửa ma quái vật, hắn lúc đó thần trí đã mất, mới có thể đúc thành ngập trời sai lầm lớn, chuyện này từ đầu tới đuôi mà nói, Hắn cũng là người bị hại, vì sao? Tông môn vì sao thì không thể cho hắn một con đường sống đây? Kiếm Huyền Sư đệ, ngươi nói ngã, cũng ung dung có cực dương chân quân ở một bên chống đỡ tình cảnh, Sử Tư Viễn Kiên cũng kỵ tâm ý tiêu tán không ít, vì vậy, lại bắt đầu nói châm chọc Kiếm Huyền Tử, vô lượng sơn triển đến dịch, nhiều như vậy tu sĩ chính đạo chết tại Phượng Thiên Tứ cái kiêng nghiệp chướng trong tay, hắn đã ma căn đâm sâu vào, quả thật ta tu sĩ chính đạo tâm phúc hóa lớn, năm đó để hắn trốn thoát, là hắn vận may tốt, trước mắt, này nghiệp chướng rựở vào một thân yêu thuần sương bá nam. Cương, nếu để cho hắn đã có thành tựu, đến lúc đó Ta thiên môn nguy rồi, thiên hạ chính đạo nguy rồi." Hắn những lời này rất có kích động tính, Kiếm Huyền Tử rõ ràng thấy Cực Dương Chân Quân đang nghe qua đi, trên khuôn mặt lóe lên một tia lạnh lẽo sắc ý, hiện nhiên, trong lòng đã tán thành sự tư viễn nói tới. Trường giáo sư Minh, bản tọa có thể thân đi về phía Nam Cương một chuyến, để nhiệt đồ ưng thuận hứa hẹn, đời này kiếp này, vinh viễn không bao giờ rời khỏi Nam Cương nửa bước." Kiếm Huyền Tử trong lòng suy nghĩ, chỉ có làm như vậy mới có thể phòng ngừa chính mình ái đồ gặp phải thiên hạ chính đạo nhân sĩ quẩn vây công. Bản tọa ngược lại là đã quên kiếm Huyền sư đệ cùng cái kia nghiệp trướng thầy cho Tình Thâm Sử Tư Viễn còn đang một bên quạt gió thổi lửa, nhưng là, ngươi đừng quên, năm đó hắn liền ngươi tên sư phụ này đều đạt thương, hiện tại chỉ bằng ngươi một câu nói, cái kia nghiệp trướng sẽ nghe ngươi sao?" Kiếm Huyền tử mạnh mẽ ánh mắt nhìn về phía này tiểu nhân ghê tởm, cố nén trong lòng lửa giận, trầm giọng nói, "Chỉ cần Thiên Tứ hiện tại thần trí khôi phục, ta có 100% tự tin thuyết phục hắn, chính ta dạy dỗ đệ tử bản tính, ta rõ ràng nhất bất quá, Thiên Tứ tuyệt đối không phải ngỗ nghịch phạm thượng đồ. Nếu là hắn thần trí không có khôi phục đây, Cực Dương Chân Quân nhàn nhạt lời nói âm thanh truyền đến, để Kiếm Huyền Tử nghe xong đấy lòng một mảnh lạnh lẽo. Chư ma vệ đạo là ta chính đạo nhân sĩ không cách nào trốn tránh trọng trách, chính như sử Sư huynh nói, Phượng Thiên Tứ này nghiệp chướng ma căn đâm sâu vào, đã nề đủ hàm sâu, không cách nào tự kiềm chế, chỉ có đem diệt trừ mới vừa rồi là tốt nhất kế sách. Cực Dương Chân Quân uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía Kiếm Huyền Tử, trầm giọng nói, Bản tọa biết hắn là người duy nhất đệ tử thân truyền, nhớ năm đó, không chỉ có là ngươi, bản tọa đối với hắn cũng kỳ thác kỳ vọng cao, nhưng là thế của bây giờ đã căn bản không cho chúng ta cho hắn cơ hội. Nuôi hổ thành hoạn đạo lý, tin tưởng kiếm huyền sư đệ nguyên nên hiểu được. Được, nghe đồ một chuyện toàn bằng trưởng giáo sư huynh ý tứ làm thấy hắn tâm ý đã quyết, kiếm huyền tử trong lòng biết mình coi như thiệt sán hoa sen, cũng không cách nào thay đổi đối phương quyết định. May mà chính mình ái đồ hiện tại một thân đạo hạnh đã đạt đến hư đạo đến cảnh, cho dù thiên hạ chính đạo cùng vây công, muốn thương tính mạng hắn, chỉ sợ cũng không có như vậy dễ dàng làm được. Trước mắt vẫn là trước đem băng nhi sư giải quyết lại nói. Trưởng giáo sư huynh, ngươi trước tiên có thể đem băng nhi sư điện tử tư quá nhai trên thả ra, gia, giao cùng kinh hồng sư muội rất trông giữ chính là. Lại căn dặn bảo vệ môn hộ đệ tử không làm cho nàng một mình hạ sơn, cứ như vậy, liền có thể miễn đi băng nhi sư điệt tại tư quá nhai trên bị khổ, cũng có thể làm cho nàng không cách nào xuống núi tìm kiếm nghiệt đồ, ngươi xem có thể làm được hay không. Hắn rứt tiếng, cực dương chân quân nghe xong lộ ra vẻ trầm tư hình, hiện nhiên là đang suy nghĩ việc này có được hay không. Không ngờ, đang lúc này, gây tẩm kia sử tư viễn lại đang một bên gây xích mít nói, thật đem băng nhi sư điệt thả ra thoại, đến thời điểm, muốn xem trụ nàng người chỉ sợ cũng không quá dễ dàng Nói không chắc. Tông môn bên trong có chút cánh tay khụiu tay hướng ra phía ngoài quải người hiểu ý sinh khó lường, giúp đỡ băng nhi sư điệt hạ sơn cũng khó nói. Sử Tư Viễn, ngươi ở một bên lạnh lùng chế dưa ăn vúng, bản tọa xem ở trường giáo sư minh trên mặt đã không lại với ngươi tính toán, ngươi nếu là một mực dây dưa không lớt, chớ trách Kiếm Huyền không có cảnh cáo ngươi, có gì hậu quả chính ngươi nhận cũng nhịn không được nữa trong lòng cháy hừng hực lửa giận. Kiếm Huyền tử sắc bén vô cùng ánh mắt khẩn nhìn chăm chú Sử Tư Viễn, rất nhiều một lời không hợp bên dưới động thủ tư thế. Trường giáo sư minh, ngươi xem này Kiếm Huyền rất hung hăng, ở trước mặt của ngươi, hắn cũng dám làm càn như vậy. Uy hiếp bản tọa, ngươi có thể nên vì bản tọa làm chủ a sử tư viễn vội vã đưa mắt nhìn sang Cực Dương chân quân, ngữ khí bi phẫn nói rằng. Được rồi một tiếng gào to, nhưng thấy Cực Dương chân quân sắc mặt hết sức khó coi, âm trầm ánh mắt nhìn về phía Kiếm Huyền tử, từ tốn nói, Kiếm Huyền sư đệ, băng nhi sự là ta Cực Dương việc nhà, ngươi liền không cần phí thần quan tâm, nếu như ngươi không có chuyện gì khác, liền lui ra đi. Trưởng giáo sư Minh, nhưng là, Kiếm Huyền ngươi còn không lui xuống, lẽ nào ngươi liền trưởng giáo sư Minh dụ lệnh cũng dám không tuân thủ sao? Kiếm Huyền tử còn nuốt chuyến bảo, nhưng nghe cái kia sử tư viễn cáo mượn oai hùng, Dùng ngón tay hướng về hắn, lớn tiếng quát. Lần này rốt cục đem kiếm huyền tử tích tụ tại lửa giận trong lòng triệt để kích phát, hắn đã hận cực kỳ này đâm bị thóc, cho bị gạo tiểu nhân. Nếu không phải hắn từ đó làm dối, cực dương chân quân vô cùng có khả năng thay đổi chủ ý đem băng nhi từ tư quá nhai thả ra, mà bây giờ chuyện này căn bản cũng không có chỗ thương lượng. Lão thất phu, ngươi e sợ cho thiên hạ không loạn, lòng dạ đang chém, bản tọa há có thể cho ngươi một tiếng gầm lên, nhưng thấy kiếm huyền tử trong cơ thể đột nhiên bắn mạnh ra bảng bạc sắc bén vô cùng khí thế, trực tiếp hướng về sự tư viên ép thẳng tới quá khứ. Tuy rằng chỉ là một chiêu kiếm ý công kích, lấy kiếm huyền tử thực lực, Sử Tư Viễn bị đánh trúng sau cho dù bất tử cũng muốn người bị thương nặng. Không ngờ rằng hắn lại dám ngay ở trước mặt Cực Dương chân Quân diện ra tay với chính mình. Cảm ứng được sắc bén kiếm ý mang bài sơn đảo hải tư thế sóng chiều mà đến, Sử Tư Viễn sợ đến hồn phi phách tán, lớn tiếng cầu cứu nói: trưởng giáo sư Minh, cứu ta! Hư Hư lệnh một tiếng vang lên, trầm thấp mà rất có lực xuyên thấu, tại rộng rãi đại điện trên thản nhiên truyền vang. Nhưng thấy thân ảnh tránh qua, Cực Dương Trần Quân đã xuất hiện ở Sử Tư Viễn trước người, cùng một thời gian trong cơ thể hắn lộ ra chất phát cực kỳ khí thế, đem kiếm huyền tử kéo tới kiếm ý hết mức ngăn trở, khó có thể áp sát mảy may. Kiếm huyền sư đệ, ngươi không khỏi cũng quá không đem bản tọa để vào trong mắt ba cực dương chân quân sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt sắc bén, khẩn dán mắt vào kiếm huyền tử, chậm rãi nói rằng: kiếm huyền tử một thân luôn luôn xuất tính mà làm, làm theo ý mình. giờ khắc này, hắn lửa giận trong lòng giống như dưới nền đất rung nham giống như bộc phát ra, muốn đem sử tư viễn ngay lập tức giết thủ hạ. mắt thấy cực dương chân quân vì hắn ra mặt, ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, trợ ánh mắt nhìn về phía đối phương, chậm rãi nói bản tọa chỉ muốn hỏi sư huynh một câu nói đến cùng thả hay là không thả bằng nhị sư điện bản tọa cũng đưa ngươi hai chữ không tha cực dương chân quân tựa hồ cũng lửa giận dâng lên hắn từ khi ngồi trên vị trí trưởng giáo sau vẫn chưa bao giờ có người dám như thế kiêu ngạo trắng trợn khiêu chiến trưởng giáo của hắn uy tín hắn có thể để hắn không giận được cái tiêu kiếm huyền hôm nay liền lĩnh giáo một thoáng sư huynh biện pháp hay cười lớn một tiếng một trận cực kỳ quái dị tiếng vang từ kiếm huyền tử trên thân thể phát sinh khác nào kim thiết lên kềng lại thật giống trường kiếm minh thiếu tiếng vang càng ngày vượt qua đại sắc bén chói tai khi dị tiếng vang từ từ yên tĩnh lúc kiếm huyền tử thân thể dĩ nhiên không gặp cả người hắn khắp toàn thân lộ ra vạn đạo hào quang màu tím rực rỡ đẹp mắt cực điểm hào quang màu tím vừa hiện tức ẩn giờ khắc này đại điện trên đã có thêm một thanh màu tím cực kiếm đứng lơ lửng giữa không trung trên thân kiếm lộ ra khiến người ta khủng đố nghẹt thở như thế thật cao treo lên giống như khai thiên thần khí nhân kiếm thần thông không gì không xuyên thủng nhưng là còn chưa tới thiên hạ vô địch cảnh giới ánh mắt nhìn thẳng phía trước cao lơ lửng giữa trời màu tím cự kiếm cực dương chân quân trên mặt không hề sợ hãi chậm rãi đạp bước tiến lên chỉ thấy hắn moi đi một bước. Trên đỉnh đầu sẽ đột ngột xuất hiện một cái xí màu trắng quả cầu ánh sáng, giống như liệt nhật giữa trời, cực nóng nổ tung khí tức từ quả cầu ánh sáng nội hướng ở ngoài lộ ra. Chờ hắn đi 8 bộ sau, trên đỉnh đầu đã có 8 cái xí màu trắng quả cầu ánh sáng xoay quanh bay lộn. Mà nhưng vào lúc này, cả người hắn thân hình đã biến mất không còn tâm hơi, đã biến thành cái thứ 9 xí màu trắng quả cầu ánh sáng. Cựu Dương Phần Thiên mang theo kinh ngạc lời nói từ màu tím cự kiếm bên trong truyền đến ra, cực Dương sư huynh quả nhiên thâm tàng bất lộ, lại đem nhật cung đạo pháp tu luyện tới cảnh giới trí cao, đạt đến Cựu Dương Phần Thiên, như vậy cũng tốt. Tiểu đệ ngược lại muốn xem xem là người cựu dương phần thiên lợi hại, hay là ta nhân kiếm thần thông hơn một chút giờ khắc này. Kiếm Huyền Tử lợi nói bên trong tràn đầy vô cùng chiến ý. Như ngươi mong muốn giờ khắc này, lại cũng không nghe thấy cực dương chân quân rộng nhân hậu nửa khí, có chỉ là vô cùng vô tận lửa giận, còn có phẫn nộ. Tại hai người bọn họ hết sức căng thẳng, liền muốn động thủ thời khắc, vẫn không có hề răng phong bộ thủ tòa tư đồ cùng chiến. Giờ khắc này đứng dậy, chậm rãi nói rằng, Tam quang Điện là ta Thiên môn tổ sư lưu lại cương nghiệp, lẽ nào hai vị cam tâm tội nhân, đem nơi đây hủy hoại trong một ngày sao? lấy kiếm huyền tử cùng cực dương chân quân đạo hạnh chỉ sợ bọn hắn chỉ cần một lần va chạm sau này tam quang điện sẽ tan vỡ xuống xuống triệt để phá hủy tổ sư lưu lại cơ nghiệp ngay hai người vô vị tranh chấp bên dưới hóa thành hư ảo tư đồ cùng chiến lợi nói không nhiều nhưng rất có phân lượng giống như hoàng lương chuông lớn đánh tại muốn quyết đấu hai người lấy lòng để bọn hắn trong lòng lửa giận vì đó tiêu tán đầu tiên chỉ thấy cái kia vắt ngang ở giữa không trung màu tím cự kiếm y thế vừa thu lại thoáng qua biến mất không còn tăm hơi kiếm huyền tử thân ảnh xuất hiện ở đại điện giữa không trung chật cái kia giống như chín luân liệt dương quả cầu ánh sáng cũng đồng thời tán loạn biến mất hiện ra cực dương chân quân thân ảnh, trường giáo sư minh, hôm nay là tiểu đệ mạ phạm, hy vọng ngươi xin đừng trách kiếm huyền tử nhàn nhạt âm thanh ở trên đại điện thản nhiên vang lên. giờ khắc này đã không nghe thấy trong giọng nói ẩn hám chút nào tức giận, Chật chỉ thấy hắn thân hóa lưu quang, huyền như là sao băng hướng về ngoài điện bắn nhanh mà đi. trước khi đi vẫn ném câu nói tiếp theo. sư minh một ngày không tha băng nhi sư điệt, ngươi ta một trận chiến lại nói khó tránh khỏi, vọng sư minh thận gia cẩn nhắc. cực dương chân quân nghe xong, sắc mặt âm trầm như nước, vận dụng hết linh lực, đem âm thanh trực đưa phương xa mà đi. bạn tọa không cần cân nhắc. Kiếm Huyền Sư đệ đã có tâm một trận chiến, ta cái này làm sư huynh ổn thỏa phục bồi. Nhỏ như vậy đệ liền không cần phải nhiều lời nữa, ha ha ha. Kiếm Huyền Tử thân ảnh từ lâu biến mất không còn tăm hơi, nhưng là, hắn cười lớn âm thanh vẫn ở trên đại điện thản nhiên truyền vang, thật lâu chưa từng ngừng lại. Chương 562, Cát Đức Sắc mặt trầm trầm, Cực Dương chân quân không nói một lời, hai con mắt nhìn về phía ngoài điện vẻ mặt kinh hoàng chúng đệ tử, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, chỉ khớp xương khanh khách vang vọng, trong ánh mắt không che giấu nổi lộ ra phẫn nộ tâm ý. Trường giáo sư huynh, này kiếm Huyền cũng quá càn rỡ. Dựa vào chính mình luyện thành nhân kiếm, liền ngươi cũng không để tại mắt bên trong, kéo dài như thế, ta thiên môn môn quy vẫn tồn tại sao? Trường giáo tôn sư uy tín còn có thể tồn tại sao? Sử Tư Viễn đầy mặt vẻ ưu lo đi tới bên cạnh hắn, cực điểm gây xích mích ngựa khí nói rằng. Cực Dương chân quân nghe xong lặng lẽ không nói, nửa ngày mới vừa nghe hắn chậm rãi nói rằng, nhân kiếm thần thông tuy rằng lợi hại, nhưng bản tọa cửu dương phần thiên cũng sẽ không thua bởi hắn, các ngươi đều có thể yên tâm, bản tọa cùng kiếm huyền sự việc của nhau nhất định sẽ có một hồi trầm dứt, chỉ cần bản tọa vẫn là thiên môn trưởng giáo liền sẽ không cho phép bất luận người nào tại tông môn bên trong muốn làm gì thì làm. Nghe ra giọng nói của hắn bên trong ẩn chứa vô cùng tức giận, sư tư viễn cười làm lành một tiếng, lão lộ ra vẻ âm nhu thực hiện được cơn hiền cười. Lúc này, thịch thịch tiếng bước chân từ ngoài điện chuyển tới, chỉ thấy Nguyên Trúc Nhật cung một mạch trưởng lao mẫn du đi đến, đi được cực Dương chân quân trước mặt, hắn túi người hành lễ sau, nói hỏi: "Trưởng giáo sư Minh, ta vừa nãy thấy kiếm huyền nổi giận đùng đùng từ tam quan điện bên trong bay ra ngoài, sẽ không có đại sự gì xảy ra chứ?" Không đợi cực Dương chân quân mở miệng, Một bên Sử tư viễn đã thêm mắm dặm muối đem vừa mới chuyện đã xảy ra tự thuật một lần. Mẫn Du nghe xong hơi nhướng mày, nói: "Này Kiếm Huyền cũng quá kỳ cục, liền trưởng giáo sư huynh hắn cũng dám chống đối, một điểm quy củ đều không tuân thủ." Nói tới đây, hắn lộ ra vẻ do dự vẻ mặt, nghĩ đến nửa ngày, ánh mắt nhìn về phía Cực Dương chân quân, trầm giọng nói: "Trưởng giáo sư huynh, có một câu nói ta này làm sư đệ không biết có nên nói hay không. Người ta sư giữa huynh đệ có cái gì không thể nói?" Cực Dương chân quân trên mặt âm trầm vẻ mặt tán đi, khẽ mỉm cười, nói: "Có lời gì cứ nói đừng ngại." Nếu trưởng giáo sư huynh nói như vậy, Vậy thì Thứ tiểu đệ nói thẳng rồi. Mẫn Du liền ôn quyền, lộ ra vẻ dị dạng thần tình, nói: "Trưởng giáo sư huynh, ngươi không cảm thấy Kiếm Huyền có chút quá mức khẩn Trương Băng Nhi sư để sao? Tính cách của hắn chỉ cần là tông môn thế hệ trước cũng biết, tự tại khinh người, coi trời bằng vùng, không thích cùng người ngoài gặp gỡ, nhưng là, theo ta được biết, từ khi Băng Nhi sư điện bị phạt tại tư quá nhai diện bích, Kiếm Huyền thường thường đi thăm viếng nàng, hơn nữa số lần dày đặc, cách xa nhau tuyệt đối sẽ không vượt quá 3 ngày." Cấp Dương chân quân nghe xong chau mày, hơi chìm xuống tự, trầm rãi nói: "Mẫn sư đệ, ngươi biết chút gì cứ việc nói thẳng." không cần cùng vi huynh vàng vo. Trường giáo sư huynh, nơi đây cũng không người ngoài, tiểu đệ không ngại mạo phạm nêu ý kiến. Mẫn dù trong con ngươi dị mang lóe lên, trầm giọng nói, Kiếm Huyền cung luyện sư tỷ quan hệ, nói vậy trường giáo sư huynh cũng rất rõ ràng, từ khi hắn trở về tông môn sau, cũng không chỉ một lần đi vào Ngọc thiểm cung tìm luyện sư tỷ, còn bọn họ trao đổi chút gì, tiểu đệ không thể nào biết được, thế nhưng có một chút có thể khẳng định, Kiếm Huyền quan tâm như vậy băng nhi sư điệt, tuyệt đối không phải vẻn vẹn xuất phát từ trưởng bối đối với hậu bối đệ tử quan tâm, bên trong tất có ẩn tình. Còn có gì ẩn tình? vẫn cần trưởng giáo sư huynh chính mình đi sát minh ngươi những lời này là có ý gì hắn vừa dứt lời nguyên bản tâm tình bình phục cực dương chân quân trên mặt tức giận hiện lên hai con mắt chăm chú nhìn mẫn du một chữ một chữ chậm rãi hỏi trưởng giáo sư huynh thỉnh trước tiên đừng núp ních nộ mẫn du thấy hắn trợn mắt nhìn nhau trên mặt cũng không một chút sợ hãi ánh mắt đón lấy đối phương trầm giọng nói tiểu đệ xem vừa nay kiếm huyền độn quang bước đi phương hướng hẳn là ngọc tiểu cung trưởng giáo sư huynh nếu là muốn biết thanh trong đó can chốt sao không chính mình đi vào xác minh có mấy lời chúng ta những ngoại nhân này vẫn là không tiện nói cũng sẽ ảnh hưởng đến trưởng giáo sư huynh ngươi danh dự. Câm miệng. Một tiếng quát trầm, chỉ thấy bàng bạc cực kỳ khí thế từ cực dương chân quân trong cơ thể lộ ra, trong nháy mắt đem đứng ở đối diện hắn Mẫn Du làm cho liên tiếp lui về phía sau cách xa 7, 8 trượng, mới đứng vững thân hình. Đưa ngón tay hướng về hắn, Cực Dương chân quân tức giận nói, "Ngươi, ngươi, ngươi nói những lời này ý tứ, là muốn nói kinh hồn cùng kiếm huyền dư tình chưa xong, con lấy bản tọa làm chút cậu thả việc sao?" Đứng ở một bên sử tư viện thấy hắn lựa giận ngút trời, vội vã nói quên lơn trưởng giáo sư huynh xin bớt giận. Mẫn sư đệ cũng là từ đối với sự quan tâm của ngươi, vừa mới nói thẳng cho biết." Dứt lời, hắn giọng nói vừa chuyển, như là tự nói, bất quá Mẫn sư đệ nói tới cũng không phải không có lý, y bản tọa cái nhìn, trưởng giáo sư huynh không ngại trong bóng tối sát tham, như không có những việc này tự nhiên hay nhất, nếu là thật sự. Hắn câu nói kế tiếp không có tiếp tục nói hết, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Cực Dương chân quân, ý tứ vẫn là chính bản thân hắn làm ra quyết đoán. Chuyện này bản tọa nhất định sẽ tự mình xoay mình. Cực Dương chân quân trên người khí thế vừa thu lại, chàng ngập tức giận ánh mắt nhìn về phía Mẫn Du, trầm giọng nói: nếu để cho bản tọa biết được ngươi hôm nay nói tới toàn bộ đều là vô căn cứ, giả dối hư hào sự, hừ, có hậu quả gì không ngươi trong lòng mình rõ ràng. Dứt lời, chỉ thấy tay háo lớn của hắn vung lên, cả người hóa thành một vệ sáng hướng về ngoài đại điện bắn nhanh mà đi. giờ khắc này, đại điện trên chỉ còn lại ba người, hơi qua chốc lát, chỉ thấy sử tư viễn đi tới mẫn du trước người, hai người nhìn nhau, đều lộ ra cười u ám ý. mẫn sư đệ, như lời ngươi nói có thể đều là thật tình. mắt thấy cực dương chân quân đã cùng kiếm huyền tử hai người đã triệt để cắt đứt, sử tư viễn trong lòng nhanh vô cùng ý. Nếu là kiếm huyền tử thật cùng trưởng giáo phu nhân trong lúc đó không minh bạch, dấu liệm ngó ý còn vườn thơ lòng, tin tưởng, cho dù cực dương chân quân tính khí cho dù tốt, cũng sẽ không chút lưu tình ra tay đối phó chính mình trong lòng mối họa, bởi vậy, hắn bây giờ quan tâm nhất chính là Mẫn Du nói tới đến cùng có mấy phần có thể tin. Mẫn Du nghe xong cười nhạt, chỉ thấy môi hắn mấp máy, dùng truyền âm thuật đối với Sử Tư Viễn nói ra một câu, "Băng Nhi sư điệt căn bản là không phải trưởng giáo sư huynh thân sinh con gái, còn phụ thân của nàng là ai, nói vậy ngươi trong lòng hiểu rõ." Mặc cho Sử Tư Viễn lòng dạ sâu hơn, nghe thấy đối phương những lời này lúc Trên khuôn mặt Giản Ngua không nhịn được kinh hại đến biến sắc, nửa ngày, hắn Phương mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn về phía Mẫn Du, gấp giọng hỏi, "Chuyện này ngươi là làm sao biết được?" "Đây cũng không phải là đùa giỡn, ngươi cũng không thể bỗng dưng suy đoán." "Sử sư huynh, ngươi cứ yên tâm đi, tiểu đệ tự nhiên biết chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng." Mẫn Du gần giọng nở nụ cười, nói, "Ta chính thai nghe thấy luyện sư tỷ đối với kiếm huyền tử nói ra, há có thể giả bộ." Nghe hắn ngữ khí cực kỳ khẳng định, Sử Tư Viện tin tưởng hắn nói không uổng, trên khuôn mặt Giản Ngua vẻ mặt biến ảo chập chờn, nửa ngày Chợt nghe trong miệng hắn phát sinh một trận đắc ý cười lớn âm thanh kiếm huyền a kiếm huyền, cho dù ngươi luyện thành nhân kiếm thần thông, thế nhưng đắc tội trưởng giáo sư huynh, cũng bằng đắc tội thiên môn ba cung bốn bộ, ngươi sau đó không sống yên lành được rồi. Ha ha ha. Tại hắn cười lớn đồng thời, Mẫn Du cũng gần giọng bật cười, đứng ở một bên tư đồ cuồng chiến thấy bọn hắn cười đến âm hiểm như vậy, trong lúc lơ đãng, nhíu nhíu mày, lộ ra vẻ lo lắng vẻ mặt. Thiên môn sắp thay người lãnh đạo rồi mà. Hắn trong con ngươi một mảnh mờ mịt, thì thào nói nhỏ nói, từ tam quan điện đi ra sau, kiếm huyền tử trong lòng tức giận tích tụ, rất khó chịu chính mình tại băng nhi trước mặt vỗ ngực bảo đảm nhất định khiến cực dương sư huynh đưa nàng từ tư quá nhai thả ra không nghĩ tới bị lê tẩm kia sử tư viện từ đó làm dối chẳng những không có thành sự trái lại cùng cực dương chân quân xé rách mặt mũi suýt nữa liền động thủ đến được nhớ tới hành động mới vừa rồi của mình xác thực có chút kích động mặc kệ thế nào đối phương bây giờ là tông môn trưởng giáo như vậy với hắn trở nên xung đột khó tránh khỏi có sai lầm lễ tiết thế nhưng hết thảy tất cả đã phát sinh hối hận đã không có bất luận là tác dụng gì ngược lại đã xé ra mặt vì con gái của mình tác hạnh liền đại não một hồi Không đem băng nhi từ từ quá nhai thả ra, hắn tuyệt không chịu bỏ qua. Lập tức, hắn quyết định đi trước Ngọc Tiềm cùng một chuyến, cùng chính mình ngày xưa người yêu thương lượng một chút, làm tiếp bước kế tiếp quyết định. Con gái là hai người, luyện kinh hồng thân là mẫu thân, chính mình đương nhiên muốn trưng cầu ý kiến của nàng. Trên thực tế, kiếm huyền tử trong lòng đã có bước kế tiếp hành động kế hoạch, mặc kệ luyện kinh hồng có đồng ý hay không hắn làm như vậy, hắn mình đã quyết định, vì con gái cả đời hạnh phúc, không lại ngày đêm bị khổ, việc này bắt buộc phải làm. Nguyệt cung vị trí Ngọc Tiềm cung cách Tam Quang Điện không xa, lấy kiếm huyền tử độn tốc nửa khắc công phu liền đã đến đà thân hình hạ xuống sau, hắn trực tiếp hướng về ngọc tiềm cung chỗ cửa lớn bước qua. Kiếm Huyền sư thúc canh giữ ở cửa cung nữ đệ tử nhìn thấy Kiếm Huyền tử sau, liền vội vàng khom người hành lễ. Luyện sư muội có thể ở trong cung. Sư phụ lao nhân ra nàng tại vọng nguyệt đại, một mặt trứng tròn tròn thiếu nữ theo tiếng đáp vọng nguyệt đại. Bản tọa có chuyện quan trọng với ngươi, sư phụ thương nghị, các ngươi không cần thông báo, ta tự mình đi tìm nàng liền có thể. Dứt lời, Kiếm Huyền tử hướng các nàng khẽ gật đầu, bước nhanh hướng về trong cung đi. Đi vào trong cung sau, Kiếm Huyền tử trực tiếp về phía sau điện đi ra, một đường tiến lên. Xuyên qua vài đạo hành lang uốn khúc sau, hắn đã đi ra hậu điện, về phía trước nhìn lại, một chỗ vách núi treo leo xuất hiện ở trước mắt, ngay trên mặt, một vị phong thái hiểu điệu, khí chất xuất trần cô gái áo trắng lặng lặng đứng thẳng, chính là Nguyệt cung thủ tọa luyện kinh hồng. Đối phương tựa hồ không có phát hiện hắn đến, chỉ là lặng lặng đứng ở nhai thượng, đôi mắt đẹp thâm thúy, nhìn về phương xa, tuyệt mỹ mặt ngọc trên vào thời khắc này tràn đầy vô cùng tâm sự, kinh ngạc mà đứng. Than nhẹ một tiếng, kiếm huyền tử chậm rãi tiến lên, đi được bên cạnh của nàng. Lúc này, luyện kinh hồng cũng phát hiện hắn đi tới, nhưng không nói gì vẫn cứ nhìn về phía phương xa phía chân trời, mà kiếm huyền tử cũng không có lên tiếng, lặng lặng mà bối tiếp nàng, đồng thời nhìn về phía phía trước biển mây sương ngủ. một lúc lâu, mới vừa nghe đến luyện kinh hồng thở dài một tiếng, môi anh đào khẽ mở, thản nhiên nói: ta không phải đã nói, cho ngươi sau đó tận lực thiếu đến ngọc thiềm cung, miễn cho để đồng môn thấy, nhiều sinh thị phi. ta vừa nay đã tại tam quang điện cùng cực dương sư minh triệt để làm lộn tung lên, vẫn suýt nữa động thủ đến đến. kiếm huyền tử hỏi một đằng trả lời một nẻo, chậm rãi nói rằng: cái gì? luyện kinh hồng nghe xong mặt ngọc thất sắc cũng không còn cách nào bảo trì tâm tình bình thản. xoay người lại, đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn, gấp giọng hỏi, ngươi vì sao phải làm như vậy? ta vốn chỉ là muốn đi cầu hắn đem băng nhi từ tư quá nhai trên thả ra, cũng không với hắn đối nghịch tâm ý. kiếm huyền mục nhỏ chỉ nhìn hướng về chính mình âu uế nữ tử, chậm rãi nói, cực dương sư huynh đã có chút ý động, không nghĩ tới, sử tư viễn cái kia tiểu nhân gây tẩm ở một bên quạt gió thổi lửa, đâm bị thóc, cho bị gạo, không chỉ để cực dương thay đổi chủ ý, còn ra ngôn lục ta, bậc này tiểu nhân, ta kiếm huyền hạ có thể tha cho hắn, trong cơn tức giận liền muốn ra tay giáo hấn hắn một phen. mặt sau sự ngươi nói vậy cũng mới có thể đoán được. cực dương sư minh vị giữ gìn sự tư viễn, theo ta giảng co. có một việc thật ra khiến ta giận mình. cực dương dĩ nhiên đem nhật cung đạo pháp luyện đến cựu dương phần thiên cảnh giới. hiện tại, cho dù ta dựa vào nhân kiếm thần thông, cũng không 100% tự tin có thể thắng hắn. cực dương với ngươi như thế, đều là thiên phú tuyệt hảo hạn thế kỳ tài. ngươi có thể dựa vào sức một người luyện thành nhân kiếm thần thông. hắn nhiều năm như vậy chuyên tâm khổ tu, lại sao không hề tiến vào đây? luyện kinh hồng than khẽ nói cũng có tốt. Hai người các ngươi có thể dừng cương trước bờ vực, không có chân chính động thủ đến đến, bằng không ta cũng không biết sẽ kết cuộc như thế nào. Ta cùng cực dương trong lúc đó sớm muộn tất có một trận chiến, đây là trời cao nhất định, ai cũng không cách nào trốn tránh. Kiếm Huyền Tử ánh mắt sắc bén, nhìn về phía phương xa vòng trời, đứng ở bên người hắn luyện kinh hồng vào đúng lúc này, rõ ràng cảm ứng được trên người hắn lộ ra cường đại chiến ý. Các ngươi cần gì phải nháo thành mức độ như vậy? Hai người các ngươi bắt đầu đấu, ta bây giờ nên làm gì? Kiếm Huyền, ngươi làm bất cứ chuyện gì trước đó, thì không thể lo lắng cho ta một thoáng sao? Tính mạng của mình bên trong hai cái trọng yếu nhất nam tử, trong bọn họ muốn tiến hành sinh tử chi đấu, đối với Luyện Kinh Hồng mà nói, là bất luận như thế nào cũng không muốn thấy. Kiếm Huyền Tử nhìn về phía người yêu của mình, trong ánh mắt lộ ra kiên quyết tâm ý, chậm rãi nói, "Kinh Hồng, năm đó ta đã có lỗi với ngươi, cho ngươi chịu được nhiều như vậy thống khổ dày vò. Mà bây giờ, ta chắc chắn sẽ không mắt thấy con gái của mình ngày đêm tại tư quá nhai trên bị khổ, ngươi biết không? Ta mỗi lần đến xem băng nhi, thấy nàng ngày càng gầy gò tiểu tụy khuôn mặt, ta cái này làm cha trong lòng có bao nhiêu khó chịu." Dừng lại một chút, hắn một chữ một chữ nói rằng Vì lẽ đó, ta đã quyết định quyết tâm, nhất định phải đem Băng Nhi từ tư quá nhai trên cứu ra, nếu có nhân dám to gan ngăn cản, ta kiếm huyền gặp thần sát thần, nộ Phật tru phật. Thấy hắn tràn ngập lạnh lẽo sát ý đôi mắt, Luyện Kinh Hồng giờ khắc này tâm loạn như ma. Kiếm Huyền làm người tính cách nàng là rõ ràng nhất, một khi quyết định sự, không có bất luận người nào có thể tả hưu hắn, mà cực dương cũng sẽ không bỏ mặc hắn làm như vậy, đến lúc đó, tông môn nhất định đại loạn, mà tính mạng của mình bên trong trọng yếu nhất hai vị nam tử nhất định sẽ có một hồi cuộc chiến sinh tử. Giờ khắc này, nàng cũng không biết chính mình nên làm thế nào cho phải. Chương 563, Tuyệt tình. Vô Dụng nàng vừa dứt lời, kiếm huyền mục nhỏ chỉ nhìn hướng về phía trước vô tận bầu trời, ánh mắt xa xưa, Từ Tốn nói, ba người chúng ta đồng thời nhập môn, Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lẽ nào tính cách của hắn ngươi còn không biết sao? Từ khi ta tại Tam Quang Điện với hắn cắt đứt bắt đầu từ giờ khắc đó, bất luận ai cũng sẽ không khiến hắn thay đổi chủ ý. Cái kia, hiện tại đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Luyện Kinh Hồng biết hắn nói không huổng, mặt ngọc trên tràn ngập sốt ruột tâm ý, hỏi, việc đã đến nước này, không còn hắn pháp kiếm huyền tử trong con ngươi lệ mang chảy qua. Dùng cực kỳ kiên quyết ngữ khí nói rằng, "Ta bây giờ liền đi tư quá nhai, đem Băng Nhi thả ra, còn mặt sau sự, ý ý tứ của ta, để Băng Nhi hạ sơn, cho nàng đi nam cương tìm thiên tử, chỉ có như vậy, con gái mới có thể đạt được hạnh phúc, khoái khoái lạc lạc quá song cuộc sống sau này." "Không được, thực dương tuyệt đối sẽ không cho ngươi làm như vậy luyện kinh hồng lắc đầu liên tục, phủ định ý tưởng của hắn." "Kinh hồng, vì Băng Nhi, vì nữ nhi của chúng ta, việc này bắt buộc phải làm kiếm huyền mục nhỏ chỉ nhìn hướng về người yêu của mình, trầm giọng nói, "Ngươi cũng không cần quên ta, ta hôm nay tới ngọc tiệm cùng chỉ là muốn nói cho ngươi một tiếng." Miễn cho ngươi lo lắng băng nhi, hừ, có ta hộ tống nàng hạ sơn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn thiên môn ba cung bốn bộ bên trong, có ai dám đến đây ngăn trở? Dứt lời, chỉ thấy thân hình hắn xoay một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu tím lưu quang phá không mà đi. Kiếm Huyền, Luyện kinh Hồng thấy thế hô to một tiếng, chưa ra suy tư, vội vã thân hóa lưu quang hướng về hắn mau chóng đuổi quá khứ. Giờ khắc này, vọng nguyệt trên đài không có một bóng người, cho đến một lúc lâu, cách lúc trước hai người đối thoại cách đó không xa một tảng đá lớn mà sau, chậm rãi xuất hiện một đạo thân ảnh cao lớn, hắn khắp toàn thân đều tràn đầy kiêu hận, thống khổ còn có không cam lòng, ngẩng đầu ngưỡng vọng kiếm huyền tử hai người rời đi lúc bóng lưng, hắn trong con ngươi tất cả đều là hừng hực lửa giận, trong miệng thì thào nói nhỏ, nói, các ngươi, các ngươi lửa ta thật là khổ á. kiếm huyền tử, luyện binh hồng, các ngươi làm cho ta thống khổ một đời, thu này không báo, ta cực dương thể không làm người, vô cùng vô tận lửa giận đã triệt để để hắn mất đi lý trí, trong nhất thời chỉ thấy thân hình hắn dâng ra, hóa thành một vệ sáng hướng về bầu trời phá không mà đi, tiến lên phương hướng, cùng kiếm huyền tử hai người không khác nhau chút nào, tư qua ngay trên, lệnh băng nhi này tuyệt mỹ thiếu nữ, giờ khắc này chính lòng như lửa đốt, liên tục tại nhỏ hẹp nhai trên mặt đi tới đi lui, chờ đợi kiếm huyền tử tin tức. Ngày hôm nay đối với nàng mà nói là đáng giá nhất hưng phấn thắng ngày, bởi vì tại ba năm qua đi sau, nàng rốt cục lại đạt được người yêu tin tức. Thiên tử, tứ, ngươi tại Nam Cương có khỏe không? Chờ ta, chờ ngươi bằng nhi, ta rất nhanh sẽ có thể với ngươi cùng nhau đây, vĩnh viễn cũng sẽ không chia liệt. Thiếu nữ thỉ thào nói mớ, ngọc lộ ra vẻ si mê ý cười, nàng một đôi đôi mắt đẹp trước sau nhìn về phía phương xa vòng trời, chờ mong kiếm huyền sư thúc có thể mang đến cho nàng tin tức tốt. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng cứ như vậy si ngốc địa đứng ở nhai trên mặt, đôi mắt nhìn kỹ phía trước, chưa từng di động mảy may. Khơi dậy, chỉ thấy thiếu nữ đôi mắt sáng ngời, mặt ngọc trên không nhịn được lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tới, rốt cuộc đã tới. Ta có thể đi ra ngoài. Tại trước mắt của nàng, cách đó không xa trên vòm trời xuất hiện hai đạo lưu quang, nhanh như chớp giật giống như hướng về tư quá nhai bay nhanh mà đến. Đột quang tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới đến bên cạnh vách núi giữa không trung lửng lại, hai đạo bóng người quen thuộc xuất hiện ở thiếu nữ trước mắt. Một vị là hôm nay mới đến Quá Kiếm Huyền Sư thúc, mà một vị khác đúng là mình mẫu Thân. "Nương, Kiếm Huyền Sư thúc, các ngươi nhưng là phụ cha dụ lệnh, phải đem ta thả ra thiếu nữ tràn ngập vui sướng âm thanh vang lên, mà cùng một thời gian, nàng rõ ràng thấy chính mình mẫu Thân trên mặt thần tình biến đổi, ảm đạm phai mở. "Kinh Hồng, lẽ nào ngươi bây giờ còn muốn ngăn cản ta sao?" Kiếm Huyền tử nhìn về phía Luyện Kinh Hồng, trầm giọng hỏi. Luyện Kinh Hồng nghe xong lặng lẽ không nói. Con gái trên mặt tràn ngập kỳ vọng vẻ mặt, đã làm cho nàng cũng không còn cách nào nói ra nửa câu nói đến ngăn cản Kiếm Huyền tử. "Băng Nhi" Người sau này lui lại chút, mà lại để sư thúc phá này cấm chế trận pháp, thả ngươi ra kiếm huyền tử thấy người yêu không lại mở miệng ngăn cản, ánh mắt chuyển hướng phía dưới Lanh Băng Nhi, trầm giọng nói rằng. Lanh Băng Nhi theo lời lui về phía sau vài chục bước, mãi đến tận tới gần ngọn núi hang đá vị trí, phương mới ngừng lại. Nàng giờ khắc này trong lòng rõ ràng, chính mình cha cũng không hề đáp ứng kiếm huyền sư thúc thỉnh cầu, mà bây giờ kiếm huyền sư thúc chuẩn bị thi triển man lực phá trận, đem chính mình từ từ quá nhai trên thả ra. Tuy rằng nàng cảm giác đối phương cách làm có chút không thích hợp, nhưng là vì cùng người yêu sướng ngày và tụ, nàng chẳng những không có nói ngăn cản trái lại, đáy lòng tràn đầy chờ mong. nhìn thấy Lan Băng Nhi theo lời lùi về sau, kiếm Huyền Tử trong con ngươi lệ mang lóe lên, tay phải bình rũi, xa xa chỉ tay. trong nấy mắt, từ đầu ngón tay của hắn lộ ra một cố kiếm khí màu tím, ôm theo không gì không xuyên thủng lực lượng hướng về Tư Quá Nhai phía trên huyền không chém xuống. lấy kiếm Huyền Tử đã hẹn, đạo kiếm khí này bên trong ẩn chứa cường đại sắc bén lực lượng đủ để đem Tư Quá Nhai trên pháp trận cấm chế pha tan. ngay kiếm khí sắp chém xuống lúc, đũng, một đạo giống như mâm tròn, toàn thân lộ ra màu đỏ thắm dị mang kỳ hình pháp khí đột ngột xuất hiện ở nhai trên mặt phương đứng lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó, nầy quái dị pháp khí đột nhiên bắn ra một đạo màu đỏ thâm vầng sáng, đem cả tòa nhai diện toàn bộ bao phủ lại, giống như cho tư quái nhai ra chỉ một đạo phòng ngự lồng ánh sáng. Kiếm huyền tử phát sinh kiếm khí màu tím chém ở lồng ánh sáng bên trên, phát sinh một trận kim thiết len ken âm thanh, trận tán loạn biến mất. Mà cái kia quái dị pháp khí ra chỉ phòng ngự vòng bảo hộ nhưng sừng sững bất động, vẫn không nhúc nhích diêu mảy may. Kim ô chiếu nhật kính kiếm huyền tử nhìn về phía nhai thượng đứng lơ lửng giữa không trung quái dị pháp khí, diện hàn như nước, một chữ một chữ trầm giọng nói. Mà ở bên người hắn luyện kinh hồng giờ khắc này, mặt Ngọc thất sắc, nàng đã biết, ngăn cản kiếm huyền tử phá tan cấm chế trận pháp người là ai nghi Một đạo thân ảnh cao lớn đột ngột xuất hiện ở ngay trên mặt phương, cùng kiếm huyền tử cách không nhìn nhau, không nói được lời nào, từ hắn trong con ngươi có thể thấy được, người đến trong lòng đã tràn ngập hừng hực lửa giận. "Cha, ngươi mau đem con gái thả ra, ta không muốn lại sống ở chỗ này." Lánh Băng Nhi nhìn về phía người đến, la lớn. "Này đến đây ngăn cản kiếm huyền tử phá tan trận pháp cấm chế người chính là Thiên môn trưởng giáo Cực Dương chân quân." Nghe thấy con gái la lên, Cực Dương chân quân không có trả lời. Thậm chí không có liếc nhìn nàng một cái, hắn giờ khắc này chỉ là dùng phẫn nộ địa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa kiếm huyền tử, trong ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo sắt ý, không kêu một tiếng, còn đối phương cũng là như vậy, ánh mắt sắc bén như đao, bàng bạc cực kỳ khí thế đã mơ hồ có hướng ra phía ngoài lộ ra, rất nhiều một lời không hợp ra tay công kích tư thế. Hào nửa ngày, nhưng thấy kiếm huyền tử trên người khí thế nội liễm, mạnh mẽ ánh mắt nhìn về phía đối phương, chậm rãi nói, "Cực Dương sư huynh, ngươi cho rằng dùng Kim Ô chiếu nhật kính ra chỉ trận pháp cấm chế, ta liền không cách nào phá tan rồi sao?" Ha ha. Cực Dương chân quân hiện tại đã mất đi ngày xưa nhân hậu rộng khí độ. Được nghe đối phương nói, đống nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên. Bản Tọa đương nhiên biết, lấy ngươi nhân kiếm ai muốn phá vỡ phòng ngự vòng bảo hộ cũng không khó, nhưng là ngươi không nên đã quên Kim Ô chiếu nhật kính chính là bản Tọa tính mạng tương tu linh bảo. Bản Tọa tại gia chỉ vòng bảo hộ thời gian, cố ý tại vòng bảo hộ bên trong hòa vào một khe viêm dương chân hỏa. Ngươi nếu là man lực phá trận như vậy, đầu tiên gặp xuôi sẹo chính là băng nhi. Ha ha, tin tưởng ngươi cũng không muốn thấy băng nhi chết tại viêm dương chân hỏa dưới hóa thành cho bùi bà. Hắn lời này vừa nói ra không chỉ có là kiếm huyền tử cùng luyện kinh hồng hai người kinh hại đến biến sắc, liền phía dưới lãnh băng nhi nghe xong cũng sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại run rẩy không nứt. nàng không rõ chính mình cha vì sao trí chính mình sinh tử không để ý, sử dụng nham hiểm như vậy thủ đoạn. Cực Dương, ngươi vì sao phải làm như vậy? phía dưới nhưng là ngươi con gái của mình a giờ khắc này luyện kinh hồng cũng nhịn không được nữa lửa giận trong lòng, lớn tiếng quát trách nói: bản tọa vì sao phải làm như vậy? Cực Dương chân quân ánh mắt nhìn về phía phía trước hai người, trong con ngươi tràn ngập vô tận lửa giận, trầm rãi nói: trời biết, địa biết, ngươi ta ba người cũng biết hiện tại bản tọa không sợ nói cho các người chỉ cần bản tọa sống trên đời một ngày băng nhi liền muốn tại tư quá nhai mặt trên bích một ngày đời này kiếp này cũng đừng hỏng trở ra câm miệng một tiếng gào to kiếm huyền tử khí phấn điên đường trong lòng lửa giận giống như dưới nền đất rung nham giống như trong nháy mắt bạo phát lạnh lẽo ánh mắt tràn ngập vô cùng sắc ý khẩn dán mắt vào cực dương chân quân một chữ một chữ nói ngươi đã tuyệt tình như vậy đừng trách ta kiếm huyền không nghĩa ngày hôm nay hai người chúng ta chỉ có một cái có thể còn sống rời khỏi nơi đây dứt lời tiếng rung dị hưởng từ kiếm huyền tử trên thân thể phát sinh khác nào kim thiết len keng lại thật giống trường kiếm minh kiếu, tiếng vang càng ngày vượt qua đại, sắc bén chói tai, khi dị tiếng vang cường thịnh đến mức tận cùng thời gian, cả người hắn khắp toàn thân lộ ra vạn đạo hào quang, màu tím rực rỡ, đẹp mắt cực điểm. Hào quang màu tím vừa hiện tức ẩn, giữa không trung đã xuất hiện một thanh màu tím cực kiếm, đứng lơ lửng giữa không trung, trên thân kiếm lộ ra khiến người ta khủng bố nghẹt thở ý thế, thật cao treo lên, giống như khai thiên thần khí. Bản tọa ngày hôm nay cũng muốn mở mang kiến thức một chút, nhân kiếm vai thật sự có thể đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không người địch nổi sao? Cấp Dương chân quân cười lớn liên tục, hai tay bình rối Đột nhiên rung lên, thân thể của hắn lập tức biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó, giữa không trung xuất hiện chín cái xí màu trắng to lớn quả cầu ánh sáng, giống như cựu nhật lang không, chói lọi đại địa, cực kỳ nổ tung hơi thở nóng bỏng từ quả cầu ánh sáng nội hướng ở ngoài lộ ra, bốn phía không gian dường như không chịu đựng được nhiệt độ cao như vậy nướng, vặn vẹo biến hình, cực nóng, khí lưu hiện lên như gợn sóng chập trùng bất. Định, một làn sóng hướng về phía trước màu tím cự kiếm sóng chiều mà đi. Các ngươi không nên động thủ có việc lẽ nào liền không thể ngồi xuống đến cố gắng thương lượng sao? Mắt thấy hai người bọn họ cuộc chiến sinh tử hết sức căng thẳng, Luyện Kinh Hồng lớn tiếng kêu gào, để bọn hắn không nên vọng động, không nên động thủ lấy mệnh vật lộn với nhau. Phía dưới nhai trên mặt, Lãnh Băng Nhi tuyệt mị trên khuôn mặt không có một tia huyết sắc, thần tình dại ra. Nàng nghĩ không ra, vì sao thương yêu nhất chính mình cha sẽ tuyệt tình như vậy, thậm chí không đem tính mạng của mình để ở trong lòng, chỉ vì phải đem chính mình một đời một kiếp giam cầm tại Tư Quá nhai bên trên. Nàng cả đời cũng nghĩ không thông, cha vì sao phải tuyệt tình như vậy? Kinh Hồng, ngươi tránh ra một bên, hắn tuyệt tình như vậy, thủ đoạn nham hiểm như vậy thì tiện bực này tiểu nhân ta ha có thể tha cho hắn màu tím, cự kiếm bên trong truyền đến kiếm huyền tử phẫn nộ lời nói, khi nghe thấy cực dương chân quân muốn đem băng nhi giam cầm tại tư quá nhai, vĩnh viễn cũng không thả nàng ra lúc, kiếm huyền tử trong lòng đã làm ra quyết đoán, chuyện hôm nay là cần phải cùng đối phương làm cái chấm dứt. Lấy tàn nhẫn như vậy tuyệt tình thủ đoạn đối phó con gái của mình, kiếm huyền tử đã cũng không còn cách nào khoan dung xuống, đối phương nếu đột phá hắn điểm mấu chốt, như vậy, chẳng cần biết hắn là ai, cho dù bính đến của chết, cũng muốn thế nữ nhi của mình lấy lại công đạo. Kế sách hiện thời chỉ có Chu Diệt Cực Dương chân quân mới có thể đổi được con gái thân thể tự do, làm cho nàng miễn trừ vô cùng vô tận thống khổ dày vò. Vì con gái của mình, Kiếm Huyền từ chuyện gì đều làm được ra. Cực Dương chân quân, thiên môn trưởng giáo, tại trong mắt người khác cao cao tại thượng, không thể mạo phạm, nhưng là ở trong mắt của hắn, coi như là cựu thiên thần phận, nếu như dám thương tổn tới mình con gái một quận tóc gái, hắn cũng sẽ gặp thần sát thần, nộ Phật chủ phận. Chương 564, Âm Như. Dừng tay các ngươi dừng tay cho ta giờ khắc này, luyện kinh hồng chẳng những không có lắc mình tách ra, trái lại lấn người mà lên đi tới quyết đấu giữa song phương nơi, các ngươi muốn lấy tử vật lộn với nhau, được, chỉ cần các ngươi ai động thủ trước đem ta giết, là có thể tùy nguyện nói nói, nàng trong con ngươi nước mắt giạt rào mà xuống, theo trắng non khuôn mặt chạy xuôi hạ xuống, trên mặt thần tình một mảnh bi thương. Kinh hồng, ngươi tránh ra một bên, ta cùng kiếm huyền trong lúc đó nhất định phải có cái kết thúc kịu nhật ngang trời, đẹp mắt chói mắt, ở trong đó to lớn nhất một cái quả cầu ánh sáng bên trong truyền ra cực dương chân quân thanh âm trầm thấp, các ngươi hết thảy tất cả, ta đều đã biết được, bao quát băng nhị sự. Buồn cười à, ta cực dương tự phụ đạo hạnh thông thiên, trưởng không thiên hạ đệ nhất tông môn. Kết quả là, đang nhận được không thể tả như vậy sỉ nhục, hôm nay chi cục, đã là tử cục, bất luận ai cũng không ngăn cản được, không phải hắn tử, chính là ta vong. Nguyên lai like ngươi cũng đều biết, chẳng trách. Khó trách ngươi sẽ đối với Băng Nhi ác tâm như vậy. Luyện kinh Hồng từ lời nói của hắn bên trong đã nghe ra ẩn chứa thâm ý, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, thì thào nói nhỏ, một lúc lâu, chỉ thấy nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía chuẩn bị quyết đấu song phương, mặt ngọc trên lộ ra một tia kiên quyết vẻ mặt, tất cả sai đều tại một mình ta, nếu trời cao quyết định muốn cho tính mạng ta bên trong trọng yếu nhất hai người tiến hành vật lộn xuống mái, tốt lắm, nhắm mắt làm ngơ. Ta chỉ có đi trước một bước, đỡ phải lại cho các ngươi lo lắng sợ sệt." Dứt lời, nhưng thấy tay phải của nàng duỗi một cái, nơi lòng bàn tay đột ngột xuất hiện một thanh óng ánh băng kiếm, không chút do dự nào, Luyện Kinh Hồng cầm trong tay băng kiếm hướng về chính mình gãy ngọc xóa đi, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không có nửa điểm chần chừ tâm ý. "Không muốn a." Kinh Hồng dừng tay. Nguyên bản hết sức căng thẳng, chuẩn bị sinh tử đại chiến song phương thấy thế, lập tức thu lại trên người công kích khí thế, hai đạo nhân ảnh nhanh như như kia chớp hướng về nàng bay đi, cùng một thời gian, một tia kiếm khí màu tím cùng một điểm xích mang đã trước tiên phát mà tới đem luyện kinh hồng trong tay băng kiếm đánh cho nát tan. Hai nam nhân tương tự trên người chịu tuyệt thế thần thông kỳ tài ngút trời, hai bên trái phải đứng ở bên người nàng, trong con ngươi đều lộ ra suốt ruột lo lắng vẻ mặt, tóm chặt lấy nàng cánh tay ngọc, không cho nàng lại có thêm chút nào dị động. Kinh hồng, ngươi vì sao phải làm như vậy? Ngươi chết, ta còn có thể sống một mình hậu thế sao? Kiếm Huyền Tử đau lòng hô lớn, vung ngươi ra tay một tiếng quát thầm, cực dương chân quân trong con ngươi tràn ngập vô cùng hận ý nhìn về phía hắn, rống lớn nói, đều là ngươi đều là ngươi làm hại kinh hồng bộ này răng rớp. Vung ngươi ra tay. Kinh Hồng bây giờ là thê tử của ta, là Thiên môn trưởng giáo phu nhân, không cần ngươi ở một bên giả mù sa mưa hàng ná nhân. Những lời này nhắc nhở Kiếm Huyền tử, ngay ra nửa ngày, hắn chậm rãi buông ra kéo người yêu cánh tay ngọc tay phải, trên khuôn mặt một mảnh cho nguội, thâm thúy đôi mắt càng là buồn bã thất thần. Tại hắn buông tay đồng thời, Luyện Kinh Hồng dường như trong lúc lơ đãng, cũng tránh thoát cực dương chân con tay, đôi mắt đẹp nhìn về phía bọn họ, nhàn nhạt nói một câu, chỉ cần hai người các ngươi quyết tâm tử đấu, bất luận kết cục thế nào, ta Luyện Kinh Hồng nhất định tự mình chấm dứt, tuyệt không sống tạm bợ dữ lời, nàng thân thể mềm mại lóe lên. Hóa thành một vệt sáng hướng về phương xa vòm trời bắn nhanh mà đi. Giờ Khắc này tư quá nhai phía trên, chỉ còn lại hai cái vì làm ái không tiếc liều mạng quyết đấu nam tử, còn có, chính đứng ở nhai trên mặt cái kia đáng thương thiếu nữ. Phẫn nộ địa nhãn thần cùng nhìn nhau, nhưng chậm chạp không có xuất hiện lần nữa Dương cung bạn kiếm cục diện, bọn họ ở chỗ này làm ra lớn như vậy động tĩnh, từ lâu kinh động cái khắc các mạch người trong, giờ khắc này, hướng lên trời phong bốn phía, đang có không ít vẻ kinh dị hào quang phong dâng lên mà tới, nghĩ đến là muốn sát minh nơi đây đến cùng xảy ra chuyện gì. Cử Dương, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng buông tha băng nhi? Kiếm Huyền mục nhỏ quang khẩn nhìn chăm chú đối phương, hỏi ra một câu: Con gái của ta không dùng tới ngươi đến bận tâm cực dương chân quân trong con ngươi tất cả đều là hận ý. Tay áo lớn vung lên, triển khai thân pháp hướng về tam quang điện phương hướng bỏ chạy. Lâm Hành thời khác, hắn còn không quên bỏ lại một câu: Kiếm Huyền này món nợ chúng ta ngày sau chậm rãi thanh toán, ngươi chờ xem còn chưa dứt lời hạng thân ảnh của hắn đã biến mất không còn tăm hơi. Kiếm Huyền tử đứng ngây ra nửa ngày, thân hình lói lên, dĩ nhiên đi tới bên cạnh vách núi trận pháp vòng bảo hộ bên cạnh, quay về sắc mặt trắng bệnh, hai mắt vô thần thiếu nữ ôn nhu nói: Băng Nhi, ngươi làm sao đây? Ngươi trước tiên không nên lo lắng, sư thúc nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp đưa người cứu ra. Hắn ẩn chứa linh lực âm thanh thấu sau khi tiến vào, đem thất thần thiếu nữ dược mình tỉnh lại. Giờ khắc này, thiếu nữ tuyệt mỹ dung nhan trên tràn đầy bi thiết tâm ý, đôi mắt nhìn về phía kiếm huyền tử, nước mắt ngăn không được rạt rào mà xuống, nước lời nói, kiếm huyền sư thúc, cha, cha hắn tại sao lại như vậy tuyệt tình? Vì sao phải như vậy đối với ta? Ta, ta nhưng là hắn thân sinh con gái a. Thấy nàng bi thương khổ sở dáng vẻ, kiếm huyền tử tim như bị đau cắt, không nhịn được muốn hướng về nàng lớn tiếng hô lên. Hắn không phải của ngươi cha ruột, ta mới là, ta Kiếm Huyền mới là ngươi cha ruột. Thiếu nữ bi thương gào khóc, ngấn đầy nước mắt đôi mắt nhìn về phía Kiếm Huyền tử, rũ giọng nói, "Kiếm Huyền sư thúc, cảm tạ ngươi vì làm Băng Nhi làm tất cả, ngươi trở về đi thôi." "Băng Nhi không, có việc gì? Tại không có thấy thiên tứ trước đó?" Băng Nhi đáp ứng ngươi, nhất định sẽ bảo trọng thân thể của chính mình dứt lời, nàng lặng lẽ quay đầu, đi vào ngọn núi hang đá bên trong. Tuy rằng không nhìn thấy bộ dáng của nàng, nhưng là từng tiếng bi thương gào khóc từ bên trong động truyền ra, giống như từng cắn mũi tên nhọn xuyên thẳng kiếm huyền tử đáy lòng nơi sâu xa để hắn thống khổ không thể tả. Khơi dậy, nhưng thấy hắn đột nhiên xoay người, mặt hướng vô tận bầu trời, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa. dài, tiếng hú giống như phía chân trời sấm đánh quần cuộn mà đến, cao vút sụp sôi, tràn đầy vô cùng vô tận bi phẫn tâm ý, từng cỗ từng cỗ vô hình âm lãng giống như mãnh liệt cự giống như trên vòm trời trên thản nhiên truyền vang, những kia không ngừng sóng chiều lại đây vẻ kinh dị hào quang tại này cô âm lãng tập kích hạ, giống như trong biển rộng một chiếc thuyền con, tập trung bất định, phảng phất sau một khắc cũng sẽ bị vô tình sóng biển phá hủy diệt, sẽ thành mảnh vỡ. Tiếng hu tắc nghẽn đình chỉ, nhưng thấy kiếm huyền tử thân hình lóe lên hóa thành một đạo màu tím lưu quang hướng về phương xa vòm trời phá không mà đi tam quan điện hậu điện một chỗ vân phòng bên trong cực dương chân quân ngồi xếp bằng ở trên giường nhắm mắt hành công chỉ thấy sắc mặt hắn đỏ đậm ngực chập chùng bất định miệng mũi trong lúc đó khí tức trầm trọng có vẻ nội tâm tâm tình rất không ổn định cực lực khống chế chính mình đấy lòng kịch liệt song chấn động tâm tình nhưng là hắn vừa nhắm mắt lại trong đầu liền vang lên tại ngọc thiềm cung vọng nguyện trên đài thế tử của mình cùng nam nhân kia trong lúc đó đối thoại để hắn tâm tình căn bản là không cách nào ngưng lại thương hực lửa giận giống như dưới nền đất rung nham giống như dâng lên mà ra Muốn áp chế, nhưng thế nào cũng không cách nào làm được. Tại sao? Trời cao vì sao phải như vậy đối với ta? Ta thương yêu nhất con gái dĩ nhiên không phải là của mình thân sinh quốc đụ. Là thê tử của ta cùng những nam nhân khác sinh ra con hoàng. Đấy lòng truyền đến từng tiếng điên cuồng hét lên, cực dương chân quân liên tục chất vấn trời xanh, đến cùng mình làm sai rồi cái gì, cần để cho hắn chịu đựng như vậy quả đáng, hắn không cam lòng, hắn thực sự không cam lòng. Nguyên bản bình thản tâm tình, giờ khắc này, đã trở nên cuồng bạo hỗn độn, cũng không còn cách nào khôi phục kiên tĩnh Trên mặt của hắn một mảnh đỏ đậm, trong con ngươi tất cả đều là phẫn nộ tâm ý, khắp toàn thân liên tục run rẩy, miệng và mũi khí tức càng ngày càng trầm trọng lên. "Kiếm Huyền, Kiếm Huyền, nếu không phải kinh hồng ở một bên ngăn cản, cho dù ngươi luyện thành nhân kiếm có thể làm sao? Bản tọa nhất định sẽ đưa ngươi đốt thành cho bụi." Vừa mới giải trong lòng đại hận cực dương chân quân nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vặn vẹo, thần tình dữ tợn cùng bố. Vào thời khắc này, vân phòng ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. "Bản tọa không phải phân phó các ngươi không nên tới quấy rối sao? Lẽ nào đem bản tọa xem là thối lắm hay sao?" Cực Dương chân quân được nghe sau, trong lòng tức giận càng sâu, lớn tiếng mắng, "Két!" Tại hắn lớn tiếng chửi bới đồng thời, cửa phòng trên then cửa lặng yên gãy vỡ, môn đã bị đẩy ra, chỉ thấy Mẫn Du đầy mặt âm hiểm cười đi đến. Cố nén lửa giận trong lòng, Cực Dương Chân Quân nhìn hắn một cái, thô tiếng nói, "Ngươi tới làm cái gì? Bản tọa hiện tại muốn đánh tọa hành công, không rảnh chào hỏi ngươi, ngươi mau nhanh tối lui." Mẫn Du thật giống không có nghe thấy hắn giống như vậy, vẫn cứ ý cười đầy mặt đi tới, đi được bên cạnh hắn, vừa mới ngừng bước chân, mở miệng hỏi, "Trưởng giáo sư huynh, sự kiện kia trà thế nào rồi?" Tiểu lệ không có vọng ngữ ba Vừa nghe hắn đề cập sự kiện kia, Cực Dương Chân Quân đấy lòng lửa giận ngăn không được dâng lên, toàn bộ tâm thần phảng phất đều cũng bị vô cùng vô tận lửa giận nhấn chìm. Một thân đạo hạnh tu vi tuyệt thế Cực Dương Chân Quân trong lòng biết, chính mình xuất hiện ở loại tình huống này rất nguy hiểm, Bạo Tâm Tình đã để hắn tâm tình thất thủ, nếu như tiếp tục như vậy xuống, rất có thể sẽ thu nhận tâm ma nhập thể, đến lúc đó, hậu quả khó mà lường được. Hít một hơi thật sâu, hắn áp chế trung tâm bên trong tức giận, ánh mắt nhìn về phía Mẫn Du, trầm giọng nói, "Việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng không cần làm ơn thao thần, thối lui ba." Tiểu đệ là tại vì làm trưởng giáo sư huynh cảm thấy không đáng mẫn du cũng không hề theo lời thối lui, trái lại lại tới trước một bước, gan giọng nói, trưởng giáo sư huynh thân là một môn tôn sư, bên người dĩ nhiên sẽ phát sinh loại này rèm pha, thê tử cùng những nam nhân khác thông đồng thì cũng thôi, vẫn sinh ra giặc chủng, buồn cười chính là, lại đem trưởng giáo sư huynh chẳng hay biết gì nhiều năm như vậy, đổi làm bất luận người nào cũng không cách nào nhịn được bực này vô cùng đủ. Nhã. Được rồi một tiếng gầm lên, cực dương chân quân tràn ngập lửa giận đôi mắt nhìn về phía hắn, lớn tiếng nói, bản tọa cho ngươi đi ra ngoài, lẽ nào ngươi không có nghe thấy sao? Trường giáo sư Minh, ngươi trước tiên đừng nhúc ních nộ hôm nay này. Mẫn Du thật giống thay đổi một người, đối mặt nổi giận dị thường cực dương chân quân, trên mặt lại không có một chút nào sợ hãi tâm ý, nhẹ nhàng nở nụ cười. Chỉ nghe hắn nói, nhìn thấy trưởng giáo sư Minh rơi vào tình cảnh như thế, ta cái này làm sư đệ chỉ là muốn cho ngươi ra cái chủ ý, để kiếm huyền tử vô thanh vô tức biến mất. Nếu như vậy, hết thảy tất cả đều sẽ tan thành mây khói. luyện sư tỷ nhưng vẫn là trưởng giáo phu nhân, còn băng nhi sư điệt thân thế cũng không có ai sẽ biết, trưởng giáo sư Minh danh dự càng sẽ không chịu đến nửa phần tổn thương. Như vậy như vậy chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Ngươi có ý định gì? Không ngại nói ra nghe một chút Cực Dương Chân Quân nghe xong, đôi mắt sáng ngời, đưa tay nắm lấy mận Du cánh tay, gấp giọng hỏi: "Nếu như thật có thể như như lời hắn nói, có thể vô thanh vô tức giải quyết đi trong lòng mình hòa lớn, ngược lại cũng không ngại nghe một chút hắn có gì giễu sách." "Được, trưởng giáo sư Minh, ngươi lắng nghe mận Du chậm rãi đem thân thể của chính mình nghiêng về phía trước, hướng về đối phương tới gần, trong lúc lơ đãng, hắn trong con ngươi lóe lên một tia quỷ dị lục mang, mà Cực Dương Chân Quân chỉ lo muốn nghe đối phương nói, hoàn toàn không có phát hiện sự chú ý của ta chính là." Nữ khí dừng lại, Một trận, trận, chỉ thấy hắn hai con mắt đột nhiên biến thành u màu xanh lục, quỷ dị khủng bố dị thường, hai đạo màu đen dị mang nhanh như thiểm điện giống như bắn nhanh mà ra, trực tiếp chui vào cực dương chân quân linh đài trong tứ hải. Cùng một thời gian, Mẫn Du như là mất đi sinh cơ giống như vậy, cả người mềm mại co cắp ngã trên mặt đất. Chương 565, chiếm thân thể. A. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ cực dương chân quân trong miệng phát sinh, chỉ thấy hai tay của hắn ôm đầu mình bộ, ở trên giường liên tục qua lại la lộn, thần tình có vẻ thống khổ vô cùng. Khi hắn phát hiện Mẫn Du trong con người biến thành quỷ dị màu xanh lục sau, dĩ nhiên không kịp, chỉ cảm thấy từ đối phương trong con ngươi bắn ra hai đạo hắc khí chui vào chính mình linh đài bên trong. ngay sau đó, tê liệt đau đầu lũ lượt kéo đến. tuy rằng tại đột nhiên không kịp phòng bị hạ gặp phải ám hại, nhưng là lấy cực dương chân quân một thân đạo hạnh, há lại là kẻ vớ vẩn. hắn cường tự chịu đựng đầu truyền đến từng trận như tê liệt đau đớn, hai tay pháp quyết vừa bấm, tâm thần ngưng tụ, trong nháy mắt chỉ thấy nguyên thần của hắn kim đan từ đê nhao đầu nơi từ từ bốc lên. bản mạng nguyên thần ngồi xếp bằng ở kim đan bên trên, sắc mặt thống khổ ở tại bên cạnh đang có từng sợi từng sợi hắc khí muốn hướng về nguyên thần trong cơ thể chui vào. Ngươi là yêu nghiệt phương nào? Dám không biết sống chết muốn xâm chiếm bản tọa thân thể, quả thực là mơ háo." Cực Dương Chân Quân quát lên một tiếng lớn, hai tay pháp quyết không ngừng biến ảo, nhưng thấy treo ở trên đỉnh đầu bản mạng nguyên thần trong cơ thể lan ra từng sợi xí hào quang màu trắng, đem muốn tập kích hắc khí vững vàng chặn lại, không cho tập trung vào nguyên thần trong cơ thể mảy may. "Ta là tới giúp ngươi, chỉ cần ngươi theo ta hợp thể sau, chúng ta đồng thời nghĩ biện pháp đối phó kiếm huyền tử, đem vợ của ngươi, con gái toàn bộ đoạt lại." Một đạo quỷ dị tràn ngập mê hoặc âm thanh bỗng dưng vang lên, tự tự thâm nhập cực dương chân quân sâu trong nội tâm, để hắn cảm giác tâm thần hoảng hốt, muốn đáp ứng đối phương yêu cầu. Trải qua vài trăm năm khổ tu, cực dương chân quân một thân đạo hạnh đã tiếp cận đại đạo đỉnh cao, cùng kiếm huyền tử so với không hề yếu, sao lại dễ dàng như vậy bị người khác đoạt đi thân thể? Khi nghe đến cái kia cực điểm mê hoặc lực lượng âm thanh vang lên sau, chỉ nghe hắn tiệt tràn sấm mùa xuân, quát lên một tiếng lớn, chợt sắp lạc lối tâm thần lại khôi phục tỉnh táo, hai tay pháp quyết càng là không ngừng biến ảo, trong miệng quát to, không biết sống chết yêu nghiệt, chờ bản tọa dùng viêm dương chân hỏa đưa ngươi luân hóa nhìn ngươi còn dám tại bản tọa trước mặt thi triển điểm ấy tà đạo tiểu thuật, theo hắn dứt tiếng, nhưng thấy bản mạng nguyên thần trong cơ thể lộ ra bạch mang đột nhiên biến đổi, hóa thành từng sợi từng sợi xí ngọn lửa màu trắng, quay trúng quanh tại nguyên thần bốn phía hắc khí vừa mới tiếp xúc đến ngọn lửa màu trắng, lập tức phát sinh tư tư dị hưởng. Trật, vân phòng bên trong vang lên trầm thấp tiếng kêu rên. Cực Dương, ngươi vì sao như vậy ngoan cố không thay đổi? Không trách vợ của ngươi sẽ lén lút theo người thông đồng, không chỉ đưa ngươi đỉnh đầu nón xanh, còn phải một tiện nghi con gái, phỏng chừng tại giới thu hành, ngươi là độc nhất vô nhị đại lốc. Ha ha ha. Quái dị tiếng người lại vang lên, chỉ bất quá lần này không có cực điểm đầu độc, mà là ngựa khí nham hiểm, trực đánh cực dương chân quân trong lòng chỗ đau, muốn làm tức giận đối phương. Bất quá lần này hắn thành công, chính mình yêu nhất nữ nhân cùng những nam nhân khác lén lút cùng nhau, hơn nữa còn sinh ra nhiệt chủng, chuyện này là cực dương chân quân một đời to lớn nhất thống khổ, mặc cho hắn đạo tâm làm sao cứng cỏi, nhưng cũng không cách nào quên, chính là chính mình đối mặt bị người đoạt sát nguy hiểm lúc. Nghe thấy lời ấy sau, hắn đấy lòng lửa giận nhất thời giống như núi lửa giống như bộc phát ra, cấm miệng, ngươi tên yêu nhiệt này cho bản tọa cấm miệng. Tại hắn tức giận dâng lên thời gian, tâm thần buông lỏng, trên tay bấm quyết tư thế không bởi vì đó hơi ngưng lại, phía trên đỉnh đầu bản mạng nguyên thần trong, cơ thể lộ ra viêm dương chân hỏa nhất thời biến mất, ngay cùng một thời gian, vận vây quanh ở bốn phía hắc khí thu đúng thời cơ, giống như độc xà xuất động giống như trong nháy mắt tiến vào nguyên thần trong cơ thể. A! Một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên, giờ khắc này, chỉ thấy cực dương chân quân đẩy mặt tất cả đều là mênh mông hắc khí, trong con ngươi càng là lộ ra quỷ dị giống như màu xanh lục, mà hắn bản mạng nguyên thần càng là như vậy, khắp toàn thân đều bao phủ một tầng nhàn nhạt hắc khí xem chi quỷ dị vô cùng khủng bố yêu nghiệt bản tọa có thái dương kim thân hộ thể ngươi muốn thôn phệ bản tọa nguyên thần quả thực là mơ hão ở đó sợi quỷ dị hắc khí chui vào nguyên thần sau thừa dịp chính mình thần trí vẫn còn có một tia thanh minh cực dương chân quân vận chuyển toàn thân linh lực trong tay pháp quyết vừa bấm nhất thời từ trong cơ thể hắn xuyên thấu ra vạn đạo kim mang giờ khắc này cả người thân ảnh biến mất không còn tăm hơi thay vào đó vân phòng bên trong xuất hiện một cái to lớn màu vàng chùng sáng nóng dực cực kỳ khí tức hướng về bốn phía phun ra tán đi bên trong phòng làm bằng gỗ bài biện trong nháy mắt hóa thành cho tận Nơi đây phát sinh lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên đã kinh động điện bên trong đông đảo đệ tử. Khi Cực Dương chân quân đệ tử thân truyền Triệu Đan Dương mang theo một đám sư huynh đệ tới rồi lúc, vào mắt nơi chỉ thấy sư tôn tĩnh tu vân phòng bên trong một mảnh hỗn độn, trước mặt sóng nhiệt cuộn, một cái to lớn màu vàng chùm sáng xuất hiện ở bên trong phòng, phát sinh đẹp mắt chói mắt cường quang, đâm thẳng chúng đệ tử không mở ra được hai mắt. "Sư phụ, sư phụ, ngươi làm sao đây?" Triệu Đan Dương mắt thấy sư phụ của mình đột nhiên hóa thành thái dương chân thân, cho rằng xảy ra điều gì bất ngờ, không khỏi lớn tiếng bắt đầu kêu gào. Theo hắn từng tiếng la lên, Chỉ thấy bên trong phòng màu vàng chùm sáng dần dần nội liễm tiêu tán, một lúc sau, chỉ thấy Cực Dương Chân Quân thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở chúng đệ tử trước mắt. Sư phụ vừa nãy lúc tu luyện xuất ra một ít tiểu sự cố, hiện tại đã không còn đáng ngại, các ngươi thối lui đi." Cực Dương Chân Quân trên mặt không có biểu tình gì, quay về chúng đệ tử chậm rãi nói rằng: "Tuân mệnh." Chúng đệ tử nghe xong, vội vã xoay người rời đi. Chỉ có Triệu Đan Dương không nhịn được mở miệng hỏi một câu: "Sư phụ, lão nhân gia ngài thật sự không có sao chứ?" Hắn thở nhỏ bái tại Cực Dương Chân Quân môn hạ, thây cho hai người cảm tình vô cùng tốt, bởi vậy cũng chỉ có hắn dám lắm miệng muốn hỏi. Đan Dương, sư phụ đã nói không có chuyện gì, lẽ nào ngươi cho rằng ta lựa ngươi hay sao?" Cực Dương chân quân miễn cưỡng bỏ ra mấy phần nụ cười, từ tốn nói. Triệu Đan Dương nghe xong trong lòng kinh hoàng, luôn mồm nói, "Sư phụ ngài không có chuyện gì là tốt rồi, như vậy, đệ tử lui xuống trước đi rồi." Dứt lời, hắn cúi người hành lễ, xoay người rời đi. Đợi đến chúng đệ tử toàn bộ đi xa sau, chỉ thấy Cực Dương chân quân trên mặt đột ngột xuất hiện nhàn nhạt hắc khí, ngay sau đó một người khác âm thanh từ trong miệng hắn truyền ra, "Cực Dương, nguyên thần của ngươi đã bị ta trói buộc chặt." Liền không muốn tại đồ làm phản kháng, ngoan ngoãn theo ta hòa hợp một thể đi. Yêu Nghiệt, khơi dậy, nữ khí biến đổi, Cực Dương chân quân tràn ngập thanh âm phẫn nộ vang lên lấy bản tọa một thân đạo hạnh, sao lại dễ dàng như vậy chịu ngươi không chế? Yêu Nghiệt, có bản lĩnh liền từ bản tọa linh đài bên trong lan ra, chúng ta đấu một trận cho rõ ràng. Ha ha ha. Đắc ý cười lớn tiếng vang lên, xuất từ một người khác trong miệng, quỷ dị không nói lên lời Cực Dương, ngươi một thân đạo hạnh sắc thực rất cao, thực sự nằm ngoài sự dự liệu của ta, như không phải nhân lúc ngươi tâm tình thất thủ thời khắc, ta còn thực sự không cách nào tiến vào ngươi linh đài bên trong. Còn hiện tại ta tuy rằng không cách nào hoàn toàn khống chế được ngươi, thế nhưng ngươi muốn thoát ly ta ràng buộc cũng là đường hỏng. Dừng một thoáng, hắn nói tiếp, hiện tại ngươi ta có thể nói là dùng trung bộ thân thể này cũng coi như là người một nhà, không bằng như vậy đi. Chúng ta cố gắng nói chuyện, lẫn nhau hợp tác như thế nào? Ngươi này không biết sống chết yêu nghiệt cũng xứng cùng bản tọa hợp tác, đường hỏng. Cực dương chân quân thanh âm trầm thấp vang lên, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Ngươi trước tiên xin bớt giận, đừng như vậy lại hòa. Quỷ dị tiếng người khuyên chỉ cần hợp tác với ta, ta có thể giúp ngươi đối phó kiếm huyền tử. Kha kha. Hai người các ngươi bất luận thực lực tu vi đều tại sàn sàn với nhau, nếu là lấy cái chết liều mạng, hiệu chết vào tay ai vẫn rất khó nói. Nếu như có ta giúp đỡ, ngươi sẽ có 100% tự tin vượt qua kiếm huyền tử, then chốt chính là, ta có thể giúp ngươi vô thanh vô tức diệt trừ cái này trong lòng mối họa, nếu như vậy, vợ của ngươi, nữ nhi của ngươi đều sẽ trở lại bên cạnh của ngươi, cả nhà các ngươi bà thành có thể một lần nữa vui sướng hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Hắn tự tự vang vọng tại cực dương chân quân đáy lòng, nguyên bản tràn ngập tức giận khuôn mặt chậm rãi hòa hoán lại, hiển nhiên đã có chút ý động. huống chi, ngươi căn bản cũng không có lựa chọn. Bộ thân thể này hiện tại ta tuy rằng không thể hoàn toàn chủ đạo, thế nhưng nếu như toàn lực làm, muốn khống chế nửa canh giờ vẫn có thể làm được. Ngươi suy nghĩ một chút xem, tại này trong nửa canh giờ, đã có thể phát sinh quá nhiều sự, đủ khiến ngươi từ cao cao tại thượng, được người tôn kính thiên môn trưởng giáo Lưu Lạc thành phát dở ma giáo yêu nhân, kha kha, tình huống đó nói vậy ngươi cũng không muốn phát sinh đi. Vừa đấm vừa xoa, này ám hại cực dương chân quân yêu nhân quả nhiên thủ đoạn cao cường. Cực Dương chân quân nghe xong, trên mặt thần tình biến ảo chập chờn, đầy đủ trầm tư nửa ngày, mới vừa nghe hắn chậm rãi nói, làm sao ho tác ngươi nhất định phải trước tiên lấy ra thành ý được. Ha ha ha, yên tâm đi, ta có đầy đủ thành ý. Ha ha ha. Cực kỳ đắc ý tiếng cười lớn tại vân phòng bên trong văn lên. Giờ khách này, cực dương chân quân triệt để trầm luân đoạn lạc nhập vô tận trong bóng tối. Liên vân hành, linh lung cư, linh lung cư chuyện làm ăn cùng ngày xưa không khác nhau chút nào. Khách tựa như vẫn đến, dị thường thịnh vượng. Còn chưa tới bữa trưa, lầu một phòng khách trên đã ngồi đầy đến đây dùng bữa khách mời. Bọn họ túm năm tụ ba kết bạn mà đến, có chính là tán tu, có chính là một ít cửa nhỏ môn phái nhỏ đệ tử, trong đó cũng không có thiếu thiên môn đệ tử xuất hiện ở hiện tại trong tiểu lâu liên vân thành là khoảng cách thiên môn gần nhất tu hành thành trì trong thành có không ít phố chợ cửa hàng tu hành món hàng chủng loại đa dạng vì vậy chính là thiên môn đệ tử cũng thường thường đến thăm thành này mua chính mình cần thiết các loại tu hành món hàng tại tiểu lâu phòng khách một góc lạc nơi vị trí ngồi thẳng một thân xuyên tử ý để đầy mặt râu quay nón đại hán nhìn hắn một thân chán phủ có vẻ rất là chán nản nói vậy cũng là một phổ thông tản tu hắn nhìn qua dung mạo không sâu sắc khắp toàn thân lộ ra khí tức cũng không mạnh miễn miễn cưỡng cưỡng đạt đến luyện khí kỳ tu vi một người ngồi một mình chỉ cần một cái đĩa thanh đạm ăn sáng thêm vào một bình loại kém linh kiệu nhìn qua rất là chán nản nhưng là trong lúc lơ đãng hắn vẫn đục đôi mắt sẽ trong nháy mắt trở nên trong suốt cực kỳ bốn phía đảo qua lại khôi phục thành nguyên dạng lão bản của các ngươi đây lão bản của các ngươi mộ linh lung đi nơi nào một nam tử trẻ tuổi âm thanh đột ngột từ trong đại sảnh vang lên nữ khí có vẻ rất thiếu kiên nhẫn rất tới bốn tòa tân khách dồn dập đem ánh mắt tìm đến phía phương hướng âm thanh truyền tới chỉ thấy một vị trưởng hai tuổi trên người mặc thanh y công tử trang phục người trẻ tuổi đối diện tiểu lâu trưởng vị trưởng mắt tinh hết lớn vẫn tính anh Tuấn trên mặt tràn đầy tức giận, có vẻ tâm tình cực kỳ không tốt. Là hắn, vẫn đúng là đủ xảo. Làm tại góc nơi Tử Y đại hán thấy người trẻ tuổi kia sau, trên mặt trồi lên một vệt cười nhạt ý trong miệng thì thào nói nhỏ nói, "Chu thiếu gia, tệ lâu ông chủ có việc ra ngoài, hiện tại này Linh Lung cư do tiểu nhân thay quản lý, có cái gì chiêu đãi không chu toàn địa phương, kính xin ngài thứ lỗi." Trưởng quỹ kia gật đầu ha thiếu cười bồi nói, "Buồn thiếu gia đã tới bốn lần, vì sao Linh Lung vẫn chưa về? Ngươi nên không phải cuống ta chứ?" "Không dám, không dám." Tệ lâu ông chủ sát thực có chuyện quan trọng tại người, đã trở về Đông Hải mộ gia, còn khi nào có thể trở về, liền tiểu nhân cũng không biết ta. Trường Quy lộ ra vẻ kinh hoàng vẻ mặt, luôn miệng nói, xem nét mặt của hắn không giống như là nói dối, thêm vào sau đó lại có hai vị trên người mặc thanh y người trẻ tuổi ở một bên khuyên bảo. Lúc trước công tử kia trang phục người trẻ tuổi tức giận hừ một tiếng, không lại nhìn Trường Quy một chút, xoay người hướng về lâu ở ngoài đi đến, trên mặt tất cả đều là phẫn nộ tâm ý. Gặp bang này ôn thần đi, Trường Quy mang theo tâm ruốt cục thanh tĩnh lại, nhìn bóng lưng của bọn hắn, thầm mắng một tiếng chợt bắt chuyện những khách nhân khác đi tới. Mà đang ở cùng một thời gian, ngồi ở phòng khách góc nơi Tử Y đại hán đưa tay sờ một khối linh tinh đặt lên bàn, chợt đứng dậy hướng về lâu ở ngoài đi đến. Chương 566, thay mận đổi đảo. Chu sư huynh, chỉ là mộ ra một nữ tử, đáng giá như thế để bụng sao? Các ngươi không biết. Ai, hỏi thế gian tình là gì? Câu nói này ta Chu Chính Cao hiện tại có thể coi là là tự mình cảm nhận được, những ngày qua không có thấy mộ linh lung, ta là ban ngày ăn không vô, buổi tối ngủ không được, này nỗi khổ tương tư vẫn đúng là đủ rặn và nhân. Trong thành trên đường cái, Từ Linh Lung Cư đi ra ba vị thanh y người trẻ tuổi một đường cất bước, liên tục trò chuyện tự thuật. Bọn họ trong đó một vị, chính là từng theo Phượng Thiên Tứ từng có tiết phong bộ đệ tử Chu Chính Cao, còn hai vị khác là hắn quan hệ rất tốt sư huynh đệ. "Chu sư huynh, ngươi này tương tư bệnh xem ra vẫn đúng là không nhẹ." Đi ở Chu Chính Cao bên trái một tên bóc người hơi gầy phong bộ đệ tử cười nói "Kỳ thực ngươi cũng không cần như thế phiền, chỉ cần ngươi trở lại cùng sư phụ lão nhân gia hắn nói một tiếng, hay nhất có thể thỉnh cầu thủ tọa sư bá đứng ra, để lão nhân gia hắn thế ngươi đi theo Đông Hải Mộ gia cầu thân, bằng vào ta thiên môn ngoại." nghĩ đến cái kia mộ gia cũng không dám có gì nghị đến lúc đó chu sư huynh ngươi là có thể mỹ nhân đến bão tránh khỏi nỗi khổ tương tư chu chính cao nghe xong đôi mắt sáng ngời đưa tay vô đối phương vai một thoáng cười to nói tiền sư đệ ngươi tiểu tử này cũng thật là cái quỷ linh tinh tốt như vậy chủ ý đều có thể cho ngươi nghĩ ra được đi chúng ta này trở về tông môn hắn giờ khắc này đầy mặt hưng phấn lấy cha mẹ đối với mình thương yêu trình độ nghĩ đến bọn họ nhị lao nhất định sẽ không từ chối chính mình tình cầu chu sư huynh nhìn ngươi nóng ruột giang dấp là ngươi tóm lại chạy cũng chạy không được một người khác phong bộ đệ tử trêu cười nói, ta không chờ được nữa rồi. Chu chính cao trả lời một câu, tăng nhanh bước tiến hướng về cửa thành nơi đi đến. Hai người khác thấy hắn lao nhanh trùng vẻ mặt nhìn nhau nở nụ cười, đi theo sát tới. Ba người bọn họ ở phía trước cất bước, hoàn toàn không có chú ý, ở phía sau cách đó không xa có một tử y đại hán chăm chú theo đuôi, hướng về cửa thành nơi đi đến. Xuất ra liên vân thành, Chu chính cao ba người vội vã tế lên nội quang, hướng về bầu trời trên phá không bay đi. Không thể phủ nhận, tại thiên môn ba cung muốn bổ cộng thêm kiếm cắt tổng cộng tám mạnh bên trong. Phong bộ Am Hiệu Nhất bay trên trời thuật, đột tốc thật nhanh, hơn nhiều cái khác bảy mạch đệ tử mạnh hơn rất nhiều. Một đường tiến lên, bất quá mấy canh giờ, bọn họ đã cách Thiên Môn không đủ trăm dặm nơi. Giữa lúc Chu Chính cao trong lòng phán đoán mỹ hảo tương lai, một mặt hưng phấn sắc ở giữa không trung lúc phi hành, khơi dậy, chỉ cảm thấy dưới thân chuyển đến một cỗ cường đại cực kỳ sức hút, đem chính mình mạnh mẽ từ đám mây xả đi, trực tiếp rơi trên mặt đất. Sợ hãi sau khi, ánh mắt bốn đảo, hắn phát hiện hai vị sư đệ cũng đứng ở chính mình bên cạnh cách đó không xa, đầy mặt sợ hãi, ánh mắt muốn phía tìm tòi hiển nhiên muốn tìm ra đến tụt cùng là người phương nào trong bóng tối thi pháp, đem bọn họ thu tới trên mặt đất được. Tiền sư đệ, Triệu sư đệ, mau nhanh lại đây, chúng ta hợp lực ngăn địch. Này Chu Chính Cao ngược lại cũng không phải không còn gì khác, so sánh với hắn hai vị sư đệ, hắn giờ khắc này trong lòng tuy rằng kinh hoàng, nhưng không loạn đúng mực, bắt chuyện hai người lại đây liên thủ chống đỡ cường địch. Hai người kia nghe xong lập tức tỉnh giác, vội vàng hướng hắn đứng thẳng chỗ được rồi lại đây, ba người lưng tựa lưng, nhẫn coi lục lộ, sát tham kẻ địch hành tung. Nửa ngày, vẫn cứ không gặp có kẻ địch hình bóng. Chu Chính Cao tăng lên đánh bạo tử, quay về trống trải khắp nơi la lớn, tại Hạ Thiên Môn Phong bộ đệ tử Chu Chính Cao, không biết là vị nào cao nhân cùng các vãn bối nói giỡn, thỉnh hiện thân gặp mặt. Hắn đầu tiên là tự giới thiệu, sau đó lấy vãn bối tự xưng, nói chuyện kéo léo, tiến thôi có dựa vào, nghĩ đến đối phương nếu không phải cùng hung cực các đồ, hẳn là sẽ không làm khó bọn họ. Có thể Lặng Yên không tức đem bọn họ từ đám mây thu tới trên mặt đất, cỡ này thần thông lại há lại là kẻ đầu đường xó chợ có thể làm được. Chu Chính Cao trong lòng rất rõ ràng phe mình phần lượng, người đến nếu là thật sự mang trong lòng gây rối, tính mạng bọn hắn nguy rồi. Chu Chính Cao, nhiều năm như vậy không gặp, không ngờ rằng ngươi bây giờ tiến bộ không ít. Trầm Thấp giựt tiếng, Chu Chính Cao nhưng thấy chính mình trước người hơn ba trượng xa xa không khí một trận kịch liệt sóng chấn động, trận một người mặc tự ý, đầy mặt râu quai nón đại hán đột ngột xuất hiện, mang trên mặt trêu tức vẻ mặt nhìn về phía chính mình. Nghe tới nhân ngữ khí thật giống cùng chính mình vô cùng rất quen giống như vậy, Chu Chính Cao quan sát tỉ mỉ một thoáng đối phương, lại phát hiện dung mạo của hắn vô cùng xa lạ, chính mình căn bản là không nhận ra người này. Ổn định tâm thần, hắn ôm quyền thi lễ, nữ khí cẩn trọng nói rằng, không biết tiền bối tôn tính đại danh đem vãn bối ba người ngăn lại vì chuyện gì? Ồ, Tử Y Đại Hán nghe xong nở nụ cười, chợt nói: Ta ngược lại thật ra quên mất mình bây giờ bộ này dáng dấp ngươi nhận không ra. Dứt lời, nhưng thấy thân hình hắn xoay một cái, Tử mang tránh qua. Chu Chính cao trước mặt Tử Y Đại Hán đã biến mất không còn tâm hơi. Cùng một thời gian, trên sân đã có thêm một vị tuấn giật xuất trần thiếu niên áo trắng. Ngươi, Phượng Thiên Tứ, Huyên Ma, thế nào lại là ngươi? Thấy trước mắt vị này thiếu niên áo trắng, Chu Chính cao đẩy mặt sợ hãi, thất thanh nói: Bên cạnh hắn hai tên phong bộ đệ tử vẻ mặt cũng là như vậy. Trên mặt kinh hãi tâm ý so với chu chính cao càng sâu. Thiếu niên áo trắng này chính là Phượng Thiên Tứ. Hắn rời khỏi U Minh cốc sau, một đường tiến lên, ít ngày nữa liền đến Liên Vân Sơn mạch, nguyên bản dự định trực tiếp đi vào Thiên Môn, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi trước Liên Vân Thành tìm hiểu một thoáng tin tức, làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Lần này tới Thiên Môn nhất định phải đem Băng Nhi cứu ra, Phượng Thiên Tứ tuyệt đối không cho phép chính mình có bất kỳ sơ suất. Liên Vân Thành khoảng cách Thiên Môn gần như vậy, trong thành Thiên Môn đệ tử không ít, nghĩ đến nhất định sẽ có người có thể nhận ra bộ dáng của hắn, lúc này, liền muốn mượn tự linh ảo thuật lực lượng Tại tử linh huyền diệu thần kỳ ảo thuật ra chi hạ, hắn lập tức biến thành một cái chán nạn tán tu, lặng lẽ lén vào trong thành. Muốn hỏi thăm tông môn bên trong tin tức, đương nhiên phải đi nhiều người ầm ĩ địa phương, vì vậy, hắn xe nhẹ chạy đường quen đi tới Linh Lung Cư. Tại Linh Lung Cư ở lại, sững sờ mấy cái giờ, cũng không dò ra tin tức gì, đang chuẩn bị rời đi lúc, không ngờ rằng lại đụng phải người quen cũ, bởi vậy, hắn liền một đường theo đuôi Chu Chính cao ba người, ở chỗ này đem bọn họ tiễn đi. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Đối mặt Phượng Thiên Tứ, Chu Chính cao đáy lòng không có một chút nào ý niệm phản kháng không nói đến hắn bây giờ đã biến thành giới tu hành người trong nhân nghe mà biến sắc với mà chính là tại trước đây chính mình chút buồn sự ấy cũng không ở đối phương trong mắt nhớ tới chính mình trước đây cùng đối phương rất nhiều quan hệ chu chính cao giờ khắc này sắc mặt trắng bệnh ám tử mạng ta xong rồi các ngươi đừng sợ ta đem ba vị thỉnh hạ xuống cũng không chút nào ác ý chỉ là có chút vấn đề muốn thỉnh giáo các ngươi phượng thiên tứ thấy bọn hắn đầy mặt vẻ mặt sợ hãi nhẹ nhàng nở nụ cười ôn nhu nói nghe hắn nói như vậy chu chính cao ba người trong lòng hơi chút dễ chịu chút chỉ cần đối phương không phải đến trả thù giết người cho hà giận có chuyện gì muốn biết bọn họ nhất định sẽ nói thẳng cho biết có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi chỉ cần ta biết tất nhiên sẽ nói rõ sự thật chu chính cao nhìn hắn một cái chậm chậm nói rằng thái độ của hắn khiến Phượng thiên tứ hết sức hài lòng Nở nụ cười một thoáng chợt hỏi sư phụ ta hiện tại như thế nào còn có băng nhi hiện tại tình huống nào có hay không còn bị nhốt tại tư quá nhai mặt trên một khi đề cập những vấn đề này trong lòng hắn lập tức lo lắng liên thanh hỏi chu chính cao nói vậy cũng đoán được đối phương yêu cầu chưa ra suy tư đáp kiếm hiển sư thúc còn đang tông môn nghe nói mấy ngày hôm trước hắn cùng trưởng giáo sư bá tại Tam Quang Điện Đại Dùmeng, sau đó bọn họ nhị lao tại Tư Quá Nhai vẫn suýt nữa động thủ đến đến. vì chuyện gì? Ta từ cha nơi nào nghe nói, thật giống như là Kiếm Huyền sư thúc thỉnh cầu trưởng giáo sư bá đem băng nhi sư tỷ từ Tư Quá Nhai trên thả ra, nhưng là trưởng giáo sư bá không có đáp ứng, bọn họ nhị lao vì thế ngay Tam Quang Điện Đại Dùmeng. sau đó Kiếm Huyền sư thúc chuẩn bị tự ý đi vào Tư Quá Nhai đem băng nhi sư tỷ thả ra, lại bị trưởng giáo sư bá ra tay ngăn cản, hai người bọn họ lúc đó đã nổi giận, chuẩn bị lấy cái chết liều mạng, cuối cùng. Tại nguyệt cung luyện sư thuốc lực ngăn trở dưới, trận này tranh chấp mới vần tiêu tăng dã. Nói tới đây, Chu Chính Cao ánh mắt nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, suy nghĩ một chút, không nhịn được nói rằng, tiểu đệ biết Phượng sư huynh muốn đi tư quá nhai cứu Băng Nhi sư tỷ, nhưng là, dựa vào cha ta nói, trưởng giáo sư bá đã dùng tính mạng hắn tương tu linh bảo kim ô chiếu nhật kính ra chỉ tư quá nhai trên trận pháp cấm chế, bất luận người đến tu vi cao bao nhiêu, cũng không cách nào đem Băng Nhi sư tỷ cứu ra. Phượng sư huynh, tiểu đệ biết đạo hạnh của ngươi thông thiên, nhưng là, ta khuyên ngươi một câu, hay nhất vẫn là không muốn mạo muội đi vào tông môn. Làm không cẩn thận, ngươi không chỉ không cách nào cứu ra Băng Nhi sư tỷ, liền mạng của mình cũng sẽ ném vào. Nghe hắn đêm thai tự thuật, Phượng Thiên Tứ được nghe sau lặng lẽ không nói, một lúc sau, hắn vừa mới dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía Chu Chính Cao, nói, "Đa tạ ngươi có thể thực luôn cho biết, phần nhân tình này Phượng Mộ nhớ kỹ." Ba năm không gặp, này Chu Chính Cao sắc thực thay đổi không ít, nguyên bản hắn cái kia trông đáng ghét khuôn mặt, bây giờ nhìn lại, thật giống cũng có thể ái không ít. "Chu sư đệ." Phượng Thiên Tứ hơi chìm xuống thốn, nhẹ giọng nói, "Ta có một việc vẫn cần ngươi hỗ trợ." "Có chuyện gì cứ việc nói đi." Chỉ cần ta đủ khả năng, nhất định sẽ không chối từ." Chu Chính Cao trên mặt bốc ra cười khổ, nói: "Đối phương ngữ khí tuy rằng khắc khí, nhưng là, hắn trong lòng biết chính mình căn bản cũng không có con đường thứ hai có thể lựa chọn, muốn không đáp ứng cũng không được." Phượng Thiên Tứ nghe xong nở nụ cười, cũng không thấy hắn nói xảy ra chuyện gì, đưa tay vung lên, ở bên người hắn đột ngột xuất hiện một vị dung nhan tuyệt mỹ thiếu nữ áo tím. Tử Linh, liên chiếu bộ dáng của hắn cho ta biến." Phượng Thiên Tứ chỉ tay một cái Chu Chính Cao, cười nói: "Không thành vấn đề." Từ Linh trả lời vô cùng thẳng thắn, nhưng thấy nàng tay ngọc vững nhẹ, một đạo tử mang bắn ra phượng thiên tứ trong cơ thể, trong trước mắt, trên sân lại xuất hiện một cái chu chính cao, dung mạo thần tình không khác nhau chút nào, căn bản khiến người ta phân không rõ cái gì. Chu chính cao đứng ở một bên nhìn ra trận mắt quan muộn, hảo nửa ngày phương mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn về phía phía trước chính mình, chậm chậm hỏi, phượng sư minh, ngươi muốn trở thành bộ dáng của ta lẫn vào tông môn, sau đó tùy thời cứu ra băng nhi sư thì sao? Đây đã là chuyện rõ ràng rành, chỉ bất quá, trong lòng hắn không nhịn được vẫn là hỏi lên. Trả lời rồi, đã biến thành chu chính cao dáng dấp phượng thiên tứ cười cười lúc này trên sân mọi người phát hiện, tuy rằng ở bên ngoài biểu dung mạo trên hai người đã không kém chút nào, nhưng là nói chuyện trong giọng nói còn có có chút phân biệt, chỉ bất quá không phải chu chính cao người thân nhất, tuyệt đối khó có thể phát hiện. cái kia, phượng sư huynh dự định xử trí như thế nào ba người chúng ta? nếu đối phương muốn hóa trang thành bộ dáng của mình lẫn vào tông môn, đương nhiên sẽ không để phe mình ba người bây giờ trở về phản. trong lòng vừa lo lắng lại có chút sợ sệt, hắn nặc nặc hỏi, cái này, xin mời ba vị tạm thời hoan nước một thoáng. phượng thiên tứ nở nụ cười một thoáng, nhìn về phía ba người. Kỳ thực hắn đã sớm nghĩ kỹ xử trí như thế nào trước người ba người. Dứt tiếng, một cỗ khổng lồ khí thế trong nháy mắt từ trong cơ thể lộ ra, đem chu chính cao ba người bao phủ bên trong. Cùng một thời gian, bọn họ chỉ cảm thấy bốn phía không gian dường như lọt lại, thân thể đã không bị khống chế, khó có thể nhúc nhích mảy may. Ta sẽ ở các ngươi bốn phía bày xuống ảo trận, để cho người khác không cách nào sát tìm được vị trí của các ngươi. Còn các ngươi cầm chế trên người sẽ ở sau ba ngày tự động giải trừ. Đến lúc đó, các ngươi liền có thể khôi phục thân thể tự do. Trong miệng nói, Phượng Thiên tứ hai tay không ngừng biến ảo. Tại Chu Chính cao ba người bên cạnh bốn phía đánh vào từng đạo từng đạo pháp quyết, nửa ngày, bọn họ thân ảnh của ba người dường như biến mất không còn tăm hơi, trên sân lại cũng nhìn không thấy chút nào bóng người. Đắc tội ba vị, nếu như ngày sau chúng ta có thể gặp lại, Phượng Mộ nhất định sẽ bồi thường các ngươi ba ngày chịu đựng nỗi khổ. Cười một tiếng dài, Phượng Thiên Tứ phất tay đem Tử Linh đưa vào kết giới bên trong, chật thân hình đột nhiên rút lên, hóa thành một vệ sáng hướng thiên môn vị trí phương hướng bắn nhanh mà đi. Thân ham cầm chế giảng buộc ba vị trên mặt buộc ra bất đắc dĩ cười khổ, bọn họ này ba ngày ba đêm bị tội đã tránh không được, vạn hạnh chính là Đối phương chỉ là đem bọn họ cầm cố, vẫn không có động sát khí, nếu không thì ngày hôm nay xem như là thai tình cao chiếu, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Chương 567: Phương pháp phá giải. Thiên môn, Xích Tùng Phong môn hộ. Một vệ sáng tử trên vòm trời trong nháy mắt hạ xuống, Phượng Thiên Tứ thân ảnh đã xuất hiện ở môn hộ ở ngoài, cụ thể nói, hắn bây giờ là lấy Chu Chính cao hình mạo xuất hiện ở môn hộ ở ngoài. Ổn định thân hình sau, ánh mắt nhìn về phía phía trước môn hộ vị trí, giờ khắc này, nội tâm hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chẳng bao lâu sau, hắn là Thiên môn có tiền đồ nhất cũng là tông môn trưởng bối môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử nòng cốt, không ngờ rằng hôm nay trở về tông môn nhưng không thể dùng dung mạo của mình quang minh chính đại đi vào, chỉ có thể mượn dùng người khác thân phận, lấy lại bình tĩnh, hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía phía trước môn hộ, bước nhanh hướng về phía trước bước qua. Chu sư huynh, trầm địa chỉ một mình ngươi trở lại. Triệu sư huynh cùng Tiền sư huynh đây. Thủ vệ tại môn hộ ở ngoài vũ bộ trong các đệ tử có một ba tuần tả hưu hán tử tựa hồ cùng Chu chính cao quan hệ không tệ, gặp Phượng Thiên tứ đi tới, vẻ mặt tươi cười nói rằng. Bọn họ tại Liên Vân Thành còn có chút sự muốn làm, ta trước về tới. Tử linh gia chỉ ảo thuật tại hình mạo trên tuy rằng khiến người ta không cách nào phân biệt thật giả, nhưng là âm thanh trên còn có một tia lỗ thủng, Phượng Thiên Tứ tận lực mô phỏng theo Chu Chính cao âm thanh, làm hết sức ngắn gọn nói rằng: "Ồ, hai người này khẳng định lại đang linh lung cư lại không đi, thật kỳ cục." Hắn tử kia được nghe sau nở nụ cười một thoáng, hắn tựa hồ không có phát hiện Phượng Thiên Tứ có gì chỗ không ổn. Phượng Thiên Tứ cười gật gù, chậm nhắc chân lên hướng về môn hộ bên trong đi đến. Hắn cũng không muốn cùng người này nhiều lời, để tránh khỏi lộ ra sơ sót thất bại trong ngăn cắp. Nhưng là, khi hắn tiến vào môn hộ sau, nhưng dường như quỷ thần xui khiến giống như gặp hắn không muốn gặp lại người. Mới vừa bước vào môn hộ, vào mắt nơi, hắn thấy vũ bộ thủ tọa sử Tư Viễn mang theo một đội môn nhân đệ tử trước mặt đi tới. Tuy rằng không muốn gặp lại này tiểu nhân hèn hạ, nhưng là, đẩy mặt mũi, thêm vào mình bây giờ đóng vai chính là Chu Chính cao nhân vận, nếu như không lên trước chào hỏi, khủng sẽ khiến cho đối phương lòng nghi ngờ. Không có cách nào, hắn chỉ có kiên trì đi ra phía trước, đi tới sử tự viện trước người, cúi người hành lễ, nói: "Sự sư bá, vốn chỉ là một tiếng rất phổ thông thăm hỏi, thêm vào hắn hết sức mô phỏng theo Chu Chính Cao ngựa khí, theo lý thuyết Sử Tư Viễn hẳn là sẽ không phát hiện có cái gì không đúng chỗ, nhưng là sự thực vừa vặn ngược lại, Sử Tư Viễn nghe thấy hắn bắt chuyện sau, hơi nhúng mày, cùng kêu lên nói, Chính Cao à, ngươi lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên gọi ta sư Bá, thế nào, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không cần Tam Bá đứng ra thế ngươi giải quyết? trong lòng ám tử một tiếng không tốt, mình tại sao quên Chu Chính Cao mâu thân cùng Sử Tư Viễn quan hệ? ổn định tâm thần, trên mặt hắn không biến sắc chút nào, tính cần nói, Tam Bá. Chất Nhi tạm thời không có chuyện gì cần phiền não lao nhân ra ngài đứng ra, nhưng là sau đó liền nói bất định rồi. Hắn bây giờ thần tình ngữ khí cùng Chu Chính Cao hầu như không khác nhau chút nào, liền trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Sử Tư Viễn cũng không phát hiện hắn trong giọng nói có gì chỗ không bình thường, cười nhạt. Sử Tư Viễn trên khuôn mặt già nuôi hiếm thấy lộ ra hiền lảnh tâm ý, ôn nhu nói, có danh dỗi liền về nhà đi thôi, thiếu ở bên ngoài gây sự thị phi cho ngươi nương lo lắng. Có thời gian liền chăm chỉ tu luyện tam bá, nhưng là ở trên thân thể ngươi khí thắc kỳ vọng cao. Sử Tư Viễn cùng Chu Chính Cao mẫu thân Sử Ngọc là đồng tộc huynh nội, hai người quan hệ vô cùng tốt. Nhưng là tại nhiều năm trước vây công phượng Thiên Tứ một chuyện trên, hắn đã từng một mình đào mạng, bỏ lại chính mình tộc nội Sử Ngọc một nhà mắc kệ, tiếp nhận thu nhận em gái của mình Tế Chu Di mắng liệt bất mãn. Tuy nói sau đó tại Sử Ngọc khuyên bảo hạ, Chu Di vừa mới tha thứ hắn, nhưng là chuyện này Trung Quy là Sử Tư Viễn có sai trước, hắn tuy rằng lòng dạ nhỏ mọn, thế nhưng tại việc này trên cũng cảm thấy canh cánh trong lòng, lòng sinh hổ thẹn. Vì lẽ đó, những năm gần đây một con ý nghĩ nghĩ cách giúp đỡ bồi thường. Bao Quát Chu chính cao có thể đột phá đến cảnh giới hóa thần, trong đó Sử Tư Viễn xuất ra rất lớn tâm lực. Từ giữa tâm mà nói, hắn đem chính hắn một cháu trai cũng coi là con rể như thế đối đãi, bởi vậy, trong giọng nói cực kỳ quan tâm hắn. Tam Ba giao hơn chính là, chính cao nhất định ghi nhớ trong lòng. Khùng chính mình luôn có bao nhiêu thất, Phượng Thiên Tứ lần thứ hai quay về Sử Tư Viễn thi lễ một cái, chợt xoay người về phía trước kế tục bước đi. Tại hắn rời đi lúc, Sử Tư Viễn không khỏi quay đầu lại nhìn một chút, lão lộ ra vẻ không rõ tâm ý, trong miệng lẩm bẩm nói, này chính, ca hôm nay là làm sao ni? nhớ quá biến thành người khác tựa như, nghĩ đến nửa ngày, hắn cũng không làm rõ, lắc lắc đầu, dẫn dắt chúng đệ tử hướng về môn hộ ở ngoài bước qua. Phượng Thiên Tứ tuy rằng chậm rãi đi về phía trước, chưa hề về quá mức, nhưng là, hắn từ lâu đem một tia thần thức lăng ra, mật thiết nhìn kỹ sự tư viện nhất cử nhất động, thấy hắn cùng chúng đệ tử ra cửa hộ sau, vừa mới trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chưa ra suy tư, thân hóa lưu quang hướng về tư quá nhai phương hướng bay đi. Rốt cục có thể nhìn thấy Băng Nhi đây. Băng Nhi, những năm này ngươi chịu khổ, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ đưa ngươi cứu ra sau đó chúng ta cũng không tiếp tục tách ra tư quá nhai ngày xưa chính mình diện bích ba năm chỗ ở cũ không ngờ rằng người yêu cũng sẽ cùng chính mình như thế ở mảnh này ta bên trên vách núi bị chân chính ba năm khổ nghĩ đến đây phượng thiên tứ trong lòng liền giống như đau rào giống như đau đớn phi hành tại trên vòng trời bên hai truyền đến tê tê không dứt tiếng xé gió tư quá nhai cách phượng thiên tứ càng ngày càng gần mà tâm cảnh của hắn cũng càng ngày càng kích động rốt cục một vệ sáng tranh qua hắn đã đi tới tư quá nhai một bên giữa không trung ánh mắt nhìn xuống phía dưới đi cảnh tượng trước mắt là như vậy rõ ràng Tại nhai trên mặt một tấm bên cạnh cái bàn đá, chính mình Âu Yếm Thiếu nữ lẻ loi ngồi ở chỗ đó, nàng dung nhan như trước mị đến khiến người ta không cách nào nhìn thẳng, giống như không dính yên hỏa khí cựu thiên tia tử, xi si ngốc địa ngồi ở chỗ đó, mặt ngọc trên không có một chút nào vẻ mặt, một đôi đôi mắt đẹp suy nghĩ xuất hần, cũng không biết nàng giờ khắc này suy nghĩ cái gì, hay là nàng chính đang tưởng niệm chính mình người yêu nhi, trong lòng một trận rung động, không nhịn được lộ ra vẻ kích động nét mặt hưng phấn, giờ này khắc này, hắn cũng không còn cách nào nhịn xuống trong lòng tưởng niệm tình, lớn tiếng la lên nói, băng nhi, ngồi một mình ở bàn đá cạnh. Thiếu nữ giống như không có hồn phách giống như vậy, cả người giống như sát chết di động. Nàng một viên phương tâm từ lâu bay đến chân trời góc biển, cùng người yêu của mình vĩnh viễn làm bạn. Tâm thần đã chìm đắm ở quá khứ mỹ hảo trong ký ức, không biết ngoại giới năm tháng. Những năm này, nàng vẫn luôn là như thế quá, chỉ có như vậy, nàng mới có thể cảm giác được thời gian trôi qua nhanh chóng, mấy năm trong lúc đó giống như trong nháy mắt vươn lên, trong nháy mắt biến mất. Khơi dậy, bên hai truyền đến một đạo nam tử âm thanh, quen như vậy tất, từng để cho nàng tại vô số ban đêm ngậm ngùi lo lắng, lặng yên rơi lệ. Tâm thần đỗng nhiên tỉnh dậy nàng theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại nhưng đáng tiếc xuất hiện ở trước mắt cũng không phải là chính mình mộng anh hồn những người giờ khắc này nàng tuyệt mỹ dung nhan trên không che giấu nổi lộ ra thất vọng tâm ý chu sư đệ ngươi tới nơi này làm gì thiếu nữ nhàn nhạt tâm thanh vang lên quay đầu đi không lại liếc hắn một cái tại cõi đời này trừ mình ra người yêu luôn có ngàn vạn nam tử xuất hiện ở trước mặt mình nàng cũng không thèm đến xem một chút trong lòng tình ngộ phượng thiên tứ thân hình xoay một cái trong nháy mắt biến thành chân thân răng rấp tràn ngập kích động đôi mắt nhìn về phía thiếu nữ phát sinh một tiếng thâm tình nhất hô hoán băng nhi Ta là thiên tử, ta là thiên tử à? Ta tới cứu ngươi đi ra ngoài. Tất cả giống như đang ở trong động, nhưng là, cho dù trước mắt hết thảy cảnh tượng đều là hư huyễn, thiếu nữ vẫn là quay đầu đi, tìm kiếm cái kia phát sinh thâm tình hô hoán chủ nhân. Ánh mắt ở giữa không trung nương trệ, hồi lâu không có rời mảy may, cũng không biết quá thời gian bao lâu, nhưng thấy thiếu nữ vươn ngọc thủ, vuốt vuốt mắt của mình mâu, trước mắt tất cả đều là chân thực, thiên tử hắn đã đến, đến rồi, hắn đến xem chính mình, chính mình người yêu vào thời khắc này đã sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt, thiên tử. Một tiếng bao hàm vô tận tưởng niệm tiếng kêu gào từ thiếu nữ trong miệng phát sinh, nàng cái gì cũng mặc kệ, cả người trực tiếp hướng về phía trước nào tới. Cùng một thời gian, Phượng Thiên Tứ cũng là như thế, hướng về nữ nhân mình yêu thích nào tới. Tất cả đều như vậy quyết tuyệt, thật giống cho dù trước mặt bọn họ cách một đạo lệch trời cũng không cách nào ngăn cản có tình nhân gặp nhau bước chân. Trên đời sự đều là khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ, không như mong muốn. Tại thân thể của bọn hắn sắp đụng chạm cùng nhau lúc, cái kia vô tình ở trời, cái kia treo ở Tư Quá nhai trên kim ô chiếu nhật kính bên trong lộ ra một đạo màu đỏ thắm vầng sáng đem một đôi có tình nhân bước chân sinh sôi cách ly, để bọn hắn nhìn nhau nhưng không cách nào rút vào với nhau. cảm nhận được cấm chế lồng ánh sáng bên trong ẩn chứa linh lực mạnh mẽ, phượng thiên tứ trong con ngươi lệ mang tranh qua, thoáng chốc từ trong cơ thể hắn lộ ra hủy thiên diệt địa giống như khí thế, tay phải mình rối, muốn thi pháp đem vòng bảo hộ phá tan, đem chính mình người yêu cứu ra. thiên tứ, không muốn a? tại hắn chuẩn bị động thủ thời gian, bị thiếu nữ lớn tiếng ngăn cản này cấm chế bên trong vòng bảo hộ là ta cha dùng tính mạng hắn tương tu linh bảo kim ô chiếu nhật kính gia trì, bên trong ẩn chứa một tia viêm dương chân hỏa. Ngươi nếu là dùng man lực phá trợ, vòng bảo hộ tiêu tán thời gian, cái kia sợi viêm dương chân hỏa sẽ đem tư quá nhai trên tất cả đốt thành cho bụi. Như vậy ta sẽ không còn được gặp lại ngươi đây. Nói nói, thiếu nữ trong con ngươi ngăn không được chạy xuôi hạ thương tâm nước mắt thủy, nàng là tại vì mình cha tuyệt tình như vậy mà khóc ròng ròng. Vẫn là, bởi vì cùng người yêu gặp lại không thể tập hợp mà cảm thấy bi thương, hoặc là hai loại tình huống đều có. Phượng Tiên Tứ nghe xong, cương tự kềm chế trong lòng kích động bi phân tâm ý trong cơ thể trong nháy mắt lan ra một câu nguyên thần lực lượng hướng về vòng bảo hộ sát thăm dò qua đi tại nguyên thần của hắn lực lượng tiếp xúc đến cấm chế vòng bảo hộ lúc trong nhất thời chỉ nghe treo ở tư quá nhai trên kim ô chiếu nhật kính phát sinh một trận trầm thấp phong long âm thanh cùng một thời gian cách xa ở tam quang điện trong một gian mật thất hành công đả tọa cực dương chân quân đột nhiên đánh vang ra hai mắt trên khuôn mặt lộ ra âm linh ý cười lẩm bẩm nói tới người vẫn là tới bản tọa sẽ dùng tối long trọng phương thức đến hoan nên người đến nguyên thần lực lượng tiếp xúc đến cấm chế vòng bảo hộ trên phượng thiên Tứ tâm thần trầm định lập tức phát hiện lãnh băng nhi nói không uổng vòng bảo hộ bên trong quả nhiên ẩn chứa một cỗ cực kỳ mạnh mẽ thuộc tính lửa linh lực Mình nếu là mạo muội ra tay đem vòng bảo hộ phá tan, đến lúc đó, không chỉ không cứu nổi người yêu của mình, trái lại, nàng là người đầu tiên gặp phải này cố thuộc tính lựa linh lực phản vệ người. Hảo thủ đoạn độc ác. Trong lòng âm thầm chửi bới một tiếng, Phượng Thiên tứ sắc mặt ngưng trọng, rơi vào trong trầm tư, hắn phải nhanh một chút nghĩ ra biện pháp đem người yêu của mình liền cứu ra lao tụ. Muốn dùng man lực phá tan cấm chế vòng bảo hộ đã là không thể nào sự, kế sách hiện thời, ta chỉ có thử xem có thể không đem cả tòa tư quá nhai toàn bộ thu hút kết giới bên trong, chỉ cần đến cái kia phương thế giới, ta chính là như thần thống trị, nói vậy muốn loại trừ cấm chế vòng bảo hộ hẳn là sẽ không có vấn đề gì trong lòng suy nghĩ một lúc lâu, Phượng Tiên Tứ quyết định trong chòng mắt tinh mang tránh qua trong nhất thời, một cố bảng bạc cực kỳ nguyên thần lực lượng từ trong cơ thể hắn lộ ra trong nháy mắt đem cả tòa tư quá nhai bao phủ lại nhất một tiếng gào to, Phượng Tiên Tứ đống nhiên tập trung ý niệm muốn đem cả tòa tư quá nhai toàn bộ thu hút kết giới bên trong nhưng đáng tiếc hắn lần này thất bại tại nguyên thần của hắn lực lượng muốn đem tư quá nhai thu hút kết giới bên trong thời điểm đống nhiên treo ở nhai trên mặt kim ô chiếu nhật kính phóng xạ ra vạn đạo kim mang. Đem Phượng Thiên Tứ nguyên thần lực lượng trong nháy mắt đánh tan, tiêu tán vô hình. Không được, cái này linh bảo bên trong ẩn chứa nguyên thần lực lượng cường đại như vậy, ta căn bản là không cách nào đem tư quá nhai thu hút kết giới bên trong. Phượng Thiên Tứ liên tục thử mấy lần, nhưng là mỗi một lần đều tay trắng trở về, đến cuối cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Kim Ô chiếu nhật kính chính là nhật cung truyền thừa linh bảo, trải qua mấy ngàn năm, tại mấy đời chủ nhân trong tay chằn chọc truyền lưu, bên trong ẩn chứa nguyên thần lực lượng đã cường đại đến mức độ khó mà tin nổi, coi như là Phượng Thiên Tứ tu vi bây giờ, nói riêng về nguyên thần lực lượng mạnh yếu cũng không cách nào cùng đánh đồng. băng nhi, cái này linh bảo là ngươi cha tính mạng tương tu đồ vật, bên trong ngẩn chứa nguyên thần lực lượng mạnh mẽ quá đáng. ta bây giờ không có bất kỳ phương pháp đưa người cứu ra. bất quá ngươi không cần lo lắng, ta nhất định sẽ hợp lực tìm phương pháp phá giải. đúng rồi, ngươi có biết, trừ ngươi gia cha ở ngoài, nhưng còn có những người khác có thể khống chế cái này linh bảo, giải trừ nó ra chỉ cấm chế vòng bảo hộ. lãnh băng nhi nghe xong, ngọc lộ ra vẻ trầm tư hình, nghĩ một lát, đôi mắt đẹp nhìn về phía người yêu của mình, nói, trừ ta gia cha ở ngoài, duy nhất có thể khống chế kĩ mẫu chiếu nhật kính người. Hẳn là chỉ có Đan Dương sư huynh, hắn đệ nhị nguyên thần tam túc kim ô chính là tại kim ô chiếu nhật kính bên trong dựng dục mà ra, bản nguyên cùng sinh, hắn nhất định có cách pháp có thể đi trừ cấm chế vòng bảo hộ. Nói tới đây, nàng ngọc lộ ra vẻ buồn bã vẻ mặt, ngữ khí cũng trở nên hạ chỉ bất quá. Đan Dương sư huynh tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi, đến đây tư quá nhai đi trừ nơi đây cấm chế vòng bảo hộ. Mọi việc không có tuyệt đối không thể nào. Phượng Tiên từ ánh mắt ôn nhu nhìn về phía nàng, trong con ngươi tất cả đều là nhu tình mật ý băng nhi, ngươi không nên lo lắng, lần này ta nếu đến đây thiên môn, liền nhất định phải đưa ngươi cứu ra mặc kệ lớn bao nhiêu hiểm trở, cũng ngăn cản không được ta Phượng Thiên Tứ quyết tâm. Nghe thấy người yêu kiên quyết như thế lời nói, Lãnh Băng Nhi trong lòng vô cùng cảm động, trong con ngươi nước mắt thủy ngăn không được hướng phía dưới chảy xuôi, nhỏ nhỏ óng ánh, giống như từng hột long lanh óng ánh minh châu thiên Tứ, ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ cùng nhau, coi đời này, không có bất luận người nào có thể ngăn cản chúng ta cùng nhau. Băng Nhi, ngươi nói đúng, coi đời này không có bất luận người nào có thể ngăn cản chúng ta cùng nhau. Phượng Thiên Tứ rũa ra tay phải của chính mình, lòng bàn tay kề sát ở cấm chế hộ chiếu trên, cùng một thời gian Lãnh Băng Nhi Thiên Tiên tay ngọc cung kề sát ở cấm chế vòng bảo hộ trên, giờ khắc này, một đôi có tình nhân tuy rằng gặp lại không thể tập hợp, nhưng là, lòng của bọn họ từ lâu chăm chú địa thiếp ở cùng nhau. Một lúc lâu, chỉ thấy Phượng Thiên Từ ánh mắt ôn nhu nhìn về phía thiếu nữ, nhẹ giọng nói, "Băng Nhi, thời gian cấp bách, vậy ta liền ý nghĩ lén vào tam quan điện, không có tác dụng bất kỳ phương pháp, ta cũng sẽ đem triệu đan dương mang tới, để hắn tiếp xúc này cấm chế bên trong vòng bảo hộ. Ngươi nhất định phải cẩn trọng, nếu để cho nhân phát hiện ngươi trở về tông môn, cho dù ngươi bây giờ tu vi tông tiên, muốn bỏ chạy cũng khó có thể làm được." Lãnh băng nhi ngọc lộ ra vẻ nồng đậm lo lắng sắc, dàn dò. Băng nhi, ngươi hãy yên tâm, ta bây giờ đã triệt để trưởng khống trụ thiên long xá lợi, có thể hóa thân bản nhược thiên long. Cho dù bị bọn họ phát hiện, lấy thực lực bây giờ của ta, thiên môn bên trong không có bất luận người nào có thể ngăn cản ta rời đi. Cho dù ngươi trà cũng không được. Đối với mình bây giờ nắm giữ thực lực, phượng thiên tứ có đầy đủ tự tin, hắn đã không e ngại bất luận người nào, cho dù đánh không lại, muốn bỏ chạy hẳn là không có một chút nào vấn đề. Thiên tứ, ngươi ngàn vạn lần đừng phải lớn hơn ý. Lãnh Băng Nhi nghe xong, mặt ngọc trên gương trọng vẻ mặt cũng không hề mất đi, đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn, trầm giọng nói: "Ta từng nghe mâu thân trong lúc vô tình nhắc qua, năm đó vạn tượng tổ sư vì để cho chính mình lưu lại cơ nghiệp không bị ngoại địch tập kích, đã từng để lại cho hắn bảy tên đệ tử, vậy chính là ba cung bốn bộ tổ sư một cái có thể hủy thiên diện địa thần khí, cái này thần khí chỉ có thể ở tông môn địa vực bên trong sử dụng, bất luận xâm lấn kẻ địch thực lực cường hắn bao. Nhiều, chỉ cần hắn không thể đạt đến thiên nhân hợp đạo cảnh giới, tại thần khí một đoàn dưới, tất sẽ hình thần đều tán, tại chỗ chết, bởi vậy" ngươi tuyệt đối không thể bại lộ thân phận của chính mình. để tránh khỏi để tránh khỏi cha ta tại dưới tình thế cấp bách sẽ lấy ra cái này thần khí tới đối phó ngươi. còn có chuyện như thế. phượng tiên tứ nghe xong trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. nếu lãnh băng nhi là từ luyện kinh hồng trong miệng nghe được, liền nhất định sẽ không có giả. như vậy xem ra lần này thiên môn hành trình mình nhất định muốn gấp bội cẩn trọng, thiết không thể xính nhất thời nguy hiểm, đưa tới họa sát hơn. hơi chìm xuống tư phượng tiên tứ ánh mắt nhìn về phía lãnh băng nhi, gương mặt tuấn tú trên buốt da ôn nhu ý cười, nhẹ giọng nói, băng nhi, ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ không để cho tông môn phát hiện được ta hành tung." Dứt lời, hắn thông qua tâm thần cùng kết giới bên trong tử linh bắt được liên lạc, sau đó, nhưng thấy trên người hắn tử mang lóe lên, lại đã biến thành chu chính cao rắn rớp, ảo thuật. Lãnh Băng Nhi thấy thế mặt ngọc trên tràn ngập kinh ngạc sắc, hơi chìm xuống thốn, nàng lập tức hiểu được, cười nói, "Ta ngược lại thật ra quên mất tử linh bản lĩnh, có ảo thuật của nó ra chỉ, tông môn muốn phát hiện hành tung của ngươi xác thực không dễ." "Băng Nhi, thời gian cấp bách, ta không với ngươi nhiều lời, ngươi an tâm ở đây chờ tin tức của ta, ngươi yên tâm." Mặc kệ thế nào ta cũng nhất định sẽ làm cho Đan Dương sư huynh giải trừ tư quá nhai trên cấm chế vòng bảo hộ, đến lúc đó, chúng ta là có thể cùng nhau rồi." Nói, Phượng Thiên Tứ nhìn chằm chằm vào nàng một lúc lâu, xoay người dục hướng về Tam Quang điện đi đến. "Thiên Tứ, vẫn là câu nói kia, tất cả muốn tử tự thân an nguy cân nhắc, cẩn trọng." Ừm. Ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ như mặt nước ôn nhu đôi mắt, Phượng Thiên Tứ từng tầng gật gật đầu, chợt xoay người dục rời khỏi nơi đây đi tìm Triệu Đan Dương, nhưng vào lúc này, một tiếng lanh lảnh chuông vang âm thanh đột nhiên vang lên. "Đang Vô hình âm lặng giống như sóng nước bình thường từ thông thiên phong hướng về cái khác bốn phong tán đi, thản nhiên cao vút, kéo dài không ngừng, nhất thời, Thiên môn ba cùng bốn bộ tất cả đều vì đó kinh động. Vấn Thiên Trung. Đứng ở nhai trên mặt lánh băng nhi kinh hô một tiếng, trợ đôi mắt đẹp nhìn về phía phượng Thiên Tứ, ngọc lộ ra vẻ cực kỳ lo lắng vẻ mặt, lớn tiếng nói: "Thiên Tứ, ngươi mau nhanh rời khỏi Tư Quá Nhai, vấn Thiên Trung vào thời khắc này vang lên, to lớn nhất khả năng sẽ là của ngươi hành tung đã bại lộ, tông môn hiện tại chính triệu tập nhân thủ muốn đối phó ngươi." Chương 568, Tổ sư lệnh bài. Tại Vẫn Thiên Trung vang lên sau, Chốc lát, từ bốn phía trên ngọn núi xuất hiện từng đạo từng đạo vẻ kinh dị hào quang, giống như mưa sao xa giống như hướng về Thông Thiên Phong bắn nhanh mà đến. Nhìn bọn hắn phi hành phương hướng, hẳn là hướng lên trời Phong trên Tam Quan Điện. Băng Nhi, giờ khắc này các mạch trưởng lão toàn bộ tụ tập tại Tam Quan Điện, nhiều người ở mỹ, ta vừa vận nhân cơ hội này đi vào, chen lẫn ở trong đám người, nói vậy hẳn là sẽ không gây nên người khác chú ý. Phượng Thiên Tử âm thanh trong trẻo vang lên, trận chỉ thấy hắn thân hóa lưu quang, hướng về Tam Quan Điện bay qua. Thiên Tử, ngươi nhất định phải cẩn trọng a. Nhìn về phía hắn rời đi lúc bóng lưng thiếu nữ lớn tiếng la lên, đôi mắt đẹp nhìn kỹ đạo lưu quang kia, thật lâu chưa từng rời mảy may, cho đến lưu quang biến mất tại biển mây trong sương ngủ, Rời khỏi tư quá nhai sau, phượng Thiên tứ mô phỏng theo phong bộ độc nhất bay trên trời phát môn, hướng về tam quang điện bước đi. tu vi đạt đến hắn bây giờ cảnh giới cỡ này, muốn mô phỏng chu chính cao độn quang có thể nói là dễ như trở bàn tay, cho dù bên cạnh không ngừng có các mạch trưởng lao chạy qua, cũng không một người phát hiện hắn là giả mạo tây bối hàng. tư quá nhai khoảng cách tam quang điện không xa, ước chừng một khắc công phu, hắn đã đi tới tam quang điện. lưu quang chuyển động mà xuống. Phượng Thiên tứ thân hình xuất hiện ở ngoài điện trên quảng trường, ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, chỉ thấy đang có không ít tông môn trưởng lao hướng về điện bên trong đi đến. Xem ra vấn Thiên Trung văn sau là tại triệu tập các mạch thủ tọa trưởng lão, bằng vào ta hiện tại chu chính cao thân phận, bạn muội đi vào nhất định sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Trong lòng thẩm nghĩ, Phượng Thiên tứ đứng thẳng tại chỗ bất động, tuấn lộ ra vẻ trầm tư hình, hiện nhiên là đang suy nghĩ chính mình có nên hay không tiến vào đại điện bên trong. Nhưng vào lúc này, trên vòm trời một vệt sáng trực tiếp hướng về bên cạnh hắn hạ xuống, hiện ra thân hình sau nhưng thấy người đến lại có thể là Chu Chính Cao phụ thân Chu Di, Cao Nhi, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Thấy con trai của chính mình đi tới Tam Quan Điện, Chu Di trong lòng khá là kỳ quái, hỏi. Ánh mắt nhìn về phía hắn, Phượng Thiên Tứ trong lòng hơi động, đã có chủ ý nhưng thấy hắn cúi người hành lễ, nửa khi ép tới rất thấp, nói, cha, lão nhân gia người cũng tới rồi, lương đây. Nàng vì sao chưa cùng ngài đồng thời đến đây? Tuy rằng hắn tận lực đè thấp lời của mình ngữ điệu, làm hết sức mô phỏng theo Chu Chính Cao âm thanh, thế nhưng đối phương là Chu Chính Cao huyết mệnh trí thần. Tự nhiên nghe ra hắn ngựa âm có chút quái dị không thích hợp. Cao Nhi, thanh âm của ngươi làm sao nghe đi tới là lạ, chẳng lẽ là thân thể không thoải mái sao? Chu Di lộ ra vẻ quan tâm sắc, hỏi. Trong lòng hắn mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là, nhưng làm sao cũng không ngờ rằng đứng ở chính mình trước người Nhi Tử là người khát phẫn, chỉ cho là Nhi Tử thân thể bạo bệnh mới có thể dẫn đến giọng biến âm. Vâng, Hải Nhi trên người có chút không thoải mái. Phượng Tiên Tứ trong miệng mơ hồ không do nói rằng. Cùng một thời gian, ánh mắt của hắn bối tạo nhìn về phía ngoài điện không ngừng hạ xuống các mạch trưởng lão chỉ chờ bọn họ toàn bộ tiến vào đại điện, chính mình là tốt rồi bắt đầu hành động. Cao Nhi, thân thể không thoải mái cũng đừng lại bên ngoài xung loạn. Chu Di trong con ngươi lộ ra thân thiết tâm ý nhìn về phía hắn, phân phó nói, vẫn thiên Trung vang lên, cũng không biết trưởng giáo sư huynh cùng đại trưởng lao triệu tập các mạch thủ tọa trưởng lao vì chuyện gì. <cười> ngươi nương nàng đang lúc bế quan, bởi vậy không cách nào đến đây, ngươi bây giờ còn làm mau nhanh về vũ cương phòng, các loại, chờ, cha nghị sự kết thúc liền lập tức trở về, thế ngươi xem xét một lượt thân thể. Dứt lời, hắn muốn xoay người hướng về điện bên trong đi đến. Cha, ngài đừng nóng nổi đi. Hải Nhi có việc nói cho ngươi. Mắt thấy bốn phía hạ xuống các mạch thủ tọa trưởng lão càng ngày càng ít, tin tưởng rất nhanh mọi người sẽ tiến vào đại điện, đến lúc đó cũng sẽ không bao giờ có người chú ý tới ngoài điện hai cha con họ. Vì vậy, Phượng Tiên Tứ nhìn thấy Chu Di muốn chạy, vội vã nói ngăn cản, hy vọng có thể ngăn cản hắn một khắc. Chuyện gì? Đợi được cha tiến vào điện nghị sự sau khi kết thúc lại nói cũng không muộn a. Đinh Chỉ xoay người tư thế, Chu Di nhìn về phía hắn lộ ra vẻ từ hái nụ cười, nói rằng: "Cha, Hải Nhi không kịp đợi rồi." Phượng Tiên Tứ tâm niệm xoay một cái, tiến lên nắm lấy chu di ống tay áo, giả ra vô cùng nóng ruột gián giấc. Cố gắng, ngươi mau mau nói, cha còn muốn tiến vào điện đi đây. Luôn luôn thương yêu nhất chính mình này con trai bà bối, chu di đem hắn một mặt nóng ruột vẻ mặt, không cách nào, chỉ có phân phó hắn mau mau nói ra. "Cha, hài nhi thích Liên Vân Thành Mộ gia một nữ đệ tử, muốn cùng với nàng kết thành đạo lữ." Chuyện này là Phượng Thiên Tứ theo đôi tại Chu Chính cao phía sau nghe thấy, giờ khắc này, vừa vặn dùng để nói sự. "Mộ gia nữ đệ tử? Nhân phẩm thế nào? Tại Mộ gia là đệ tử nhỏ tốt sao?" Chu Di nghe xong ánh mắt sáng ngời, Nhất thời tới hứng thú. Chính mình này con trai bảo bối tâm tính chưa định, thường thường gây chuyện thị phi, vợ chồng hắn hai người cũng từng nghĩ tới cho nhi tử tìm cái đạo lữ, nhưng là lại bị hắn từ chối, không nghĩ tới hôm nay hắn sẽ chủ động đề cập, Chu Di tự nhiên trong lòng có chút vui mừng. Đương nhiên, lấy hắn phong bộ trưởng lao thân phận, tại chọn người vợ thời điểm, nhất định phải môn đăng hộ đối, bằng không chẳng phải là để những người khác đồng môn chế giễu. Nàng Lam Mộ gia đệ tử năm cốt, vóc người cũng đẹp đẽ, Hải Nhi vô cùng yêu thích nàng. Phượng Tiên tứ ngoài miệng nói, đáy lòng không tự chủ được trồi lên mộ linh lung xinh đẹp dáng dấp. Nhớ tới vị này dung nhan tuyệt mỹ thiếu nữ thường thường dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía chính mình, hắn trong lòng không khỏi thở dài, cảm xúc cực sâu. Người đã đem nữ tử này nói tới như vậy được, đợi được cha nhàn rỗi thời gian, liền với ngươi nương cùng đi nhìn một chút, nếu là thỏa mãn, chuyện này liền bao tại cha mẹ trên người. Chu Di một lời đáp ứng luôn. Đa tại cha thành toàn hải nhi. Được rồi, canh giờ không còn sớm, cha muốn tiến vào điện đi tới, ngươi xem một chút, bốn phía các mạch thủ tọa trưởng lão cũng đã tiến vào điện, cha có thể không thể tới trễ, tại trưởng giáo sư huynh cùng rất nhiều các trưởng lão trước mặt thất lễ. Chu Di nhìn con trai của chính mình một chút, cười nói: "Sắp xỉ rồi, hiện tại thời cơ vừa được." Phượng Thiên Từ ánh mắt tại bốn phía đảo qua, phát hiện đã không có những người khác thân ảnh. Hơi suy nghĩ, nhưng thấy hắn đưa ngón tay hướng về Chu Di phía sau, lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng sắc, lớn tiếng hô: "Nương, ngài làm sao cũng tới." Nghe hắn nói như thế, Chu Di tự nhiên phản ứng lập tức quay đầu nhìn lại, nhưng là vào mắt nơi nhưng không có thứ gì, trong lòng kỳ quái, đang muốn quay đầu đi hỏi dò con trai của chính mình, khơi dậy, hắn đột nhiên cảm ứng được một cỗ khổng lồ nguyên thần lực lượng bao phủ chính mình bản thân. Trong lòng ám tử không tốt, vừa muốn phản kháng, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cô đại lực đã đem thân thể của hắn kéo vào hư huyễn trong không gian. Tại Chu Di bị thu hút kết giới sau, Phượng Thiên Tứ thông qua tâm thần đối với Tử Linh nói một câu, "Tử Linh, hợp thể, sắp biến thành người này rằng, giúp." Hắn vừa dứt lời, nhưng thấy trên người Tử mang lóe lên, hắn đã do Chu Chính Cao đã biến thành Chu Di. Giờ khắc này, Phượng Thiên Tứ cùng Tử Linh đã tiến vào hợp thể trạng thái, lấy tu vi hiện tại của hắn đạo hạnh, gia trị ở trên người ảo thuật chính là hư đạo đến cảnh cao thủ cũng không cách nào nhìn ra một kia chỗ sơ suất. Nặc nụ cười một thoáng, Phượng Thiên Tứ đánh giá một thoáng trên người mình mới trang phục, ánh mắt nhìn về phía phía trước cửa điện, bước nhanh đi về phía trước. Đi vào đại điện, vào mắt nơi, Thiên môn trưởng giáo cực dương chân quân cùng bảy mạch thủ tọa ngồi ngay ngắn ở phía trên tử trên ghế đàn mục, ở bên người hắn, còn có một vị râu tóc bạc trắng lao nhân, chính là trưởng lão đường đại trưởng lão. Đại điện hai bên, đứng thẳng 70, 80 người, đều là các mạch trưởng lão, Phượng Thiên Tứ không có dừng bước, hướng về phong bộ trưởng lão đứng thẳng chỗ chậm rãi đi đến. Tại tới trước thời gian, ánh mắt của hắn nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở phía trên mọi người. Hắn đi tới tựa hồ không có khiến cho mọi người có sáng, chỉ có một người ngoại lệ, hắn chính là Phượng Thiên Tứ sư phụ kiếm huyền tử. Trong lúc lơ đãng, đôi thầy trò này ánh mắt ở giữa không trùng ba trạm, Phượng Thiên Tứ rõ ràng thấy chính mình nhân sư trên mặt thần tình biến đổi, trở lại thái nếu như không có sự khôi phục bình thường. Lẽ nào sư phụ lao nhân gia hắn đã phát hiện ta? Trong lòng chấn động mạnh mẽ, trên mặt cũng không dám biểu lộ nửa phần, hơi cúi đầu. Tách ra sư phụ ánh mắt, Phượng Thiên Tứ trực tiếp đi tới phong bộ các trưởng lao chỗ. Chờ hắn đứng thẳng sau, bên cạnh tỉnh phảng có trưởng lao với hắn đến gần. Phượng Thiên Tứ chỉ e luôn có bao nhiêu thất, đối với người đến lời nói đều không làm trả lời, chỉ làm mỉm cười không nói. Nửa ngày, chỉ thấy ngồi ngay ngắn ở phía trên cực Dương chân quân chậm rãi đứng dậy, cùng một thời gian, điện hạ mọi người tiếng bàn luận lập tức yên tĩnh. "Các vị trưởng lão, bản tọa lần này cùng đại trưởng lão vang lên vấn thiên trung đưa các ngươi triệu tập đến, là có một kiện chuyện trọng yếu hướng về đại gia tuyên bố." Cực Dương chân quân uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía phía dưới mọi người, thân tình cực kỳ nghiêm trọng, trầm giọng nói, "Bản tọa nhận được tin tức, Phượng Thiên Tứ cái kia nghiệp trưởng đã lặng yên lẻn vào tông môn, giúp mưu đồ gây rối." Hắn lời vừa nói ra, đại điện trên nhất thời loạn tung lên, mọi người dồn dập biến sắc, bắt đầu nghị luận. Để này yêu nghiệt lèn vào tông môn, vậy cũng đại sự không ổn, hai tay của hắn dính đầy máu tanh, một thân đạo hạnh càng là không người địch nổi, nếu là ẩn tại chỗ tối đối với ta chờ sau đó đột thủ, e sợ khó lòng phòng bị. Nhất định phải phái người đem hắn tìm ra, sau đó hợp lực vây quét chi, vì làm chính đạo ngoại trừ trong lòng hòa lớn. Điện hạ mọi người dồn dập đưa ra ý kiến của mình, ý kiến trên căn bản tương đồng, chính là mau chóng đem Phượng Thiên Tử tìm ra, sau đó hợp lực vây quét chém giết, ngoại trừ mối họa Các vị trưởng lao trước tiên yên tĩnh một thoáng. Cực Dương chân quân trầm thấp lời nói tiếng vang lên, đại điện lập tức khôi phục lại yên lặng. Điện hạ các trưởng lao ánh mắt nhìn về phía hắn, tính hậu trưởng giáo sư minh quyết đoán này nghiệp trưởng tại ba năm trước đây đã hai tay dính đầy máu tanh. tàn sát chúng ta chính đạo mấy trăm tên tu sĩ. Lần này hắn dĩ nhiên cả gan làm loạn, lẻn vào ta Thiên môn nội sinh sự. Bản tọa đã cùng đại trưởng lao thương nghị quá, bản môn đem không tiếc bất cứ giá nào đem này nghiệp trưởng chu diệt, cho thiên hạ chính đạo một cái công đạo. Quyết định của hắn đạt được điện trên đại đa số người tán thành, trong đó. Kiếm Huyền Tử trên mặt không có biểu tình gì, thật giống chuyện này với hắn không có một chút nào quan hệ. Trong lúc lơ đễng, hắn khoẹt mắt dư quang trước sau dán mắt vào biến thành chu di dáng dấp phượng tiên tứ, dường như có phát hiện. Về phân luyện kinh hồng cùng sấm xét hai bộ thủ tọa hồng nhất vợ chồng còn có cùng ở tại điện hạ Thái Huyền Tử Thanh Huyền Tử hai người, bọn họ khi nghe thấy cực dương chân Quân những lời này sau trên mặt đều lộ ra buồn bã vẻ mặt. Hiện nhiên tình huống như thế căn bản là không phải là bọn hắn suy nghĩ thấy bản tọa đã sai người đem xích Tùng Phong môn hộ đóng kín, cho dù cái tiêu nghiệp chướng đạo hạnh sâu hơn hạ tại trong thời gian ngắn cũng quyết định không cách nào phá tan môn hộ bỏ chạy đi ra ngoài bởi vậy chúng ta muốn bắt ba ba trong dọ quyết không thể để này nghiệp chướng bỏ chạy đi ra ngoài cực dương chân quân sắc mặt tâm chậm chậm rãi nói bản tọa trong lòng đã có toàn bộ kế hoạch có thể mang này nghiệp chướng chém giết đại trưởng lão ngươi dẫn dắt trưởng lão đường các vị trưởng lão bảo vệ xích tùng phong môn hộ phòng ngừa phượng thiên tứ này nghiệp chướng mạnh mẽ đột phá môn hộ phòng ngự chạy ra ngoài giới đại trưởng lão nghe xong chậm rãi đứng lên lão lộ ra vẻ vô cùng hận ý chậm giọng nói trưởng giáo cứ việc yên tâm Lão phu tất nhiên sẽ bảo vệ Sích Tùng Phong môn hộ, cái kia nghiệp chướng đừng hòng muốn chạy trốn mà ra. Gật đầu, Cực Dương chân quân đưa mắt nhìn sang bên cạnh các mạch thủ tọa, nói: "Thiên Cơ sư minh, Kinh Hồng, Tư Độ sư minh, Sử sư minh, Hồng sư đệ, Hách Liên sư muội, các ngươi sáu người cùng bản tọa đồng thời đang hướng lên trời phong phủ cận tra tuần, vừa thấy được cái kia nghiệp chướng, lập tức bày trận vây khốn." "Tuân mệnh." Mọi người cùng kêu lên lĩnh mệnh. Tuy rằng trong bọn họ có mấy người trong lòng không muốn như vậy, nhưng là đây là trưởng giáo mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám đưa ra dị nghị. Tiếp theo Cực Dương Chân Quân ánh mắt nhìn về phía phía dưới các mạch trưởng lão, trầm giọng nói: "Các ngươi từng người trở về, tại bản mạch bên trong dẫn dắt đệ tử tỉ mị sát tham, phong ngựa Phượng thiên tứ cái tiêu nghiệp chướng nút trong bóng tối, một khi phát hiện, lập tức đưa tin thông báo, cần tuân trưởng giáo sư huynh dụ lệnh." Phía dưới mọi người cùng kêu lên đáp, liền Phượng Thiên Tứ cũng giật giật môi, để tránh khỏi gây nên người khác chú ý. "Còn về Kiếm Huyền sư lệnh ngươi." Giờ khắc này, thiên môn các mạch cũng đã ủy lấy trọng trách, Cực Dương Chân Quân ánh mắt nhìn về phía Kiếm Huyền tử, lộ ra vẻ âm trầm ý cười, chậm rãi nói: "Các ngươi kiếm các một mạch phụ trách đóng tại tư quá nhai." này nghiệp trưởng lẹn vào tông môn hơn phân nửa là vì làm băng nhi đến kiếm huyền sư đệ bản tọa hy vọng ngươi thả xuống tình thầy trò đóng giữ tư quá nhai một khi gặp phải cái tiền nghiệp trưởng lập tức ra tay đem chu diện tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn dừng lại một chút hắn nham hiểm trong con ngươi lóe lên một tia dị mang nhẹ giọng nói việc này đến quan trọng đại như vậy trọng trách cũng chỉ có kiếm huyền sư đệ thần thông mới có thể gánh vác nổi kiếm huyền tử nghe xong chậm rãi đứng lên ánh mắt sắc bén dán mắt vào cực dương chân quân nửa ngày mới vừa nói ra một câu nếu trưởng giáo sư huynh biết việc này trọng đại Kiếm Huyền cũng không sao nói rõ, ta kiếm các một mạch không cách nào gánh vác này trọng trách, kính xin trưởng giáo sư huynh khắc Thỉnh cao minh. Giọng nói của hắn quyết tuyệt, chút nào không có cho Cực Dương chân quân có lưu lại nửa phần tình cảm. Lớn mật Kiếm Huyền. Cực Dương chân quân còn chưa tỏ thái độ, một bên đại trưởng lão dĩ nhiên không nhịn được, ngón tay hướng về Kiếm Huyền tử, khiển trách: "Ngươi lẽ nào liền vì ngươi cái kia phản bội tông môn đồ, không tiếp cái lời trưởng giáo dụ lệnh sao?" Phản bội tông môn? Hừ, những thứ này đều là các ngươi nói, đồ đệ là ta Kiếm Huyền một tay dạy dỗ, hắn bản tính ta so với bất luận người nào đều rõ ràng. Các ngươi phải đem hắn trục xuất tông môn, nhưng là, ở trong lòng ta, hắn mãi mãi cũng là ta kiếm huyền đệ tử." Nhàn nhạt lời nói tiếng vang lên, kiếm huyền mục nhỏ chỉ nhìn hướng về cực Dương chân quân, trong phút chốc ánh mắt trở nên mạnh mẽ dị thường trưởng giáo sư huynh, ngươi làm cho ta ra tay đối phó đồ đệ của mình, dụng tâm nuôi khổ, kiếm huyền ở đây cảm ơn hơn rồi. "Sư phụ, sư phụ lão nhân ra hắn xưa nay đều không có đoán trách ta. Đến giờ này ngày này, lão nhân ra hắn cũng không trách cứ ta." Đứng ở điện Hạ Phượng Tiên tứ nghe thấy chính mình sư phụ những lời này sau, trong con ngươi nước mắt đảo quanh như không phải hắn cực lực cưỡng chế, e sợ từ lâu rơi lệ lở mặt. Kiếm Huyền sư đệ, như thế nói đến, ngươi là quyết ý không chấp hành bản tòa an bài. Cực Dương chân Quân ánh mắt âm trầm, dán mắt vào đối phương, chậm rãi nói rằng: các ngươi muốn làm sao bây giờ ta Kiếm Huyền vô lực ngăn cản, thế nhưng muốn ta tự mình ra tay đối phó Thiên Tứ, tuyệt đối không thể. Kiếm Huyền Tử ném câu nói tiếp theo, không lại liếc hắn một cái, nhấc chân lên trực tiếp hướng về ngoài điện đi đến. khi hắn mới vừa đi vài bước sau, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến Cực Dương Trần Quân hô to âm thanh: Thiên môn tổ sư vạn tượng pháp lệnh ở đây. Phàm trúc ta thiên môn đệ tử còn không mau mau quỳ xuống tối chào. Kiếm Huyền tử được nghe biến sắc, quay đầu đi, nhưng thấy Cực Dương chân quân cầm trong tay một mặt ngăm đen lệnh bài, giơ cao khỏi đầu, cùng một thời gian, đại điện trên tất cả mọi người ngã quỳ ở mặt đất, liền Phượng Thiên Tứ cũng theo mọi người tư thế quỳ xuống. Vô cùng lửa giận từ Kiếm Huyền tử trong con ngươi lộ ra, hắn nhìn về phía Cực Dương chân quân trong tay lệnh bài, không có kế tục xoay người rời đi, hai đầu gối đổ lượn, chậm rãi quỳ gối trên đất. Thiên môn đời thứ 25 trưởng giáo Cực Dương, lấy tổ sư lệnh bài tên ban hạ dụ lệnh, Kiếm Huyền tử tương ứng kiếm các một mạch nhanh đi tư quá nhai đóng giữ vừa thấy được phượng thiên tứ cái kia nghiệp chướng lập tức ra tay chu diện nếu có trái lệnh lấy phản bội tông môn chi tội luận xử cực dương chân quân ánh mắt âm trầm nhìn về phía kiếm huyền tử trên mặt trong lúc lơ đễng lộ ra đắc ý vẻ mặt trầm rãi nói kiếm huyền sư đệ ngươi còn không tiếp kiến cho dù ngươi muốn phản bội tổ sư pháp lệnh cũng ngàn vạn lần đừng muốn liên lụy cái khác vô tội đệ tử tuấn lãng trên khuôn mặt bắp thịt duy nhất có rúm kiếm huyền tử ngẩng đầu lên ánh mắt khẩn dán mắt vào cực dương chân quân còn đối phương cũng không hề sợ ánh mắt nhìn thẳng hướng về hắn hai người ánh mắt ở giữa không chung đụng vào nhau trong lúc mơ hồ Hình như có đất đèn đốm lửa lấp lóe nhảy vào động. Hít một hơi thật sâu, bình phục trong lòng vô cùng tức giận. Chỉ nghe kiếm huyền tử cực kỳ thanh âm trầm thấp vang lên kiếm huyền tuân mệnh. Đơn giản bốn chữ, từ hắn trong miệng nói ra dĩ nhiên khiến người ta cảm thấy đến gian nan vô cùng. Cực dương chân quân mắt thấy đối phương rốt cục khuất phục, cười một tiếng dài, cầm trong tay lệnh bài thu vào trong lòng. Phía này lệnh bài là thiên môn vạn tượng tổ sư lưu, cũng không phải cái gì linh bảo pháp ký, chỉ bất quá nắm giữ này lệnh bài chỉ có thể là thiên môn trưởng giáo, nó đại biểu chính là thiên môn khai phái tổ sư vạn tượng lão nhân bất kỳ thiên môn đệ tử nhìn thấy lệnh bài dường như nhìn thấy tổ sư chân thân đối với nắm bài nhân hạ dụ lệnh không được có chút nào trái lệnh bằng không chính là phản bội tông môn xứng nhận đến hết thệ đồng môn vây công vĩ nổ phía này tổ sư lệnh bài bình thường cũng không dùng được không cần chỉ bất quá không ngờ rằng hôm nay cực dương chân quân vị bức bách kiếm huyền tử ra tay đối phó phượng tiên tứ sẽ đem tổ sư lệnh bài mở ra dụng ý chi ác độc có thể thấy được chút ít tại hắn thu hồi lệnh bài sau kiếm huyền tử chậm rãi đứng lên phẫn nộ địa ánh mắt nhìn thẳng mà đi một lúc lâu phương thấy hắn xoay người sang chỗ khác ném câu nói tiếp theo sau, bước nhanh hướng về ngoài điện đi đến. Này món nợ kiếm huyền nhớ kỹ, bất luận kiếm huyền sư đệ thế nào đối đại việc này, bà tọa chỉ hy vọng ngươi có thể cẩn tuân tổ sư pháp lệnh, nhưng chớ có tuấn tư a, bằng không, bà tọa cái này làm sư huynh liền khó làm rồi. cực dương chân quân âm trầm lời nói từ phía sau vang lên, kiếm huyền không tiếp tục quay đầu nhìn lại, nhanh chân hướng về ngoài điện đi đến. khi hắn thân thể trải qua phượng thiên tứ bên cạnh lúc, hơi chút hơi ngưng lại, chợt tiếp tục đi đến phía trước. mà liền ở trong nháy mắt này, phượng thiên tứ bên thay chuyển đến cực kỳ thanh âm quen thuộc ngươi vẫn là rời đi thôi. Ngàn vạn lần đừng muốn đi vào tư quá nhai. Nhìn mình sư phụ bóng lưng, Phượng Thiên Tứ nước mắt mơ hồ, sư phụ đã sớm phát hiện hành tung của hắn, nhưng không có vết trần, càng không tiếc hơn vì mình cùng trưởng giáo tại chỗ xé rách mặt, hồi tưởng lại sư phụ ngày xưa đối với mình nhân tình, Phượng Thiên Tứ đôi mắt lưu chuyển nước mắt thủy, tại trong lúc lơ đãng, theo khuôn mặt chạy xuôi hạ xuống, liền chính hắn cũng không hề cảm giác. Chương 569, hành tích bại lộ. Chu Sư Hinh, Chu Sư Hinh. Bên hai truyền đến khinh tiếng la đèm chìm đắm tại bi thương tâm tình bên trong Phượng Thiên Tứ thức tỉnh, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, Chỉ thấy một phong bộ trưởng lão trên mặt mang theo thân thiết tâm ý nhìn chăm chú vào chính mình. "Chu sư huynh, ngươi làm sao đây?" "Ồ, vừa nãy có hạt hạt cắt tiến vào trong mắt, hiện tại không có chuyện gì rồi." Cũ kỹ như vậy cớ nói ra sau, Liên Phượng Tiên tứ chính mình không thể tin tưởng. Hắn đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, đối với cái kia phong bộ trưởng lão cười nhẹ một tiếng, chợt theo tán đi đám người hướng về ngoài điện đi đến. Đến ngoài điện sau, hắn cũng không hề lập tức rời đi, ánh mắt bốn phía quét qua, hướng về đứng ở ngoài điện một tên Nhật cung đệ tử bước qua. "Vị này sư điệt, ngươi có biết Đan Dương sư điệt ở nơi đâu?" Nếu hóa trang thành chu di, hắn nói chuyện tự nhiên lão khí hoành thu, như ông cụ non, bày ra trưởng bối tư thế. Ngày ấy cung đệ tử nghe xong, cúi người hành lễ, đáp, "Chu sư thúc, Đan Dương sư huynh ở hậu điện, ngại nhưng là có chuyện tìm hắn." Không sai. Phượng Tiên tứ gật gù, nói, phiền phật sư điệt đi theo Đan Dương sư điệt nói một tiếng, liền nói lão phu có chuyện quan trọng với hắn nói chuyện, xin hắn đi ra một thoáng." "Được, Chu sư thúc ở đây sau đó, vậy ta liền đi thông báo Đan Dương sư huynh." Ngày ấy cung đệ tử nghe xong xoay người hướng về điện bên trong đi đến, nghĩ đến là đi thông báo Triệu Đan Dương đi tới nhìn hắn rời đi bóng lưng, Phượng Thiên Tứ trong con ngươi tình quang lóe lên. Chỉ cần Triệu Đan Dương chịu đi ra, hắn sẽ dùng đối phó Chu Di thủ đoạn đối phó hắn, trước đem thu hút kết giới bên trong, sau đó sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để cho đáp ứng chính mình sở cầu. Chầm địa đến bây giờ còn không đi ra, lẽ nào xảy ra điều gì bất ngờ? Đã qua đến nửa canh giờ, còn không gặp Triệu Đan Dương đi ra, liền đi vào điện bên trong thông báo tên kia Nhật Cung đệ tử thân ảnh cũng nhìn không thấy, Phượng Thiên Tứ sốt ruột thời khắc, trong lòng cảnh ý đột ngột sinh ra. Nhưng vào lúc này, thịch thịch tiếng bước chân truyền tới, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy triệu đan dương từ điện bên trong đi ra chỉ bất quá tại hắn xuất hiện đồng thời cực dương chân quân cùng với ba cung bốn bộ các mạch thủ tọa cũng cùng đi ra ngoài điện trong lòng ám tử một tiếng không tốt phượng thiên tứ trên mặt vẻ mặt bất biến hơi lộ ra ý cười nhìn về phía triệu đan dương nói đan dương sư điện ngươi có thể đi ra để sư thúc hảo trợ a chú sư đệ nghe nói ngươi tìm đan dương có chuyện quan trọng tương lượng không biết là chuyện gì có thể không cùng bản tọa nói một chút triệu đan dương vẫn không lên tiếng đứng ở bên người hắn cực dương chân quân ý cười đẩy mặt nói rằng cũng không đại sự gì cũng không nhọc đến trưởng giáo sư huynh bận tâm đây. Đối phương tuy là một mặt ý cười, nhưng là, Phượng Thiên Tứ nhưng từ hắn trong con ngươi nhìn ra một tia không tầm thường, đánh cái ha ha, cười nói. Ồ. Cực Dương chân quân nghe xong nở nụ cười một thoáng, lôi kéo Triệu Đan Dương đồng thời hướng về Phượng Thiên Tứ đi tới. Hắn tiến lên bước chân nhìn như mạn lơ đãng, thế nhưng Phượng Thiên Tứ nhưng cảm thấy có một cố vô hình áp bách lực lượng tới người, không khỏi ngưng tụ tâm thần, trong bóng tối phòng bị. Đan Dương, ngươi chu sư thúc có việc với ngươi trò chuyện với nhau, ngươi có thể phải chăm chỉ lắng nghe lời dạy dỗ. Trong lúc đi Cực Dương chân quân vẫn mạn lờ đãng quay đầu, quay về bên cạnh Triệu Đan Dương dàn dò. "Vâng, sư phụ." Triệu Đan Dương trong miệng đáp một tiếng, hắn trong con ngươi lại lộ ra một tia lấp loé không yên, tuy rằng rất nhanh biến mất, lại bị Phượng Thiên Tứ trong nháy mắt bắt giữ đến. "Không tốt, xem vẻ mặt bọn họ đã đối với ta khả nghi, bắt không được Triệu Đan Dương, liền không cách nào đem Băng Nhi từ tư quá nhai trên cứu ra, này nên làm thế nào cho phải nha?" Trong lòng thầm nghĩ, Phượng Thiên Tứ trên mặt trong lúc lờ đãng lộ ra ngưng trọng vẻ mặt. Tại Cực Dương chân quân cùng Triệu Đan Dương hai người tới gần Phượng Thiên Tứ không đủ năm bộ vết lúc, trong nhất thời chỉ nghe cực dương thật cục diện lộ kinh ngạc nhìn về phía phượng thiên tứ phía sau lớn tiếng nói kiếm huyền sư đệ ngươi tại sao cũng tới xuất phát từ bản năng phản ứng khi nghe thấy ân sư tên gọi sau phượng thiên tứ quay đầu về phía sau nhìn lại khi hắn phát hiện mình vào mắt nơi không có một bóng người lúc trong lòng cuồng hô một tiếng không tốt chật chỉ cảm thấy một cỗ cường đại nổ tung cực nóng kình khí đánh út về phía toàn thân muốn tránh né đã không kịp trong chớp mắt phượng thiên tứ không chút nào loạn cương khí hộ thân nổ nổ sinh thành cương khí bên trong còn bị hắn truyền vào một tia thần hỏa lực lượng bản nguyên muốn mạnh mẽ chống đỡ trụ đối phương một đòn Bành. Một tiếng vang trầm thấp qua đi, nhưng thấy Phượng Thiên Tứ thân thể giống như như diều đất dây bình thường tạt tạ bay ngược cách xa mười mấy trượng, hắn cương khí hộ thân bị đối phương một đòn trong nháy mắt tán loạn biến mất, bất quá bởi cương khí vòng bảo hộ bên trong ẩn chứa thần hỏa lực lượng bản nguyên, bởi vậy, đối phương thuộc tính lựa công kích không thể có hiệu quả, bất quá bên trong lẫn hàm nổ tung kình khí vẫn để cho Phượng Thiên Tứ bị một ít vết thương nhẹ. Đứng vững thân hình sau, Phượng Thiên Tứ ánh mắt khẩn nhìn chăm chú phía trước, chỉ thấy Cực Dương Chân Quân ánh mắt nghiêm hiểm, lạnh lùng điệu nhìn mình chằm chằm, trầm giọng nói, "Phượng Thiên Tứ, ảo thuật của ngươi tuy rằng lợi hại, Liền bản tọa cũng nhìn không ra ngươi chân thân, bất quá, khi ngươi vào lúc này tìm đàn giường, cũng đã lộ ra trí mạng cái hở. Dừng một thoáng, hắn nói tiếp, nói vậy ngươi đã tại băng nhi trong miệng biết được, muốn phá vỡ bản tọa Kim Ô chiếu Nhật kính ra chỉ trận pháp vòng bảo hộ, chỉ có bản tọa thầy cho hai người, ngươi muốn bản tọa đi vào khuôn phép, trong lòng biết không thể nào làm được, liền liền đem chú ý đánh vào đàn giường trên người, ngươi kế sách tuy diệu, nhưng đáng tiếc, bản tọa từ lâu hiểu rõ thiên cơ, lần này nhìn ngư, ý còn có thể trốn đi đâu. Trên người tử mang loé lên, phụ tiên tứ cấp tốc biến trở về chân thân rắn rắp nếu đã bị đối phương nhìn thấu hành tích, hắn giờ khắc này cũng không cần tại phẫn thành Chu Di rằng dốc, không để ý tới Thái cực dương Trần Quân từng nói, Phượng Thiên từ ánh mắt khẩn nhìn chăm chú Triệu Dan Dương, chậm rãi nói, Dan Dương sư minh, ngươi ta cùng Băng Nhi đều là cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn đồng bọn, lẽ nào ngươi liền nhẫn tâm nhìn thấy Băng Nhi ngày đêm tại tư quá nhai trên bị khổ sao? Ta van cầu ngươi, ngươi giúp một chút Băng Nhi đi. hắn nói ra sau, nhưng thấy Triệu Dan Dương tuấn lộ ra vẻ một tia không đành lòng tâm ý, môi mất máy, muốn mở miệng rồi lại không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì, nghiệt trướng, chớ có yêu nôn đầu độc. Chịu chết đi." Cực Dương chân quân quát lên một tiếng lớn động thủ. Chợt, chỉ thấy hắn cả người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, hóa thành cựu nhật ngang trời, lộ ra vô cùng cường đại uy thế ép thẳng tới hướng về Phượng Thiên Tứ. Cùng một thời gian, Sử Tư viên cùng Tư Đồ cổng chiến lập tức hướng, ra tay hướng về Phượng Thiên Tứ công kích quá khứ. Còn luyện kinh hồng còn có hồng nhất vợ chồng ba người thân hình khẽ nhúc nhích, nhưng không có ra tay, thiên cơ chân nhân thấy bọn hắn không có ra tay, cũng đứng thẳng một bên, toàn bộ tinh thần nhìn kỹ trên sân động thái. "Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giữ lại ta?" Phượng Thiên Tứ thấy thế hừ lạnh một tiếng, nhưng thấy trên người hắn một đạo tử mang tranh qua, trong nháy mắt trên sân tăng thêm mấy trăm đạo nhân ảnh, dung mạo an mặc cùng Phượng Thiên Tứ không khác nhau chút nào, khiến người ta căn bản phân không rõ thật giả. Phượng Thiên Tứ không muốn với bọn hắn lấy cái chết liều mạng, vì vậy thi triển ra Tử Linh Thiên Phú Thần Thông biến ảo vạn ngàn, có thần thông này giúp đỡ, hắn muốn bỏ chạy có thể nói là dễ như trở bàn tay. Từng đạo từng đạo hóa thân xuất hiện sau, khiến người ta hoa cả mắt, phân không rõ hắn chân thân vị trí, cùng một thời gian chỉ thấy mấy trăm đạo hóa thân giống như thoát dây cung mũi tên nhọn giống như hướng về giữa không trung bốn phía bay đi để cực dương chân quân đám người làm không rõ đến cùng mục tiêu vị trí thiên cơ sư huynh lúc này không động thủ càng chờ khi nào cực dương chân quân quay đầu nhìn về phía thiên cơ chân nhân trong con ngươi lộ ra hừng hực lửa giận rồng lớn nói thấy hắn thần tình ấn nộ dị thường thiên cơ chân nhân không do dự nữa thân hình chấp động tay hào lớn vung lên một đạo hào quang màu xanh lam bắn về phía giữa không trung trong nháy mắt hóa thành một mặt to lớn màu xanh tham thẳm mâm tròn trực tiếp hướng về ẩn giấu ở mấy trăm đạo hóa thân bên trong phượng thiên tứ chân thân ép tinh bản đây là tinh cung chuyển thừa linh bảo một khi lấy ra có thể tự động truy kích kẻ địch, không vì hảo rất mê, trong nháy mắt đem khốn nhập tinh giới bên trong, quả thực là lợi hại phi phàm. mắt thấy treo ở phía trên to lớn tinh bàn liên tục chuyển động, lộ ra tuyệt đại cực kỳ uy áp lực lượng. phượng tiên tứ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên một mảnh ngân hà mênh ngông, xanh thẳm thâm thúy, mắt thấy chính mình sẽ bị mảnh này ngân hà thôn phệ. hắn chưa ra suy tư, tâm thần chìm vào biển ý thức, trong nháy mắt chỉ thấy hắn toàn thân phóng sạ ra vạn đạo kim mang, một cái thân thể đạt đến mấy trăm trượng trưởng màu vàng cự long đột ngột xuất hiện ở giữa không trung cùng một thời. gian Hết thể hóa thân vào đúng lúc này tán loạn biến mất. Nao, một tiếng kinh thiên rồng gầm vang lên, cao vút thanh dương, trực thấu lòng người, chỉ thấy màu vàng cự long lay động khổng lồ thân thể, cự vi quét ngang, trực tiếp đem treo ở đỉnh đầu nơi tinh bản đánh bay đến một bên, chợt ấn lượn xoay quanh, ở giữa không trung qua lại nao du, uy thế to lớn, chấn động thiên địa. Ta không muốn thương tổn các ngươi, nhưng là các ngươi cũng không nên ép nhân quá mức. To lớn mõm rồng mở đóng mắt máy, chuyển ra phượng thiên tứ thanh âm trầm thấp, ở phía dưới mọi người chưa khi phản ứng lại, màu vàng cự long lay động thân thể. Từ hướng lên trời phong đỉnh núi nơi hướng phía dưới bay nhanh mà đi. Bản tọa lấy Thiên môn đời thứ 25 trưởng giáo thân phận mệnh lệnh bọn ngươi, tốc đem Vượng Thiên Tứ này nghiệp chướng hướng về Tư Quá Nhai phương hướng bức cản, như làm trái khiển giả, xứng nhận đến phản bội tông môn chi tội, nghiêm trị không thải Hóa thân cự Nhật cực dương chân quân tràn ngập tức giận âm thanh vang lên, chợt chỉ thấy một đạo đẹp mắt chói mắt dị mang tranh qua, hắn đã theo sát Vượng Thiên Tứ phía sau đuổi tới. Tư Đồ Sư Minh, tiểu tử này đã luyện thành vô lượng sơn Phật môn chí cao thần thông bản nhược tiên long, chúng ta vẫn có muốn đuổi theo hay không đánh xuống đi? tại cực dương chân quân đuổi bắt phượng thiên tứ thời điểm hơn người dồn dập đứng thẳng tại chỗ không nhúc nhích chỉ có sử tư viễn quay về tư đổ cuồng chiến hô to một tiếng tựa hồ đang trưng cầu đối phương ý kiến trường giáo sư huynh dụ lệnh ngươi lẽ nào không có nghe thấy xuất hiện ở tình huống như vậy chúng ta căn bản cũng không có cơ hội lựa chọn chỉ có tuân thủ trường giáo sư huynh dụ lệnh hành sự tư đổ cuồng chiến hét lớn một tiếng trận triển khai thân pháp hướng về cực dương chân quân phía sau đuổi tới mắt thấy hắn làm như vậy pháp sử tư viễn cắn răng trận cùng theo tới luyện sư muội chúng ta bây giờ nên làm gì Chờ hai người bọn họ sau khi rời đi, Thiên Cơ chân nhân đến luyện kinh hồng bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: "Thiên môn các mạch bên trong, Nguyệt cung cùng Tinh cung xưa nay gặp gỡ mật thiết, quan hệ rất đốc." Nhìn thấy luyện kinh hồng không có động tác, Thiên Cơ chân nhân cũng không dám mạo muội hành sự, mở miệng muốn hỏi nói. Luyện kinh hồng nghe xong, lặng lẽ không nói, nửa ngày, vừa mới thấy nàng môi anh đào khẽ mở, mặt ngọc trên búp da bất đắc dĩ cười khổ, "Các ngươi nói vậy cũng nghe thấy trưởng giáo sư hình, hắn người này tính cách cố chấp, nhưng nói chuyện nhất luôn cựu đỉnh, chắc chắn sẽ không có lửa rối tâm ý, hắn nói đến được tuyệt đối làm được đến." Nếu như chúng ta thật sự không ra tay, hậu quả sẽ là như thế nào, các ngươi hẳn là đều rõ ràng. Dứt lời, nàng cũng mặc kệ những người khác, chính mình thân hóa lưu quang, hướng về Phượng Thiên Tứ Phương hướng bỏ chạy truy đuổi quá khứ. Ba người còn lại cũng không do dự nữa, vội vã triển khai thân pháp theo sát quá khứ. Phượng Thiên Tứ hóa thân bản nhược thiên long thanh thế quá kinh người, có thể đạt được chỗ. Thiên địa biến sắc, nhật người tằm đạm, Bài Sơn đảo Hải hai bao phủ thiên môn chư phòng, Quần Sơn sợ run, dị giáo run run. Nghiệp trưởng, bạn tọa nhìn ngươi trốn đi đâu? Cửu Nhật Lăng Không, đẹp mắt chói mắt. Cực Dương chân quân âm trầm âm thanh vang lên, cùng một thời gian, nhưng thấy cựu nhật hóa thành hàng loạt một đường, trực tiếp hướng về Cự Long bụng anh bước tới. Các ngươi nếu là còn như vậy khổ sở tương bức, đừng trách Phượng Mộ không niệm ngày xưa tình phân. Mõm rồng bên trong truyền ra Phượng Thiên tứ thanh âm phẫn nộ, hắn hóa thân bản nhược Thiên Long sau, thực lực tuy rằng đã đạt đến hư đạo đến cảnh, nhưng là Thiên Long thân thể quá khổng lồ, tuy rằng cực lực phi hành, nhưng không thể thoát khỏi phía sau truy đuổi mọi người. Nóng ruột ở dưới, hắn đã có chút không kiềm chế nổi trong lòng lửa giận, muốn xoay người lại cùng Cực Dương chân quân đắng người quyết một trận tử chiến. Há mồn phun ra một đạo màu vàng của sáng, đem cực dương chân quân cựu nhật hàng loạt tư thế phá tan, cự long đôi vung một cái, ôm theo bài sơn đảo hải vài hướng về cực dương chân quân quét ngang mà đi. Thấy hắn ra chiêu phản kích, cực dương chân quân trái lại không có liều mạng, cựu nhật long lánh, tách ra một bên, đợi đến màu vàng cự long phi độn về phía trước thời gian, hắn cùng mặt sau tới rồi tư đồ cường chiến cùng sử tư viễn hai người liên tục ra tay công kích, dần dần đem cự long hướng về tư quá nhai phương hướng bức bách tới, xoay quanh tại trên vòm trời màu vàng cự long, nửa mặt lên trời rít gào liên tục, âm thanh nước thiên địa. Khổng lồ uy thế từ lâu kinh động thiên môn các mạch chỉ thấy tại phủ cận trư phong không ngừng bay lên từng đạo từng đạo dị mang hướng về cự long thân ở nơi bay nhanh mà đến tiếp tục như vậy cũng không diệu ta như thoát khỏi không được phía sau truy đuổi người đến lúc đó nhất định sẽ rơi vào tầng tầng vây quanh cho dù bản nhược thiên long uy lực to lớn hơn nữa chỉ sợ cũng không ngăn được bọn họ vây công từ thế hóa thân thiên long phượng thiên tứ vô cùng sốt ruột cường lực khống chế khổng lồ thân rồng, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo tâm luận dưới hắn cũng không có lưu ý đến chính mình tiến lên phương hướng tước chừng nửa nén hương thời gian to lớn mắt rồng bên trong xuất hiện một châu vách núi treo leo ở bên cạnh vách núi bốn phía đóng giữ sáu bảy tên tu sĩ trong đó một vị chính là kiếm các thủ tọa kiếm nguyên tử không tốt cực dương thời gian dài như vậy chưa từng dùng cường đại đạo pháp đến công kích ta nghĩ đến hắn là ý định đem ta bức đến tư quá nhai để sư phụ tự tay đối phó ta hắn dụng tâm rất ác độc à phượng thiên tứ trong lòng ám tử một tiếng trợn vận vẻ to lớn thân rồng trực tiếp hướng phía dưới tài lạc muốn thoát ly tư quá nhai phạm vi cực dương chân quân mệnh sư phụ đóng giữ tư quá nhai chính mình chỉ cần nhanh chóng thoát ly nơi đây cũng không cần thề trò tương tàn tiết nối cả đời kiếm huyền tử ngươi quên mất bản tọa tại tam quang điện nói sao này nghiệp chướng đã đang ở nơi đây ngươi lúc này không động thủ thì bằng với phản bội tông môn không là ngươi kiếm cắt một mạch phản bội tông môn có gì kết cục ngươi nói vậy trong lòng hẳn là biết được giờ khắc này cực dương chân quân âm trầm lời nói âm thanh trên vòm trời trên thản nhiên vang lên đề tiện một tiếng quát tẩm phượng tiên tứ không áp chế nổi nữa trong lòng hừng hực lửa giận vắt ngang ở giữa không trung cự long đống nhiên quay đầu mở ra miệng rộng phun ra một đoàn màu đỏ tím quả cầu ánh sáng hướng về cực dương chân quân phủ đầu đánh tới Hán tại dưới cơn thịnh nộ, đem trong cơ thể thần hỏa lực lượng bản nguyên mượn do bản nhược thiên long thi triển mà ra, uy lực to lớn, không gì sánh kịp. Nổ tung cực nóng màu đỏ tím quả cầu ánh sáng từ thiên mà rơi, nơi đi qua, phát sinh như tê liệt tiếng rít, cực dương chân quân thấy thế, không tránh không né, hóa thân cửu nhật trong nháy mắt dung hợp tại một thể, hình thành một cái to lớn xí màu trắng quả cầu ánh sáng, trực tiếp hướng lên phía trên lên đi. Vô to lớn tiếng nổ vang rền rung trời trên địa, ngàn vạn đạo tử bạch hai màu hỏa diễm bốn phía phun ra bay loạn, tại hai cỗ sức mạnh khổng lồ va chạm chung ra nơi đã tạo thành một mảnh dung nham biển lửa. Giờ khắc này, cực nóng khí lưu đem bốn phía không gian đốt cháy vặn vẹo biến hình, từng cỗ từng cỗ sóng nhiệt giống như gợn nước giống như hướng về chu vi lan tràn tảng ra, nơi đi qua khiến người ta như cảm thân ở dung nham địa ngục, cực nóng cực kỳ, phun ra một đạo thần hỏa sau, phượng thiên tứ lửa giận trong lòng hơi hoán, không nghĩ tới với bọn hắn nhiều làm dây dưa, đôi rồng vùng một cái, hướng về xích tùng phong môn hộ bay đi. Nhưng vào lúc này, một đạo trong sáng cao nạo âm thanh trên vòm trời trên thản nhiên vang lên, lindo, ngươi đã tới, muốn đi phải qua ta này quan. Dứt tiếng. Kiếm Huyền Tử thân ảnh xuất hiện ở màu vàng cự long phía bên phải, trên mặt hắn không chút biểu tình, đôi mắt nhìn về phía Hóa Thân Thiên Long Vượng Thiên Tứ. Cường Đại Chiến Y đã từ trong cơ thể trong nháy mắt lộ ra. Sư phụ. Một tiếng tràn ngập bi thiết tiếng kêu gào vang lên, nhưng thấy đầu dường phía trước đột ngột xuất hiện một đạo hư huyễn thân ảnh. Chậm. Chỉ thấy thân thể kéo dài mấy trăm trượng màu vàng cự long tại hắn hiện ra phía sau, hóa thành một vệt kim quang giống như cá voi hút nước giống như đổ vào hắn linh đài bên trong biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, Vượng Thiên Tứ thân ảnh chậm rãi nương tụ, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sư phụ lại là một tiếng bi thiết tiếng kêu gạo, Phượng Thiên Tứ hai đầu gối cúi lượn, huyền không quỳ xuống, hướng về kiếm huyền tử bái nói, Đồ Nhi chẳng ra gì, phạm vào sai lầm ngất trời, làm liên lụy tới sư phụ còn có kiếm các một mạch sư thúc các sư đệ, Đồ Nhi thực sự muôn lần chết không đủ để tưởng tội. Đối mặt chính mình ân sư, Phượng Thiên Tứ trong lòng tràn đầy vô tận hổ thẹn, ngày xưa, nếu không phải ân sư cứu rút, hắn từ lúc ô giang chấn cũng đã chết ở yêu nhân trong tay, lang gia sơn học nghệ, ân sư luôn đôn, đôn giáo huấn, tận tâm truyền thụ, chính mình mới có thể có như bây giờ như vậy thành tựu. Có thể nói, không có ân sư sẽ không có ngày nay phượng Tiên tứ tại thân trí lạc lối hóa thân huyết ma thời gian mình đã phạm vào không thể tha thứ tội tự tay đem chính mình ân sư đánh thành trọng thương mặc dù là thân bất do kỷ nhưng là phượng Tiên tứ không cách nào quá chính mình cửa hải này hắn vì mình phạm vào tội nghiệt cảm thấy cực kỳ hổ thẹn hiện tại ân sư ngay trước người lần này hắn dù như thế nào cũng sẽ không cùng ân sư động thủ cho dù là chết tại ân sư trong tay hắn cũng sẽ không có chút nào hoàn thủ ý niệm ngươi đồ ngươi nếu biết chính mình phạm vào ngập trời tội ta cũng không với ngươi nói nhiều cái gì lấy ra thủ đoạn của ngươi Ngươi ta công bằng một trận chiến, ngươi như thắng rồi, ta kiếm huyền tài nệ không bằng người, tuyệt không ngăn trở ngươi rời khỏi, thế nhưng, ngươi nếu là thất bại, chỉ có một cái kết cục, nhất định phải chết. Một chữ chết từ kiếm huyền miệng bên trong phát sinh, Phượng Tiên Tứ nghe xong đấy lòng một mảnh lạnh lẽo. Giờ khắc này, Cực Dương Chân Quân cùng các mạch thủ tọa huyền không đứng ở một bên, bọn họ tại Cực Dương Chân Quân phân phó hạ, chỉ là ở một bên quan chiến, không có ra tay vây công dấu hiệu. Về phần cùng kiếm huyền tử đồng thời đóng giữ tư quá nhai, ngoại trừ Phượng Tiên Tứ hai vị sư thúc, còn có Hạo Nhiên chính khí bốn vị sư đệ, giờ khắc này Bọn họ mỗi người trên mặt thần tình buồn bã, khuôn mặt trên tất cả đều là bi thiết tâm ý. Chương 570, thầy chờ cuộc chiến. Thiên tứ, ngươi đi mau nha. Nhanh rời nơi này. Phía trước ngay trên mặt, Lãnh Băng Nhi rơi lệ lấy mặt, càng cả giọng to bằng âm thanh kêu gào, người yêu đã rơi vào tầng tầng mấy quanh, nếu là không nữa rời đi, e sợ từ đó sau bọn họ liền muốn âm dương cách xa nhau, lại không tập hợp này. Thiếu nữ tiếng kêu gào rõ ràng truyền đến, nghe vào Phượng Thiên Tứ trong hai, để hắn tim như bị dao cắt, thống khổ không thể tả, muốn rời đi sẽ tìm tiếp theo cơ hội cứu ra chính mình người yêu, nhưng là Ân sư ngăn trở đường đi, chẳng lẽ chính mình thật sự muốn cùng Ân sư quyết một trận tử chiến sao? Không được, tuyệt đối không được. Dù cho chính là chết ở Ân sư trong tay, mình cũng quyết không thể làm tiếp ra nửa phần thương tổn lão nhân gia hắn tử động. Nhưng vào lúc này, Kiếm Huyền Tử ánh mắt sắc bén nhìn kỹ hắn, hét lớn một tiếng, nghịch đổ, chịu chết đi. Dứt tiếng đồng thời, lại có một đạo thanh âm êm ái trực thấu vượng Thiên Tử đáy lòng nơi sâu xa, để hắn sau khi nghe trăm mối cảm xúc nổ ngang. Thiên Tử, mau nhanh lên cùng sư phụ đánh nhau, chúng ta một bên đánh một bên hướng về xích tùng phong tới gần. Các loại, chờ. Tới gần Sích Tùng Phong môn hộ lúc, sư phụ sẽ trong bóng tối giúp ngươi một lần đem môn hộ phòng ngự trận pháp phá tan, đến lúc đó ngươi liền nhận cơ hội chạy đi, ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Tại lần này truyền âm sau khi nói xong, chỉ nghe kiếm huyền tử trong cơ thể phát sinh một trận cực kỳ quái dị tiếng vang, khắc nào kim tiết lên keng, lại thật giống trường kiếm minh thiếu, tiếng vang càng ngày vượt qua đại, trong chốc lát, kiếm huyền tử thân thể dĩ nhiên không gặp, cả người hắn khắp toàn thân lộ ra vạn đạo hào quang, màu tím rực rỡ, đẹp mắt cực điểm. Hào quang màu tím vừa hiện tức gần, trên vòng trời đã có thêm một thanh màu tím tự kiếm, đứng lơ lửng giữa không trung. Trên thân kiếm lộ ra khiến người ta khủng đổ nghẹt thở ý thế, thật cao treo lên, giống như khai thiên thần khí. Đạt được ngân sư đưa tin sau, Phượng Tiên Tứ không do dự nữa, đột nhiên đứng lên, cùng một thời gian, cường đại sắc bén vô cùng lực lượng từ trong cơ thể hắn lộ ra, kiếm vực thần thông trong nháy mắt hình thành, thêm vào kiếm huyền tử nhân kiếm thần thông lan ra kiếm khí lĩnh vực, trong nháy mắt, bốn phía hơn 300 trượng phạm vi bên trong tràn ngập từng sợi từng sợi không gì không xuyên thủng kiếm khí, nơi đi qua, ngoại trừ cực dương chân quân thân hình chưa động, còn lại quan chiến mỏi. Người dồn dập lùi về sau, bọn họ hiển nhiên là không thể chịu đựng được khủng lộ như vậy kiếm khí xung kích nếu như không lùi về sau cũng sẽ phải chịu rất lớn thương tổn ngây đồ thiết chiêu một tiếng gào to vang lên nhưng thấy màu tím cự kiếm thật cao treo lên ôm theo khai thiên tích địa vai hướng về phượng thiên tứ phủ đầu chém xuống phượng thiên tứ thấy thế không sợ hãi hai tay hô hỗa một thanh kình thiên cự kiếm đột ngột hình thành tại sự khống chế của hắn hạ hướng về phía trước trực đánh mà đi chen hai thanh cự kiếm ở giữa không trung hỗ va chạm đánh sau phát sinh từng đợt kim thiết đan sen tiếng vang mỗi một lần va chạm chỗ Bốn phía không gian nhất định sẽ hướng về cái gương giống như vỡ vụn đổ nát, hiển lộ ra hư không vô tận. Đồng dạng thi triển đều là kiếm đạo pháp quyết, nhưng là, kiếm huyền tử ôm theo nhân kiếm ngoại, lập tức chiếm tuyệt đối thượng phong. Mà Phượng Thiên Tứ lấy ra Kình Thiên Cự kiếm tại mỗi lần cùng đối thủ va chạm lúc, đều sẽ bị về phía sau đánh bay cách xa mấy chục trượng. Bởi vậy, Phượng Thiên Tứ thân hình không ngừng lui về phía sau, mà kiếm huyền tử tựa hồ thuận thế công kích, từng bước ép sát, hai người trận đại chiến này không tự chủ chậm rãi hướng về Xích Tùng Phong vị trí tới gần. Giờ khắc này, thiên môn trên dưới đều đã bị kinh động. Tại hai người đấu pháp khu vực ở ngoài, đã vi đầy quan chiến đám người, bọn họ chỉ có thể ở rất xa nơi quan sát, cũng không dám tới gần mảy may, tại kiếm khí tràn ngập trong khu vực, tu vi hơi thấp một điểm, chỉ cần bị lan đến một tia, tin tưởng ngay lập tức sẽ có chết kết cục. Liên các mạch thủ tọa cũng không dám tới gần, huống hồ những kia tu vi chỉ đạt tới hóa thần kỳ trưởng lão các đệ tử, hiện tại chỉ có hai người tới gần bọn họ đấu pháp khu vực cách xa 50, 60 trượng nơi, một người là Thiên môn trưởng giáo cực Dương chân quân, một cái khác đó là nghe tin tới rồi trưởng lão Đường đại trưởng lão. Bọn họ chỉ là sống chết mặc bay. Không có ra tay hợp lực công kích Vượng Thiên Tứ, trong đó đánh cho tính toán nhỏ nhặt, đoán chừng là muốn cho đôi thầy trò này đi đầu chết dập đầu liều, tốt nhất là có thể lưỡng bại câu thương, đến lúc đó, bọn họ là có thể tọa thu ngư ông đắc lợi. Ở tại bọn hắn đánh tính toán mưu đồ đồng thời, Kiếm Huyền Tử thầy trò trong lúc đó chiến đấu khu vực chính đang không ngừng áp sát Xích Tùng Phong, hiện tại đã cách bất quá chỉ có 200, 300 trượng xa. Nghịch Độ, tiếp ta một cái nhiễu chỉ nhu kiếm. Theo hắn dứt tiếng, trong nhất thời, chỉ thấy màu tím cự kiếm mũi kiếm nơi đột đột lộ ra từng sợi từng sợi mảnh như sợi tóc kiếm khí màu vàng kim hướng về phía trước dâng lên đi. Bất quá chớp mắt công phu, đầy trời đều tràn ngập giống như màu vàng như sợi tơ anh kiếm, vặn vẹo bất định, hành tích phiêu hốt, dường như như gợn sóng chập trùng bất định, sóng chiều mà đến. Kiếm đạo thất thức thứ 5, nhiêu chỉ nhu kiếm. Kiếm đạo pháp quyết luôn luôn lấy không gì không xuyên thủng, cương mãnh nổ tung nghe tên giới tu hành, nhưng là chiêu này nhiêu chỉ nhu kiếm nhưng là thất thức pháp quyết bên trong duy nhất âm nhu công kích pháp môn, đem kiếm khí hóa thành ngàn vạn tơ nhện giống như như thủy triều dâng tới kẻ địch, vừa có thể khống địch, cũng có thể đả thương đối thủ, tháng ở có thể tại đại trong phạm vi công kích nhiều mục tiêu, quả thật quần chiến chi con đường duy nhất. Tại sư phụ sử dụng nhiều chỉ nu kiếm đồng thời, Phượng Thiên tứ mượn cơ hội về phía sau lui nhanh mấy trăm trượng xa. Hiện tại hắn khoảng cách xích Tùng Phong môn hộ bất quá cách xa hơn một trăm trượng, chỉ cần hóa thân bản nhược thiên long, trước mắt liền có thể hướng về môn hộ trận pháp vòng bảo hộ triển khai công kích. Trước mắt hắn muốn trước đem sư phụ lấy ra nhiều chỉ nu kiếm đi đổi phá giải, sau đó lại căn cứ trên sân tình thế phát triển, làm ra động tác kế tiếp. Kiếu thiên thần kiếm. Một tiếng quát nhẹ vang lên, nhưng thấy Phượng Thiên tứ lấy tay chỉ một cái, hắn lấy ra màu vàng cử kiếm trong nháy mắt đi tới đỉnh đầu nơi, nguy kiếm chỉ thiên đứng lơ lửng giữa không trung, tại Phượng Thiên tứ hai tay pháp quyết biến hóa, cự kiếm thân kiếm đột nhiên xoay tròn, phát sinh từng đợt nổ tung chói hai tiếng rít chói hai, theo thân kiếm xoay tròn tốc độ càng ngày càng nhanh, một cỗ bảng bạc cực kỳ hấp dẫn lực lượng từ thân kiếm lộ ra, hết thảy kéo tới từng kia từng kia ánh kiếm toàn bộ chịu đến cố lực hút này dẫn dắt, hướng về Phượng Thiên tứ đỉnh đầu nơi sóng chiều mà đi. Ngàn vạn đạo tơ nện giống như ánh kiếm giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như người trước ngã xuống, người sau tiến lên, bị lực hút mạnh mẽ lôi kéo, toàn bộ tụ tập tại Phượng Thiên tứ phía trên đỉnh đầu, nhưng vào lúc này. Phượng Thiên tứ thiệt chán sấm mùa xuân, quát lên một tiếng lớn, phá, dứt tiếng, hắn đỉnh đầu trên màu vàng cự kiếm kể cả ngàn vạn đạo tơ nhện giống như ánh kiếm trong nháy mắt dung hợp cùng nhau, hóa thành một cỗ khí lưu màu vàng kim hướng về kiếm huyền tử sóng chiều mà đi. Khiếu Thiên thần kiếm, kiếm đạo thất thức, thức thứ 6. chiêu này kiếm đạo công kích pháp môn cực kỳ huyền diệu, một khi thi triển, có thể lộ ra cường đại hấp dẫn lực lượng đem kẻ địch công kích pháp môn tạm thời chói buộc chặt, sau đó có thể mang chi cùng tự thân công kích tư thế dung hợp cùng nhau, dùng để phản kích đối thủ, quả thực là thần diệu dị thường, uy lực tuyệt đại. Đến hay lắm. Kiếm huyền tử âm thanh trong trẹo vang lên, trong giọng nói ngăn không được lộ ra ý tán thưởng. Ái Đồ hiện tại kiếm đạo pháp môn trình độ đã không lại dưới mình, nếu không phải tu luyện thành nhân kiếm thần thông, muốn tại kiếm đạo pháp quyết trên vượt qua Ái Đồ, vẫn đúng là không cách nào làm được. Hiện tại, nên giúp Ái Đồ chạy trốn lúc. Tại giống như như thủy triều khí lưu màu vàng kim kéo tới thời gian, màu tím cự kiếm lăng không xoay quanh, điều chỉnh một thoáng vị trí vị trí, mũi kiếm nơi không ngừng tiếng rung, lộ ra một cố cường đại sắc bén khí thế, tại khí lưu màu vàng kim tập kết hạ, sừng sững bất động, đứng lão nghệ thiên địa. Giờ khắc này, Nếu là Hưu Tâm Nhân có thể thấy được, hiện tại màu tím cự kiếm mũi kiếm chỉ chô đối diện xích Tùng Phong môn hộ, tại kiếm huyền tử tất cả chuẩn bị sắp xếp thời gian, hắn vận dụng truyền âm thuật đối với mình ái đồ nói rằng: "Thiên tử, sư phụ lập tức sẽ thi triển kiếm phá 9 tầng trời, ngươi chỉ cần lắc mình né tránh liền có thể, đợi đến sư phụ cái này đòn nghiêm trọng trong số mệnh môn hộ trận pháp phòng ngự vòng bảo hộ sau, ngươi lập tức hóa thành thiên long thừa cơ công kích. Môn hộ, tin tưởng, tại ngươi ta thổi trò hợp lực một đoàn dưới, môn hộ trận pháp sẽ lập tức tán loạn, ngươi mượn cơ hội này cấp tốc thoát đi, còn băng nhi một chuyện" Sư phụ sẽ tận lực nghĩ biện pháp đưa nàng cứu ra, ngươi liền không lại muốn mạo muội. Đến đây Thiên môn, đặt mình vào nguy hiểm. Sư phụ đại ân, đệ tử không biết nên như thế nào báo đáp. Bây giờ không phải là nói những câu nói này thời điểm, lưu ý rồi. Thoại nói đến chỗ này, nhưng thấy treo cao tại trên vòm trời màu tím cự kiếm thân kiếm đột nhiên phóng xạ ra vạn đạo tử mang, tiếp theo, cự kiếm giống như loa đà giống như kịch liệt bắt đầu chuyển động, bốn phía dòng chảy không gian vào đúng lúc này phát sinh thê thảm minh tiếng hú, một cỗ sắc bén cực kỳ hủy diệt khí tức từ thân kiếm hướng ra phía ngoài tỏa ra mãnh ra. Kiếm, phá! 9, trọng thiên. Trong sáng thanh âm cao vút ở giữa không trung vang lên sau, chỉ thấy màu tím cự kiếm giống như thần long ra biển giống như hướng về đứng thẳng giữa không trung ở phía dưới Phượng Thiên Tứ trước mặt đánh tới, uy thế to lớn, rung khắp thiên địa. Từ lâu đạt được sư phụ đưa tin Phượng Thiên Tứ thấy thế, trên người tử mang lóe lên, trong nháy mắt biến ảo ra mấy trăm đạo hóa thân, trên vòm trời bóng người chớp động, nhiều như vậy hình mạo không khác nhau chút nào Phượng Thiên Tứ đồng thời xuất hiện, khiến người ta nhìn ra hoa cả mắt, phân không rõ thật giả. Kiếm huyền tử tựa hồ không thèm để ý những này, hắn hóa thân nhân kiếm Ôm theo cường đại vô cùng sắc bén tâm ý hướng phía dưới trực tiếp công tới, mũi kiếm chỉ phương hướng, chính là xích tùng phong môn hộ vị trí. Từng làn từng làn sắc bén cực kỳ hủy diệt khí tức từ mũi kiếm nơi lộ ra, có thể đạt được chỗ, bốn phía không gian lập tức tan vỡ sụp xuống, xuống, hóa thành hư không một mảnh, khi chín cố tuyệt đại sắc bén lực lượng chồng chất lên nhau sau, hình thành một cố giống như như cơn lốc kiếm khí lưu trực tiếp hướng phía dưới môn hộ nơi bao phủ mà đi, nơi đi qua, Phượng Thiên Tứ biến ảo ra hóa thân chỉ cẩn trúng vào một kia, liền lập tức dập tắt tà loạn, biến mất không thấy hình bóng. Giờ khắc này, đứng ở một bên quan chiến cực dương chân quân phát hiện thế cuộc không ổn kiếm huyền tử một kiếm này công khai là tại công kích vượng thiên tứ trên thực tế nhưng tại công kích môn hộ phòng ngự trận pháp nếu là bị hắn đòn đánh này trong số mệnh cho dù không phá ra được môn hộ trận pháp phòng ngự nói vậy cũng sẽ để trận pháp bên trong ẩn chứa linh lực đại đại hao tổn đến lúc đó chính mình một phương muốn nắm lấy vượng thiên tứ e sợ so với lên trời còn khó hơn thiên môn tương ứng nghe lệnh bản tọa mệnh lệnh bọn ngươi lập tức ra tay công kích kẻ phản bội vượng thiên tứ giết chết không cần luận tội cực dương chân quân hô to một tiếng trận tự thân trước tiên hưởng ứng cựu Nhật trong nháy mắt nối liền một đường, ôm theo cực nóng cường đại nổ tung kinh khí hướng về phía trước giữa không chúng phượng thiên tứ công kích quá khứ. Hắn cũng chưa không rõ đẩy trời hóa thân đến cùng người nào mới là chân thân, nhưng là, tại hắn một tiếng hiệu lệnh hạ, bốn phương tám hướng quan chiến thiên môn đệ tử lập tức lấy ra tự thân công kích cường đại nhất pháp môn, từng đạo từng đạo vẻ kinh dị hào quang ngang trời xuất hiện, hướng về phượng thiên tứ thân ở nơi chen chúc mà đi, uy thế to lớn, không gì sánh kịp. Tại kiếm huyền tử một cái kiếm phá chín tầng trời mạnh mẽ tấn công dưới, nhưng thấy xích tụng phong môn hộ phòng ngự trận pháp biến thành màn ánh sáng kịch liệt lay động run run. Tuy rằng không có bị trực tiếp phá tan, thế nhưng xem tình hình cũng chỉ kém hơn một phần lực liền có thể đem đánh tan tiêu tán. Cùng một thời gian, một đạo kinh thiên rồng gầm vang lên, phượng thiên tứ đã hóa thân bản nhược thiên long vắt ngang tại trên vòng trời, thân thể khổng lồ màu vàng cự long cũng mặc kệ từ bốn phương tám hướng kéo tới lực công kích đạo, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, ôm theo bãi sơn đảo hải tư thế hướng về sắp tán loạn biến mất môn hộ phòng ngự trận pháp trực tiếp va đập tới. Vô hình, một tiếng rung trời nổ vang qua đi, nhưng thấy môn hộ phòng ngự trận pháp tại cự long mãnh liệt địa vai chạm dưới, lập tức tan vỡ tiêu tán. Màu vàng cự long khổng lồ thân thể thuận thế hướng ra phía ngoài giới bay đi, khi hơn nửa thân rồng đã xuất ra ngoại giới thời gian, phía sau vô số đạo công kích dĩ nhiên kéo tới, bản nhược thiên long năng lực phòng ngự tuy rằng cường hãn cực kỳ, nhưng là trong một đông đạo lực công kích đạo tập kích hạ, đôi rồng nơi lập tức bị phá hủy tiêu tán, cùng một. Thời gian, không mấy bóng người xẹt qua trời cao, hướng về môn hộ vị trí bay nhanh qua khứ. Đều cho bản tọa đuổi theo, không nên để cái kia nghiệp chướng trốn thoát. Cực Dương chân quân đứng đứng ở giữa không trung, cách không tán nhẫn mà nhìn chăm chú kiếm huyền tử một chút, chợt thân hóa lưu quang hướng về môn hộ ở ngoài bay nhanh mà đi. Khi thiên môn mọi người bay đến môn hộ ở ngoài thời điểm, vào mắt nơi, chỉ thấy xích Tùng Phong ở ngoài giữa không trung xuất hiện mấy trăm đạo Phượng Thiên Tứ thân ảnh, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc bỏ chạy, giờ khắc này, ai cũng không cách nào phân rõ cái nào một đạo mới là Phượng Thiên Tứ chân thân, càng không biết hắn đến cùng hướng về phương nào bỏ chạy mà đi. Đại gia tách ra đuổi, một có phát hiện, lập tức đưa tin thông báo. Cực Dương chân quân âm trầm ánh mắt nhìn về phía vòng trời, hơi chìm xuống thốn, hắn trước tiên mang theo Nhật cung đệ tử hướng về chính đông phương đổi tới. Tại hắn phân phó hạ, hơn người từng người lựa chọn không giống phương hướng truy kích quá khứ, trong lúc nhất thời, Thiên môn hết thể sức mạnh tinh nhuệ toàn bộ điều động, chỉ vì truy sát ngày xưa kiếm các một mạch một tên tam đại đệ tử. Giờ khắc này, sích tùng phong môn hộ chỉ có mười mấy tên vũ bộ đệ tử lưu thủ nơi đây. Môn hộ phòng ngự trận pháp bị phá ra sau, đã có thể ra vào tự nhiên, cũng không còn cách trở. Các ngươi trước tiên ở nơi này bảo vệ, ta đi nhiều tìm chút các sư huynh đệ đến trông coi cửa. Một thân tài gầy gò vũ bộ đệ tử đối với bên cạnh đồng bạn nói một tiếng, chợt hướng về môn hộ bên trong đi bảo. Lý sư đệ, nhiều tìm những người này đến giúp đỡ. Hiện tại môn hộ phòng ngự trận pháp đã hủy, nhân thủ không đủ cũng sẽ có an toàn thai hoạn ngầm. Một người khác vũ bộ đệ tử lớn tiếng phân phó nói: "Biết rồi." Cái kia vóc người gầy gò vũ bộ đệ tử cũng không quay đầu lại, hàm hồ đáp một tiếng, người đã đi vào trong môn hộ. Khi hắn tiến vào môn hộ bên trong thời điểm, đột nhiên, nguyên bản bình thường không có gì lạ trong con người bắn mạnh ra lạnh lẽo lạnh mang, ngửa đầu nhìn về phía Tư Quá Nhai phương hướng, thân pháp dựng ra, hướng lên trên bay nhanh mà đi. Một đường phi hành, hắn không có gặp phải thiên môn các mạch trưởng lão đệ tử, không quá nửa nén hương thời gian, đã đi tới Tư Quá Nhai. Thật xa nơi, chỉ thấy kiếm các một mạch hết mức đóng tại bên cạnh vách núi Tư Phương, còn kiếm huyền tử Hắn đang theo bị nhốt tại tư quá nhai trên lãnh băng nhi làm đạo, dường như là đang an ủi lối phương, để thiếu nữ không cần lo lắng. Khi này tên vóc người gầy gò vũ bộ đệ tử tới gần bên cạnh vách núi lúc, Kiếm Huyền Tử bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như đao, khẩn rắn mắt vào người đến nhìn lại. Hào nửa ngày, mới vừa nghe hắn khe khẽ thở dài, nói: "Thiên tử, ngươi tại sao lại trở về đây?" Cái kia vóc người gầy gò vũ bộ đệ tử được nghe hậu thân hình xoay một cái, một đạo tử mang tránh qua, hiện ra vốn là chân thân, chính là mới vừa mới thoát ra phượng thiên tử. Hắn đại hóa thân bản nhược thiên long phá tan môn hộ phòng ngự trận pháp thời gian, đầu rồng mới vừa chui ra ngoại giới, liền nhìn thấy một đội vũ bộ đệ tử thủ vệ ở bên ngoài môn hộ bên cạnh. Trong phút chốc, hắn hơi suy nghĩ, trong nháy mắt đem thiên long thân thu hồi, hóa thành nguyên bản dáng rỗng. Cùng một thời gian, hắn thi triển ra tử linh thiên phú thần thông biến ảo vạn ngàn, mấy trăm đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện, liên tục tại thủ vệ ngoại giới vũ bộ trong các đệ tử xen kẽ tiến lên. Hắn chân thân thừa dịp tình cảnh hỗn loạn thời khắc, phất tay đem một tên đệ tử thu hút kết giới bên trong, sau đó biến thành bộ dáng của hắn đứng ở một bên. Sau đó. Phượng Thiên Tứ khống chế mấy trăm đạo hóa thân hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy mà đi, từ Cực Dương Chân Quân đối phó thủ đoạn của mình nhìn lên, hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha chính mình, nhất định sẽ dẫn dắt trong môn phái tinh nhuệ bốn phía tìm tòi hành tung của mình, mà giờ khắc này, tông môn bên trong nhất định phòng ngự thư giãn, đối với mình mà nói, là cứu viện người yêu thời cơ tốt nhất. Tất cả đều dựa theo hắn dự đoán tiến hành, Cực Dương Chân Quân quả nhiên dốc hết tông môn sức mạnh tinh nhuệ, đi vào siêu tầm hành tung của hắn. Mà Phượng Thiên Tứ cũng là thừa cơ hội này lần thứ hai lẻn vào tông môn, trực tiếp hướng về Tư Quá Nhai bài qua có một việc trong lòng hắn cảm thấy hết sức tò mò, tử linh gia chỉ tại trên người mình ảo thuật, liền cực dương chân quân đều không thể nhìn thấu. vì sao? sư phụ có thể một chút liền nhìn ra chính mình chân thân? kỳ thực cái vấn đề này rất đơn giản, then chốt còn nằm ở hắn tự thân tu luyện kiếm đạo pháp quyết, không giây phút nào trên người đều sẽ mơ hồ lộ ra một kia sắc bén tâm ý, người bình thường căn bản cảm ứng không tới, nhưng là đối với luyện thành nhân kiếm thần thông kiếm huyền tử, hắn đối ngoại trên thân thể người lan ra kiếm khí cực kỳ mãn cảm, có thể có được một thân không thấp hơn kiếm đạo của mình thần thông. coi đời này trừ mình ra ái đồ phượng thiên tử lại cũng không có người nào khác. sư phụ, phượng thiên tứ hiện ra chân thân sau, lập tức hư không tiến lên trước một bước, hai đầu gối đối lượng, quay về kiếm huyền tử quỳ xuống quỳ gối. thiên tứ, ngươi mau mau lên, xuất hiện vào lúc này không cần đa lễ. kiếm huyền tử lập tức đưa tay đem hắn nâng dậy, sau đó, hắn hai vị sư thúc cùng các sư đệ môn toàn bộ vây quanh lại đây, mỗi người lộ ra vẻ cực kỳ thân thiết tâm ý. hư hàn vẫn nói lời nói để phượng thiên tứ trong lòng một mảnh ấm áp. mặc dù mình đã bị trục xuất tông môn, nhưng là, sư phụ, còn có sư thúc các sư đệ như trước đem hắn coi là người mình xưa nay đều không có thay đổi quá. Bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm. Kiếm Huyền Tử quan tâm ái đồ an nguy, Trầm Dọc nói: Thiên Tử, ngươi nếu là vẫn đem ta Kiếm Huyền coi là sư phụ, liền lập tức rời khỏi Thiên môn, Hiện tại ván cờ này thế, cho dù ngươi đi tới Tư Quá Nhai, cũng không cách nào đem Băng Nhi cứu ra. Một khi cực Dương Sư Minh trở về, tình cảnh của ngươi sẽ phi thường nguy hiểm. Nói tới đây, hắn dừng một thoáng, tiếp tục nói: Thực lực của ngươi bây giờ sát thực phi thường cao, liền sư phụ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Cho dù ở toàn bộ Thiên Muôn bên trong. Nếu là đơn đả độc đấu cũng không một người có thể vượt qua ngươi, nhưng là, Thiên môn thân là giới tu hành đệ nhất đại tông môn, nội tình thâm hậu, ẩn dấu thủ đoạn đông đảo, cái khác không nói, chỉ là cực dương sư minh cùng cái khác sáu mạch thủ tọa liên thủ bày xuống thiên ý vạn tượng tuyệt sát trận, cũng không phải là ngươi một người có thể ứng đối đạt được. Thiên tứ, Kiếm Huyền sư thúc nói không sai, ngươi vẫn là mau chóng rời khỏi tông môn, còn ta, ta là cha con gái, hắn nhất định sẽ thả ta ra, ngươi không cần lo lắng. Lãnh Băng Nhi đang ở tư quá nha trên, tâm đã cùng người yêu áp sát vào đồng thời, nàng thực sự không muốn thấy Người yêu vì cứu mình mà thân mạo hiểm cảnh. Trưng 571, thiên ý vạn tượng tuyệt sát trận. Sư phụ, ta lần này đến đây thiên môn, chính là muốn cùng băng nhi gặp nhau, sau đó cũng không tiếp tục chia lịa. Phượng tiên từ ánh mắt ôn nu, nhìn về phía bên cạnh vách núi trên mặt nước mắt chưa khô thiếu nữ, nhẹ giọng nói, không đặt thành điều tâm nguyện này, ta vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi thiên môn. Sư phụ biết người đối với băng nhi tâm ý, cũng vô cùng tán ở cùng với các ngươi Kiếm huyền tử than khẽ, nói, nhưng là, cực dương sư huynh lần này làm được quá tuyệt Hắn dùng tính mạng mình tương tu linh bảo kim ô chiếu nhật kính đến ra trì nhai diện cấm chế vòng bảo hộ, một khi chúng ta dùng man lực phá trận, đầu tiên gặp nạn chính là Băng Nhi, nếu không phải hắn ra này ám chiêu, sư phụ sớm đã đem Băng Nhi cứu ra, hộ tống nàng xuống núi man hoang thành tìm ngươi. Phượng Tiên Tử nghe xong trong ánh mắt tràn ngập cảm kích tâm ý nhìn về phía sư phụ của mình, một ngày làm thầy, cả đời vi phụ, tại coi đời này, trừ mình ra cha mẹ còn có dưỡng phụ mâu ở ngoài, liền chúc gần sư thương yêu nhất chính mình. Muốn phá tan kim ô chiếu nhật kính ra trì cấm chế vòng bảo hộ, ngoại trừ cực dương thảy trò hai người ở ngoài, Không có bất luận người nào có thể làm được, vì lẽ đó, cho dù ngươi ẩn dấu ở tông môn bên trong, cũng không có một chút nào tác dụng, trái lại sẽ làm ngươi thân hãm hiệp cảnh." Kiếm Huyền Tử tiếp tục nói, "Kỳ thực còn có một cái biện pháp có thể phá tan nhai thượng cấm chế vòng bảo hộ." Phượng Thiên Tứ tại đến đây tư quá nhai trước đó, trải qua luôn mãe suy tư, rốt cục để hắn nghĩ ra một cái phá tan cấm chế phương pháp, chỉ bất quá, quang hắn một người còn không được, nhất định phải sư phụ của mình Kiếm Huyền Tử phối hợp, hai người hợp lực mới có thể làm được." "Biện pháp gì? Ngươi nhanh nói nghe một chút, để sư phụ cân nhắc một chút có được hay không." Kiếm Huyền Tử vừa nghe, liền vội vàng hỏi. Biện pháp kỳ thực rất đơn giản. Phượng Thiên Từ ánh mắt nhìn về phía treo ở nhai trên mặt phương kim ô chiếu nhật kính, chậm rãi nói rằng, trong cơ thể ta nắm giữ thần hỏa lực lượng bản nguyên, toàn lực thi triển bên dưới, khi có thể ổn định cấm chế vòng bảo hộ bên trong ẩn chứa viêm dương chân hỏa. Chỉ cần sư phụ ngươi ra tay đem kim ô chiếu nhật kính đánh bay, mà ta ở một bên vận dụng thần hỏa lực lượng ổn định vòng bảo hộ bên trong viêm dương chân hỏa, hai bút cùng vẽ, một khi cấm chế vòng bảo hộ mất đi kim ô chiếu nhật kính linh lực gia trì, nhất định sẽ trong nháy mắt tán loạn biến mất, bên trong ẩn chứa viêm dương chân hỏa chịu ta không chế cũng căn bản không cách nào xúc phạm tới băng nhi một quọn tóc gái. chờ hắn sau khi nói xong, kiếm huyền tử lộ ra vẻ trầm tư hình, nửa ngày, chỉ nghe hắn mở miệng hỏi, biện pháp của ngươi tuy rằng có thể được, thế nhưng sư phụ muốn biết ngươi có mấy phần chắc chắn ổn định lại vòng bảo hộ bên trong viêm dương chân hỏa. đây cũng không phải là đùa giỡn, nuốt ở bên trong chính là chính mình thân sinh con gái, tại không có tuyệt đối nắm chặt trước đó, kiếm huyền tử không thể nào mạo hiểm như vậy. sư phụ, ta có một tự tin. phượng thiên tướng ngữ khí kiên định, nhu hòa ánh mắt nhìn về phía lanh băng nhi, nhẹ giọng nói, băng nhi là ta yêu nhất người nếu như không có tuyệt đối nắm chặt, ta cũng không thể nào mạo hiểm vì đó. Ừm. Kiếm Huyền Tử nhìn thấy Ái đồ lộ ra vẻ kiên định vẻ mặt, gật gù, nói, sư phụ tin tưởng ngươi. Thiên Tử, đã như vậy, chúng ta thừa dịp cực dương sư huynh đem tông môn tinh nhuệ toàn bộ mang ra ngoại giới thời khắc, mau nhanh hành sự, đem băng nhi cứu ra, chậm thì sinh biến. Phượng Thiên Tử gật đầu, thưa không về phía trước vài bước, đi tới cấm chế vòng bảo hộ trước, hai tay bình rối, lòng bàn tay kề sát ở vòng bảo hộ mặt trên, hơi suy nghĩ, trong cơ thể thần hỏa lực lượng bản nguyên đã bị dẫn ra, hướng về vòng bảo hộ bên trong thầm thấu đi vào. Khi thực, nếu không phải là có Kim Ô chiếu Nhật kính linh lực gia trì, Phượng Thiên Tứ hoàn toàn có thể lợi dụng thần hỏa lực lượng bản nguyên đem vòng bảo hộ bên trong viêm dương chân hỏa toàn bộ hút hết, nói như vậy, liền có thể tránh khỏi rất nhiều chật trở. Trước mắt, hắn chỉ có thể dùng chính mình thần hỏa lực lượng bản nguyên, đem vòng bảo hộ bên trong viêm dương chân hỏa vững vàng khống chế được, không cho chúng nó tại cấm chế bài trừ lúc bốn phía nổ tung nổ tung, thương tổn được nhai trên mặt Lãnh Băng Nhi. Sư phụ, có thể bắt đầu. Phượng Thiên Tứ quay đầu hướng Kiếm Huyền Tử nói một câu, chợt lại đem đầu níu quá khứ, ánh mắt nhìn về phía Lãnh Băng Nhi, ôn nhu nói, "Băng Nhi, Ngươi tiên tiến trong sơn động trốn trốn một chút, để tránh khỏi phá trận lúc đó có dư vi xúc phạm tới ngươi. Ừm. Thiếu nữ gật gù, như mặt nước trong vắt đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn, ngọc lộ ra vẻ vạn phần mừng rỡ, bước liên tục khẽ mở, nàng theo lời đi vào trong sơn động đi tới. Thiên tứ, sư phụ muốn bắt đầu thi pháp công kích rồi. Kiếm Huyền Tử khép quát một tiếng, chợt chỉ thấy hắn về phía sau liền lùi lại cách xa mười mấy trượng, cùng một thời gian, Thái Huyền Tử, Thanh Huyền Tử mấy người cũng di động thân hình, nệ tránh đến một bên. Một cú bảng bạc sắc bén vô cùng tâm ý từ Kiếm Huyền Tử trong cơ thể hướng ra phía ngoài lăng ra. Tại từng đợt trầm thấp minh tiếng hú qua đi, nhưng thấy kiếm huyền tử trong nháy mắt hóa thành nhân kiếm thân, màu tím cự kiếm giống như khai thiên thần khí, mũi kiếm nơi hơi một biết lên, trận ôm theo không gì không xuyên thủng lực lượng hướng về nai trên mặt phương kim ô chiếu nhật kính trực tiếp chém tới. Vô hình, trận thiên liệt địa giống như tiếng nổ vang dền vang lên, màu tím cự kiếm trực tiếp chém trúng kim ô chiếu nhật kính mặt kính nơi, chịu đến cường hãn như vậy sức mạnh công kích sau, chỉ thấy kim ô chiếu nhật kính phát sinh một trận cao vuốt kim thiết lên ken âm thanh, trận bị trực tiếp đánh bay cách xa mấy chục trượng, ánh sáng lộng lẫy ảm đạm, lặng lặng mà trôi nổi ở giữa không trung cùng một thời gian, phượng thiên tứ trong miệng quát lên một tiếng lớn, nói phá. nhưng thấy hắn song trưởng đột nhiên trước đẩy, mất đi kim ô chiếu nhật kính linh lực ra chỉ cấm chỉ vòng bảo hộ ứng thế tán loạn biến mất, còn vòng bảo hộ bên trong một kia viêm dương chân hỏa, từ lâu tại kim ô chiếu nhật kính bị đánh bay thời điểm, bị phượng thiên tứ hút vào trong cơ thể mình. thiên tứ trốn ở ngọn núi hang đá bên trong lánh băng nhi, mắt thấy nốt lại chính mình 3 năm lâu dài cấm chế vòng bảo hộ tán loạn sau, thân thể mềm mại lóe lên, hướng về phượng thiên tứ phi đánh tới. giờ khắc này, trong hai người cũng không còn cách trở, chăm chú địa ôn cùng nhau. Tại Kiếm Huyền Tử thi triển nhân kiếm thần thông công kích Kim Ô chiếu nhật kính thời điểm, đang ở ngoại giới hơn 30 dặm địa xa cực dương chân quân bỗng nhiên chấn động trong lòng, hắn đã cảm ứng được có người thi pháp công kích chính mình linh bảo Kim Ô chiếu nhật kính, hơi chìm xuống thốn, chỉ thấy sắc mặt hắn đột nhiên biến, bay về bên cạnh chúng ba quát một tiếng, nói, "Trong chúng ta kế, Phượng Thiên Tứ cái kia kẻ phản bội căn bản cũng không có rời khỏi tông môn, đại gia mau đi trở về." Dứt lời, thân hình hắn hóa thành một vệt sáng, nhanh như như tia chớp hướng về tông môn bắn nhanh mà đi. Từ quá nhai trên, một đôi có tình nhân sâu sắc ôm nhau, lẫn nhau đều chìm đắm tại hạnh phúc vui mừng trong hải dương, hồn nhiên không có lưu ý đến bọn họ giờ khắc này vẫn không có thoát ly hiểm cảnh. "Thiên tứ, Băng Nhi, các ngươi muốn mau chóng rời khỏi nơi đây." Kiếm Huyền Tử tuy rằng không muốn quấy rối bọn họ vợ chồng son ôn tồn, nhưng là, hắn trong lòng biết hiện tại tình thế như trước vô cùng hiểm trở, Kim Ô chiếu Nhật kính là cực dương tính mạng tương tu linh bảo, ta ra tay công kích sau, hắn nhất định có thể cảm ứng được, tin tưởng hiện tại đang có một số đông người mã hướng về tông môn đi về, các ngươi nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi đây, chậm thì muộn rồi." Hắn những lời này nói ra sau lập tức đem Phượng Thiên Tứ cùng Lãnh Băng Nhi thức tỉnh, hai người nhìn nhau, chợt chỉ thấy Phượng Thiên Tứ lôi kéo thiếu nữ tay, đi tới Kiếm Huyền Tử trước người, đồng thời ngã quỵ ở mặt đất. Sư phụ, ngài đại ân đại đức, Thiên Tứ cả đời này đều ghi nhớ trong lòng, nếu là có đời sau, ta còn muốn làm ngài đồ đệ. Phượng Thiên Tứ ánh mắt rưng rưng, nói rằng: Thang nhọn đốc, tại sư phụ trong lòng, ngươi là ta Kiếm Huyền vẫn lấy làm tiêu ngạo hào đồ đệ. Kiếm Huyền Tử khép cười một tiếng, đưa mắt nhìn sang một bên Lãnh Băng Nhi, nhẹ giọng nói: Thiên Tứ, ngươi như muốn báo đáp sư phụ nên đáp ứng sư phụ một chuyện, cả đời này đều phải cẩn thận che chở băng nhi, không làm cho nàng chịu đến một điểm gãy nứt. Kiếm Huyền sư thúc, một tiếng bi thiết, thiếu nữ óng ánh long lanh nước mắt trâu giạt dào mà xuống. khi nghe thấy Kiếm Huyền Tử những lời này sau, nàng rõ ràng cảm ứng được đối phương trong giọng nói ẩn hàm từ ái thương thiết tình, giống như là cái phụ thân đem con gái của mình giao phó cho người khác giống như vậy, tràn đầy nồng đậm không muốn tỉnh. sư phụ xin ngài yên tâm, thiên tử có thể hướng về ngài bảo đảm, từ hôm nay sau đó, ta sẽ không để cho bất luận người nào xúc phạm tới băng nhi, trừ phi ta chết. Phượng Thiên tướng ngữ khí len keng mạnh mẽ, hiện ra cực kỳ quyết tâm. Giờ khắc này, Kiếm Huyền Tử đưa tay đem hai người nâng dậy thân, hiện lành ánh mắt tại trên mặt bọn hắn liếc mắt nhìn chằm chằm. Một người là chính mình thân sinh con gái, một người là từ nhỏ cùng chính mình tu luyện tình vượt qua phụ tử ái đồ, bọn họ có thể kết thành vợ chồng, mình cũng xem như là lão ngực trấn an, giải quyết xong một nỗi lòng. Đi nhanh đi, lại trì liền không còn kịp rồi. Kiếm Huyền Tử rục một thoáng, thấy hắn hai người lộ ra vẻ nồng đậm không muốn tâm ý, chợt nói trấn an bọn họ có cơ hội sư phụ sẽ đi man hoang thành nhìn các ngươi, hiện tại Các ngươi nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi đây. Sư phụ, ngài có thể phải nhớ, nhất định phải tới Man Hoang thành xem ta cùng Băng Nhi. Kiếm Huyền sư thúc, chính ngài muốn khá bảo trọng. Phượng Tiên tứ cùng Lãnh Băng Nhi cũng biết không có thể ở đây kế tục tiếp tục trì hoãn, Lưu Luyến không rời cùng Kiếm Huyền tử nói lời từ biệt. Đi thôi, mau đi đi. Dù là Kiếm Huyền tử tâm tính kiên nhẫn, giờ khắc này, trong lòng cũng không nhịn được cảm thấy bi thiết khổ sở, đơn giản xoay người sang chỗ khác, đối với bọn hắn vẫy vẫy tay, tặng cho bọn họ mau chóng rời đi. Thái Huyền sư thúc, Thanh Huyền sư thúc, các vị sư đệ, khá bảo trọng lâm hành thời khắc, phượng thiên tứ quay về cách đó không xa kiếm các mọi người ôm quyền thi lễ, chợt lôi kéo lanh băng nhi tay ngọc hướng về xích tùng phong môn hộ bay qua. thiên tứ khá bảo trọng a, đại sư huynh thuận buồn xuôi gió. vẫn được rồi rất xa, phượng thiên tứ bên thai vẫn cứ vang lên sư thúc các sư đệ âm thanh, để hắn trong lòng tràn đầy ly biệt sầu bi, ổn định tâm thần, hắn không nghĩ nhiều nữa, trước mắt việc khẩn cấp trước mắt, chính mình muốn cùng người yêu mau chóng rời khỏi thiên môn. hai đạo thân ảnh nhanh như chớp giật giống như hướng về xích tùng phong bay đi, tại tới trước thời gian. Phượng Thiên Tứ không quên để Tử Linh cho mình cùng Lãnh Băng Nhi ra chỉ một đạo ảo thuật thay đổi thân hình dung mạo, để ngừa tại trên đường sẽ gặp phải tông môn người, bị bọn họ nhận ra mình hai người. Chốc lát thời gian, bọn họ đã đi tới Sích Tùng Phong môn hộ vị trí, nhìn nhau, hai người trực tiếp hướng về môn hộ bước qua. Tại cước bộ của bọn hắn mới vừa bước ra môn hộ thời gian, đột nhiên chỉ thấy phía trên kéo tới vô số đạo vẻ kinh dị hào quang, trong đó có một đạo sĩ màu trắng quả cầu ánh sáng uy lực to lớn nhất, ôm theo cực nóng cường đại nổ tung tinh khí hướng về bọn họ phủ đầu nổ xuống. Không tốt. Phượng Thiên Tứ trong lòng hô to một tiếng. Hắn không nghĩ tới tại chính mình một chân mới vừa bước ra môn hộ liền gặp phải mai phục công kích, mắt thấy phía trên bài sơn đảo hải mà đến công kích tư thế, bất đắc dĩ, hắn chỉ có lôi kéo Lan băng nhi tay ngọc lui về phía sau, lại vào cửa hộ bên trong. Băng nhi, ngươi tiên tiến kết giới bên trong trốn một thoáng, nơi này giao cho ta. Phượng Thiên Tứ biết mình đem đối mặt một cuộc các chiến, không đợi thiếu nữ phản ứng lại, phất tay đưa nàng thu vào kết giới bên trong đi. Chậm, chỉ thấy trong cơ thể hắn lộ ra vạn đạo kim quang, một cái màu vàng cự long đột ngột xuất hiện, tại xích tùng phong giữa không trung xoay quanh phi hành khổng lồ thân thể trên lộ ra vô cùng ý thế, như đèn lồng to nhỏ mắt rồng khẩn nhìn chăm chú không ngừng từ môn hộ ở ngoài tiến vào mọi người, tràn đầy vô cùng cường đại chiến ý. nghiệp trưởng muốn chạy ra thiên môn, quả thực là si nhân nằm mơ. cực dương chân quân là trước tiên tiến vào môn hộ bên trong người, giờ khắc này ở sau lưng hắn còn đứng có sáu người, chính là cái khác sáu mạch thủ đoạn. ta cực dương lấy thiên môn trưởng giáo thân phận hạ lệnh, phàm chúc ta thiên môn đệ tử tại hôm nay vây quét kẻ phản bội phượng thiên tứ chiến dịch bên trong, nếu như mang trong lòng tuẫn tư chi niệm, liền coi là phản bội tông môn, đem chịu đến môn quy nghiêm trị. Cực dương chân quân không có lập tức động thủ tiến hành công kích mà là trước tiên hạ một cái dụ lệnh để ngừa các mạch thủ tọa bên trong sẽ có người tuân tư tỉnh đối phó phượng thiên tứ thời điểm có lưu lại chỗ trống ngươi nếu khổ sở tương mức cũng là chớ có trách ta phượng thiên tứ không niệm ngày xưa tình phân vắt ngang ở phía trên màu vàng cự long mõm rồng bên trong truyền đến phượng thiên tứ trầm thấp mang theo vẫn nộ lời nói hiển nhiên hắn trong lòng lửa giận dĩ nhiên bay lên hôm nay chi cục đã không phải là mình muốn dễ dàng liền có thể giải quyết tất cả toàn băng thực lực đến nói chuyện phượng thiên tứ âm thanh hạ xuống sau nhưng thấy cự long trương mở miệng rộng Đột nhiên phun ra một đạo màu vàng cô sáng hướng về Cực Dương Chân Quân phủ đầu đánh tới, uy lực to lớn, có thể hám thiên liệt địa. Bố Thiên Ý vạn tượng biển sát trận. Cực Dương Chân Quân lắc mình tách ra phủ đầu một đoạn sau, quay về phía sau chúng ba quát một tiếng, chợt chỉ thấy bảy đạo lưu quang cắt phá vòng trời, phân chiếm không giống vương vị đem vắt ngang ở giữa không trung màu vàng cự long vây vào giữa nơi. Từng đạo từng đạo huyền ảo u bí thần chú tiếng vang lên, chỉ thấy bảy đạo lưu quang trong nháy mắt nối liền cùng nhau, ở giữa không trung hình thành một mảnh bảy màu quang vực, phạm vi đến 400, 500 trượng chi rộng dãi. Dực rỡ rực rỡ dị mang ở giữa không trung lấp loe không yên, trong nháy mắt đem màu vàng cự long khổng lồ thân thể nhấn chìm trong đó. Đại trưởng lão, ngươi xem trưởng giáo sư huynh cùng các mạch thủ tọa liên thủ bày xuống Tiên ý vạn tượng tuyệt sát trận có thể không đem cái kia kẻ phản bội đánh giết? Tại trận pháp đem Phượng tiên Tứ Hóa thân bàn nhược tiên long nhốt lại sau, đứng ở nơi không xa đại trưởng lão bên cạnh một tên tu sĩ nói hỏi, Tiên ý vạn tượng tuyệt sát trận là ta tiên môn tổ sư truyền thừa xuống tuyệt thế trận pháp, một khi thi triển, có thể lập tức hình thành một mảnh thiên vực kết giới, đem kẻ địch nhốt ở bên trong, chịu đựng nhật trước, nguyên thực, tinh mê, phong đột kích, mưa long. Lôi hoành, điện phách bảy loại huy hoàng thiên uy lực lượng tế luyện, coi như là tu vi đạt đến hư đạo đến cảnh tu sĩ thân ham trận này cũng không cách nào thoát trận mà ra. Một lúc sau, vẫn là tránh không được vẫn là kết cục. Đại trưởng lao vướt dâu nở nụ cười, trên mặt lộ ra vạn phần tự tin vẻ mặt. Nhìn hắn nét mặt bây giờ còn có nói chuyện ngư khí, đã làm ra quyết đoán, phượng thiên tứ thân ham trận pháp bên trong cũng lại khó có thoát thân cơ hội. Nhưng là nay kẻ phản bội thực lực quá mạnh mẽ, hắn có thể không như bình thường hư đạo đến cảnh cao thủ nắm giữ huyết ma lực lượng hắn một thân đạo hạnh khoảng cách cảnh giới chi cao cũng bất quá chỉ có khoảng cách nửa bước ta có chút bận tâm này thiên ý vạn tượng tuyệt sát trận tuy rằng lợi hại e sợ vẫn là khó có thể đem chu diệt ngươi không cần lo lắng đại trưởng lao khép cười một tiếng nói trận này chẳng qua là ta thiên môn đối phó cường địch đạo thứ nhất thủ đoạn chân chính đòn sát thủ vẫn ở phía sau nhi ngươi chỉ để ý yên tâm lão phu có thể kết luận này phượng thiên tứ cho dù tu vi lại cao hơn lần này hắn cũng là chạy trời không khỏi nắng khi cực dương chân quân bảy người lấy ra trận pháp sau phượng thiên tứ chỉ cảm thấy tự thân quanh mình cảnh tượng biến đổi và mắt nơi Mê Ngông vô bờ trong sa mạc, không nhìn thấy có chút sinh mệnh vết tích, hóa thân bàn nhược thiên long, xoay quanh ở giữa không trung, Phượng Thiên Tứ trong lòng dùng mình, dĩ nhiên rõ ràng mình đã rơi vào đối phương trận pháp kết giới bên trong. Nay cảnh tượng bên trong vì sao cùng Ô Ngông trên đảo thiên vực như vậy tương tự. Trong lòng điểm khả nghi mới vừa lên, nhưng thấy giữa không trung đột nhiên xuất hiện chín cái to lớn quả cầu lửa, toàn thân lộ ra xí ngọn lửa màu trắng, từng cỗ từng cỗ sóng nhiệt hướng về màu vàng cự long bao phủ mà đến, nhất thời, nơi đây nhiệt độ kịch liệt tăng lên trên, khác nào dung nham biển lửa nơi liền phía dưới cắt vàng bên trong cũng tại quả cầu lửa xuất hiện cùng một thời gian bước lên từng sợi từng sợi xí ngọn lửa màu trắng thuộc tính lửa công kích to lớn mõm rồng bên trong hưởng khởi phượng thiên tứ xem thường âm thanh hắn có thần hỏa bản nguyên hộ thể cho dù nơi đây hỏa diễm có thể đốt cháy vật vật cũng đừng hỏng thường tổn được hắn một quọn tóc gái sự thực sát thực như vậy nhưng thấy phượng thiên tứ hơi suy nghĩ xoay quanh ở giữa không trung màu vàng cự long trên người từng mảnh từng mảnh vảy giáp trong nháy mắt bốc ra màu đỏ tím đối mặt bốn phương tám hướng bao phủ mà đến xí ngọn lửa màu trắng cự long chút nào không có thi pháp phòng ngự trực tiếp dùng thân thể miễn cưỡng chống đỡ lấy. Thật thư thái nha. Cực Dương, lẽ nào ngươi liền điểm thủ đoạn sao? Quá khiến người ta thất vọng đây. Từ lúc Cực Dương chân quân dùng ti tiện nham hiểm thủ đoạn đối phó nữ nhi ruột thịt của mình, cũng là Phượng Thiên Tứ Âu Yểm nữ tử thời điểm, Phượng Thiên Tứ trong lòng đã đem hắn hận cực, ngày xưa một điểm hương hỏa tình cảm không còn sót lại chút gì, đối với hắn, chỉ có vô tận oán hận khí, vì vậy, Phượng Thiên Tứ bây giờ nói chuyện không lưu tình chút nào, những câu nói móc. Ngươi thần ham thiên ý vạn tượng tuyệt sắt trận bên trong, đã chết đến nơi rồi còn giảm to mồm phét lạc. Trên bầu trời Đột đột vang lên cực dương chân quân thanh âm trầm thấp, chờ hắn dứt tiếng, đột nhiên, treo ở trên bầu trời chín cái hỏa cầu khổng lồ phát sinh dị biến, đẹp mắt chói mắt kim quang từ quả cầu lửa bên trong trong nháy mắt lộ ra, đâm thẳng cự long đôi mắt không mở ra được, cùng một thời gian, nổ tung cương mãnh kình khí lũ lượt kéo đến, chặt chẽ vững vàng ngẩn tại cự long khổng lồ thân thể trên. Một tiếng trầm thấp vang trầm âm thanh qua đi, nhưng thấy xoay quanh ở giữa không trung màu vàng cự long bị trực tiếp văng rơi xuống mặt đất trên, khổng lồ thân thể nhìn qua dường như không có bị thương tổn, chỉ bất quá, bề ngoài vải giáp màu sắc tựa hồ ảm đạm một ít. Hóa thân bản dược tiên long sẽ có cực kỳ cường hãn năng lực phòng ngự, bình thường đạo pháp công kích căn bản khó có thể xúc phạm tới mảy may, trừ phi tại sức mạnh tuyệt đối công kích hạ, Thiên Long thân mới có thể tán loạn biến mất, hiện ra bản thể. Một chiêu đem màu vàng cự long oanh rơi xuống mặt đất sau, trên bầu trời chín cái hỏa cầu khổng lồ đến lý không tha người, thuận thế mà xuống, ôm theo cực kỳ nổ tung kình khí truy kích mà đến. Phượng Thiên Tứ trong cơ thể nắm giữ thần hỏa lực lượng bản nguyên, tuy có thể miễn dịch hỏa linh lực tập kích, nhưng là, nhưng khó có thể chống lại trụ nổ tung cương mãnh kình khí công kích, này chín cái quả cầu lỡ nếu là đánh trúng, e sợ Cho dù phá hắn không được thiên long thân, cũng sẽ để cho nguyên khí đại tường cũng lại phát huy không gian nên có thực lực. Chương 572: Thiên môn lệnh. Ngao Một tiếng kinh thiên tiếng rồng ngâm vang lên, rung khắp thiên địa, màu vàng cự long ngửa mặt lên trời rít gào, mở ra miệng rộng liên tục phun ra từng đạo từng đạo màu vàng của sáng, đem phía trên đột kích chín đám hỏa cầu khổng lồ hết mức đánh bay, cùng một thời gian, đôi rồng hoành bãi, khổng lồ thân thể cuốn một cái, cự long cấp tốc từ trên mặt đất bay lên, trực tiếp hướng về bay lộn ở giữa không trung quả cầu lựa nhào tới. Khổng lồ thân thể ôm theo bài sơn đảo hải tư thế bổ nhào qua khứ. Tới gần quả cầu lửa thời khắc, dưới bụng năm con nuốt rồng đồng thời giò ra, từ trên xuống dưới đánh ra mà đi, đem to lớn quả cầu lửa trực tiếp đập rơi xuống mặt đất trên. Nắm giữ thần hỏa lực lượng bản nguyên hộ thể, thuộc tính lửa linh lực căn bản khó có thể xúc phạm tới Cự Long mảy May, ở tại như tia chớp tấn công dưới, xoay quanh tại trên bầu trời chín đám quả cầu lửa đã mất đi lúc trước lớn lao uy phong, tại Cự Long không ngừng đòn nghiêm trong hạ, mặt ngoài hỏa thể cảm đạm, đã không phản kích năng lực. Nhưng vào lúc này, quanh mình cảnh tượng khơi dậy biến ảo, cực nóng hỏa diễm tại trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi liền cái kia chín đám to lớn quả cầu lửa cũng biến mất không thấy hình bóng. trên bầu trời đột ngột xuất hiện một cái to lớn khay bạc, giống như một vòng thanh lũa minh nguyệt lặng lặng mà trôi nổi tại trên vòng trời. vô số đạo âm nu bạch quang từ khay bạc bên trong lộ ra, giống như thủy ngân tả địa tung hướng về màu vàng cự long. vào đúng lúc này phượng thiên tứ rõ ràng cảm nhận được một cỗ cực kỳ âm hàn khí tức nhào tới trước mặt, không đợi hắn phản ứng lại, to lớn thân rồng đã bị âm hàn bạch quang bắn trúng. trong nấy mắt thân thể ở bề ngoài kết ra dày đặc một tầng băng cứng, theo bạch quang không ngừng tung xuống, thân rồng mặt ngoài băng cứng càng ngày càng dày. Cho đến cuối cùng, giữa không trung, quỷ dị giống như xuất hiện một tòa to lớn tượng băng, tượng băng bên trong, cự long rất sống động, uy thế lộ, nhưng chính là bị gian ngoài huyền băng khó khăn, khó có thể nhúc nhích mảy may. Tại hàn băng xương nguyệt lực lượng công kích hạng, phượng thiên tứ hóa thân bản nhược thiên long đột nhiên không kịp phòng bị, bị bên ngoài cơ thể huyền băng khó khăn, khó có thể nhúc nhích mảy may. Nhưng vào lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, nhưng thấy vùng không gian này bên trong đột ngột xuất hiện một đạo dài mấy chục trượng to lớn đau gió, ôm theo tê, tê không dứt tiếng xé gió hướng về giữa không trung tượng băng công kích quá hứ. Tại đạo thứ nhất to lớn đao gió xuất hiện sau, bốn phía không gian một trận kịch liệt run run, run thoáng chốc, chỉ thấy ngàn vạn đạo đao gió sau đó hình thành, giống như một trận lạnh lẽo bao tác bất ngờ đánh tới, hướng về vây ở Huyền băng bên trong màu vàng cự long sóng chiều mà đi. Tại này ngàn vạn đạo to lớn đao gió tập kích hạ, vây ở Huyền băng bên trong cự long sẽ lập tức bị gió nhận xoắn thành mảnh vỡ, tính mạng đã ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng vào lúc này, mắt thấy cự long khổng lồ thân thể trên đột một dựng lên cố cố ngọn lửa màu tím, trong nháy mắt đem bên ngoài cơ thể Huyền băng hòa tan, thoát vây mà ra. Cùng một thời gian, đối mặt kéo tới ngàn vạn đạo đao gió to lớn đầu rồng phía trên đột ngột xuất hiện một đạo hư huyễn thân ảnh ngồi khoanh chân hai tay không ngừng kết ra phát ấn huyền áo cổ phát Phật chú thản nhiên vang lên thanh âm không lớn nhưng trầm thấp mạnh mẽ mỗi tụng niệm một chữ cũng sẽ ở vùng không gian này bên trong thản nhiên truyền vang vang lên hùng vị an lành cực điểm Úm. mà đây bá mẹ hồng Phật môn lục tự chân luôn đột nhiên trên vòm trời trên vang lên theo cái cuối cùng hồng tự hạ xuống chỉ thấy cự long trên người vảy giáp màu vàng kim trong nhất thời phóng xạ ra vạn đạo kim quang hào quang an lành hùng vĩ băng bạc cực kỳ phật lực nhập vào cơ thể mà ra, trong nháy mắt đem sóng chiều kéo tới đào gió đánh tan. Cùng một thời gian, cự Long Trương mở miệng rộng, liên tục phun ra lục đạo kim quang, ở giữa không trung hóa thành Phật môn lục tự chân ôn, sáu cái màu vàng đại tự nối liền một đường, trực tiếp hướng về vô tận phía trên vòm trời đánh tới. Phượng Tiên Tứ đã thi triển ra bản nhựa thiên long công kích cường đại nhất lực lượng, muốn một lần đem trận pháp kết giới phá tan, thoát vây mà ra. Lục tự chân ôn, sáu cái màu vàng đại tự hóa thành một đường kim quang, nhanh như lưu tinh như tia chớp đánh về phía, phía trên vòm trời, chỉ nghe được một trận vang trời nổ vang. Vùng không gian này thoáng chốc kịch liệt rung động, trời long đất lở, nhật nguyệt tảm đạm, giờ khắc này, dường như thế gian ngày tận thế giáng lâm, vạn vật tịch diệt. Mắt thấy phía trên vòm trời tại chính mình một đòn toàn lực hạ, đã xuất hiện nghiền nát vết rách, thời cơ không cho bỏ mất, màu vàng cự long ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, cự vị vung một cái, đầu rồng ngẩng lên thật cao, khổng lồ thân thể ôm theo bài sơn đảo hải tư thế hướng về bầu trời trên bổ nhào quá khứ, muốn tại trận pháp kết giới yếu đuối không ổn định thời điểm, một lần đem đánh vỡ thoát vây mà ra. Ngay cự long thân thể sắp đụng vào vỡ tan trên vòm trời thời điểm, đột nhiên quanh mình cảnh tượng lại là biến đổi trước mắt xuất hiện một mảnh hư không vô tận xanh thẳm thâm thúy để cự long không mò ra tự thân vị trí phương hướng từng khối từng khối to lớn lưu tinh vẫn thạch ở trong hư không đột nổ xuất hiện trong nháy mắt hình thành một cỗ mưa sao xa hướng về cự long tàn nhẫn mà đập phá lại đây trong đó còn kèm theo ngàn vạn đạo lam màu tím điện xà vừa bãi tàn phá ngang dọc hướng về cự long khổng lồ thân thể hành kích lại đây Này thiên ý vạn tượng tuyệt sát trận sát thực huyền ảo thần diệu biến ảo vô cùng ngay cả ta hóa thân bản nhược thiên long lại đều khó mà thoát vây mà ra nếu là vẫn tiếp tục như vậy Thế cuộc đối với ta nhưng là rất là bất lợi. Phượng Thiên Tứ trong lòng ám tử không ổn, không ra suy tư, đã đem thiên lôi lực lượng bản nguyên vận chuyển mà ra, đem kéo tới điện xà mạnh mẽ ngăn trở, còn đập tới lưu tinh vân thạch màu vàng cự long khổng lồ thân thể không ngừng qua lại trong đó, thực sự không thể tránh khỏi, giò da to lớn bướm rồng đem đánh ra đánh bay. Trong lúc nhất thời, trận pháp kết giới bên trong ẩn chứa thiên ý hoài khó có thể đem nuốt ở bên trong Phượng Thiên Tứ chu diệt, mà Phượng Thiên Tứ cũng không cách nào thoát vây mà ra, song phương trở thành rằng có chi cũ, thiên ý và tượng, bảy pháp hợp nhất, vô tận trong hư không cực dương chân quân âm trầm âm thanh vang lên, thoáng chốc, phượng thiên tứ chỉ cảm thấy thiên địa xoay tròn, vũ trụ treo ngược, quanh mình cảnh tượng không ngừng biến ảo chập chờn. một cỗ bằng bạc cực kỳ thiên uy lực lượng đột ngột sinh thành, đem chính mình thân rồng gắt gao cầm cố, cũng lại khó có thể nhúc nhích mảy may. Nghiệp chướng, chịu chết đi. vẫn là cực dương chân quân âm thanh, giờ khắc này, trong giọng nói của hắn tràn đầy thu bạo khí tức, kiệt kiệt cười lớn âm thanh rõ ràng truyền vào phượng thiên tứ trong tai, khiến người ta nghe xong cảm giác quỷ dị không nói lên lời. tại cự long thân thể bị thiên uy lực lượng cầm cố lại sau, trong ngay mắt. Vậy đạo ẩn chứa hủy diệt khí tức sức mạnh thuận phát mà tới hướng về cự long khổng lồ thân thể trên công kích quá khứ liên tiếp nổ tung vang trầm qua đi nhưng thấy màu vàng cự long thân thể tại bãi sơn đào hải giống như công kích hạ thân thể mặt ngoài ánh sáng lộng lẫy cấp tốc giảm đậm xuống sau một khắc sẽ có tán loạn biến mất dấu hiệu không ngờ rằng này trận pháp uy lực cường đại như vậy bằng vào ta hiện tại thiên long thân nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ lại một khắc thời gian đợi đến thiên long thân bị hủy diệt sau e sợ cũng là đến giờ chết của ta đến rồi đối mặt sinh tử nguy cảnh phượng thiên tứ lòng như lửa đốt trong trước mắt Trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại, muốn nghĩ ra kế thoát thân. Tâm thần chìm vào biển ý thức, và mắt thấy trôi nổi tại bản mạng nguyên thần phía trên hai hạt vẻ kinh dị viên châu, hơi suy nghĩ, Phượng Thiên Tứ thần nghĩ, không bằng trước tiên trốn vào kết giới bên trong, đợi được trận pháp uy lực tiêu giảm lúc trở ra, sau đó một lần đem phá tan. Kế này rất liệu, Phượng Thiên Tứ lập tức biến thành hành động. Đáng tiếc, khi hắn tập trung ý niệm muốn trốn vào kết giới bên trong thời điểm, phát hiện mình thân rồng bị trận pháp thiên uy lực lượng cầm cố sau, lại không cách nào thoát thân tiến vào kết giới, kế hoạch của hắn lập tức thất bại. Không cách nào trốn vào kết giới, chẳng lẽ ta liền thúc thủ chờ lục sao trong lòng rất là sốt ruột thật vất vả cùng người yêu gặp nhau hắn không muốn cứ như vậy chết chính mình chết rồi không quan trọng những kệ yêu tha thiết chính mình thiếu nữ biết được tin qua đời sau các nàng lại nên làm thế nào cho phải chính mình chết rồi các nàng há lại sẽ sống một mình hậu thế không ta tuyệt không thể tử ta không cam lòng không cam lòng từ đấy lòng nơi sâu xa phát sinh một tiếng rung trời điên cuồng hét lên phản phất là từ nơi sâu xa tất cả đã được quyết định từ lâu phượng thiên tứ chưa ra suy tư hơi suy nghĩ treo ở biển ý thức phía trên huyết thần tử quay tích một vòng. Hóa thành một vệt ánh sáng màu máu trong nháy mắt hòa vào bản mạng nguyên thần trong cơ thể. Kế sách hiện thời, chỉ có đem tất cả hy vọng ký thác vào huyết thần tử trên người, mượn nó ẩn chứa máu tanh tà lực sau, mình rốt cuộc có thể không thoát vây mà ra, Phượng Thiên Tứ trong lòng cũng không biết. Ở đây nguy cảnh dưới, Phượng Thiên Tứ tâm tình đã loạn, hắn hồn nhiên chưa phát hiện sát đến mình bây giờ chính thi triển Phật môn đại thần thông bản ngượi Thiên Long, theo lẽ thường nói, hắn hẳn là trước tiên giải trừ Thiên Long thân, sau đó sẽ mượn dùng huyết ma lực lượng. Nhưng là, hiện tại hắn bản mạng nguyên thần chính đang cùng Long hồn tiến vào hợp thể trạng thái Mà huyết thần tử cũng vào lúc này trong nháy mắt hòa vào nguyên thần trong cơ thể, một người là máu tanh thô bạo ma giới lực lượng, một người là an lành hùng vĩ Phật môn đại năng lực, hai cô tuyệt nhiên ngược lại, như nước với lửa mạnh mẽ sức mạnh dung hợp sau sẽ phát sinh thế nào dị biến, Phượng Thiên Tứ chính mình không biết, cũng không có bất luận người nào biết đáp án. Đương nhiên, nguyên bản tại thiên ý bảy pháp, bảy loại tuyệt đại sức mạnh công kích hạ thân thể đã bắt đầu tan rã thân rồng trên lộ ra vạn đạo hào quang đỏ ngầu, cầm cố ở tại thân thiên uy lực lượng thủ khi trong đó, lập tức tán loạn biến mất, ngay sau đó, không ngừng sóng triều kéo tới bảy loại tuyệt đại sức mạnh bị hào quang đỏ ngầu cản trở khó có thể tập kích mảy may, không tốt, này nghiệp chướng muốn hóa thân huyết ma, đại gia nhanh toàn lực ra chỉ trận pháp, để tránh khỏi bị hắn thoát trận mà ra. như vậy dị biến, tự nhiên không thể gạt được cực dương chân quân ánh mắt sắc bén, chỉ nghe trong hư không vang lên hắn tiếng hét lớn, trận từng đợt trầm thấp thần chú tiếng vang lên, bảy trận bảy người chính đang toàn lực ra chỉ trận pháp, để ngừa phượng thiên tứ biết sử dụng huyết ma lực lượng mạnh mẽ phá trận mà ra. cho đến nửa ngày, thân rồng trên hào quang đỏ ngầu vừa mới chậm rãi tiêu tán, giờ khắc này, không phải người không phải long quái vật vắt ngang tại trên vòng trời, toàn thân lộ ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Hiện ra ở thế nhân trước mắt chỉ thấy tại huyết thần tử hòa và phượng thiên tứ bản mạng nguyên thần sau hán thiên long thân trong nháy mắt phát sinh dị biến màu vàng cự long cả người vậy giáp biến thành màu đỏ như máu lan ra yêu dị giống như máu tanh thu bạo khí tức tối làm người khiếp sợ chính là cự long nửa người trên đã biến thành người thể hình mẫu cùng phượng thiên tứ không khác nhau chút nào mái tóc dài màu máu yêu dị giống như huyết mâu còn có phía sau lưng nơi nảy sinh một đôi huyết dực thế nhưng nửa người dưới vẫn cứ bảo trì thân dồng hình thái chưa từng thay đổi mảy may toàn bộ thân thể dài đến hơn hai trượng vắt ngang tại trên vòng trời. Giống như thượng cổ ma thần lâm thế, uy phong lẫm lẫm, bệ nghệ thiên hạ. Tại huyết thần tử hòa vào bản mạng nguyên thần trong phút chốc, Phượng Thiên Tứ cảm giác tự thân hai loại cực đoan sức mạnh dường như nhen lửa ngòi nổ hỏa dược giống như vậy, ở trong người kịch liệt bành trướng, vẫn đã đến hắn căn bản không dám tin tưởng độ cao vừa mới dừng lại, giờ khắc này, hắn cảm giác mình cả người tràn đầy hồn thiên diệt địa sức mạnh, loại sức mạnh này để hắn cảm giác mình cách trưởng không thiên địa ngón tay khoảng cách nửa bước, có thể trong nháy mắt hủy diệt vùng hư không này thế giới. Ngào! Một tiếng kinh thiên điên cuồng hét lên từ Phượng Thiên Tứ trong miệng phát sinh hắn tựa như muốn phát tiết trong lòng vô cùng vô tận lửa giận, tay phải duỗi một cái, một thanh to lớn trường kích xuất hiện ở nơi lòng bàn tay. Chậm, trong cơ thể lộ ra bảng bạc cực kỳ huyết tinh chi khí. Tại trong vùng hư không này, đột ngột xuất hiện một mảnh màu máu hải dương. Qua lại tới lui tuần tra tại trong biển máu, phượng thiên tứ cảm thấy mình cả người vào đúng lúc này cực kỳ sung sướng, vung vậy trong tay cự kích, mỗi một lần múa, mũi kích rẽ qua chỗ, không gian lập tức tan vỡ sụp xuống, xuống. Nhưng nghe một tiếng quát thầm tiếng vang lên, ma kích nứt thiên, trong tay cự kích theo tiếng thoát ly mà ra ôm theo hủy thiên diệt địa lực lượng hướng về hư không trực đạo mà đi, Bảnh! có thể vây giết hư đạo đến cảnh cao thủ thiên ý vạn tượng tuyệt sát trận, tại tuyệt đối sức mạnh mạnh mẽ ảnh hưởng cũng lại không chịu nổi, trong nháy mắt tan vỡ sụp xuống. Quanh mình cảnh tượng biến đổi, phượng tiên tứ đã xuất hiện ở xích tùng phong bầu trời, nương theo hắn ngoại trừ vô tận biển máu, còn có kinh khủng kia quỷ dị nhân thân long thể vắt ngang tại trên vòng trời, đem toàn bộ thiên môn chư phong bao phủ ở phía dưới. Quái vật, đây là quái vật gì? Huyết, khắp nơi đều là huyết, quái vật kia lẽ nào chính là huyết ma? Thiên môn ba cùng bốn bộ các đệ tử môn nhân đều bị cỡ này dị tượng hai đến hồn phi phách tán, liền đại trưởng lão một tấm trên khuôn mặt già nua cũng tất cả đều là sợ hai vẻ mặt, từ phía trên quái vật kia trên người lộ ra khủng bố khí thế đến xem, thực lực cứng hãn, nếu như đối phó chính mình so với đập chết một con jun dế còn dễ dàng hơn nhiều lắm. Vẫn đóng tại tư quá nhai trên kiếm các chúng đệ tử ngựa đầu nhìn bầu trời, mắt thấy phượng thiên tứ biến thành bực này quái vật răng rắc, mỗi người lộ ra vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt, liền kiếm huyền tử cũng không ngoại lệ. Khí tức thật là mạnh mẽ. Thiên tử, vì sao lại có như vậy thần thông mạnh mẽ? Hầu như đã đạt đến cảnh giới chi cao, Thanh Cựu Vô Thượng Đại Đạo. Thi Thao nói nhỏ, kiếm huyền mục nhỏ quang bên trong dị thải liên tục, thần tình khiếp sợ không gì sánh nổi. Trên vòng trời, Cực Dương Chân Quân bảy người phân chia tại tứ phương, bọn họ mỗi người thần tình chất vấn, dưới chân đi lại bất ổn, nơi ngực chập chúng bất định, khí tức gấp gáp, hiện nhiên tại Phượng Thiên Tứ phá trận thời gian mang đến cho bọn hắn thương tổn không nhỏ. Cực kỳ hoán hận ánh mắt nhìn về phía phía trước huyết hải trong du hành Phượng Thiên Tứ, Cực Dương Chân Quân sắc mặt âm trầm như nước, không phát một tiếng. Vẫn là câu nói kia, ta không muốn với các ngươi xung đột vũ trang cũng hy vọng các ngươi không muốn khổ sở tương bước. Phượng Tiên tứ âm thanh trong trẻo từ trên vòm trời thản nhiên vang lên. Đem Tiên Long lực cùng Huyết Ma lực lượng này hai loại cực đoan sức mạnh hòa hợp một thể sau, hắn kinh ngạc phát hiện, nguyên bản chính mình mượn dùng Huyết Ma lực lượng lúc tràn ngập đáy lòng thu bạo thích giết chóc tâm tình biến mất không còn tâm hơi, linh đài một mảnh thanh minh, cũng không tiếp tục chịu tà lực ăn mòn trở nên tản nhận yếu sát. Vì vậy, hắn tại phá trận mà ra sau, cũng không tiếp tục ra tay công kích đối phương bảy người, nếu không thì, lấy hắn bây giờ mạnh mẽ thực lực, một đòn toàn lực dưới, đối phương bảy người khủng sẽ tử thương hơn nữa. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ thẳng sao?" Cực Dương Chân Quân nghe xong âm trầm trên khuôn mặt lộ ra châm biếm tâm ý ta Thiên môn được xưng giới tu hành đệ nhất đại tông môn, khai phái vạn tượng tổ sư càng là hơn 3000 năm đến duy nhất một cái đạt đến thiên nhân hợp đạo cảnh giới cường giả, sao lại không cho hậu bối đệ tử lưu lại phòng ngự cường định pháp môn? Các ngươi có thủ đoạn gì ta không muốn biết, hiện tại, ta không muốn với các ngươi dây dưa xuống, cáo tử." Phượng Thiên Tứ Tử Tổ nói. Chợt, hắn hơi suy nghĩ, từ vô tận huyết hải trong trong nháy mắt phân ra 7 đạo dòng máu, hóa thành 7 cái màu máu cự long hướng về tứ phương 7 người rít gào công kích qua thứ. Cùng một thời gian, hắn tự thân bao bọc vô tận biển máu hướng về Xích Tùng Phong môn hộ sóng chiều mà đi. Còn muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Cực Dương chân quân thấy thế quát lên một tiếng lớn, xoay tay phải lại, một màn xích dài giống như kiếm trạng ngọc bài xuất hiện ở trong tay hắn, chỉ thấy trong tay của hắn pháp quyết vừa bấm, cầm trong tay ngọc bài ném giữa không trung, cùng một thời gian, đứng thẳng tứ phương các mạch thủ tọa dồn dập lấy ra với hắn giống nhau như lúc ngọc bài ném giữa không trung. Nhật nguy tinh, tam quang xuất hiện, phong vũ lôi điện, tứ tượng vắt ngang, thiên ý chi đạo, vạn tượng phát thành. Cực Dương Chân Quân cùng các mạch thủ tọa trăm miệng một lời đọc lên thần chú, hai tay không ngừng hô quát pháp quyết, lập tức, chỉ thấy bọn họ mỗi người trong tay bắn ra một đạo vẻ kinh dị hào quang đánh ở giữa không trung ngọc bài trên, trong ngáy mắt, chỉ thấy trôi nổi trên không trung bảy diện ngọc bài trên phát sinh kim bạch lam xanh tím xích hắc bảy đạo bảy màu trùng sáng, từng gỗ từng gỗ khí tức mạnh mẽ từ trùng sáng bên trong lộ ra, có như mặt trời mới mọc thăng trước, chiếu khắp đại địa. Có như ngọc thiềm treo lơ lửng, thanh u lạnh lẽo, có như mênh mông tinh không, sâu xa u bí. Trong phút chốc, thiên uy dị tượng xuất hiện ở trên vòng trời. Phượng Thiên Tử thấy thế sau Tuấn lộ ra vẻ kinh ngạc tâm ý, hắn đã từng thấy qua này một dị tượng nhiều năm trước, khi hắn tại luận đạo đại hội trên đạt được bốn vị trí đầu thành tích tốt lúc, cực dương chân quân vị ngợi khen bốn tên đệ tử, cố ý kể cả các mạch thủ tọa lấy ra thiên môn lệnh, mở ra thông thiên tháp. Lúc đó, bọn họ chính là tại lấy ra thiên môn lệnh thời điểm, gợi ra ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, cùng hiện tại cảnh tượng không khác nhau chút nào, không có một chút nào phân biệt. Giờ khắc này, phượng thiên tứ trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại, một cái lớn mật địa giả thiết xuất hiện ở trong lòng lẽ nào? Vạn tượng tổ sư truyền thừa xuống thần khí chính là hướng lên trời phong đỉnh núi nơi thông thiên tháp. Lúc này thiên môn lệnh biến thành bảy cỗ trùng sáng dần dần dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cỗ mờ miệng trùng sáng, thể tích muốn so với lúc trước lớn hơn mấy chục lần. Một cỗ quần cuộn cỗ phát hồng mông khí tức từ trùng sáng bên trong phát sinh, hướng về bốn phía tản mát ra. Phượng Thiên tứ lấy ra bảy đạo dòng máu hình thành cự long tại này cỗ hồng mông khí tức ăn mòn hạ, trong nháy mắt tan vỡ tiêu tán. Mà nhưng vào lúc này hắn bên thay truyền đến sư phụ kiếm huyền tử cực kỳ suốt ruột hô to âm thanh, Thiên tứ mau nhanh đào tẩu. Bọn họ muốn khởi động thông thiên tháp tới đối phó người, nếu là không đi nữa, liền không còn kịp rồi. Phượng Thiên Tứ nghe xong trong lòng dung mình, chính mình suy đoán quả nhiên không sai. Tổ sư truyền thừa xuống thần khí quả nhiên chính là đứng vững ở hướng lên trời phong đỉnh núi nơi thông thiên tháp được xưng hợp đạo cảnh giới giới, không người địch nổi, không người có thể ngăn. Tuy nói Phượng Thiên Tứ hiện tại dung hợp Phật môn đại thần thông long hồn lực lượng, còn có ma giới trí bảo huyết thần tử lực lượng, nhưng là hắn vẫn cứ không thể đạt đến thiên nhân hợp đạo cảnh giới cao, chỉ có thể nói tại hợp đạo cảnh giới giới cũng lại không một người dám xúc anh phong. Nhưng là cảnh giới chi kém, cho dù là chỉ trong ngang tức, tại về mặt thực lực đều sẽ có trời đất xoay vần sai biệt. hư đạo đến cảnh trước sau vẫn là ở vào thiên đạo dưới, chịu thiên địa quy tắc ràng buộc, mà đạt đến thiên nhân hợp đạo cảnh giới sau, đã có thể trưởng khống thiên địa, thoát ly ngũ hành luân hồi, thành tiểu vĩnh sinh bất diệt thần nhân thân thể. này hai người trên lệnh với nhau có thể nói là khác nhau một trời một vực, không thể đánh đồng. chương 573, chấn áp. hiện tại còn muốn chạy, đã muộn. cực dương chân quân trên khuôn mặt lộ ra thâm trầm nụ cười, chợt chỉ thấy hắn đưa tay quay về treo ở phía trên mở miệng chùm sáng chỉ tay. Cùng một thời gian, phân chia tại tứ phương các mạch thủ tọa đồng thời chỉ tay một cái, đầu ngón tay nơi lộ ra một tia dị mang thấu nhập trùng sáng bên trong, thoáng chốc, nhưng thấy đoàn này mở mịt trùng sáng như tia chớp hướng về hướng lên trời phong đỉnh núi nơi bắn nhanh mà đi, thoáng qua biến mất không còn tăm hơi. "Thiên tứ, đi! Mau nhanh đi." Từ Tư quá nhai chạy tới kiếm huyền tử thấy thế, nổ đom đôi mắt, la lớn, "Thông Thiên Tháp một khi khởi động, mặc cho đạo hạnh của ngươi thông thiên, cũng sẽ bị trấn áp tại tháp đệ, chịu đựng tổ sư đại thần thông tế luyện, thân thể hủy diệt, nguyên thần tiêu tán, vĩnh viễn khó nhập luân hồi." Bên trong Nghe thấy sư phụ nói tới sau, Phượng Tiên Tứ không dám bất cẩn, lập tức ôm theo vô tận biển máu nhanh chóng hướng về Sích Tùng Phong môn hộ cùng đột kích mà đi. Nhưng vào lúc này, một trận trầm thấp ong ong tiếng vang lên, từ hướng lên trời phong ngọn núi phát sinh, từ từ cất cao, chuyển thành cao vút sụp sôi, âm thanh nước kim thạch sông thẳng lên trời. Giờ khắc này, trực chọc vào thiên cự phong không ngừng gì rào run dậy, ngọn núi trên vỡ toang ra từng đạo từng đạo danh giới to lớn, vô số núi đá dồn dập tâm tích, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt tằm đạo. Ở phía dưới Sích Tùng Phong bốn phía ơi, bất kể là các mạch trưởng lão vẫn là môn nhân đệ tử toàn bộ ngửa đầu nhìn bầu trời, bọn hắn đều không có từng trải qua trong truyền thuyết tổ sư để lại thần khí, giờ khắc này thần khí xuất thế dẫn động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, để bọn hắn mỗi người trợn mắt liếu lưỡi, khiếp sợ cực kỳ. một toa toàn thân phân trắng, hình thức cổ phát thê lương thạch tháp từ hướng lên trời phong đỉnh núi ra từ từ treo lên, hướng phía dưới phượng thiên tứ thân ở nơi chậm rãi đè xuống. chỉ có cao mười mấy trượng thông thiên tháp vào thời khắc này nhưng lan ra một cỗ làm người nhẹ thở thiên uy lực lượng, để thân thể dài đến hơn hai trượng vượng thiên tứ đang bị này cỗ thiên uy lực lượng chèn ép xuống. Dĩ nhiên cảm giác được trên người như phụ vạn tầng cự phong, muốn động đậy một chút đều cực kỳ cật lực, đừng nói là bỏ chạy đi ra ngoài. Ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, nhưng thấy đen nhánh tháp để nơi đột ngột hình thành một đạo mờ mịt vòng xoáy khí lưu, vô cùng cường đại sức hút tự nhiên sinh thành, muốn đem chính mình hút vào bên trong. Đem hết toàn lực, phượng thiên tứ giơ tay lên bên trong liệt thiên ma kích, hướng về trên đỉnh đầu tháp để trực đảo quá khứ. Không như trong tưởng tượng nổ vang rung trời, càng không có phượng thiên tứ theo dự liệu hiệu quả. Khi mũi kích đâm vào tháp để mờ mịt vòng xoáy khí lưu lúc, khơi dậy, một cố không thể chống lại cường đại sức hút đột nhiên truyền đến đem liệt thiên ma kích hút vào trong tháp, trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi. Nếu không phải phượng thiên tứ mau buông tay, liền lần này đã đem hắn cùng liệt thiên ma kích đồng thời hút vào trong tháp. Một chiêu thất lợi, phượng thiên tứ nhưng chưa từ bỏ ý định, hơi suy nghĩ, bên cạnh bốn phía biển máu hóa thành từng gỗ từng gỗ mảnh liệt sóng lớn hướng lên phía trên bao phủ mà đi, chỉ cần có thể đem thông thiên trong tháp sinh thành to lớn sức hút chặt đứt nửa khắc thời gian, hắn thì sẽ có cơ hội chạy thoát. Đáng tiếc, kết cục như trước cùng lúc trước không khác nhau chút nào, tháp để nơi đạo kim mở mịt vòng xoáy khí lưu dương như không đáy thâm động giống như vậy đem chạy trồm sóng chiều mà đến dòng máu hết mức hút vào trong tháp, trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi. Mà vào thời khắc này, một đạo màn ánh sáng bảy màu đột nổ xuất hiện, trực tiếp đem phượng tiên tứ khổng lồ thân thể bao phủ lại, hướng về ngăm đen thâm thúy tháp để nơi lôi kéo đi. Tại này đạo màn ánh sáng bảy màu bao phủ xuống, phượng tiên tứ khổng lồ thân thể chậm rãi thu nhỏ lại, khoảnh khắc biến trở về chân thân răng rấp, từng điểm từng điểm hướng lên phía trên vòng xoáy khí lưu tới gần. Ngươi chướng, mặc ngươi đạo hạnh thông thiên, tại tổ sư truyền thừa thần khí tuyệt đại uy năng hạ, cũng đừng hòng có chút sức phản kháng, ngoan ngoãn chịu chết đi. Đứng ở nơi không xa Cực Dương Chân Quân trong miệng bạo suất một trận kiệt kiệt cười lớn âm thanh, biểu hiện trên mặt có vẻ cực kỳ đắc ý. Xem ra hôm nay đã ở vào trong tuyệt cảnh, cũng không còn biện pháp thoát thân mà ra. Phượng Tiên Tứ trong lòng tự biết khó thoát kiếp nạn này, tại hắn sắp bị hút vào vòng xoáy khí lưu bên trong thời điểm, đem hết toàn lực vung tay lên, đem Lãnh Băng Nhi, Chu Di còn có một vũ bộ đệ tử từ kết giới bên trong thả ra, trong đó, Lãnh Băng Nhi tức thì bị hắn vất tay tìm đến phía kiếm huyền tử thân ở vị trí. Cũng còn tốt, ta tuy rằng không cách nào tránh nhập kết giới, nhưng là, nhưng có thể đem Băng Nhi từ kết giới bên trong thả ra. Như vậy cũng đỡ phải nàng bồi tiếp ta đồng thời hình thần đều diệt. Ánh mắt ôn nhu nhìn về phía cách đó không xa người yêu. Tại này sinh ly tử biệt thời gian, phượng thiên tứ trong lòng tuy có mọi cách không muốn, nhưng là người yêu có thể tránh được đại kiếp nạn, cuối cùng cũng coi như để hắn có có một tia vui mừng. Tiếp nối chính là tại hắn đem lãnh băng nhi ba người thả ra sau, lại nghĩ đem kết giới bên trong tử linh các loại, chờ yêu thú đồng bọn cũng thả ra lúc, phát hiện mình đã vô lực làm được, chúng nó xem ra chỉ có thể bồi tiếp chính mình đồng thời hủy diệt. Thiên tứ, thiên tứ, tại lãnh băng nhi đứng vững thân hình sau. Ánh mắt có thể đạt được, thấy Phượng Thiên Tứ bị Thông Thiên Tháp bọc lại, Ngọc Dung thất sắc, lớn tiếng bi thiên nói: Sư phụ, đệ tử bất hiếu, ngài đại ân chỉ có kiếp sau lại báo. Phượng Thiên Tứ nhìn về phía Kiếm Huyền Tử, đem hết toàn lực la lớn. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng một mặt bi thống Lan Băng Nhi, gương mặt Tuấn tú trên vào đúng lúc này buốt ra nụ cười hạnh phúc Băng Nhi. Sau đó ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi nhất định phải cố gắng bảo trọng, tuyệt đối không nên bi thương. Mặc kệ ta đang ở nơi nào, ta tâm trước sau với ngươi cùng nhau, thiên thu vạn thế, quyết chí thể không du. Thiên Tứ. Giờ khắc này, Lan Băng Nhi rơi lệ lầy mặt thân pháp dừng ra, liền hướng về thông thiên tháp phía dưới người yêu nhào tới, tiến lên tư thế, giống như rời dây cung mũi tên nhọn, rất nhiều một đi không trở lại tư thế. tại thân hình nàng chốc động, mặt sau kiếm huyền tử đưa tay đem thiếu nữ cánh tay ngọc nắm lấy, ngăn lại nàng tiến lên tư thế. băng nhi, thông thiên tháp mở ra, coi đời này không có bất luận người nào có thể cứu được thiên tử, như ngươi vậy đi là tại chịu chết. không. thiếu nữ bi thiết một tiếng, xoay đầu lại, tuyệt mỹ trên khuôn mặt tràn ngập vô tận bi thương, lệ như suối trào, la lớn, cho dù chết, ta cũng muốn cùng thiên tử chết cùng một chỗ. kiếm huyền sư thúc. Van cầu ngươi, ngươi buông ta ra, tắt thành cho ta đi." Đối mặt thiếu nữ như khóc như tố cầu xin, kiếm huyền tử tim như bị dao cắt giống như khó chịu, nhưng là, hắn không có buông ra tay của mình, thử hỏi, làm cha sao trơ mắt nhìn mình con gái chịu chết mà không ra tay ngăn cản. Ngay Lãnh Băng Nhi khổ sở cầu xin kiếm huyền tử buông nàng ra thời điểm, phía trước thông thiên trong tháp vang lên một trận trầm thấp ong long dị tiếng vang, nhưng thấy bao phủ tại Phượng Thiên Tứ trên người màn ánh sáng bảy màu đột nhiên hướng về trong tháp thu lại, cùng một thời gian, Phượng Thiên Tứ chỉ cảm thấy da chỉ tại trên người mình sức hút đột nhiên tăng cường không chỉ gấp 10 lần cũng lại vô lực chống cự, hắn đôi mắt nhìn về phía phía trước chính mình yêu mến nhất thiếu nữ, còn có tôn kính nhất tân sư, thầm nghĩ trong lòng một tiếng bảo trọng, chớp mắt tối sầm lại, toàn bộ người đã bị hút vào tháp để mở mịt vòng xoáy khí lưu bên trong, biến mất không còn tâm hơi. Thiên tử, thiên tử, mắt thấy người yêu thân ảnh biến mất ở bên trong trời đất, lãnh băng nhi bi thiết một tiếng, lại cũng không cần biết rất nhiều, đem hết toàn lực hướng về thông thiên tháp bay nhào quả thứ. ở sau lưng nàng kiếm huyền tử thấy ái đồ bị thu hút thông thiên tháp sau, khuôn mặt tạm tạm phai màu, buông lỏng ra nắm lấy thiếu nữ tay, khắp toàn thân lộ ra vô tận bi thương tâm ý ầm ầm ầm. Tại Phượng Thiên tứ bị thu hút trong tháp sau, nhưng thấy Thông Thiên Tháp Huyền không xoay một cái, tháp thể phát sinh một trận liên miên không dứt tiếng nổ vang rền. Sau đó từ từ hướng về hướng lên trời phong đỉnh núi bay qua. Chờ đến Lanh Băng Nhi, này đáng thương thiếu nữ vồ tới sau, giữa không trung không lưu lại bất cứ thứ gì, người yêu của mình đã bị tổ sư truyền thừa thần khí chấn áp, sẽ chịu đựng vô cùng vô tận thống khổ giàn và sau, vừa mới hình thần đều tán, chỉ để tiêu tán tại bên trong thiên địa. Thiên tứ, tràn ngập vô tận bi thống tiếng kêu gào ở bên trong trời đất vang lên, thản nhiên vang vọng tại quần phong bên trong, kéo dài không thôi. Thiếu nữ rơi lệ đầy mặt, ánh mắt nhìn về phía hướng lên trời phong đỉnh núi nơi, thân pháp triển khai, hóa thành một vệ sáng hướng lên phía trên bay đi. Nghiệp trưởng, vẫn hiểm không đủ mất mà sao? Cho bản tọa hạ xuống. Một tiếng quát tầm vang lên, nhưng thấy Cực Dương chân quân đẩy mặt tức giận, phất tay phát sinh một cỗ cường đại lực đạo đem Lãnh Băng Nhi độn quang xả đi người đến, cho bản tọa đem này Nghiệp trưởng giải đến từ quá nhai, bản tọa muốn phạt nàng diện bích một đời. Hắn dứt tiếng sau, vài tên Nhật cung đệ tử từ đằng xa bay tới, muốn chấp hành trưởng giáo dụ lệnh, nhưng vào lúc này, một bóng người chảnh qua, kiếm huyền tử xuất hiện ở Lãnh Băng Nhi trước người. Mạnh mẽ cực kỳ ánh mắt dán mắt vào Cực Dương chân quân, chậm rãi nói rằng, "Muốn em Băng Nhi cầm cố tại tư quá nhai, trừ phi ta chết, bằng không, bất luận người nào cũng đừng hỏng thương tổn hơn nữa nàng." Lớn mật. Cực Dương chân quân gầm lên một tiếng, ngón tay kiếm huyền tử, lớn tiếng nói, "Kiếm Huyền, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn phản bội tông môn sao?" "Phản bội tông môn?" "Ha ha ha." Kiếm Huyền tử đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn lên, trong tiếng cười lộ ra điên cuồng tâm ý ta kiếm huyền một đời tâm huyết dạy dỗ đệ tử bị ngươi giết, kiếm các một mạch hy vọng đã phá hủy, như không phải là vì Băng Nhi. Ta kiếm huyền binh chiếm được bạo kiếm hồn cũng muốn kéo lên ngươi đồng thời cho cùng. Thoại nói đến chỗ này, trong cơ thể hắn trong nháy mắt bắn mạnh ra một cỗ cường đại sắc bén lực lượng, hướng về phía trước hoáy động chuyện đi, đến đây chấp hành trưởng giáo dụ lệnh nhật cung đệ tử bị này cỗ sắc bén lực lượng trước mặt bắn chúng, trong miệng máu tươi phun mạnh, thân hình bị đánh bay cách xa mười mấy trượng nơi. Hiện tại, băng nhi là ta hy vọng duy nhất, ta không cho phép bất luận người nào thương tổn nàng, ngươi cũng không có thể. Nữ khí lên keng, tự tự mạnh mẽ, hiện ra cực kỳ quyết tâm. Kiếm huyền Lẽ nào ngươi cho rằng dựa vào nhân kiếm thần thông là có thể muốn làm gì thì làm sao? Lẽ nào ngươi chuẩn bị dùng sức lực của một người đối kháng toàn bộ tông môn sao? Cực Dương chân quân trong con ngươi không che giấu nổi lộ ra lạnh lẽo sắc ý, trên người huỳnh quang ẩn hiện, hiển nhiên đã có chuẩn bị ra tay công kích dự định. Lẽ nào ngươi chuẩn bị dùng tổ sư truyền thừa thần khí đem ta cũng thu rồi sao? Kiếm Huyền cười nhạo một tiếng, nói, tuy nói ta kiếm các không phải ba cùng bốn bộ tổ sư thân truyền một mạch, nhưng là, Thông Thiên Tháp bí mật ta cái này thân là thủ tọa cũng biết không ít, Thông Thiên Tháp một khi khởi động, lưu sau 10 năm mới có thể lần thứ hai vận dụng. Hiện tại, ngươi như muốn lấy ta kiếm huyền tính mạng, bằng bản lãnh thật sự tới bắt đi. Một trận trầm thấp minh tiếng hú từ trong cơ thể hắn vang lên, kiếm huyền tử đã chuẩn bị thi triển nhân kiếm thần thông, không vì cái gì khác, chỉ vì không để cho mình con gái lại bị thương tổn. Cực Dương, Phượng Thiên Tứ đã bị trấn áp tại Thông Thiên Tháp hạ, hắn căn bản cũng không có sống sót trốn ra được cơ hội, ngươi có gì tất cố ý phải đem Băng Nhi nhốt tại tư quả nhai, lẽ nào, ngươi thì không thể cho Băng Nhi một cái đường sống sao? Luyện Kính Hồng giờ khắc này phi thân đi tới Cực Dương chân quân bên cạnh, khổ sở cầu khẩn nói. Đúng vậy, trưởng giáo sư Minh Ngươi tạm tha quá băng nhi xử đi. Còn lại các mạch thủ tọa cũng rồn dập đi tới Cực Dương chân quân bên cạnh, mở miệng thế lẫm băng nhi cầu tỉnh. Cực Dương chân quân được nghe sau, trên mặt thần tình biến ảo chập chờn, chưa ra một tiếng, chỉ là dùng âm trầm ánh mắt khẩn nhìn chăm chú phía trước kiếm huyền tử. Trường giáo sư Điệt, hiện tại trong lòng mối hỏa đã trừ, thực sự không tất yếu vì băng nhi một chuyện cùng kiếm huyền huyền náo quá cương, gia hỏa này là một người điên, vạn nhất hắn thật sự liều mạng vật lộn với nhau, tự bạo kiếm hồn, e sợ sẽ cho tông môn mang đến rất lớn tổn thương. Đại trưởng lão cũng ở một bên quyên. Hắn hiển nhiên là bị kiếm huyền tử lúc trước một câu tự bạo kiếm hồn cho hai ở lấy kiếm huyền tử hiện tại đã hạnh. Hắn nếu là tự bạo kiếm hồn, uy lực to lớn, đã đến không thể nào tưởng tượng được mức độ. E sợ đến lúc đó trận này trên có thể có mấy người tiếp tục sống sót, chỉ có ông trở biết. Kiếm người điên, ai cũng sẽ không cùng một người điên tích cực, đây chính là tự mình chuốc lấy cửa khổ. Trường giáo sư Minh, đại trưởng lão nói không sai, muốn đối phó kiếm huyền ngày sau có rất nhiều cơ hội, không tất yếu tại nhiều như vậy nhân trước mặt với hắn triệt để cắt đứt người điên này một khi bính lên mệnh tới, không phải là đùa dỡn. Sử Tư Viện tuy rằng trong lòng hận cực kiếm huyền tử, nhưng là, hắn biết đối phương đồng dạng căm hận chính mình. Nếu là một khi đem kiếm huyền tử bộc cấp, hắn bính lên mệnh tới cái thứ nhất có thể coi là món nợ đối tượng rất có thể chính là chính mình, vì mạng rằng nghĩ, hắn cũng ở một bên mở miệng nguyên. Chú ý không thể trái, Cực Dương chân quân tuy rằng rất muốn thừa cơ hội này đem trong lòng một cái gai nhọn nổ, nhưng là, hắn biết như muốn nổ gai nhọn mình cũng muốn trả giá rất lớn cái giá phải trả, hay là đúng như Sử Tư Viện từng nói, hiện tại còn không phải là cùng kiếm huyền tử triệt để cắt đứt thời điểm. Hơi chìm xuống tư sau, hắn hừ một tiếng. Tay áo lớn vung một cái, thân hình hóa thành một vệ sáng hướng về Tam Quang Điện phương hướng bay đi. Một hồi to lớn phong ba chung lấy vượng tiên tứ bị chấn áp tại Thông Thiên Tháp hạ mà cáo kết thúc. các Mạch thủ tọa trưởng lão còn có muôn nhân đệ tử hướng về kiếm huyền tử phía sau cất tiếng đau buồn khóc giống Lãnh Băng Nhi đầu đi đồng tình ánh mắt lắc đầu thở dài rồi dập tắt đi. Giờ khắc này tại Sích Tùng Phong giữa không trung ngoại trừ lớn tiếng khóc lóc đau khổ Lãnh Băng Nhi còn có kiếm huyền tử cùng luyện kinh hùng hai người thấy con gái của mình trên mặt tất cả đều là bi thương tâm ý luyện kinh hùng trong lòng vạn phần khó chịu khinh khinh lai đến bên cạnh nàng an ủi. Băng Nhi, tất cả đã thành sự thực. Ngươi ngàn vạn lần đừng muốn bi thương quá độ, miễn cho thân thể bị thương tổn. Tại sao? Ngươi tại sao muốn với bọn hắn đồng thời thương tổn Thiên Tứ? Thiếu nữ óng ánh long lanh nước mắt châu giạt giỏ mà xuống, lớn tiếng chất vấn nói: Mở ra Thông Thiên Tháp, nhất định phải ba cung bốn bộ bảy mạch hợp lực mới có thể làm được. Ít đi bất kỳ một mạch đều khó mà thành sự. Thiếu nữ giờ khắc này trong lòng vô cùng oán hận chính mình mẫu thân. Nàng biết rõ mình là sâu như vậy Ái Thiên Tứ, nhưng là hết lần này tới lần khác muốn vẽ đường cho hiệu chạy, trợ giúp người khác đem người yêu của mình giết chết. Cái này kết cục để thiếu nữ là tại không cách nào chịu được được. Luyện Kinh Hồng nhìn về phía thần tình kích động bi phẫn con gái, tim như bị đau cắt giống như khó chịu nương cũng không muốn làm như vậy, nhưng là, nương thân là một mạch chủ nhân, cho dù không vì mình ý, cũng phải vì môn nhân đệ tử dự định, lẽ nào? Thật sự muốn cho các nàng toàn bộ trở thành tông môn kẻ phản bội sao? Ngươi vì mình môn nhân đệ tử liền muốn hy sinh thiên tứ sao? Ngươi biết làm như vậy sẽ mang đến cho ta bao lớn thương tổn sao? Người khác làm như vậy ta không lời nào để nói, nhưng là, ngươi là ta thân thân. sinh mẫu ngươi lẽ nào nguyện ý thấy con gái của mình một đời hạnh phúc cứ như vậy bị mất sao? Ta hận ngươi, ta cả đời đều sẽ không tha thứ ngươi. Thiếu nữ khàn cả giọng to bằng hô, bi phân tâm tình đã đến cực hạn, nói ra những lời này sau, quay đầu đối qua thân đi, không lại nhìn luyện kinh hồng một chút. Đối mặt nữ nhi của mình chất vấn, luyện kinh hồng không nói gì mà chống đỡ, hai hàng thanh lệ không khỏi theo như ngọc khuôn mặt lặng yên lướt xuống, khiến người ta nhìn vì đó tan nát cõi lòng. Băng Nhi, việc này không thể oán trách ngươi mẫu thân, nàng cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Kiếm Huyền Tử nhìn về phía thiếu nữ bóng lưng. Khuyên, nương có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, ta cũng biết, nhưng là, ta thực sự không thể nào tiếp thu được tiên tứ rời đi, hay là chỉ có bồi tiếp hắn đồng thời cộng phó hoàng tuyển mới có thể làm cho ta miễn trừ cả ngày lẫn đêm thống khổ dày vò. Thiếu nữ tâm đã vỡ, muốn chết chi niệm phát lên, nàng chậm rãi giơ lên tay phải của chính mình, một cái xích dư trường băng truy tại đầu ngón tay đột ngột sinh thành, chợt chỉ thấy nàng cầm trong tay băng truy hướng về chính mình trong lòng tàn nhẫn mà đâm xuống. Không cầu cùng sinh, nhưng cầu cùng chết, ngày xưa thể non hẹn biển rõ ràng tại nhĩ, tại băng truy đâm hướng tâm khẩu giờ khắc này thiếu nữ tuyệt mỹ dung nhan trên lộ ra giải thoát tâm ý, còn có khoẹ miệng trên nổi lên hơi hạnh phúc đủ cười. Thiên tứ, bọn ngươi ta, bọn ngươi băng nhi, băng nhi rất nhanh sẽ tới tìm ngươi đây. Băng nhi, quát to một tiếng từ kiếm huyền miệng bên trong phát sinh, nhưng thấy thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt đi tới thiếu nữ bên cạnh, đưa tay đưa nàng muốn nắm truy đâm hướng về chính mình trong lòng cánh tay tóm chặt lấy. trong lòng thân thiết nữ nhi của mình, kiếm huyền tử đã sớm mật thiết nhìn kỹ thiếu nữ nhất cử nhất động, hắn chỉ sợ thiếu nữ sẽ bởi vì phượng thiên tứ tử mà nghĩ không ra, tự tìm nán gặp. kiếm huyền sư thúc. Ta biết ngươi hiểu rõ nhất băng nhi, so với cha còn muốn thương yêu băng nhi, nhưng là, thiên tứ đã rời khỏi nhân thế, băng nhi một người thực sự không cách nào sống một mình, van cầu ngươi, tắc thành cho ta đi." Thiếu nữ đôi mắt đẹp nhìn kỹ đối phương, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ kiên quyết tâm ý. "Băng nhi, ngươi lẽ nào liền nhẫn tâm ném nước sao? Ngươi lẽ nào cứ như vậy oán hận nước sao?" Tại kiếm huyền tử ngăn cản thiếu nữ tự sát cùng một thời gian, luyện kinh hổng cũng phản ứng lại, lắc mình đi tới thân con gái bên cạnh, bi thiết một tiếng, rơi lệ đầy mặt, lớn tiếng nói. Thiếu nữ thấy mẹ mình bi thương vẻ mặt thống khổ, trong lòng khó chịu nhẹ nhàng nói rằng, nương, con gái không trách người, muốn trách thì trách Thiên Tứ mệnh khổ, một đời phải được chịu nhiều như vậy thống khổ tai nạn. Nàng giờ khắc này trên mặt thần tình bình tĩnh vô cùng, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hai người, lẩm bẩm nói, Thiên Tứ dám mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đến đây tông môn, chính là muốn cùng Băng Nhi cùng nhau, hiện tại, hắn chết, chúng ta từ đó sau âm dương cách xa nhau, cũng không còn cách nào gặp nhau đồng thời, nói vậy, Thiên Tứ hiện tại nhất định rất bi thương. Nương, kiếm Huyền sư thúc, Băng Nhi tâm ý đã quyết, nhất định phải đi buổi Thiên Tứ, các ngươi có thể ngăn cản ta một lần, lẽ nào có thể vĩnh viễn ngăn cản ta sao? Con gái tử trí đã minh, luyện kinh hồng lên tiếng khóc giống lên. Nàng biết chính mình không thể nào vĩnh viễn hầu ở thân con gái bên cạnh một tấc cũng không rời. Một người muốn cầu sinh không dễ, như một lòng muốn chết, dù là ai cũng không cách nào ngăn cản. Bang Nhi, Thiên Tứ hiện tại cũng chưa chết, hắn còn có một đường sinh cơ. Ngươi suy nghĩ một chút xem, nếu là ngươi hiện tại chết rồi, sẽ có một ngày Thiên Tứ nếu là ở thông thiên trong tháp thoát vây mà ra, hắn không thấy được ngươi, nên sẽ có cớ nào thống khổ bị thương. Đến lúc đó, hắn cũng sẽ tưởng tượng ngươi bây giờ bộ dáng này. Không cách nào một người sống một mình tại nhân thế. Kiếm Huyền Tử lời nói để nguyên bản tâm như cho tàn Thiếu Nữ một lần nữa dấy lên một tia hy vọng, nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía đối phương, gấp giọng hỏi, "Kiếm Huyền sư thúc, thiên tứ bị tổ sư thần khí thông thiên tháp trấn áp, sao còn có một đường sinh cơ? Ngươi mau nói cho ta biết." Chương 574, Bí ẩn. Không chỉ có lãnh băng nhi nóng ruột biết Kiếm Huyền Tử vì sao nói vượng thiên tứ còn có một đường sinh cơ, đứng ở một bên luyện kinh hồng cũng đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn, trong ánh mắt lộ ra cấp thiết tâm ý. Đây là liên quan với thông thiên tháp một cái to lớn nhất bí ẩn. Tại thiên môn các mạch bên trong, cũng chỉ có ta kiếm các biết được. Kiếm Huyền Tử nhìn về phía hai nữ, chậm rãi nói đến, mọi người đều biết, ta kiếm các một mạch tổ sư kiếm bảy vốn là phong bộ đệ tử, bởi thiên phú tuyệt hảo, chịu đến tông môn trọng điểm bồi dưỡng, bị đưa vào thông thiên trong tháp tu luyện, suốt qua ngày, nộ ra kiếm đạo thần thông, trưởng này tung hoành thiên hạ, không người địch nổi. Nhưng là, thế nhân tuy biết kiếm bảy tổ sư một thân kiếm đạo pháp môn là tạ. Y thông thiên trong tháp lĩnh ngộ mà đến, nhưng hắn đến tội cùng là làm sao lĩnh ngộ ra đến, nhưng không người hiểu rõ. Dừng một thoáng, hắn tiếp tục nói, Kiếm bảy tổ sư sáng lập kiếm các một mạch sau đem chính mình tại thông thiên trong tháp trải qua tất cả tỉ mỉ ghi chép xuống, thế nhưng là nghiêm lệnh hậu bối đệ tử không cho phép đem bên trong nội dung tiết lộ ra ngoài, liền tông môn cái khác các mạch cũng không thể hiểu hết. Dựa vào tổ sư di lưu điển tịch ghi chép, hắn năm đó tiến vào thông thiên trong tháp thời điểm bị truyền tống đến một chỗ cực kỳ thần kỳ trong không gian. Nói tới đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía luyện kinh hồng, nói: chỗ này không gian với các ngươi ba cùng bốn bộ bảy mạch liên thủ thi triển ra thiên ý vạn tượng tuyệt sát trận cực kỳ tương tự, bên trong tràn ngập bảy loại thiên uy lực lượng, chỉ bất quá. So với bọn ngươi liên thủ lấy ra Thiên Vực Kết Giới muốn huyền ảo thần diệu gấp trăm lần không ngừng, Kiếm Bảy Tổ sư năm đó chỉ có hóa thần kỳ tu vi, tại tiến vào thông thiên trong tháp Thiên Vực Kết Giới sau, lập tức gặp phải bảy loại thiên uy lực lượng tế luyện, chịu đựng không phải người thống khổ dày vò, toàn bằng cá nhân cường đại ý chí mạnh mẽ chịu đựng xuống. Nói cũng thần kỳ, dựa vào Kiếm Bảy Tổ sư ghi chép, Thiên Vực Kết Giới bên trong ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ, lấy hắn năm đó tu vi, căn bản là không thể nào chống lại được. Thế nhưng Kết Giới bên trong phát ra ra công kích lực lượng nhưng vừa đúng, vừa vặn đạt đến Kiếm Bảy Tổ Tư mức cực hạn có thể chịu đựng. Tại trong thời gian 3 tháng, tổ sư không phân ngày đêm chịu đựng bảy loại thiên uy lực lượng ở giữa, chịu đựng người thường không cách nào nhịn được thống khổ, tại thời khắc cuối cùng, hắn rốt cục chiếm được báo lại. Cái gì báo lại? Lẽ nào kiếm bảy tổ sư chịu đựng thiên uy lực lượng tế luyện sau, liền lĩnh ngộ ra kiếm đạo pháp môn. Lãnh Băng Nhi tại đối phương tự thuật hạ, không khỏi tâm thần bị hấp dẫn lấy, muốn chết chi niệm cũng bỏ đi rất nhiều. Theo kiếm huyền tử nói đến chỗ mấu chốt, nàng không khỏi mở miệng muốn hỏi nói. Kiếm huyền tử mỉm cười gật gù, nhẹ giọng nói, tại thời khắc cuối cùng, kiếm bảy tổ sư dĩ nhiên lấy hóa thần kỳ tu vi, nguyên thần trốn vào trong hư không. Dựa vào tổ sư ghi chép, vùng hư không đó bên trong ẩn chứa đại đạo trí lý. Hắn tại ở trong giường như trải qua ngàn vạn năm, phương mới lĩnh ngộ được kiếm đạo pháp môn. Tại thần thông lĩnh ngộ sau, tổ sư lập tức bị truyền tống ra thông thiên trong tháp. Lúc đó, hắn rõ ràng nghe thấy bên thai truyền đến một vị lão nhân âm thanh, trong giọng nói tràn ngập tiếc nuối tâm ý, chỉ nói ra một câu: đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa liền có thể lĩnh ngộ thiên ý chi đạo. Kiếm Huyền, lẽ nào chủ nhân của thanh niên này là vạn tượng tổ sư? Nghe được nơi này, luyện kinh hồng không nhịn được trong lòng khiếp sợ tâm ý, hỏi. Không sai." Kiếm huyền tử gật cù, lộ ra vẻ cực kỳ sùng kính vẻ mặt, nói: "Dựa vào kiếm bảy tổ sư truyền thừa xuống điển tịch ghi đi chép, hẳn là chính là vạn tượng tổ sư." "Nhưng là, tổ sư lão nhân gia hắn đã sớm đột phá đại đạo đỉnh cao, thành tựu bất tử bất diệt thần nhân thân thể, lại sao tồn tại thông thiên tháp bên trong?" Luyện kinh hồng tràn ngập nghi hoặc không rõ hỏi. Kiếm huyền tử trên mặt bỗng ra cười khổ, nói: "Nghi vấn của ngươi năm đó kiếm bảy tổ sư đồng dạng là cảm thấy không rõ, hay là ai cũng không có đạt đến tổ sư cấp độ kia độ cao, bởi vậy ai cũng không cách nào giải thích thiên nhân hợp đạo sau." đến cùng sẽ là như thế nào tình cảnh kiếm huyền sư thúc ngươi nói những này cùng thiên tứ sinh tử có gì liên quan lãnh băng nhi trong lòng nhớ thương nhất chính là người yêu sự sống còn đến mức cái khác nghi vấn nàng không muốn biết đương nhiên có quan hệ rất lớn kiếm huyền tử thấy thiếu nữ một mặt nóng ruột dã dấp nợ nụ cười một thoáng trầm giọng nói tổ sư điển tịch trên vẫn ghi lại một chuyện tại hắn tiến vào trong tháp thiên vực kết giới lúc tại vùng không gian kia bên trong vẫn còn có một người người này tên cứ gọi vì làm vạn độc tử là mấy ngàn năm trước một vị đại thần thông khổ tu sĩ theo ta thiên môn tố có ân oán Nhưng cả người tà pháp cực kỳ quỷ dị khó lường, dĩ nhiên điều động ngàn vạn độc vật đến đây tập kích tông môn, cuối cùng bị. Lúc đó bảy mạch thủ tọa khởi động Thông Thiên Tháp, đem chấn áp tại tháp hạ. Sư thúc, ý của ngài, thiên tử bị thu hút Thông Thiên Tháp sau, cũng sẽ bị vây ở cái kia nơi thiên vực kết giới bên trong. Lãnh Băng Nhi giờ khắc này đôi mắt sáng ngời, mở miệng hỏi. Không sai. Kiếm Huyền Tử khẳng định ngữ khí nói rằng tại kiếm bảy tổ sư tiến vào Thông Thiên Tháp thiên vực kết giới thời điểm, vạn độc tử đã tại nơi nào bị mấy chục năm thống khổ giày vò, cuối cùng, tại tổ sư trước khi rời đi, Hắn cũng lại không chịu nổi thiên uy lực lượng, thân thể hủy diệt, nguyên thần tán loạn, vẫn lạc tại kết giới bên trong. Cái kia vạn độc tử một thân đạo hạnh cao như vậy, tuy rằng tại thiên vực kết giới bên trong tồn tại mấy chục năm, nhưng là, kết quả là vẫn là tránh không được thân vẫn kết cục, lẽ nào? Thiên tứ có thể may mắn thoát khỏi gặp nạn sao? Thiếu nữ trong con ngươi lộ ra bi thương tâm ý, hỏi: "Băng Nhi, ngươi trước tiên đừng quá quá bi quan, mà lại nghe sư thúc nói xong." Kiếm Huyền Mục nhỏ quang chịu mến nhìn về phía thiếu nữ, chậm rãi nói: "Tại kiếm bảy tổ sư lĩnh ngộ kiếm đạo pháp môn, thần thông đại thành sau, Tu vi của hắn đã đạt đến hư đạo đến cảnh, đối với thiên đạo chí lý càng ngộ càng sâu một tầng. Dựa vào hắn lưu lại điển tịch trên nói, vạn tượng tổ sư truyền thừa xuống thông thiên tháp, to lớn nhất công dụng cũng không phải là dùng để đả thương địch thủ không địch, mà là giúp đỡ thiên phú tuyệt hảo người tại trong tháp tu luyện. Nói như thế, giống như là tổ sư muốn chọn y bắt truyền nhân, có thể chịu đựng được hắn thử thách sau, liền có thể đủ tiến vào hư không thế giới lĩnh ngộ thiên ý chi đạo. Cái kia độc quỷ vương không phải ta thiên môn đệ tử, tuy rằng một thân đạo pháp quỷ dị khó lượng, nhưng là tại thiên uy lực lượng hạng, vẫn cứ khó thoát thân vẫn kết cục. Nhưng là thiên tứ không giống nhau, hắn là ta kiếm huyền đệ tử, có kiếm các một mạch thần thông pháp môn. Hắn tiến vào trong tháp thiên vực kết giới sau, chỉ cần cùng ngày xưa kiếm bảy tổ sư giống như vậy, có thể tiếp nhận được thiên uy lực lượng tế luyện bột rửa, liền có cơ hội tiến vào hư không trên thế giới lĩnh ngộ đại đạo trí lý. Đến lúc đó, nói không chắc hắn sẽ nhân hóa đất phúc, lĩnh ngộ tổ sư thiên ý chi đạo, thành tựu vô thượng thần thông. Quá tốt rồi. Lãnh băng nhi nghe xong mặt ngọc trên tràn ngập hài lòng nụ cười, nghe được sư thúc thuyết pháp như vậy, người yêu của mình có rất lớn cơ hội thoát vây mà ra. Đến lúc đó chính mình có thể cùng người yêu song túc song phi vĩnh viễn không lại chia liệt thấy thiếu nữ mặt ngọc trên tràn trề ra hài lòng nụ cười kiếm huyền tử muốn nói lại thôi đem còn sót lại mạnh mẽ nuốt vào trong bụng không có nói ra kỳ thực trong lòng hắn biết đồ đệ của mình tuy rằng hiện tại không có nguy hiểm tính mạng nhưng là muốn thoát vây mà ra biết bao khó khăn phượng thiên tứ tình cảnh bây giờ cùng năm đó kiếm bảy tổ sư không giống nhau hắn là bị cực dương chân quân bảy người hợp lực khởi động thông thiên tháp đem thu hút trong tháp thiên vực kết giới bên trong như muốn thoát vây mà ra duy nhất phương pháp chính là nhất định phải lĩnh nội vạn tượng tổ sư thiên ý chi đạo thành tựu bất tử bất diệt thần nhân thân thể, nam giữ trưởng khống thiên địa tuyệt thế thần thông, vừa mới có thể thoát vây mà ra. Thử nghĩ, tại hơn 3000 năm đến, giới tu hành bên trong có thể nói có vô số tuyệt thế kỳ tài đều khó mà đạt đến này cảnh giới chi cao, Phượng Thiên Tứ đến cùng có thể không đạt đến tổ sư cảnh giới, ai cũng không thể hiểu hết. Thế nhưng có một chút có thể khẳng định, muốn đạt đến tổ sư cảnh giới, trong lúc sẽ trải qua vô số gian nan nhấp độ, hơi bất cẩn một chút thì sẽ rơi vào thân vẫn kết cục. Chuyện này kiếm huyền tử tuy rằng rõ ràng, bao quát luyện kinh hồng cũng nhận thấy được một, hai thế nhưng bọn hắn đều không mở miệng nói ra, con gái thật vất vả bỏ đi muốn chết tri niệm, hà tất lại để cho nàng rơi vào trong tuyệt vọng, chỉ cần trong lòng có một phần nước ao, con gái sẽ cố gắng sống sót. thân là cha mẹ, bọn họ to lớn nhất tâm nguyện cũng là hy vọng chính mình nhi nữ có thể cố gắng sống sót. Nương, kiếm huyền sư thúc, từ hôm nay trở đi, ta muốn đi vào hướng lên trời phong đỉnh núi, ở nơi nào xây nhà mà ở, cả ngày lẫn đêm làm bạn thiên tứ, tin tưởng, một ngày nào đó hắn sẽ thoát vây mà ra, đến lúc đó, chính là chúng ta gặp nhau ngày. Thiếu nữ quay về hai người ngọt ngào nở nụ cười trận triển khai thân pháp hướng về hướng lên trời phong đỉnh núi nơi bay qua kiếm huyền tử cùng luyện kinh hồng hai người nhìn nhau đều từ đối phương trong con ngươi nhìn ra một tia buồn bã vẻ mặt kinh hồng con gái nếu đã quyết định chúng ta muốn ngăn cản cũng không được hiện tại ta còn là đi giúp nàng một tay tại thông thiên tháp bên cạnh thế nàng kiến một tòa nhà đá đi Than khẽ kiếm huyền tử thân hóa lưu quang hướng về thiếu nữ phía sau mau chóng đổi mà đi luyện kinh hồng ánh mắt nhìn về phía không ngừng bay lên trên hai người thân hình dương ra theo sát phía sau bay qua tam quan điện một gian bí ẩn trong thạch thất cực dương chân quân giải quyết đi trong lòng mối hòa sau liền trực tiếp trở về tam quan điện, đi tới trong thạch thất, nhắm mắt đạt tỏa hải công. Cũng không biết trải qua bao lâu, một đạo âm chắc chắc âm thanh từ trong miệng hắn truyền ra, khiến người ta nghe xong cảm giác quỷ dị không nói nên lời. "Cực Dương, ngày hôm nay lập ngươi có thể vui vẻ, rốt cục diệt trừ trong lòng hỏa lớn, thật đáng mừng a." "Có cái gì đáng phải cao hứng?" Cực Dương chân quân chậm rãi mở hai mắt ra, trên khuôn mặt trồi lên nhàn nhạt một tầng hắc khí, liền đôi mắt cũng lộ ra yêu dị giống như lu mang, trầm giọng nói, "Tình hình lúc đó ngươi cũng nhìn thấy, Phượng Thiên Tứ cái kia kẻ phản bội thậm chí có thực lực cường đại như vậy." liên bản tọa cùng gái khác sáu mạch thủ tọa liên thủ lấy ra thiên ý vạn tượng tuyệt sát trận đều không thể nhốt lại hắn. Nếu không có tổ sư truyền thừa xuống thần khí hiền uy, ngày hôm nay ta cái này trưởng giáo có thể coi là là bộ mặt mất hết, mất mặt ném đến nhà. Phượng Tiên Tứ tuy rằng lợi hại, thế nhưng hắn còn không phải là cho người trưởng trị. Âm chắc chắc âm thanh vang lên, tương tự xuất từ cực dương chân quân trong miệng, một người trong cơ thể phát sinh hai loại người khác nhau âm thanh, nếu là khiến người khác thấy, e sợ sẽ sợ đến hồi phi phách tán. Thu thập Phượng Thiên Tứ, chỉ có thể để băng nhi trong lòng đoạn tuyệt si niệm, nhưng là. Kiếm Huyền Tử nếu là một ngày chưa trừ diện, kinh hồng tâm liền một ngày sẽ không trở lại bên cạnh của ta. Gia hỏa này mới là ta cực dương lấy lòng to lớn nhất mối hoạn. Dù nói thế nào ngươi cũng là một môn trưởng giáo, lẽ nào một cái kiếm Huyền Tử sẽ làm ngươi bó tay hết cách sao? Hắn là người kiêu căng khó thuần, càng là luyện thành nhân kiếm thần thông, thực lực mạnh, coi như là bản tọa cũng không nhiều tin tưởng vững chắc có thể vượt qua hắn. Hứa Chi, gia hỏa này là một người điên, một khi đem hắn dồn ép đến nóng nảy, nói không chắc hắn thật sẽ tự bạo kiếm hồn, cùng bản tọa đồng quy vu tận. Cực Dương chân quân trong con ngươi tràn ngập tức giận, oán hận mà nói rằng đánh trong lòng, hắn đối với kiếm huyền tử ôm ấp sâu sắc kiên kỵ tâm ý, bằng không hắn sẽ không dung nhịn đến bây giờ đều không ra tay đối phó kiếm huyền tử. Nói cho cùng, vẫn là của ngươi đạo hạnh quá kém. Âm chắc chắc âm thanh cười nhạo nói, nếu là ngươi có thực lực tuyệt đối, sao để kiếm huyền tử có thể dễ dàng tự bạo kiếm hồn? Như vậy đi, đừng nói ta không có chỉ điểm ngươi một con đường sáng, ngươi chỉ cần theo ta dung hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt thực lực của ngươi tự biết bay nhanh tăng trưởng, đến thời điểm ngươi có đủ thực lực đối phó kiếm huyền tử, cho dù hắn tự bạo kiếm hồn cũng không cách nào xúc phạm tới ngươi mảy may. may. Ngươi đừng vội đánh cái này tính toán như đồ." Cực Dương chân quân lạnh lùng nói, "Bản tọa khoan dung ngươi ký gửi tại Linh Đài trong Thức Hải, thứ nhất là bị ngươi âm mưu tính toán, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đưa ngươi từ Linh Đài trong Thức Hải trục xuất đi ra ngoài, thứ hai, ngươi đã từng đã đáp ứng bản tọa, phải giúp giúp bản tọa đối phó kiếm huyền tử, xuất hiện vào lúc này, ngươi đưa ra muốn cùng bản tọa nguyên thần dung hợp, muốn có ý đồ gì? Bản tọa trong lòng biết rất rõ. Nói một chút mà thôi, ngươi không đáp ứng, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, càng không thể sử dụng thủ đoạn bức bách ngươi, hai chúng ta hiện tại nhưng là thân mật nhất đồng bọn." Ta sẽ không làm ra bất cứ thương tổn gì cử động của ngươi. Đừng nói im hay, ngươi đến cùng có biện pháp nào hay không đối phó kiếm huyền tử? Có liền nói thẳng ra. Biện pháp là khẳng định có, thế nhưng liền nhìn ngươi có chịu hay không phối hợp. Thâm trầm âm thanh vang lên sau, mang theo ý cười nói rằng, ta có một bộ tu luyện pháp môn, có thể làm cho ngươi tại trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt, chỉ cần ngươi nguyện ý tu luyện, nhiều nhất trong vòng 3 tháng, ta có thể bảo đảm ngươi có đầy đủ thực lực chu diệt kiếm huyền tử. Ồ, Cấp Dương chân quân phát sinh kinh ngạc trầm thành, nói, công pháp nào thần kỳ như vậy? Ngươi không lại nói ra làm cho ta vừa nghe. Môn công pháp này tên là Phệ hồn hóa thần đại pháp, ngươi chỉ cần tu luyện sau, liền có thể đem những cái khác thái hư tu sĩ nguyên thần kim đan Thu nạp, chuyển thành kỹ dụng, thử nghĩ một thoáng, ngươi chỉ cần thu nạp mười mấy tên thái hư tu sĩ nguyên thần kim đan, miễn đi nhiều năm khổ tu công lao, tự thân thực lực sẽ ở trong thời gian ngắn đạt được mười phần tăng trưởng, cớ sao mà không làm? Ngươi môn công pháp này rõ ràng chính là tà môn yêu thuật, thu nạp nguyên thần của người khác kim đan để bản thân sử dụng, thật ác độc yêu thuật, bản tọa thân là đường đường tiên môn trưởng giáo, há có thể tu luyện tà thuật như vậy? Bất kể là yêu thuật vẫn là tà thuật, chỉ cần có thể để thực lực của ngươi tại trong thời gian ngắn đạt được 10 phần tiến bộ, có thể chu diệt kiếm huyền tử, nó chính là một môn phi thường hữu dụng công pháp." Âm chắc chắc âm thanh dùng tràn ngập đầu độc ngữ khí nói rằng, cái kia Phượng Thiên Tứ nắm giữ huyết ma lực lượng, ngươi nhưng là tận mắt nhìn thấy, loại cường hành kia sức mạnh đã tại giới tu hành là đỉnh cao nhất tồn tại, ngày hôm nay như không phải là các ngươi tổ sư truyền thừa xuống thần khí hiền uy, e sợ, thiên môn 3000 năm qua cơ nghiệp liền muốn bị mất tại ngươi cực dương trong tay, Phượng Thiên Tứ chỉ là một cái ví dụ, khó bảo toàn ngày sau sẽ không xuất hiện cái thứ hai phượng thiên tứ, thậm chí cái thứ ba phượng thiên tứ, lẽ nào là dê? Ơi còn có thể vận dụng tổ sư truyền thừa thần khí đem bọn họ toàn bộ đều thu rồi sao? Nơi đây lợi hại quan hệ, ngươi cực dương là người thông minh, không muốn ta nói rõ, nói vậy ngươi cũng có thể nhìn đấu. Ngươi lời tuy nói không sai, nhưng là bắt tay vào làm quá mức gian nan. Không nói những cái khác, cho dù bản tọa chịu tu luyện phệ hồn hóa thần đại pháp này đi đâu mà tìm thái hư tu sĩ thu nạp nguyên thần của bọn hắn kim đan, cũng không thể để bạn tọa rời khỏi tông môn, đến môn phái khác đi tìm đối tượng đi. Từ khi bị yêu nhân ám hại sau. Cực Dương chân quân nhìn như thần trí thanh minh, nhưng là, tâm tính của hắn không giây phút nào đều chịu yêu nhân ảnh hưởng, trở nên thô bạo tàn nhẫn, liền thu nạp người khác nguyên thần kim đan loại này làm đất trời oán giận thẳng sự, bây giờ đối với hắn mà nói, tựa hồ cũng không có cảm giác lớn bao nhiêu chỗ không ổn, ngược lại, ở đó yêu nhân đầu độc hạ, hắn đã có chút ý động. "Cực Dương, không phải ta nói ngươi, ngươi thiên môn bên trong có đến mấy chục vị thái hư tu sĩ, bày đặt săn có không cần, hà tất bỏ gần cầu xa." Nói vậy, bọn họ đều là bản tọa sư huynh đệ, phấn chúc đồng môn, bản tọa sao lại đối với bọn hắn lạnh lùng hạ sát thủ? Đại trưởng phu hành sự khi không câu nệ tiểu tiết, hy sinh mấy người tính mạng liền có thể thành tiểu ngươi vô địch thiên hạ thần thông, này cũng đáng. Âm chắc chắc âm thanh kế tục đầu độc nói, tại toàn bộ thiên môn bên trong cũng có không ít trưởng lao đối với ngươi lòng mang bất mãn, y ý, ý kiến của ta, mượn những người này khai đao, liền có thể lấy ngoại trừ thai hoang lẩm, có thể tăng cao tự thân thực lực, cớ sao mà không làm đây? Giờ khắc này, cực dương chân quân trên khuôn mặt lộ ra trầm tư hình, sắc mặt biến ảo chậm chận, tựa như tại nhẫn nhịn cân nhắc đối phương từng nói, chỉ bất quá, nhìn hắn hiện tại thần tình, tựa hồ rơi vào cảnh lưỡng nan. Tuy rằng tại yêu nhân phụ thể thời điểm, tâm tính của hắn chịu đến ảnh hưởng cực lớn, thế nhưng trải qua thời gian dài làm người tín điều nói cho hắn biết, chính mình nếu như làm như vậy, so với hung tàn thô bạo máu tanh tích giết chóc ma đạo yêu nhân có gì khác nhau? Thậm chí còn hơn lúc trước. Ngươi không muốn do dự. Âm trách chậc âm thanh không mất thời cơ vang lên vì vợ của ngươi, nữ nhi của ngươi, còn ngươi nữa tông môn, đây là ngươi duy nhất có thể cứu lại một con đường, ngươi nhất định phải tiếp tục đi. Ngẫm lại xem, cái tiêu kiếm huyền tử đối với ngươi cái này trưởng giáo sư huynh thái độ, căn bản là không để ngươi va mắt, ngươi nếu là không dành thời gian khó bảo toàn ngày khác sau sẽ không tiên hạ thủ vị cường nói thật hai người các ngươi thực lực bây giờ nhìn như bất tương sảm sảm chân chính giao đấu lên kiếm huyền tử nhân kiếm thần thông hay là muốn vượt qua nửa bậc một khi hắn tàn nhẫn quyết tâm tới đối phó ngươi, kha kha ngươi tất cả rất nhanh liền phải thuộc về kiếm huyền tử rồi câm miệng cực dương chân quân được nghe sau giận tí mặt lạnh lùng nói bản tọa mới là thiên môn trưởng giáo kinh hồng băng nhi đều là bản tọa nơi này tất cả đều là bản tọa bất kể là ai muốn cướp bản tọa đồ vật bản tọa nhất định phải làm cho hắn trả giá bằng máu một phen phát tiết sau Hắn trong lòng lửa giận chẳng những không có tiêu giảm, trái lại có càng ngày càng nghiêm trọng thế, cường tự kềm chế trong lòng vô tận lửa giận. Cực Dương chân Quân vào thời khắc này rốt cục dưới trướng quyết định, để hắn hối hận cả đời quyết định, cũng là để hắn vĩnh viễn đoạn lạc vào trầm luân quyết định. Mau đem phệ hồn hóa thần đại pháp truyền cho bản tọa, bản tọa hiện tại liền bắt đầu tu luyện. Người thông minh, quyết định của ngươi nhất định là lựa chọn tốt nhất. Âm chắc chắc âm thanh khi nghe thấy Cực Dương Trần Quân đáp ứng tu luyện tà pháp thời gian, trong giọng nói không che giấu nổi lộ ra hương phấn tâm ý. Chậm, chỉ nghe được một trận quỷ dị tối nghĩa thần chú âm thanh tại trong thạch thất nghĩ tới, cùng một thời gian. Cực Dương Chân Quân ngồi xếp bằng ở giường đá bên trên, quanh thân chậm rãi lộ ra từng sợi từng sợi giống như chạm tay giống như hắc khí. Chương 575, mưa gió lực lượng. Sa mạc. Và mắt nơi lại là một mảnh rộng lớn vô ngần sa mạc. Phượng Thiên Tứ cả người nằm ngang tại nóng bỏng cắt vàng trên, xa xôi mở hai mắt ra. Ta còn chưa chết. Nơi này lại là địa phương nào? Giật giật thân thể, hắn cảm giác mình khắp toàn thân như tặn đi giá giống như đau đớn vô lực, trong đầu hỗn loạn tương bừng, quá hảo nửa ngày, hắn vừa mới nhớ tới lúc trước phát sinh tất cả. Tại hắn bị thông thiên tháp tháp để cái cỗ này mở mịt vòng xoáy khí lưu hút đi vào thời điểm, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh u ám, từ bốn phương tám hướng gọi tới bảng bạc cực kỳ đè ép lực, dường như muốn đem thân thể của chính mình lôi kéo thành mảnh vỡ, vô cùng áp lực vô tận cho hắn tạo thành rất lớn cái nặng, khắp toàn thân đau đớn khó nhịn, căn bản là khó có thể chịu đựng, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, người đã hôn mê bất tỉnh, đợi được sau khi tỉnh lại, mình đã đi tới nơi này mảnh rộng, lớn xa mặc nơi. Thông thiên tháp. Ta là bị thông thiên tháp hút vào đến, nói như vậy, nơi đây hẳn là trong tháp một chỗ không gian xem này cảnh tượng bên trong quen thuộc như vậy cùng lúc trước thiên ý vạn tượng tuyệt sát trận bên trong thiên vực kết giới cực kỳ tương tự lẽ nào nơi này cũng là một chỗ thiên vực kết giới hơn nữa còn là vạn tượng tổ sư truyền thừa xuống thần khí thông thiên tháp bên trong thiên vực kết giới trong lòng đối với suy đoán của mình đã có bảy tám phần khẳng định phượng thiên từ ánh mắt bốn phía đảo qua chỉ cảm thấy mảnh này rộng lớn sa mạc vô cùng yên tĩnh một tia tiếng vang đều không có thậm chí liền một tia gió nhẹ đều không có bốn phía không khí vô cùng khô giáo tia sáng dị thường sáng sủa cùng ngoại giới ban ngày không khác nhau chút nào chỉ bất quá Tại sinh thầm mang theo bầu trời sám xịt bên trong không có thấy mặt trời mới mọc hình bóng. Nơi này khắp nơi đều lộ ra không tầm thường quỷ dị. Nếu như đúng là vạn tượng tổ sư lưu lại thiên bực kết giới, nói vậy định là từng bước sắc khí, lợi hại phi phàm trước mắt. Ta còn là trước tiên đánh tỏa hành công, khôi phục thể lực lại nói, để tránh khỏi nguy cơ đến thời gian vô lực tương đối. Phượng Thiên Tứ trong lòng thầm nghĩ, vội vã hai tay chống nóng bỏng xa địa, gian Nan Địa ngồi dậy, báo nguyên thủ nhất, hai mắt khép hở, ngay tại chỗ đã tỏa điều tư lên. Tước chừng quá mấy canh giờ, chỉ thấy Phượng Thiên Tứ chậm rãi mở hai mắt ra, cùng một thời gian. Hán Tuấn tú trên khuôn mặt tràn đầy không thể tin tưởng vẻ mặt. Tại vừa nay đả tọa điều tức thời điểm, hắn trong lúc vô tình phát hiện, cẩn thận thần chìm vào linh đài biện ý thức lúc, chính mình cùng trong thức hải long hồn cùng với huyết thần tử còn có thiên long xá lợi toàn bộ mất đi liên hệ, liền ngay cả chìm đắm tại trong thức hải năm đại yêu vương cũng không bị chính mình khống chế, mặc cho thế nào tập trung ý niệm, cũng không cách nào khống chế chúng nó bất kỳ một vị cùng chính mình sản sinh cộng minh. Hai người trong lúc đó dường như các bất tương. Trúc, vượng thiên tứ vẫn lấy làm tiêu ngạo các loại thủ đoạn vào đúng lúc này hết mức đánh mất. Nguyên bản vượng thiên tứ trong lòng vẫn mang theo một tia hy vọng đợi được chính mình thể lực khôi phục sau, có thể dung hợp linh hồn cùng huyết thần tử lực lượng, thử một chút xem có thể đánh vỡ chỗ này không gian, thoát vây mà ra. Nhưng là bây giờ hắn hết thể hy vọng đã phá diệt, mất đi công kích cường đại nhất pháp môn bản nhược thiên long cùng huyết ma lực lượng, hắn lấy cái gì đi phá tan chỗ này kết giới? Khả năng liền thủ đoạn bảo mệnh đều không có. Trong lòng tuy rằng khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng là phượng thiên tứ càng là thân ở nguy cảnh thời gian, đầu óc càng là tỉnh táo, hắn âm thầm nhắc nhở chính mình, hiện tại tuyệt đối không thể kinh hoàng, nhất định phải trầm mặt đúng. Trầm tư một lúc lâu. Nhưng thấy trong tay của hắn pháp quyết vừa bấm, tay phải huyền không một điểm, một đạo kiếm khí màu vàng kim đột ngột tại phía trước giữa không trung bay lên, theo động tác tay của hắn hạ hoa, kiếm khí ứng thế hướng phía dưới xa địa bên trong chém xuống, chỉ nghe bành một tiếng vang trầm thấp, xa địa bị kiếm khí chém thành một đạo dài hai mươi mấy trượng to lớn hùng câu, vô số tế tiểu hoàng sa bốn phía tung tóe, thanh thế cực kỳ kinh người. Tiếp đó, nhưng thấy Phượng Tiên tứ thân pháp triển khai, hai tay pháp quyết không ngừng khắp ra, nhất thời, trên sân kiếm khí ngăng dọc, khoé động tứ phương, mạnh mẽ tuần khí đem trên mặt đất cắt vàng nhấc lên mấy chục trượng cao, thân hình hắn đến mức từng cỗ từng cỗ màu vàng đất to lớn cột cắt tùy theo hình thành vì thế to lớn khiến người ta xem chi trong lòng rùng sợ thân hình rất chỉ hết thảy to lớn cột cắt tại cùng một thời gian tan vỡ sụp đổ bốn phía tràn ngập khói bụi tán đi sau chỉ thấy vượng thiên tướng ngạo nghệ đứng ở trên sân, trong miệng thì Thảo nói nhỏ nói chỗ này kết giới bên trong tựa hồ ẩn hàm một loại cực kỳ thần diệu sức mạnh đem ta trong cơ thể rất nhiều thủ đoạn toàn bộ cầm cố lại ta bây giờ ngoại trừ có thể thi triển kiếm đạo pháp môn ở ngoài còn lại thủ đoạn công kích đều không thể lấy ra lặng lẽ đứng thẳng cả người hắn rơi vào trong trầm tư từ khi tu luyện tới nay. Phượng Tiên tứ to nhỏ chiến dịch trải qua vô số, trong đó, càng có không ít lần thân hạ nguy cảnh, nhưng là, chưa từng có như lần này như vậy, lại liền trên người mình các loại pháp môn đều bị vô thanh vô tức cầm cố lại, nghĩ đến đây, trên người hắn mơ hồ có cố hàn ý đột kích thân, gương mặt tuấn tú trên thần tình trở nên cực kỳ ngưng trọng. Nếu chỗ này kết giới cầm cố lại trong cơ thể ta nắm giữ các loại công kích pháp môn, vì sao? Kiếm đạo của ta pháp môn không có chịu đến cầm cố? Lẽ nào tất cả những thứ này, cùng chỗ này kết giới chủ nhân vạn tượng tổ sư có lớn lao liên quan sao? mất đi bản nhược thiên long cùng huyết ma lực lượng gia trì chỉ dựa vào ta bây giờ có được kiếm đạo pháp môn thực lực nhiều nhất có thể đạt đến thái hư cảnh giới đỉnh cao thậm chí có thể vẫn lại cao hơn một ít nhưng nếu muốn dựa vào thực lực bây giờ thoát vây đi ra ngoài e sợ căn bản không cách nào làm được phượng thiên tứ tâm tư nhanh nhẹn trong nháy mắt trong đầu ý niệm cấp tiềm đã đem chính mình tình cảnh bây giờ phân tích tám chín không càng là như vậy trong lòng hắn càng là sốt ruột nếu như mình không có những thủ đoạn khác giúp đỡ mà kiếm đạo pháp môn nhưng không có cách làm cho mình thoát vây mà ra nói như vậy vậy chính là chính mình muốn vây ở nơi quỷ quái này cả đời chính mình thân ham nơi đây ngoại giới người khẳng định cho là mình dĩ nhiên vẫn lạc một khi tin tức kia chuyện sau khi ra ngoài tu la bây giờ nên làm gì cách xa ở man hoang thành liêu thú bây giờ nên làm gì chính mình thân bằng hảo hữu biết được sau lại đem làm sao tất cả những thứ này tất cả phượng tiên tứ không dám sâu nghĩ hắn sợ chính mình càng muốn xuống tâm thần càng sẽ mất đi đúng mực kỳ thực liền hiện tại mà nói băng nhi tận mắt thấy mình bị thông thiên tháp chấn áp nàng tình huống bây giờ đã để phượng thiên tứ trong lòng cực kỳ lo lắng Băng Nhi có sư phụ ở bên cạnh chiếu cố, trong thời gian ngắn hẳn là không có trở ngại, trước mắt việc hẩn cấp trước mắt, ta nhất định phải tìm ra rời khỏi nơi đây phương pháp, ta quyết không thể vây ở chỗ này cả đời. Quyết định chủ ý, Phượng Tiên Tứ hai chân dẫm một cái, toàn bộ thân hình đột nhiên búng mình lên không, thân hóa lưu quang hướng lên phía trên vòm trời bắn nhanh mà đi. Muốn rời khỏi chỗ này kết giới, nhất định phải biết được kết giới phía trên không gian năng lực phòng ngự mạnh bao nhiêu, mặc kệ chính mình thực lực bây giờ có thể không đem phá tan, đi đầu thử một lần cũng không sao. Tại Phượng Tiên Tứ thân thể bay đến giữa không trung thời điểm, trong nhất thời Từ trên vòm trời truyền đến một cú khổng lồ không thể kháng cự vô cùng thiên uy lực lượng, trực tiếp đem thân thể của hắn từ giữa không trung áp bách xuống, nặng nề ngã tại phía dưới sa địa trên. Cũng còn tốt, sa địa mềm mại, thêm vào Phượng Thiên Tứ thân thể cường hãn, từ cao như vậy giữa bầu trời ngã xuống khỏi đến, ngược lại cũng không có chịu đến bao lớn tương tổn. Thân thể tiếp xúc sa địa lúc to lớn lực phản chấn dẫn đến đau đớn vẫn phải có, Phượng Thiên Tứ nhịn xuống đau đớn trên người, nhanh chóng bò lên thân, ngửa đầu nhìn bầu trời, toát lộ ra vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi sắc thật lợi hại thiên uy lực lượng. Từ vừa nãy trong nháy mắt lộ ra uy hoàng thiên uy tới xem so với cực dương chân quân bảy người liên thủ lấy ra thiên ý vạn tượng tuyệt sát trận không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần, hơn nữa phượng thiên tứ rõ ràng cảm ứng được, vừa mới thiên uy lực lượng chỉ là muốn ngăn cản chính mình bay về phía vòng trời, cũng không hề ẩn hàm sát ý, bằng không, liền vừa nãy như vậy lập tức cái mạng nhỏ của mình đã chơi xong rồi, không cách nào bay đến trên bầu trời, tự thân thực lực lại mất giá rất nhiều, ta bây giờ xem như là triệt để thân hãm tuyệt cảnh, muốn chạy đi quả thực khó nhập lên trời. trong lòng yên lặng thầm nghĩ, luôn luôn tĩnh tình kiên nhẫn, chưa bao giờ chịu thua phượng thiên tứ, giờ khắc này cũng lòng sinh ngục trí. Tuấn lộ ra vẻ cụt hứng vẻ mặt. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được giữa bầu trời tựa hồ bay xuống một giọt mưa điểm, bất thiên bất ỷ vừa vặn rơi xuống hắn má phải gò má trên, một mảnh mát mẹ qua đi, trên lẫn từng trận đâm nhói, Phượng Thiên Tứ không khỏi đưa tay hướng về chính mình gò má xóa đi, chợt đôi mắt nhìn về phía tay mình trượng, vào mắt dĩ nhiên xuất hiện một khối màu đỏ tươi. Huyết! Chuyện gì thế này? Trong lòng kinh hãi, Phượng Thiên Tứ lại dùng ngu bàn tay hướng trên gương mặt lau đi, kết quả vẫn là như thế, tay của mình trên lưng xuất hiện loang lổ vết máu. Hắn biết, không phải là của mình tay bị thương chảy máu mà là gò má của mình trên bị thương chảy ra máu đỏ tươi. Chưa ra suy tư, Phượng Thiên Tứ ngẩng đầu hướng về bầu trời trên nhìn lại, nhưng vào lúc này, hắn trong con ngươi xuất hiện từng giọt to bằng hạt đậu hạt mưa từ trên vòm trời che ngập bầu trời tung đi. Có ma! Này hạt mưa bên trong giường như không chứa có một tia lực công kích, bằng không ta cương khí hộ thể sẽ tự động sinh thành. Vì sao? Tại vừa nãy một giọt mưa điểm rơi vào gò má của ta trên thời điểm sẽ cắt phá trên mặt ta da thịt. Trong lòng có trăm điều khó hiểu nghi hoặc, nhưng là đối mặt che ngợp bầu trời tung xuống nước mưa. Phượng Thiên Tứ cũng không dám có chút bất cẩn, hơi suy nghĩ, vội vã tại chính mình bên ngoài cơ thể bày xuống ba tầng cương khí vòng bảo hộ, hạ xuống nước mưa nhìn như người hiền lành, cho dù có công kích lực lượng, nói vậy lực sát thương cũng sẽ không quá lớn, chính mình có ba tầng cương khí lồng hộ thể mới có thể bình yên vô sự. Tâm niệm vừa ra hạ, đầy trời nước mưa đã kéo tới, đang ở cương khí vòng bảo hộ bên trong Phượng Thiên Tứ chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một trận len ken thùng thùng dị hưởng, trận, hắn phát hiện mình tối ở ngoài một tầng cương khí vòng bảo hộ đã có tan vỡ vỡ tan dấu hiệu, Phượng Thiên Tứ kinh hãi đến biến sắc. Ánh mắt hướng về thân thể bốn phía nhìn lại, nhưng thấy từ vòm trời hạ xuống to bằng hạt đậu hạt mưa đánh tại cương khí vòng bảo hộ bên trên, dĩ nhiên mỗi một giọt hạt mưa đều ẩn chứa vô cùng cường đại xuyên thấu lực lượng, không thua gì một vị hóa thần tu sĩ một đòn toàn lực. Lấy Phượng Thiên tứ tu vi bây giờ tự nhiên không đem hóa thần tu sĩ để vào trong mắt, nhưng là này đầy trời hạt mưa bay xuống, liền giống như có ngàn tỷ hóa thần tu sĩ chính đang liên tục ra tay công kích. Tuy rằng rơi vào Phượng Thiên tứ trên người mỗi lần chỉ có mấy trăm giọt, nhưng hắn hiện tại hoàn toàn phong nhượng, không có hướng về đối phương phát sinh công kích, cứ thế mai xuống. Coi như là Phượng Tiên Tứ tu vi lại cao hơn, cũng không cách nào chịu đựng được. Không có cách nào, hiện tại chỉ có Liều mạng gia trì cương khí vòng bảo hộ, bằng không, một khi vòng bảo hộ nghiền nát, chính mình e sợ tại đầy trời hạt mưa công kích hạ, đều sẽ thương tích đầy mình, cho đến tan xương nát thịt. Hít một hơi thật sâu, Phượng Tiên Tứ toàn lực vận chuyển tự thân cương khí hướng về vòng bảo hộ bên trong truyền vào, nguyên bản sắp nghiền nát tầng ngoài cùng vòng bảo hộ khi chiếm được hắn cương khí gia trì hạ, lập tức trở nên vững chắc lên, mạnh mẽ chịu đựng phía trên hạ xuống nước mưa công kích. Cũng còn tốt. Nước mưa này lực công kích phạm vi thiên rộng rãi, bởi vậy lực đạo không tính quá mạnh mẽ, ta toàn lực ra chỉ cường khí vòng bảo hộ mới có thể chống đỡ được. Phượng Thiên từ ánh mắt nhìn về phía trên vòm trời không ngừng hạ xuống nước mưa, trong lòng thầm nghĩ chỉ là không biết nước mưa này muốn hạ tới khi nào, nếu là vẫn tiếp tục như vậy vĩnh viễn không thôi, vậy cũng liền nguy rồi. Hán Tâm niệm vừa ra, nhưng thấy trên vòm trời hạ xuống nước mưa từ từ dày đặc, hạt mưa do trước kia to bằng hạt đậu tiểu đột nhiên lớn lên, mỗi một giọt hạt mưa đến chứng bù câu to lớn, ào ào ảo địa từ trên trời giáng xuống, mưa tầm tã mưa sối xả đột nhiên sinh thành. Đứng ở phía dưới Phượng Thiên Tứ lập tức cảm thấy bên ngoài cơ thể cương khí vòng bảo hộ chịu đựng áp lực nặng nề so với trước tăng cường 5 lần có thừa, chỉ nghe bành địa một tiếng vang trầm thấp, hắn bày xuống tôi ở ngoài một tầng cương khí vòng bảo hộ lập tức tan vỡ vỡ tan, tiêu tán vô hình. Trong lòng thầm hô một tiếng không tốt, Phượng Thiên Tứ một mặt ra chỉ còn lại hai tầng cương khí vòng bảo hộ, một mặt hai tay bám quyết, một thanh kình thiên hứng cử kiếm đột ngột ở tại đỉnh đầu nơi sinh thành, hiện tại, hắn chỉ là dựa vào cương khí vòng bảo hộ chống đỡ xem ra thì không được, chỉ có thi triển kiếm đạo pháp quyết, đem trên đỉnh đầu không ngừng tẩm tích nước mưa đánh tan hoặc có thể tạm thời bảo vệ chính mình không bị nguy hiểm tới người. Một tiếng quát nhẹ vang lên, nhưng thấy Phượng Thiên Tứ lấy tay chỉ một cái, cự kiếm thân kiếm đột nhiên xoay tròn, phát sinh từng đợt nổ tung chói hai tiếng rít chói tai, theo thân kiếm xoay tròn tốc độ càng ngày càng nhanh, một cỗ bàng bạc cực kỳ hấp dẫn lực lượng từ thân kiếm lộ ra, hết thảy kéo tới nhỏ nhỏ nước mưa toàn bộ chịu đến cỗ lực hút này dẫn dắt, hướng về Phượng Thiên Tứ đỉnh đầu nơi sóng chiều mà đi. Ngàn vạn nhỏ nước mưa giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như người trước ngã xuống, người sau tiến lên, bị lực hút mạnh mẽ lôi kéo, toàn bộ tụ tập tại Phượng Thiên Tứ phía trên đỉnh đầu hình thành một cái to lớn bóng nước, nhưng vào lúc này, Phượng Thiên Tứ Thiệt chán sấm mùa xuân, quất lên một tiếng lớn, phá. Dứt tiếng, hắn đỉnh đầu trên màu vàng cự kiếm kể cả to lớn bóng nước trong nháy mắt nổ tung nổ tung, hóa thành một cỗ màu vàng dòng nước hướng về bầu trời trên đi ngược chiều mà đi, nơi đi qua, giống như biển rộng chạy trồm giống như vậy, nhấc lên từng làn từng làn gợn nước bốn phía tản ra, vô cùng cường đại kình khí đem quanh mình phạm vi trong vòng mấy trăm trượng nước mưa hết mức loại bỏ sạch sẽ, sẽ, không để lại chút nào. Nhưng là, đợi được Phượng Thiên Tứ cái này khiếu thiên thần kiếm uy lực qua đi, Trên vòm trời nước mưa lại liên miên không dứt rơi xuống, hơn nữa, tại Phượng Thiên Tứ ra tay phản kích sau, quanh mình cảnh tượng phát sinh dị biến, trên vòm trời trở nên u ám một mảnh, cuồn cuộn mây đen đè xuống, tiếng sấm rầm rầm, cuồn phong đột nhiên nổi lên. Một đạo, hai đạo, ngàn vạn đạo to lớn đao gió đột ngột trên vòm trời trên bỗng dưng sinh thành, quét ở tại vạn ngàn nước mưa bên trong, hướng về đứng ở phía dưới Phượng Thiên Tứ gào thét mà đến. Mắt thấy từng đạo từng đạo to lớn đao gió ôm theo vô cùng cường đại uy thế hướng về chính mình kéo tới, dù là Phượng Tiên Tứ trải qua vô số sinh tử kiếp nạn, giờ khắc này cũng gương mặt tuấn tú thất sắc không biết nên làm thế nào cho phải. Cương răng cắn chặt, tuy rằng trước mắt thế cuộc đối với mình vô cùng bất lợi, thế nhưng, muốn để Phượng Thiên Tứ thúc thủ trở lục, này không phù hợp tính cách của hắn. Mặc kệ thế nào, cũng muốn tận lực một kích, không vì cái gì khác, chỉ vì mình có thể sống xuống, có thể sống nhìn thấy chính mình người yêu. Ngựa mặt lên trời hét lên một tiếng, mang theo bất khuất còn có kiệt nạo, nhưng thấy Phượng Thiên Tứ hai tay hô xoa, hai thanh dài hơn một trượng màu vàng tự kiếm đột ngột sinh thành, hai tay mỗi người nắm một chiêu kiếm, tay phải kim kiếm giơ lên, không ngừng lộ ra cường đại sắc bén khí đem phía trên kéo tới nước mưa dao gió đánh tan. Tay trái kim kiếm thì lại bảo vệ thân thể trước sau trái phải, hai tay vung đẩy, mưa gió không ra, khó có thể tập kích mảy may. Cùng một thời gian, Phượng Tiên tứ triển khai thân pháp, lung tung không có mục đích hướng về phía trước mau chóng đuổi theo, thân hình như hư tựa như huyễn, không ngừng tại từng đạo từng đạo to lớn đao gió bên trong qua lại du hành, thực sự né tránh không ra, phất tay một chiêu kiếm đem đánh tan tiêu tán. Như vậy như vậy, công thủ gồm nhiều mặt, kết giới trung phong mưa hai loại thiên uy lực lượng trong lúc nhất thời ngược lại cũng không làm gì được đạt được hắn. Nhưng là vẫn bảo trì loại này công thủ gồm nhiều mặt trạng thái. Đối với Phượng Thiên Tứ tự thân linh lực tiêu hao vô cùng to lớn, bất quá sau mấy canh giờ nữa, hắn đã ẩn có không chống đỡ được dấu hiệu. Nơi quỷ quái này, công kích lực lượng vô hữu vô chỉ, nếu là vẫn tiếp tục như vậy, ta e sợ kiên trì không được thời gian bao lâu. Mắt thấy thân thể quanh mình tất cả đều là mưa gió tập kích lực lượng, Phượng Thiên Tứ thầm mắng một tiếng, trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ thoát ly hiểm cảnh phương pháp. Tìm một chỗ cái kia trốn, cái biện pháp này không sai, nhưng là, Phượng Thiên Tứ một chút nhìn lại, nơi này mênh mông vô bờ tất cả đều là rộng lớn vô ngần sa mạc, không có một chút nào che lớp đồ vần. Hiện tại, nếu như có một ngọn núi, dù cho chính là một ngọn núi nhỏ đống, có thể làm cho hắn tạm lánh nguy hiểm là tốt rồi. Nếu như nơi này quanh năm suốt tháng đều là mưa gió tập kích, đừng nói là sơn nhi, chính là kim thiết ở đây cũng sẽ bị hóa thành mảnh vụn, hay cùng dưới chân hạt hạt cát vàng. Phượng Thiên Tứ gương mặt tuấn tú trên bước ra cười khổ, tại hắn nhớ tới dưới chân cắt vàng lúc, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, một cái tuyệt hảo kế sách xông lên đầu. Nhưng thấy hắn đột nhiên vận chuyển còn lại không nhiều linh lực, đột nhiên vung vậy trong tay hai thanh cực kiếm, tại hắn toàn lực làm hạ, trong ngáy mắt Thân thể bốn phía trong phạm vi mấy trăm trượng đột kích mưa gió lực lượng đều bị loại bỏ cùng một thời gian, Phượng Thiên Tứ hai chân giống một cái, thân thể đột nhiên rút cao mấy chục trượng, trận một cái trồng cây chuối, đầu hướng hạ, chân hướng trên, hai tay cầm kiếm chỉ về phía dưới cắt vàng mặt đất, cả người cấp tốc bắt đầu chuyển động, giống như một cái to lớn con quay ôm theo không gì không xuyên thủng xuyên tấu lực lượng hướng về cắt vàng bên trong trực tấu mà đi. Giờ này khắc này, vừa mới minh bạch Phượng Thiên Tứ dụng ý, nguyên lai hắn là muốn chui vào cắt vàng bên trong đến tránh né bốn phương tám hướng sóng chiều lại đây mưa gió lực lượng tập kích, ngón này cũng thiệt thòi hắn có thể nghĩ ra. Vào lúc này ác liệt trong hoàn cảnh, cũng chỉ có làm như vậy mới có thể để hắn đạt được cơ hội thở lấy hơi. Ở trong tay cự kiếm cường đại lực xuyên thấu ảnh hưởng, Phượng Thiên Tứ cả người trong nháy mắt tiến vào cắt vàng dưới nền đất mấy chục trượng nơi sâu xa, tại thân thể của hắn tiến vào một sát na, bốn phía cắt vàng tùy theo gì rào hạ xuống, đem thân thể của hắn đã trôn ở mặt cắt bên dưới. Lại đi hạ chui 6, 7 trượng sâu, giờ khắc này, Phượng Thiên Tứ phương mới ngừng lại, tại thân thể của mình bốn phía bày xuống một tầng cương khí vòng bảo hộ, để bốn phía hạt cắt không đến nỗi hướng về thân thể của mình để ép dâng lên đến, sau đó, hai tay giun lên Hai thanh màu vàng cự kiếm biến mất theo, ngay sau đó, ngăm đen không gặp chút nào ánh sáng xa địa nơi sâu xa vang lên phượng tiên tứ tầng tầng tiếng thở dốc. Hiện tại nhất định phải dành thời gian điều tức, khôi phục tự thân tiêu hao linh lực, chỗ này kết rồi nếu nắm giữ mưa gió lực lượng, nói vậy cái khác năm loại tiên uy lực lượng cũng sẽ không thiếu hụt, rất hiển nhiên, vừa nãy chỉ là một cái địa khai vị ăn sáng, chân chính lợi hại vẫn ở phía sau, ta muốn nắm chặt tất cả thời gian, bằng không, chờ đợi kết cục của ta chính là thân thể hủy diệt, nguyên thần tiêu tán, cũng không còn cách nào nhìn thấy nữ nhân mình yêu thích. Chương 576, cuộc chiến sinh tử đấu. U ám đen kịt xa địa nơi sâu xa, dây đặc tiếng thở dốc dần dần chuyển thành bằng phẳng. Mỗi lần hít thở, tế mà lâu dài. Đại khái quá một khắc công phu, tại Phượng Thiên Tứ trên người tiêu hao linh lực khôi phục gần như thời điểm. Một cỗ khô nóng cảm giác đột ngột dâng tới toàn thân, để hắn không cách nào lại bình tĩnh lại tâm tình ngồi điều tức. Khô nóng cảm giác càng ngày càng cường liệt, Phượng Thiên Tứ bất đắc dĩ chỉ được mở hai mắt ra, vận dụng hết thị lực hướng về bốn phía sát thăm dò qua đi. Tại chỗ này kết giới bên trong, thân thức của hắn bị triệt để áp chế, không cách nào lộ ra bên ngoài cơ thể, chỉ có thể dùng thị lực sát tham. Bất quá tại này đen kịt xa địa nơi sâu xa, hắn cũng thấy không rõ có gì gì thường chỗ, chỉ là dựa vào tự thân cảm quan phát hiện, từ bốn phía hạt cắt bên trong truyền đến từng cỗ từng cỗ cực nóng khí tức, càng ngày càng cường liệt. Đại khái lại qua một khắc công phu, đang ở cương khí vòng bảo hộ bên trong phượng thiên tứ đã huy mồ hơi như mưa, bốn phía hạt cắt bên trong truyền đến cực nóng khí tức đã để hắn không cách nào nhịn được, sẽ tiếp tục ở tại nơi đây, e sợ chính mình cũng sẽ bị cực nóng lực lượng nung chín. Trong lòng biết này xa địa nơi sâu xa không thể có thể làm cho mình trốn thời gian bao lâu, nhưng là không ngờ rằng trong thời gian ngắn như vậy cũng đã làm cho chính mình không thể không từ xa địa nơi sâu xa chui ra. Phượng Thiên Tứ trong lòng bất đắc dĩ, tuy nhiên không có cách nào, đứng lên sau, hai tay pháp quyết khắp ra, một cô khổng lồ sắc bén lực lượng từ trong cơ thể trong nháy mắt lộ ra, hướng về phía trên đỉnh đầu bức bách quá khứ, cùng một thời gian, thân hình hắn như điện, thuận thế hướng về trên mặt đất chui ra ngoài. Vành. Một tiếng vang trầm thấp qua đi, nhấc lên cao mấy chục trượng cắt bụi bao táp, Phượng Thiên Tứ thân hình tại đầy trời cắt vàng bên trong bắn nhanh mà ra, tại hắn chui ra mặt đất một khắc, chỉ cảm thấy một luồng cực nóng cực kỳ khí lưu nhào tới trước mặt. Và mắt nơi Trước kia đầy trời bừa bãi tàn phá mưa gió lực lượng đã biến mất không còn tăm hơi, một vòng mặt trời mới mọc treo ở vòng trời. Chính lộ ra vô cùng vô tận viêm dương lực lượng quay nướng trên mặt đất vạn vật, thân hình rơi xuống sa địa trên còn chưa đứng vững, dưới lòng bàn chân nóng bỏng hạt cắt đã để hắn không cách nào hai chân chạm đất. Điểm này ngã cũng khó không được phượng tiên tứ, hắn hơi suy nghĩ, cả người đã cách mặt đất hướng lên trên bay lên ba, bốn thước. Nếu như vậy liền đừng lo lòng bàn chân sẽ bị nóng bỏng hạt cắt tổn thương. Nhưng là tại thiên uy ẩn chứa bảy loại sức mạnh bên trong, lợi hại nhất viêm dương lực lượng há sẽ tốt như thế ương phó. Tại Phượng Thiên Tứ ổn định thân hình sau, nhưng thấy phía trên đột ngột xuất hiện một đạo to lớn bóng tối, ngẩng đầu nhìn lại, một con ba chân xích vũ, thân thể khổng lồ chim lửa xuất hiện ở trên đỉnh đầu của mình giữa không trung, khắp toàn thân thiêu đốt lửa cháy hùng hực, ôm theo bài sơn đảo hải giống như sóng nhiệt hướng về chính mình bổ nhào lại đây. Tam Túc Kim Ô, Phượng Thiên Tứ thấy thế thất thanh hô, con hỏa diệu này hình mẫu cùng triệu đan dương đệ nhị nguyên thần Tam Túc Kim Ô không khác nhau chút nào, chỉ bất quá về mặt hình thể, hướng về chính mình nhào tới chim lửa phải lớn hơn không chỉ gấp mười lần, hai cánh huyền triển đến hơn trăm triệu trưởng. Một con đạt đến yêu vương cảnh giới tam túc kim ô, lần này có thể gặp lấy phượng thiên tứ thực lực bây giờ muốn vượt qua trên đỉnh đầu này con đạt đến yêu vương cảnh giới tam túc kim ô, e sợ khó có thể làm được, có thể tại bên dưới lòng bàn tay của nó bảo toàn tính mạng đã là vạn hành việc. Nếu như phượng thiên tứ không phải trong cơ thể thần hỏa bản nguyên bị kết giới trung thiên uy lực lượng cẩn cố, hắn muốn đối phó này còn tam túc kim ô có thể nói có niềm tin cực lớn, hiện tại cũng chỉ có đi một bước xem một bước đây. mắt thấy vô cùng vô tận sóng nhiệt bao phủ mà đến, phượng thiên tứ cũng không muốn cùng nó liều mạng, thân pháp triển khai nhanh như chớp giật giống như hướng về phía bên phải lướt ngang né tránh. Không ngờ, đừng xem Tam Túc Kim Ô thân thể khổng lồ, nhưng là, nhưng cực kỳ linh hoạt, tại Phượng Thiên Tứ lắc mình tránh né đồng thời, nó hai cánh dựng ra, ở giữa không trung lập tức thay đổi đáp xuống phương hướng, to lớn mỏ chim mở ra, đột nhiên phun ra một đạo xí màu trắng cột lửa hướng về Phượng Thiên Tứ phủ đầu đánh tới. Xí ngọn lửa màu trắng chưa cùng thân, cực kỳ cực nóng khí tức đã sóng chiều lại đây, Phượng Thiên Tứ đứng núi chịu sào, tại này Cố Viêm dương sức nóng tập kích hạ, sợi tóc đen xỉ đã có khô vàng dấu hiệu. Vội vã tại bên ngoài cơ thể bày xuống 3 tầng cương khí vòng bảo hộ, cùng một thời gian, Phượng Thiên Tứ thân pháp cấp biến, liên tục lưng ngang, thật vất vả vừa mới đem Tam túc kim ô phun ra cột lửa tránh ra. Tiếp tục như vậy không thể được, sư phụ đã từng từng nói, kiếm đạo pháp quyết mạnh nhất, coi trọng nhất công kích, chỉ có công kích cường đại nhất lực lượng mới là tốt nhất phòng thủ. Phượng Thiên Tứ tách ra cột lửa sau, thân hình chưa đứng vững, trong tay pháp quyết đã khắc ra, trong ngáy mắt, một đạo to lớn kim quyển ở trên đỉnh đầu hắn đột ngột hình thành, theo tay phải của hắn xa xa chỉ tay, to lớn kim quyển hóa thành một vệ sáng hướng về tam túc kim ô phía trên bay nhanh mà đi màu vàng vòng sáng nhanh như chớp giật giống như bay đến giữa không trung trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần hóa thành một đạo đến phạm vi 200 trượng to lớn kim cuốn về tam túc kim ô phủ đầu chúng tới luyện ma quyển sắc thượng huyền ảo thân diệu liền đạt đến yêu vương cảnh giới tam túc kim ô cũng không cách nào né tránh né tránh bị hạ xuống kim quyển chăm chú bao phủ lại màu vàng vòng sáng đem đối thủ nhốt lại sau lập tức ở trên vòm trời hóa thành một đạo nửa cung tròn hình lồng ánh sáng màu vàng cùng một thời gian theo phượng thiên tứ trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa. Quang cháo bên trong trong nháy mắt diễn sinh ra ngàn vạn đạo kiếm khí màu vàng kim, hướng về nốt ở bên trong Tam Túc Kim Ô sóng chiều đánh tới. Ầm, ầm. Bị nốt lại Tam Túc Kim Ô hiển nhiên đã tâm tình nổi giận, không ngừng dùng khổng lồ thân thể va chạm lồng ánh sáng màu vàng, phát sinh từng đợt to lớn tiếng nổ vang rền. Đứng ở nơi không xa Phượng Thiên Tứ thấy thế, trong tay pháp quyết cấp tốc biến ảo, toàn lực ra chỉ luyện ma quyển năng lực phòng ngự, để ngừa để Tam Túc Kim Ô thoát vây mà ra. Vệ phần quang cháo bên trong diễn sinh mà ra ngàn vạn đạo kiếm khí màu vàng kim, chưa lâm thể, đã bị Tam Túc Kim Ô to lớn hai cánh nhấc lên sóng khí tách ra. Khó có thể xúc phạm tới nó mảy may, trong lúc nhất thời, Tam Túc Kim Ô không cách nào từ luyện ma trong vòng thoát vây mà ra, mà Phượng Thiên Tứ cũng không cách nào đưa nó chu diện, hai người trong lúc đó tạo thành rằng có không xong cục diện. Ngay Phượng Thiên Tứ tính toán bước kế tiếp chính mình nên như thế nào động tác lúc, nhưng thấy, cái kia thật cao lơ lửng giữa trời liệt dương, vào thời khắc này lại từ trong đó bộ lộ ra một đạo sĩ màu trắng có sáng, trực tiếp hướng phía dưới lồng ánh sáng màu vàng chiếu xạ qua đi. Phượng Thiên Tứ trong lòng la hét một tiếng không tốt, ý niệm vừa ra, nhưng nghe một tiếng to lớn nổ tung tiếng vang qua đi chính mình lấy ra luyện ma quyển trong nháy mắt tán loạn biến mất cùng một thời gian thoát vây mà ra tam túc kim ô trong miệng phát sinh một trận phẫn nộ minh tiếng hú ngay sau đó nhưng thấy nó khắp toàn thân vởn quanh hừng hực liệt hỏa bắn nhanh ra hóa thành ngàn vạn đạo hỏa vũ lưu tinh phát thiên cái địa giống như hướng về chính mình bao phủ mà đến uy thế như thế như vậy kính bạo cương mãnh hỏa vũ công kích phượng thiên tứ thấy thế giờ khắc này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là lập tức bỏ chạy hắn cũng không nhận ra lấy chính mình thực lực bây giờ có thể địch nổi một con nổi giận tam túc kim ô hơn nữa còn là một con đạn đến yêu vương cảnh giới tam túc kim ô Tam Túc Kim Ô, trong truyền thuyết thượng cổ thần thú, bẩm thái dương tinh hỏa mà sinh, tối sở trường về thuộc tính lửa đạo pháp công kích, tại cấp bậc trên so với Tử Linh bản thể Tử Ngọc Điều không hề yếu. Hiện nay, tại này con yêu vương cảnh giới Tam Túc Kim Ô giãy cơn thịnh nộ, phạm vi trong vòng 200 trượng trong nháy mắt biến thành dung nham biển lửa, vô cùng vô tận cực nóng hỏa lực làm cho Phượng Thiên Tứ cảm giác mình trong cơ thể huyết dịch đều giống như cũng bị hơi cho khô, chỉ dựa vào trong đầu bất khuất ý chí, triển khai thân pháp không ngừng về phía trước bay nhanh mà đi. Thân pháp của hắn mặc dù nhanh như chớp giật, nhưng là Tam Túc Kim Ô há lại là kẻ vớ vẩn hai cánh bổ nhào dưới, lập tức rút ngắn cùng phượng thiên tứ trong lúc đó khoảng cách. từng đạo từng đạo hỏa vũ lưu tình từ bên cạnh vèo vèo sẽ qua. giờ khắc này phượng thiên tứ một lòng một dạ muốn bỏ chạy, toàn lực lằng dưới, cũng bất chấp quay đầu lại coi phía sau tình huống. khơi dậy chỉ cảm thấy phía sau lưng truyền đến một cỗ dị thường hơi nóng hầm hập, không đợi hắn phản ứng lại, nổ tung tinh khí đột ngột kéo tới, trong nháy mắt đem hắn bảy xuống ba tầng cương khí vòng bảo hộ đánh tan, dư thế chưa tiêu, trực tiếp uyên kích tại phượng thiên tứ phía sau lưng nơi, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người hướng phía dưới xa địa ngã xuống đi. bảnh một tiếng vang trầm thấp, phượng thiên tứ cả người nằm nhòi nóng bỏng hạt cát trên, từ phía trên nhìn lại, hắn phía sau lưng nơi một mảnh cháy đen, xem y hết mức tổn hại, lọt lỗ đi ra bắp thịt bị cường đại hỏa lực tổn thương, phát sinh cháy khét khó nghe mùi, thỉnh thoảng còn có từng sợi từng sợi khói xanh từ hắn phía sau lưng nơi từ từ bay lên, Cương tự nhịn xuống phía sau lưng nơi truyền đến kịch liệt đau đớn, phượng thiên tứ hai tay chống đỡ trên mặt đất nóng bỏng hạt cát, muốn đứng lên, nhưng là chỉ hơi đẩy lên không ít sau, liền cũng lại vô lực chống đỡ, ngã quắp trên mặt cát, miễn cưỡng làm cho chính mình nghiêng thân thể khóe mắt dư quang thấy xoay quanh ở phía trên Tam Túc Kim Ô, Phượng Thiên Tứ trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, chậm rãi nhắm lại hai mắt, đáy lòng yên lặng thì thầm, "Xin chào, người yêu của ta các bằng hữu. Người bị thương nặng, chỉ có nhắm mắt chờ chết." Phượng Thiên Tứ lặng lặng mà chờ đợi giờ khắc này đến. Nhưng là, quá thời gian rất lâu, một lòng chờ chết Phượng Thiên Tứ phát hiện quanh mình tựa hồ chưa từng xuất hiện bất kỳ tình huống khác thường, trong lòng kinh ngạc, lại tiếp tục mở hai mắt ra, hướng lên phía trên nhìn lại. Giờ khắc này, giữa không trung đầu kia nổi giận Tam Túc Kim Ô đã đột ngột biến mất không còn tăm hơi kể cả nó đồng thời biến mất còn có treo cao trên vòm trời trên một vầng mặt trời chói lóa bốn phía tất cả mọi thứ đều rất giống khôi phục lại yên lặng liền còn lại nóng bỏng hạt cắt cũng đang dần dần rút đi cực nóng nhiệt độ chuyện gì thế này phượng thiên tứ trong lòng tràn ngập do dự không rõ theo lúc trước phát sinh tình huống chính mình bị nổi giận tam túc kim ô kích thương sau hẳn là tuyệt không may mắn thoát khỏi cơ hội nhưng là hiện tại cái kia tam túc kim ô đã biến mất không còn tăm hơi ngay cả trên vòm trời liệt dương cũng biến mất theo chỗ này kết giới bên trong phát sinh sự vẫn thật là khiến người ta không làm rõ được trước tiên mặc kệ nhiều như vậy nhìn có thể không dẫn động trong cơ thể thành một nguyên khí chữa thương. Dựa theo này tình hình đến xem, không quá một lúc, ai biết lại sẽ phát sinh cái gì quái lạ gì biến. Phượng Thiên Tứ cố nén trên người lửa thiêu giống như kịch liệt đau đớn, phí đi rất lớn khí lực, vừa mới ngồi dậy, hai mắt khép hờ, tâm thần châm định, tại hắn ý niệm khống chế hạn, từng sợi từng sợi mát mẻ khí tức từ thiên long xá lợi bên trong lộ ra, đi khắp khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Cuối cùng là trong bất hạnh rất may, chỗ này kết giới bên trong ẩn chứa thiên vi lực lượng cẩm cố lại hết thề có thể giúp đỡ Phượng Thiên Tứ chiến đấu công kích lực lượng nhưng không có niêm phong lại trong cơ thể hắn thanh mục nguyên khí tại từng sợi từng sợi thanh mục nguyên khí thẩm thấu vào hắn phía sau lưng bị tổn thương cháy khét bắp thịt cấp tốc bốc ra mới bắp thịt chậm rãi trưởng thành đại khái quá nửa canh giờ phượng tiên tứ dương đôi mắt chậm rãi phun ra ngực một đạo chò khí trải qua thanh mục nguyên khí thẩm thấu trị liệu hắn phía sau lưng tổn thương đã được rồi thất thất bát bát đối với tự thân thực lực ảnh hưởng đã hạ xuống thấp nhất khi hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên bầu trời lúc chẳng biết lúc nào một vầng minh nguyệt thật cao treo lơ lửng lan ra âm hàn ôn nu ngân quang tung hướng về đại địa phượng tiên tứ nhìn thấy cảnh này khẽ miệng không khỏi bộc ra một vệt cười khổ, hắn biết, một vòng mới chiến đấu sắp bắt đầu. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tại hắn chữa thương kết thúc đại khái bất quá một khắc công phu, kết giới bên trong, đột ngột trở nên âm hàn vô cùng, phảng phất đã biến thành một mảnh băng tuyết thế giới, lấy Phượng Thiên Tứ tu vi cũng không nhịn được nơi đây âm hàn lực lượng tập kích, đông lạnh đến cả người gì rỉ run rẩy. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, sau đó, nhưng thấy treo cao ở phía trên minh nguyện bên trong bắn ra từng đạo từng đạo ngân quang hướng về Phượng Thiên Tứ đánh tới, ngân quang lạc trên mặt các, phủ cận phạm vi mấy trăm trượng mặt đất lập tức ngưng kết thành một tầng dày đặc băng. Phượng Thiên Tứ triển khai thân pháp, không ngừng tránh né ngân quang công kích. Nhưng là, tại đầy trời tán hạ ngân quang tập kích hạ, cho dù hắn thân pháp thần diệu hơn nữa, cuối cùng vẫn là khó thoát bị đông cứng thành đóng băng kết cục. Tại thân thể của hắn chịu đến rất lớn thương tổn sau, kết giới bên trong thiên uy lực lượng lập tức đình chỉ công kích, phản phất là tại chữa thương cho hắn thời gian, đợi được thương thế hắn khôi phục gần như thời điểm, một vòng mới công kích lại lần nữa triển khai. Như vậy tuần hoàn, bảy loại thiên uy lực lượng không ngừng luân phiên, để vết ở kết giới bên trong Phượng Thiên Tứ khổ không thể tả, thường thường một vòng công kích qua đi, hắn cũng đã mình đầy thương tích, hao hói. Như vậy nhiều lần luân thiên, Phượng Tiên Tứ cũng không biết chính mình ở lại chỗ này bao dài thời gian, hắn chỉ cảm giác mình tâm lực quá mệt mỏi, thống khổ không thể tả, có đôi khi thậm chí nổi lên tự mình chấm dứt ý niệm, nhưng là, khi từng cái từng cái quen thuộc mặt ở trước mắt xuất hiện sau, đã về bại không thể tả cả người lập tức đạt được lớn lao sức mạnh dốc vào, cường đại chiến ý tự nhiên sinh thành, kế tục tái diễn tiến hành lần lượt cuộc chiến sinh tử. Đáng nhắc tới chính là, theo Phượng Tiên Tứ lần lượt cuộc chiến sinh tử đấu, hắn đối với kiếm đạo pháp môn lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt, đối với tiên ý chi đạo bảy loại người nào cũng có rất lớn lĩnh ngộ tự thân thực lực càng là nhanh chóng tăng trưởng, nhưng là, mỗi khi thực lực của hắn có tăng trưởng lúc, kết giới trung thiên uy lực lượng công kích uy thế lập tức theo tăng trưởng, đều là vừa đúng vượt qua Phượng Thiên Tứ một bậc, không phải đem thương thế của hắn đến mình đẩy thương tích. Sau, vừa mới dừng tay. Loại thống khổ này dạy dò còn muốn kéo dài bao dài thời gian, Phượng Thiên Tứ không biết, tin tưởng trên đời này cũng không ai có thể biết, hắn chỉ là dựa vào tự thân ngoan cường bất khuất cầu sinh ý niệm, giúp đỡ chính mình, lần lượt cuộc chiến sinh tử đấu, vẫn tiếp tục như vậy. Thiên môn, hướng lên trời phong đỉnh núi, thông thiên thác một bên. Một vị áo trắng như tuyết dung nhan tuyệt thế thiếu nữ đứng bình tĩnh tại tháp trước, nàng thân thể mềm mại không lúc đích, như mặt nước đôi mắt nhìn chăm chú vào phía trước tòa kia hình thức cổ phát thạch tháp, một lúc lâu, không, có rời mảy may, như ngọc trên khuôn mặt trồi lên si ngốc điệu ý cười, nàng thật giống như chính đang ngóng nhìn người yêu của mình, cứ như vậy cả đời nhìn xuống, nàng cũng sẽ không cảm giác được chán ghét. Tại Phượng Thiên tứ bị thu hút thông thiên tháp sau, Lãnh Băng Nhi vẫn ở tại đỉnh núi tháp trước làm bạn, tại kiếm huyền tử cùng luyện kinh hồng hai người giúp đỡ hạ, bọn họ tại khoảng cách thông thiên tháp cách đó không xa kiến tạo một gian nhà đá, này gian nhà đá chính là Lãnh Băng Nhi sau đó ra, mãi đến tận Người yêu có thể từ bên trong tháp thoát vây mà ra mới thôi. Đối với nàng hành vi, Thiên môn trưởng giáo, lãnh băng nhi trên danh nghĩa phụ thân không có ngăn cản, cũng chưa từng có hỏi, tùy ý nàng tâm ý vì đó. Cứ như vậy, ngã cũng làm thỏa mãn lòng của thiếu nữ ý, có thể ngày đêm ở đây làm bạn vây ở trong tháp người yêu. Ngày hôm nay, đã là nàng tại Thông Thiên tháp trước xây nhà mà ở ngày thứ bảy, từ leo lên đỉnh núi ngày đó lên, nàng ngoại trừ mỗi ngày đã tọa tu luyện hai canh giờ ở ngoài, còn lại thời gian liền giống như bây giờ, Si ngốc điệu đứng ở tháp trước, ngóng nhìn, tựa hồ muốn dùng ánh mắt của mình xuyên thấu tháp thân nhìn rõ ràng người yêu hiện tại chính làm chút gì trong lúc kiếm huyền tử mỗi ngày đều sẽ rút ra không đến đỉnh núi làm bạn nàng mấy canh giờ luyện kinh hồng cũng là như vậy bất quá thiếu nữ đối với bọn hắn đến giường như coi như không gặp vẫn cứ si nhìn thông thiên tháp trong lòng yên lặng khẩn cầu để người yêu của mình có thể sớm ngày thoát vây mà ra thấy nàng bây giờ bộ này dám dấp kiếm huyền tử cùng luyện kinh hồng hai người trong lòng cực chịu khổ sở nhưng là nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể tưởng tượng vạn hạnh thiếu nữ hiện tại trong lòng còn có một phần nước ao một phần khát vọng chỉ cần nàng mang trong lòng hy vọng liền sẽ không làm tiếp ra việc độc, nếu như vậy, cũng làm cho Kiếm Huyền Tử luyện kinh hồng hai người hơi chút tiến lòng. Bất quá, bọn họ nhìn thấy thiếu nữ đối với Phượng Thiên Tứ dùng tình như vậy sâu, thực sự không thể nào tưởng tượng được, nếu như có một ngày thiếu nữ hy vọng phá diệt, biết được người yêu của mình cũng không còn cách nào thoát vây mà ra, thậm chí vẫn lạc tin tức sau, có thể dự kiến, đến lúc đó, ai cũng không ngăn cản được nàng muốn chết chi niệm. Trước mắt, chỉ có kéo quá một ngày là một ngày, nói không chắc, Phượng Thiên Tứ thật sự có một cơ hội có thể từ thông thiên trong tháp thoát vây mà ra. Tại lãnh băng nhi si ngốc địa ngõ nhìn thông thiên tháp thời điểm, cách đó không xa trên vòm trời xuất hiện vài đạo vẻ kinh dị hào quang nhanh như chớp giật giống như hướng về đỉnh núi thông tiên tháp vị trí bay tới hào quang lưu chuyển má xuống nhưng thấy 6 bóng người xuất hiện ở đỉnh núi bên trên bọn họ đều là phượng thiên Tứ ngày xưa bạn tốt đồng bọn có sấm sét hai bộ hồng hoàng hách liên yến, có nhật cung triệu đăng dương tinh cung lý tinh giao phong bộ tư đồ tĩnh còn có vũ bộ triệu đại dũng 6 người hiện thân tại đỉnh núi chỗ cũng không hề khiến cho lãnh băng nhi chú ý nàng vẫn cứ si ngốc địa nhìn về phía tháp thân thân thể mềm mại không có chuyển động mảy may ổn định thân hình sau Hồng Hoàng cùng Hách Liên Yến hai người lập tức đi ra phía trước, đi tới thiếu nữ bên cạnh. Trong đó Hồng Hoàng ánh mắt nhìn Thông Thiên Tháp một chút, lộ ra vẻ bi thiết tâm ý, tại nhiều như vậy người trong, hắn cùng Phượng Thiên Tứ trong lúc đó quan hệ hay nhất, đã không thua gì tình huynh đệ. Lãnh Sư Tỷ, ngươi ở nơi này đã đứng yên thật lâu, trên đỉnh ngọn núi gió lớn âm hàn, ngươi muốn chú ý thân thể của chính mình, không nên quá mức bi thương. Hách Liên Yến đưa tay đỡ lấy thiếu nữ cánh tay ngọc, ôn nhu nói. Giờ khắc này, Lãnh Băng Nhi có một tia phản ứng, chậm rãi quay đầu, đầu tiên là nhìn Hách Liên Yến cùng Hồng Hoàng một chút sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía còn lại bốn người, mặt ngọc trên không nhìn ra buồn vui vẻ mặt, chợt đem ánh mắt lại chuyển hướng thấp thể, môi anh đào khẽ mở, thản nhiên nói: đa tạ các ngươi hữu tâm đến thăm thiên tứ, đại gia cùng nhau đã từng là cỡ nào muốn hảo đồng môn đồng bọn, hiện nay cảnh con người mất, thiên tứ rơi vào trên lưng tông môn kẻ phản bội ác danh, còn bị cha bọn họ trấn áp tại thông thiên thất hạ, vì sao? coi đời này sự đều là khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ như vậy, nàng tham thản lời nói tại đỉnh núi truyền vang, sâu sắc hấp tiến vào trên sân mũi người đấy lòng nơi sâu xa, lúc này ở trong mắt bọn họ. Hiện ra một vị bạch tỷ tung bay, Tuấn giật xuất Trần Tiếu niên răng rớp, hắn cầm trong tay kim ly kiếm, khoẹt miệng buốt ra khẽ cười ý, dường như trên đời này không có bất kỳ gian nan hiểm trở có thể ngăn trở bước chân của hắn. Trương 577, phượng chỉ, đỉnh núi trên hoàn toàn yên tĩnh, mọi người lặng lẽ không nói, bên hai chỉ có gào thét phong thanh không ngừng vang lên. Cho đến nửa ngày, nhưng thấy Lý Tinh Giao thức tha đi tới, đi được lánh Băng Nhi bên cạnh, đôi mắt đẹp nhìn về phía cái kia trường tràn ngập đau thương tiểu tụy dung nhàn, ôn nu nói, Băng Nhi, không nên chuyện đã xảy ra đã phát sinh, nếu cũng đã trở thành sự thực. Ngươi còn muốn đã thấy ra chút. Đại gia biết được ngươi tại Thông Thiên Tháp xây nhà mà ở, trong lòng đều rất lo lắng, có một câu nói ta biết lúc này không nên nói, thế nhưng làm tỷ muội, ta còn là muốn đến, Thệ giả đã rồi, cuộc đời của ngươi còn có một đoạn đường rất dài phải đi, có thể quên ký. Liên đem chuyện trước kia đều đã quên đi. Tại thiên môn Đông đảo trong các đệ tử, Lý Tinh giao cùng Lãnh Băng Nhi quan hệ hay nhất, tình vượt qua tỷ muội, nàng nhìn thấy Lãnh Băng Nhi hiện tại bộ này tình cảnh, trong lòng không khỏi bi thương, ôn luôn lời nói nhỏ nhẹ khuyên bảo đối phương, làm cho nàng quên trước đây phát sinh các loại bất hạnh. Tinh giao tỷ tỷ Nếu để cho ngươi quên đàn dương sư huynh, ngươi có thể làm được sao?" Lãnh Băng Nhi ngữ khí hờ hững, hỏi ngược lại. Tông môn chúng đệ tử trong lòng cũng biết, Thiên môn tinh nguyệt song tiểu, Tinh cung Lý Tinh giao hái mộ Nhật cung đại sư huynh Triệu Đan Dương, mà Triệu Đan Dương nhưng đối với Lãnh Băng Nhi tình có chú ý, tại Phượng Thiên Tứ chưa tới Thiên môn trước đó, Triệu Đan Dương đã từng ý nghĩ nghĩ cách thân cận Lãnh Băng Nhi, chỉ bất quá, nhưng không có được thiếu nữ yêu ái. Được nghe hảo tỷ muội những lời này sau, Lý Tinh giao lặng lẽ không nói, ánh mắt u uấn nhìn về phía bên cạnh Triệu Đan Dương, hảo nửa ngày, nhẹ nhàng thở dài, sâu xa nói, "Đúng nha, Muốn quên chính mình người yêu lại há lại là như vậy dễ dàng. Đứng ở một bên Triệu Đan Dương, đối mặt trước người hai vị tuyệt mỹ thiếu nữ, trong lòng hổ thẹn tâm ý tự nhiên bay lên. Một vị là yêu tha thiết người của mình, mà chính mình nhưng chưa từng có đưa nàng để ở trong lòng, một vị khác là chính mình người yêu sâu đậm, vì có thể có cơ hội lấy được trái tim của nàng, còn có đối với tình địch sâu sắc căm ghét, hắn cũng không hề trong lòng ái nữ tử gian nan nhất thời điểm đưa tay trợ giúp một cái, mắt thấy đối phương những năm này chịu đựng vô cùng vô tận thống khổ giày vò, nghĩ đến đây, Triệu Đan Dương liền rơi vào sâu sắc tự trách bên trong. Hít một hơi thật sâu, Âm hàn gió núi làm hắn hỗn độn cực kỳ tâm tình hơi chút bằng phần chút, Triệu Đan Dương lấy hết dũng khí, tiến lên một bước, nhẹ giọng nói một câu, "Băng Nhi, xin lỗi." Đan Dương Sư Minh sao lại nói lời ấy? Lãnh Băng Nhi đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn, lạnh nhạt nói, "Tất cả những thứ này đều là mệnh, oán không trách được bất luận người nào, càng thêm cùng ngươi không liên hệ, Đan Dương Sư Minh không cần tự trách." Kỳ thực, lấy Thiếu nữ thông minh nhanh trí, đã sớm đoán ra Triệu Đan Dương vì sao cùng với nàng nói xin lỗi, trên thực tế, chuyện này cũng xác thực không có quan hệ gì với hắn, Triệu Đan Dương thân là Nhật cung đại đệ tử, Hắn môi tiếng nói cử động đều muốn theo khuôn phép cũ, không chịu đặt mình vào nguy hiểm giúp đỡ chính mình từ tư quá nhai trên thoát vây cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Băng Nhi ngươi có thể hiểu được ta nỗi khổ tâm trong lòng là được, cái khác, ta cũng không muốn nhiều lời. Triệu Đan Dương ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ, gương mặt tuấn tú trên lộ ra một tia lo lắng vẻ mặt chúng ta lần này tới là hy vọng ngươi có thể rời khỏi đỉnh núi, trở về Ngọc Tiềm Cung. Từ lần trước sự kiện kia phát sinh sau, gần nhất trong vòng 7 ngày, tông môn bên trong xảy ra liên tiếp quỹ dị biến cố, đã có 4 tên trưởng lão đường trưởng lão vô cớ mất tích, tâm tích không rõ. Tại sau khi bọn hắn mất tích không lâu, tồn tại trưởng lão Đường Nguyên Thần mệnh đang cũng thuận theo tát, rất hiển nhiên, mất tích các trưởng lão đã gặp bất chắc, vẫn lạc bỏ mình, bọn họ chết ở người phương nào tay cũng không ai biết. Bởi vậy, gần nhất trên Tông Môn Hát, hạ lòng người băng hoàng, cho tới trưởng lão, cho tới đệ tử đều tâm thần bất an, bọn họ không biết cái kế tiếp tao ngộ thái ách sẽ là ai. Băng Nhi sư tỷ, một mình người độc thân ở tại đỉnh núi nơi, thực sự rất nguy hiểm, vẫn là sớm ngày trở về Ngọc Thiểm Cung, có luyện sư thúc ở bên người ngươi làm bạn, đại gia cũng sẽ yên tâm chút. Tư Lỗ Tinh cũng tới đến thiếu nữ bên cạnh nhẹ giọng nói rằng: "Còn có bực này quái sự." Tuy nói Lãnh Bang Nhi hiện tại trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nhưng là, nghe thấy những lời này, Hậu Tâm Trung nhận không được cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Trường lão đường bên trong mỗi một vị trưởng lão đều là thái hư tu sĩ, một thân đạo hạnh liền không cần nhiều lời, làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, bọn họ dĩ nhiên tại tông môn bên trong vô thanh vô tức biến mất rồi, phóng tầm mắt giới tu hành, có gì nhân gan lớn như vậy dám đến thiên môn địa vực hành hung giết người? Lại có người phương nào sẽ có thủ đoạn như vậy đem các trưởng lão chu diệt sau không kinh động những người khác? Băng Nhi suy nghĩ Những ngày qua phát sinh sự sát thực dị thường quỷ quyệt, cha mẹ ta cũng từng căn dặn ta cùng Yến Nhi, làm cho chúng ta không muốn chạy tán loạn khắp nơi. Hiện tại, Tông môn bên trong quá không bình tĩnh rồi. Hồng Hoàng chen miệng nói, nhưng là ta ngược lại thật ra không lo lắng, mất tích toàn bộ đều là đạt đến Thái hư cảnh giới trưởng lão. Nói vậy, này ở nút trong bóng tối hung thủ chuyên kiếm Tông môn trưởng lão ra tay, còn chúng ta những này tu vi thấp đệ tử, hắn thật giống như vẫn không lọt nổi mắt xanh đây. Cái kia, thông môn hiện tại làm sao kế sách tương đối? Lanh Băng Nhi suy nghĩ một chút, hỏi. Bắt đầu mất tích một, hai tên trưởng lão lúc. Tông môn còn chưa để ý, nhưng là ngay hai ngày trước ban đêm, liên tiếp lại có hai tên trưởng lão mất tích. Giờ khắc này vừa mới tại Tông môn bên trong nhấc lên sóng to gió lớn, sư phụ đã hạ lệnh để Tông môn các mạch phái ra nhân thủ chung quanh lục soát tung tích địch, nhưng là nhưng không có một chút nào phát hiện. Sư phụ lão nhân gia hắn vì chuyện này chính sức đầu mẹ chán, mất công sức thương thần đây. Triệu Đan Dương ở một bên giải thích nói, trong miệng hắn sư phụ chính là Thiên môn trưởng giáo cực dương chân quân. Bang Nhi, ngươi nghe đại gia một tiếng khuyên, mau nhanh trở về Ngọc Thiem cung đi. Lý Tinh Giao lại khuyên một câu từ khuôn mặt nàng trên lộ ra sâu sắc lo lắng vẻ mặt, có thể thấy nàng thập phần lo lắng lãnh băng nhi an nguy. lúc này đến đây đỉnh núi thăm viếng thiếu nữ sáu người dồn dập mở miệng khuyên bảo, làm cho nàng mau chóng trở về để tránh khỏi tại tông môn thời buổi rối loạn tao ngộ nguy hiểm. nhưng là từ lúc trước một ngày kiếm huyền tử cùng luyện kinh hồng đã đến đây đỉnh núi khuyên quán nàng, hai người tuy rằng cũng không nói đến nguyên nhân, thế nhưng nhưng hao hết miệng lưỡi lực khuyên lãnh băng nhi hồi cùng, kết quả vẫn cứ không thể thành công. hiện nay bọn họ sáu người đồng thời đến đây khuyên bảo, lại có thể nào để lãnh băng nhi thay đổi tâm ý? Cảm ơn mọi người hảo ý." Thiếu nữ đôi mắt đẹp lưu chuyện, nhìn về phía trên sân mỗi người, hờ hững nói rằng, "Thiên tứ vì theo ta gặp nhau, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm đến đây tông môn, đến cuối cùng, rơi vào bị trấn áp tại Thông Thiên Tháp kết cục. Tại chúng ta gặp lại một khắc kia, trong lòng ta đã phát lời thề, đời này kiếp này cũng không tiếp tục với hắn chia lìa, cho dù. Hắn bây giờ thân hãm trong tháp, chúng ta không cách nào gặp lại tập hợp, nhưng là, ta còn là lại ở chỗ này cùng hắn, cho dù là cả đời." Giọng nói của nàng tuy rằng mềm nhẹ, nhưng là, trên sân sáu người từ nàng như ngọc trên khuôn mặt thấy cực kỳ kiên quyết. Bọn họ biết, bất luận mình tại sao khuyên bảo, cũng sẽ không khiến đối phương thay đổi tâm ý. Lanh sư tỷ, làm như vậy, người sẽ rất khổ. Hách liên yến diện lạnh nhẹ dạ, tính cách cực kỳ thiệt lương. Nhìn thấy Lanh băng nhi như vậy, trong lòng đau xót, trong con ngươi ngậm lấy nước mắt, nhẹ giọng nói: Ta không khổ, chân chính khổ người là thiên tứ. Với hắn chịu đựng đến khổ sở so với ta điểm ấy khổ lại đáng là gì? Lanh băng nhi thì thào nói nhỏ, đôi mắt đẹp chuyển hướng đứng sững ở phía trước cổ phát trang nghiêm thông thiên tháp, ánh mắt mê say. Giờ khắc này, nàng lại ngây dại không hề hay biết bên cạnh còn có những người khác ở đây. Ô Giang trấn, Phượng phủ Đại trạch, Hậu Hoa viên bên trong. Trong vườn muôn hoa đua thắm khoe hồng, xá tử yên hồng, điệp nhi huyền chuyển nhảy múa, cảnh tượng ưu mỹ dị thường, kèm theo còn có từng đợt êm thai giai điệu tại trong hoa viên thản nhiên truyền vang, thật lâu không thôi. Trong lương đỉnh, một vị nhìn qua chỉ có 12, 13 tuổi đại cô bé ngồi ở ghế đá trên, nàng toàn thân áo đen, dài đến đúc từ ngọc giống như chọc người thương yêu, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là từ nàng ngũ quan dung mạo nhìn lên, sau khi lớn lên tuyệt đối là cái tuyệt mỹ người. Giờ khắc này, Cô bé cầm trong tay một cái giống như sáo nhỏ dáng rất mục tiếu, đặt ở miệng nhỏ một bên, nhẹ nhàng thổi một khúc khúc cảm động êm tai giai điệu. Hào nửa ngày, ưu mỹ giai điệu vừa mới ngừng lại, cô bé dị thường cẩn thận mà đem mục tiếu thu vào chính mình chứa đồ pháp khí bên trong, một người lặng lặng mà ngồi tại trong lương đỉnh, khuôn mặt nhỏ trên lộ ra u buồn vẻ mặt, tựa hồ đáy lòng tràn đầy tâm sự. Nàng chính là tại U Minh ngoại quốc cùng Phượng Thiên tứ biệt Ly La sát nữ. Từ khi ngày đó cùng Phượng Thiên tứ biệt ly sau, trong lòng nàng suy nghĩ hào nửa ngày, vừa mới quyết định đến đây Ô Giang trấn, đem thân thế của mình biết rõ. Đi tới Ô Giang trấn sau, La sát nữ theo người hỏi thăm một chút vượng phủ đại trạch vị trí, trực tiếp đến nhà đến thăm. Khi nàng gõ mở vượng phủ cửa lớn thời điểm, người mở cửa chính là Phúc bá. Vị lão nhân này ra nhìn thấy một vị cô bé đến nhà đến thăm, trong lòng kỳ quái, toại mở miệng muốn hỏi đối phương đến đây vượng phủ vì chuyện gì. La sát nữ nhìn thấy Phúc bá sau, cũng không đáp lời, trực tiếp từ trong lồng ngực lấy ra ngọc bội cùng một tiếu giao cho lão nhân, cùng một thời gian, nàng một đôi đen lay lấy mắt to mật thiết nhìn chăm chú vào lão nhân trên mặt thần tình, muốn từ phản ứng của đối phương bên trong tìm đến sự thực chân tướng. Khi phúc ba thấy nàng lấy ra hai cái vật thập sau, cái kia tràn ngập khe thế sự xoay vẩn trên khuôn mặt già nua lập tức xuất hiện kích động vẻ mặt, rồi ra liên tục run rẩy tay tiếp nhận ngọc đội cùng một tiêu sau. Hắn nhìn kỹ một chút, lại đem ánh mắt nhìn kỹ tại la sát nữ khuôn mặt nhỏ trên. Một lúc lâu, nhưng nghe lão nhân một tiếng bi thiết, đưa tay đem la sát nữ ôm vào trong ngực, hai hàng chọc lệ ngăn không được chạy xuôi hạ xuống. Tiểu thư, đúng là người a. Tiểu thư, la sát nữ tuy rằng bị lão nhân đột nhiên xuất hiện cử động làm cho cả kinh, nhưng là khi nàng cảm nhận được đối phương phát ra từ phế phủ bi thương còn có vui sướng lúc. Trong lòng một tia không thích nhất thời tiêu tán, tùy ý lão nhân đem chính mình ôm vào trong ngực khóc giống. Hắn gọi ta tiểu thư. Lẽ nào? Cái kia Phượng Thiên tử nói đều là thật sự. Ta đúng là muội muội của hắn, mà hắn là đại ca của ta. Nghi vấn trong lòng theo lão nhân vui mừng tiếng khóc chậm rãi tan vỡ tăng ra, lấy la sát nữ tu vi, nàng có thể dễ dàng sát dò ra, trước mặt vị lão nhân này theo như lời nói, toát ra cảm tình đều là phát ra từ phế phủ, không có nửa phần làm ra vẻ lập dị. Sau đó, phúc bá lao đi trên khuôn mặt giản vua nước mắt ngân rất vui mừng đem La Sát nữ tiến cử bên trong phủ, dọc theo đường đi liên tục tự thuật, hỏi dò tiểu thư những năm này là làm sao sinh hoạt, ông lão đặc biệt tái lại nhải, Phúc bá tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng là, hắn lại nhải mỗi câu thoại nghe vào La Sát nữ trong hai, chẳng những không có cảm thấy phiền chán, trong lòng trái lại dâng lên nồng đậm cảm giác gớm áp rác. Tại Phúc bá dẫn dắt đi, La Sát nữ đi tới vượng phủ tiểu thư ngày xưa ở lại phòng nhỏ, vậy chính là chính mình ở lại quá phòng nhỏ. Tiến vào trong phòng, bên trong tất cả bài biện, còn có đủ loại đứa bé chơi đùa vật tập, bên trong phòng cảnh tượng, tất cả tất cả cũng làm cho La Sát nữ cảm thấy quen thuộc vô cùng. Giờ khắc này, nàng đã tin tưởng chính mình xác thực chính là này Phượng phủ tiểu thư, vậy chính là cái kia người xấu Phượng Thiên tứ muội muội. Dẫn nàng tham quan song Phượng phủ đại trạch sau, Phượng Thụy cũng từ bên ngoài trở lại trong phủ, khi biết được trước mặt vị này cô bé là mất tích nhiều hơn 10 năm tiểu thư lúc, hắn tự nhiên không khỏi trong lòng vui mừng. Theo Phúc Bá hai người liên tục hướng về La Sát nữ tự thuật nàng khi còn bé chuyện lý thú. Sau đó mấy ngày bên trong, La Sát nữ tại Phúc Bá Phượng Thụy dẫn dắt đi, đi tới một chuyến ô long phà, tế bái chính mình cha mẹ. Tuy rằng trong lòng nàng đối với cha mẹ dung mạo đã vô cùng mơ hồ, có thể nói trên căn bản không có bao lớn ấn tượng, nhưng là khi nàng quỳ gối trước mộ phần một sát na, trong lòng bi thương ngăn không được sông lên đầu, nước mắt giạt rào mà xuống. đây là nàng lần thứ nhất rơi lệ, là từ ghi việc tới nay lần thứ nhất bi thương rơi lệ, đến cùng vì cái gì? bản thân nàng cũng nói không rõ ràng, khả năng đây là cốt nhục chí thân, huyết mạch liên kết duyên cớ tại cha mẹ trước mộ phần, la sát nữ cũng nhịn không được nữa, chân tình lộ. hiện tại ngồi ngay ngắn ở trong đỉnh ghế đá trên la sát nữ, nàng đã tại ô giang chấn ở lại sưng sờ nhiều tháng ngày, trong lòng cũng đã quyết định, sau đó liền sinh hoạt ở nơi này, sinh hoạt ở này phương dưỡng dục cố hương của mình, nơi này tất cả cũng làm cho nàng cảm thấy quen thuộc vô cùng thân thiết. khi nhàn hạ, nàng ngoại trừ cùng Phượng Thụy cùng tiến lên nhai chơi đùa, cùng những kia lao láng riềng các hương thân lôi kéo việc nhà ở ngoài, sẽ đi tới trong phủ hậu hoa viên, một mình dùng một tiếng thổi một thủ thủ thuộc lầu trong lòng giai điệu, rong chơi tại âm luật trong Hải Dương, trong đầu của nàng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện một vài bức quen thuộc hình ảnh, một cái ngây thơ rực rỡ nữ đồng bước tập tẽn bất ổn bước chân tại trong hoa viên đập hồ điệp, trong cái miệng nhỏ phát sinh từng đợt vui vẻ tiếng cười, cách hoa viên cách đó không xa trong lương đỉnh, một đôi khuôn mặt hiền lành trung niên nam nữ mỉm cười nhìn nàng, ở bên người bọn hắn còn có một thiếu niên áo trắng, chính vẻ mặt tươi cười nhìn về phía vậy cũng ai nữ đồng trong miệng hô, chỉ nhi, cẩn tê, hơn chút, không nên thế, óng ánh long lanh nước mắt trâu không khỏi theo trắng loan béo mập khuôn mặt nhỏ chạy xuôi hạ xuống, ngày xưa La San nữ, hiện tại phượng chỉ không hề hay biết, vẫn chìm đắm tại một vài bức quen thuộc cấm áp hình ảnh bên trong, tiểu thư, tiểu chỉ nhi, tiểu chỉ nhi, một trận tiếng kêu gào đem phượng chỉ từ đứt quan trong ký ức thất tỉnh. Nàng rũa ra tay nhỏ lao đi trên mặt nước mắt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phượng Thụy cùng một cái vóc người to mọng tuổi trẻ mập tử chính đầy mặt sốt ruột hướng về chính mình chạy chậm lại đây. Mập mạp này nàng nhận thức, tên thật giống gọi Kim Phú Quý. Hai ngày trước nàng cùng Phượng Thụy cùng đi ổ giang chấn to lớn nhất tiểu lâu Túy Nguyệt lâu dùng bữa lúc, chính là mập mạp này tiếp đãi. Lúc đó, hắn biết được mình là phượng phụ tiểu thư sau, trên mặt khiếp sợ vẻ mặt rất giống một cái nuốt chỉ đại lao thử giống như quái dị, đầy đủ nửa ngày mới lấy lại tinh thần, sau đó, hắn vẫn hỏi hết đông tới tây, đem lai lịch của mình đều hỏi thăm rõ ràng sau vừa mới bỗng nhiên tỉnh ngộ nói một câu, "Nguyên lai ngươi chính là dẫn người đi man hoang thành qué rối La sát nữ." Khiếp sợ quy khiếp sợ, mập mạp này người nhìn qua cũng không tệ lắm, thêm vào, hắn thủ mạn hoành phi liên tục nói rằng, hắn rất nhỏ lúc liền thường thường ra vào phượng phủ cùng đại ca của mình Phượng Thiên tứ vẫn là kết bái huynh đệ, bất quá nói tới nói lui, lê tẩm này mập tử còn nói một cái khiếu sự, tại chính mình lúc còn rất nhỏ, hắn có một lần tâm huyết dâng chào bế chính mình một thoáng, kết quả, bị đồng tử lẹo trực tiếp từ đầu đến chân. Cũng không biết ra hỏa này nói tới đến cùng phải hay không thật sự. Lúc đó Phượng Chỉ cảm thấy khá là thật không tiện, nếu không phải nhìn hắn ra món ăn thức vô cùng mê người, Tiểu Nha Đầu đã chuẩn bị lách người rồi. Ngày hôm nay, cũng không biết mập mạp này đi tới Phượng Phụ làm gì, sẽ không phải lại là nói chút chính mình khi còn bé khiếu sự chứ? Phượng Chỉ ánh mắt nhìn về phía đã chạy tới Kim Phú Quý, trong lòng lâm thầm phỏng đoán nói, không tốt rồi, việc lớn không tốt rồi. Kim Phú Quý một hơi chạy đến Phượng Chỉ trước mặt, đưa tay từ trên bàn đá cầm lấy ấm trà, trực tiếp miệng ấm nhắm ngay chính mình miệng rộng, rầm rầm uống vào mấy ngụm, thở hổn hển một thoáng khí, lớn tiếng nói, Tiểu Chỉ Nhi. Đại ca của ngươi đã xảy ra chuyện. Mập Tử giờ khắc này mặt béo phì trên tất cả đều là sốt ruột vẻ mặt, trong mắt nhỏ vẫn ẩn có xương mù xuất hiện, hiển nhiên, như lời hắn nói Phượng Chỉ đại ca, cũng là đại ca của hắn Phượng Thiên Tứ tao ngộ rất lớn hai kiếp, độ khả thi mệnh ngàn cần treo sợi tóc, bằng không, lấy Mập Tử không có tim không có phổi tỉnh tình, tuyệt đối sẽ không như hiện tại như vậy sốt ruột bất an. Phượng, đại ca của ta đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi nói mau nha. Nói trong lòng nói, trước kia Phượng Chỉ đối với đại ca của mình ấn tượng có thể nói là vô cùng không tốt, đem hắn hoa nhập kẻ ác nhất lưu, nhưng là Tại rõ ràng thân thế của mình sau, nàng đối với mình tại cõi đời này thân nhân duy nhất vẫn là vô cùng mong nhớ, thậm chí có chút hối hận. Ngày đó chính mình cùng đại ca lúc nói chuyện ngựa khí thái độ vô cùng ác liệt, để hắn khổ sở thương tâm. Tiểu Nha đầu vẫn suy nghĩ sau đó nhìn thấy đại ca sau, chính mình nên thế nào hướng về hắn chịu nhận lỗi. Hiện tại, đột nhiên được nghe đại ca có chuyện, trong lòng không có tới do cảm thấy sốt ruột bất an, vội vã đứng lên, bay về kim phú quý lớn tiếng hỏi: Sư phụ ta vạn bảo lâu chủ vừa nay đưa tin lại đây, nói lao đại độc thân đi tới thiên môn, đại chiến thiên môn ba cung bốn bộ đông đảo tu sĩ cuối cùng bị trưởng giáo cực dương chân quân kể cả các mạch thủ tọa khởi động tiên môn tổ sư chuyển thừa xuống thần khí thông thiên tháp hạng phục chấn áp tại thông thiên tháp hạ bây giờ sống chết không rõ bằng vào ta đại ca tu vi còn có người có thể hạng phục hắn sao phượng chỉ trong lòng không rõ hỏi đối với đại ca của mình thủ đoạn tiểu nha đầu có thể nói là bội phục phục sát đất bản thân nàng một thân đạo hạnh dĩ nhiên cực cao tại giới tu hành cũng coi như được với không người địch nổi nhưng là đã từng thua ở đại ca thủ hạ nàng biết rõ nếu như cõi đời này còn có một người có thể đưa mình vào tử địa, không phải đại ca người bên ngoài căn bản không cách nào làm được. không ngờ rằng, bây giờ liền đại ca như vậy thủ đoạn thông thiên cũng bị nhân hàng phục. chuyện này để phượng chỉ không kịp chuẩn bị. chính xác trăm phần trăm. kim Phú quý lại một lần nữa khẳng định chính mình nói tới ta vạn bảo lâu tin tức là linh thông nhất, chuyện này là từ thiên môn bên trong truyền tới, tuyệt đối sẽ không giả bộ. tiểu chỉ nhi, lão đại hiện tại thân háng nguy cảnh, ngươi là hắn duy nhất nguội nguội, hơn nữa đạo hạnh của ngươi sâu như vậy, cũng không thể ngồi yên không để ý đến, nhất định phải ý nghĩ cứu cứu lão đại. Sao còn muốn ngươi nói? Phượng chỉ lường hắn một cái, nói, đại ca là ta thân nhân duy nhất ở đời này, cho dù bính đến tính mạng khó giữ được, ta cũng muốn tới thiên môn đem đại ca cứu ra. Thời khắc mâu chốt, cốt nhục thân tình thể hiện không bỏ sót. Phượng chỉ tiểu thân thể loay lên, sau một khắc đã xuất hiện ở trong hoa viên, xem tình hình, nàng đã vội vã không nhịn nổi, chuẩn bị ngựa tiến lên đi thiên môn cứu viện đại ca của mình. Trưng 578, phệ hồn hóa thần. Tiểu chỉ nhi, ngươi đừng nội đi, chờ ta đem nói cho hết lời lại đi cũng không muộn. Kim Phú Quý Hô to một tiếng. Đem Vượng Chỉ muốn bỏ chạy thân hình mạnh mẽ ngừng. Từ trong lương đình lắc mình đi tới Vượng Chỉ đứng thẳng hoa viên trên đất trống, Kim Phú Quý ổn định tâm thần, nói: "Ta đã đưa tin cho sư phụ, còn có đang ở Mao Sơn thượng thành cung nhất Mao, để bọn hắn cần phải nhiều liên lạc mấy người, cùng đi tới Thiên Môn vì làm lão đại cầu tình, hy vọng thiên môn đám người kia có thể xem ở sư phụ ta cùng Mao Sơn túy đạo trưởng tình cảm trên, mở ra một con đường, đem lão đại từ Thông Thiên thác bên trong thả ra." Dừng một thoáng, hắn nói tiếp: "Bất quá, muốn thuyết phục Thiên Môn buông tha lão đại, tựa hồ độ khó rất lớn, ta đồng thời cũng báo cho cách xa ở Thiên Ma cung Tu La hy vọng nàng có thể phái người trong bóng tối lẻn vào thiên môn nghị trăm vương ngàn kế cứu viện lão đại nói tới đây ánh mắt của hắn nhìn về phía phượng chỉ trầm giọng nói tiểu chỉ nhi ta biết ngươi một thân đạo hạnh cực cao thế nhưng nghĩ đến ngươi cũng sẽ không so với lão đại lợi hại bởi vậy nếu là xông vào thiên môn cứu người con đường này người tuyệt đối không nên đi để tránh khỏi chính mình thân hãm nhà tù đưa tới họa sát thân ý của ngươi là muốn ta cùng tu la tỷ tỷ đồng thời trong bóng tối lẻn vào thiên môn tùy thời cứu viện đại ca phượng chỉ tuổi tuy nhỏ nhưng cực kỳ thông minh cơ灵 kim vũ quý thoại nói chuyện ra Nàng lập tức rõ ràng đối phương ý tứ. Không sai. Kim Phú Quý gật gù, nói, các ngươi chỉ có trong bóng tối hành sự mới có cơ hội cứu viện lão đại, còn ta cũng sẽ cùng sư phụ thương lượng, phái người trong bóng tối tại Thiên môn sát tham, tùy thời giúp đỡ các ngươi cứu viện lão đại. Phượng Chỉ nghe xong, tiểu lộ ra vẻ trầm tư hình. Lấy trước mắt tình thế đến xem, Kim Phú Quý đưa ra cứu viện kế hoạch là duy nhất có thể được phương pháp, Thiên môn người đồng thế mạnh, nội tình tâm hậu, liền đại ca cấp độ kia thực lực cũng thân hám nhà tổ, mình nếu là mạo muội tình thế, e sợ kết cục sẽ cùng đại ca không khác nhau chút nào. Cứ làm như thế. Phượng Chỉ tiểu lộ ra vẻ kiên quyết tâm ý, ánh mắt nhìn về phía Mập Tử, trầm giọng nói, "Vàng vào ta hiện tại đã hạnh, xông vào Thiên môn có thể sẽ thu nhận hung hiểm, thế nhưng, như trong bóng tôi hành sự, nghĩ đến Thiên môn những kia đáng ghét ra hỏa căn bản là không phát hiện được hành tích của ta, ta bây giờ liền đi Thiên môn, một bên hỏi thăm đại ca tình huống bây giờ, một bên các loại, chờ Tu La tỷ tỷ cùng với nàng hội họp sau, chúng ta sẽ đồng thời đi vào cứu viện đại ca." Dứt lời, nhưng thấy Phượng Chỉ thân thể mềm mại xoay một cái, cả người hóa thành một đạo nhàn nhạt hắc khí hướng lên phía trên vòm trời bắn nhanh mà đi lâm hành thời khắc nàng lanh lảnh êm thai âm thanh tại trong hoa viên đột ngột vang lên thụy ca ca ngươi muốn rất chiếu cố phúc bá chờ ta đem đại ca cứu sau khi đi ra nhất định sẽ trở lại ô giang chấn nhìn các ngươi phượng thụy nghe xong ngửa đầu quay về phía trên vòng trời la lớn tiểu thư chuyện trong nhà có ta phối hợp ngươi yên tâm đi thôi ngươi có thể nhất định phải đem thiếu gia cứu ra trong hoa viên dư âm lượn lờ vang vọng không lất cho đến một lúc lâu nhưng thấy kim phú quý mập mạp thân thể lún một cái nhanh chóng hướng về phủ ở ngoài chạy gấp mà đi thiên môn hướng lên trời phong tam quan điện Đại điện trên một mảnh nghiêm túc, bầu không khí có vẻ đặc biệt nghiêm trọng, mọi người đều không ra một tiếng. Cực Dương chân quân cùng với dư các mạch thủ tọa ngồi ngay ngắn ở điện trên chủ vị nơi, trưởng lão đường đại trưởng lão cũng ở trong đó, thậm chí, liền luôn luôn không tham dự kiếm huyền tử cũng ngồi ở phía bên phải một bên. Bên dưới đại điện, phân đứng có hơn 50 tên tu sĩ, bọn họ mỗi người trên người đều lộ ra khổng lồ khí thế, một thân tu vi có thể tưởng tượng được ra, đều là đạt đến thái hư cảnh giới cao thủ, này hơn 50 tên tu sĩ chính là thiên môn chân chính tinh nhuệ vị trí, trưởng lão đường 52 tên thái hư tu sĩ. Tại vài 10 ngày trước, Thiên môn trưởng lão đường kể cả đại trưởng lão ở bên trong còn có 60 tên thái hư tu sĩ, nhưng là, ngay này ngắn ngắn trong vòng 10 ngày, đã có 8 tên trưởng lão vô thành vô tức mất tích, bọn họ được lưu giữ trong trưởng lão đường nguyên thần bệnh đăng đã cũng toàn bộ tát, điều này đại biểu, 8 tên trưởng lão đã gặp bất trắc, vẫn lạc bỏ mình. Một tên thái hư tu sĩ tại giới tu hành bên trong liền có thể thành lập thành một cái bên trong môn phái nhỏ gia tộc, có thể thấy được phân lượng nặng bao nhiêu, cho dù thiên môn nội tình thâm hậu, lập tức mất đi 8 tên thái hư trưởng lão, tổn thất to lớn, đủ khiến trên tông môn hạ vì đó chấn động không ngớt. Bởi vậy Tại đại trưởng lão hiệu lệnh hạ, trưởng lão đường lại một lần gõ vấn thiên trung, triệu tập các mạch thủ tọa trưởng lão đến đây tam băng điện. Chỉ bất quá, lần này hết thệ thái hư cảnh giới trở xuống trưởng lão toàn bộ bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Bởi vậy, ngoại trừ các mạch thủ tọa ở ngoài, chỉ có trưởng giáo cực dương chân quân cùng trưởng lão đường toàn bộ thái hư trưởng lão tham dự. Kiếm huyền tử nguyên bản không dự định đến đây tham dự, chỉ bất quá tông môn gần nhất sát thực phát sinh quá nhiều không chuyện bình thường, thân là tông môn một phân tử, hắn có trách nhiệm biết rõ trưởng lão mất tích trận tướng. Đại trưởng lão hiện tại tông môn Thái Hư tu sĩ toàn bộ đều đã tập hợp, lão gia ngài có chuyện gì cũng sắp nói đi. Từ Cực Dương chân quân trong giọng nói có thể nghe ra, hắn đối với trưởng lão đường trước đó chưa cùng chính mình thương lượng, liền vang lên vấn tiên truôn một chuyện, trong lòng đã sinh không thích. Trưởng giáo sư điện, lão phu ngày hôm nay triệu tập đại gia đến đây tam quan điện, vì chuyện gì? Nói vậy trong lòng người rõ ràng, đại trưởng lão là Thiên môn hiện có chỉ có trưởng lối, quyền cao chức trọng, thân phận tôn sùng, bởi vậy, hắn cho dù cùng Cực Dương chân quân cái này trường giáo nói chuyện ngựa tức cũng không được rất khách khí, ẩn có chỉ trích tâm ý ngắn ngắn trong vòng mười ngày. Ta trưởng lão đường tổn thất tám tên thái hư trưởng lão, sự tình phát sinh sau, ngươi cực dương thân là một môn trưởng giáo, chỉ là phái người tại tông môn chư phong hơi chút lục xoát một thoáng, liền qua loa cho xong, dẫn đến ta. Trưởng lão đường không ngừng có người ngộ hại, chuyện này, hử, ngươi nhất định phải cho lão phu một cái công đạo." Đối mặt hắn hùng hổ dọa người chất vấn, nhưng thấy cực dương chân quân sắc mặt mù mị, trong con ngươi bắn mạnh ra một tia lạnh lẽo sắc ý, lóe lên liền qua, chợt trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nói, "Tám vị trưởng lão lần lượt ngộ hại, bản tọa biết đại trưởng lão tâm tình không tốt, nhưng là bản tọa làm sao không phải là trong lòng bị thương tám vị trưởng lão tám tên thái hư tu sĩ bọn họ đều là ta thiên môn sức mạnh tinh nhuệ cứ như vậy lặng yên không hề có một tiếng động nổ hại tin tưởng đang ngồi các vị trong lòng cũng không tốt chịu dừng một thoáng hắn nói tiếp nhưng là ám hại trưởng lão yêu nhân hành tích thực sự bí ẩn bản tọa đã phái không ít nhân thủ trung quanh siêu tầm nhưng là nhưng vẫn cứ không có phát hiện nửa điểm manh mối tình huống như thế để bản tọa cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ kính xin đại trưởng lão cùng chư vị đồng môn thông cảm thì lại cái Ngươi cực dương một câu bất đắc dĩ là có thể qua loa cho xong sao? Đại trưởng lão ngày hôm nay thành tâm với hắn không yên tâm, nét mặt giàn buông nghiêm, trầm giọng nói: Nếu như tình thế kế tục tiếp tục phát triển, lẽ nào nhất định phải chờ ta trưởng lão đường người toàn bộ chết hết sau, trưởng giáo ngươi mới có thể nghĩ đến kế sách hướng đối sao? Nếu là như vậy, ý lão phu xem, ngươi cực dương này trưởng giáo không làm cũng được. Thiên môn tổ sư định ra quy củ, trưởng giáo một vị tuy rằng thân phận tôn sùng, có thể hiệu lệnh trưởng lão đường vì đó công hiến, nhưng là nếu như tông môn phát sinh biến cố lớn thời điểm. Trưởng lão Đường Đồng Dạng có thể có quyền hủy bỏ trưởng giáo. Đây là một loại lẫn nhau ngăn được quan hệ. Thiên môn tổ sư định ra như vậy quy củ chính là không muốn trưởng giáo quyền thế quá đại. tông môn sinh tử trưởng không tại một người trong tay, để tránh khỏi làm ra vi phạm chính đạo niềm tin tác sự. Hiện tại đại trưởng lão ngữ khí đã vô cùng không khách khí, tẩn giống như quả cực dương không muốn ra giải trừ nguy cơ phương pháp sẽ dựa theo tổ sư quy định hủy bỏ hắn Thiên môn trưởng giáo chức vụ. Quỷ dị lục mang lóe lên, cùng một thời gian cực dương chân quân nhắm lại hai mắt lặng lẽ không nói. Một lúc lâu vừa mới thấy hắn chậm rãi mở mắt ra màu. Trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh đại trưởng lão, trầm giọng hỏi: "Ý là đại ý của trưởng lão, bản tọa hiện tại cần làm thế nào mới có thể để ngài thỏa mãn?" Từ ngữ khí của hắn trên có thể nghe ra, cực dương chân quân có khuất phục ý tứ. "Nên làm như thế nào là ngươi sự, lão phu muốn xem gặp chính là kết quả." Đại trưởng lão tựa hồ không mua món nợ của hắn, trong mũi hừ một tiếng, nói: "Trong vòng 10 ngày, tại trong vòng 10 ngày ngươi nhất định phải đem tàn hại trưởng lão hung thủ tìm ra, bằng không, đừng trách ta cái này làm sư thúc không nể tình." Sư thúc, 10 ngày cũng quá ít đi. Ngồi ở một bên sử tư viện có chút nhìn không được, thế cực dương chân quân lên tiếng xin xỏ cho đại trưởng lão xuất thân vũ bộ, theo bối phận mà nói là sử tư viện sư thúc, bởi vậy cũng chỉ có hắn có thể ở một bên nói vài lời. Người bên ngoài phòng trường đại trưởng lão hiện tại hỏa khí thật vượng, căn bản cũng nghe không lọt. Bất quá có sử tư viện dẫn đầu, còn lại các mạch thủ tọa dồn dập mở miệng, thế cực dương chân quân nói rõ, chỉ có kiếm huyền tử một người bằng quan, dường như chỉnh sự kiện không có quan hệ gì với hắn. Được rồi, đại gia yên lặng một chút. Tại mọi người mở miệng cầu tình thời điểm, cực dương chân quân bỗng nhiên đứng lên quay về đại trưởng lão trầm giọng nói, 10 ngày liền 10 ngày, ta cực dương có thể ngay ở trước mặt nhiều như vậy đồng môn làm ra hứa hẹn, trong vòng 10 ngày nhất định sẽ tìm ra tàn hại tám vị trưởng lão hung thủ, nếu như quá hạn còn chưa tra ra, ta sẽ tự động đem vị trí trưởng giáo tặng cho hiền năng chi sĩ. dứt lời nhưng thấy tay háo lớn của hắn vung một cái cũng không nhìn mọi người một chút, tự mình tự về phía sau điện đi đến. nhân vật chính nếu đã rời đi đại điện trên mọi người cũng rồn rập tán đi, trong đó kiếm huyền tử tại cực dương chân quân rời khỏi đồng thời đã thân hình lói lên đi tới ngoài điện đi tới. cực dương chân quân một đường tiến lên sắc mặt hắn ngăm hiểm, trong tròng mắt lửa giận mãnh liệt. Đối với trước mặt mà đến hành lễ chúng đệ tử hờ hững, trực tiếp về phía sau điện nơi sâu xa đi đến, chuyển qua vài đạo công sau, hắn đi tới một gian bí ẩn trong thạch thất, mới vừa khép lại cửa đá, đột nhiên chỉ thấy vô cùng vô tận sát ý từ trong cơ thể hắn hướng ra phía ngoài lang ra, kèm theo còn có từng sợi từng sợi giống như chạm tay giống như hắc khí. Giờ khắc này, đường đường thiên môn trưởng giáo cực dương chân quân trên người dĩ nhiên lộ ra cực kỳ tà ác khí tức quỷ dị, khiến người ta xem chi, giống như là đến từ cửu lu trong địa ngục cát mà. Đáng chết, này đáng chết lao thất phu. Dĩ nhiên ngay ở trước mặt nhiều như vậy đồng môn diện nhục nhã bản tọa, vẫn tuyên bố uy hiếp muốn phế bản tọa vị trí trưởng giáo, quả thực là không biết sống chết. Cực Dương chân quân sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi lớn tiếng mắng. Hắn tiếng mắng vừa ra, nhưng thấy đôi mắt trong nháy mắt biến thành u màu xanh lục, một đạo phiêu hốt quỷ dị nam tử âm thanh từ trong miệng hắn chuyển tới, ngươi đã hốt tám tên thái hư tu sĩ nguyên thần kim đan, còn kém hai tên, này phệ hồn hóa thần đại pháp là có thể luyện thành, cái tên lão già nếu không biết sống chết, ngươi thân là một môn trưởng giáo, sao không tiến hắn một đoạn đường? Lão già một thân đạo hạnh không tầm thường, đã đặt đến thái hư cảnh giới đỉnh cao, tuy rằng ta có vô cùng nắm chặt có thể đem hắn chu diệt, nhưng là, muốn tại một đòn bên dưới đem chu diệt, khá có chút khó khăn, vạn nhất để hắn làm ra to lớn tiếng vang đến, ta cực dương không những vị trí trưởng giáo giữ không được, liền một đời danh dự cũng hủy hoại trong một ngày. Cái này dễ dàng, chỉ cần ngươi dự định ra tay, đến lúc đó, ta có thể giúp ngươi một tay, có thể tại trong nháy mắt làm hắn mất đi năng lực phản kháng, liền tiếng cầu cứu đều đừng hòng phát sinh. U trong mắt màu xanh lá đông nhiên sáng ngời, cực dương chân quân mặt lộ vẻ vui mừng, vội la lên: Ngươi thật sự có thần thông này có thể giúp ta đánh giết lao tặc này. Chúng ta bây giờ dùng chung một bộ thân thể, lẽ nào ta còn có thể hại ngươi hay sao? Cái kia âm chắc chắc nam tử trong thanh âm lộ ra bất mãn ý vị, nói, ta cũng không cần ngươi, chỉ cần ngươi quyết định đối với cái kia lao già động thủ, đến lúc đó, ta sẽ trước tiên thi triển ra nhiếp hồn ma âm, mặc cho cái kia lao già đạo hạnh lại cao hơn, tại ma âm nhiếp hồn dưới sẽ ở ba tức bên trong tâm thần lạc lối, đến lúc đó, ngươi có thể nhân cơ hội đem hắn một lần chu diệt, nuốt nguyên thần của hắn kín đan, đến lúc đó, thực lực của ngươi lại sẽ tăng cường rất nhiều một bước cứ làm như thế. Cực Dương Chân Quân trong con ngươi lộ ra hung tàn vô cùng hung tàn vẻ mặt, lẩm bẩm nói, "Ngay đêm nay, bản tọa nhất định phải tự tay giải quyết ghê tẩm kia lão thất phu, đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem xem tông môn bên trong còn có gì người dám theo ta cực dương đối nghịch. Những người khác hay là không dám, thế nhưng có một người đã đưa ngươi hận tấu xương, nói vậy ngươi cũng biết là ai?" Kiếm Huyền. Gia hỏa này ta là sẽ không bỏ qua cho hắn." Cực Dương Chân Quân tàn bạo nói đạo hỏi ngươi một chuyện, "Chờ ta đem lão già Nguyên Thần Kim Đan thôn về sau, nếu như cùng Kiếm Huyền đột phá, có thể có 100% tự tin thắng hắn sao?" hẳn là không có vấn đề. tuy nói cần thôn vệ 10 tên thái hư tu sĩ nguyên thần kim đan mới có thể làm cho ngươi luyện thành vệ hồn hóa thần đại pháp. bất quá sao, lão giả tu vi không thể so ngươi lúc trước thôn vệ cái kia 8 tên thái hư tu sĩ. nếu là y ta phòng trường, rất có khả năng ngươi chỉ cần đem nguyên thần của hắn kim đan thôn vệ sau, cũng đã có đầy đủ sức mạnh cho ngươi vệ hồn hóa thần đại pháp luyện đến cảnh giới đại thành. đến lúc đó, cho dù kiếm huyền tử đánh không lại ngươi muốn tự bạo kiếm hồn, chỉ sợ cũng thương không tới tính mạng của ngươi. như thế nói đến, quá đêm nay sau, ngày mai sẽ là kiếm huyền tử giờ chết. Cực Dương chân quân trong miệng phát sinh đắc ý cười lớn âm thanh, nửa ngày, tiếng cười dứt chỉ, hắn thâm trầm nói, tông môn chết rồi nhiều người như vậy, cũng nên khiến người ta đi ra dẹp loạn phong ba, kiếm huyền tử, hắn chính là bản tọa kẻ thế mạng, bản tọa muốn cho sau khi hắn chết còn muốn gánh vác vạn thế bêu danh. Ngươi thật là đủ hung ác, tại điểm này trên, ngay cả ta cũng không sánh được ngươi, bội phụ. Lơ lửng không cố định âm thanh vang lên, tại bên trong thạch thất thản nhiên vang vọng, thỉnh thoảng, còn có từng đợt kiệt kiệt cười lớn âm thanh từ bên trong truyền ra, liền cách cửa phòng ở ngoài cũng có thể rõ ràng nghe thấy, trong đó, Triệu Đan Dương vừa vặn đi ngang qua, Nghe thấy trong mật thất truyền đến từng đợt cười lớn âm thanh sau, gương mặt tuấn tú trên không khỏi lộ ra ngở vực vẻ mặt. Vừa tối, bốn phía một mảnh yên tĩnh không hề có một tiếng động, treo ở trên vòm trời một vầng minh nguyệt, chính đem tự thân trong sáng ánh bạc hết mức tung xuống, lộ ra tam quang điện trên thiên sông, tà tà chiếu rọi đến điện nội địa trên mặt, hiện ra một chút hào quang lưu hoa. Một đạo hắc ảnh dường như du đãng tại bóng đêm nơi sâu xa u linh, từ tam quang điện bên trong mà xuất ra, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một đạo nhàn nhạt màu đen như ảnh, hư không sẽ qua. Hắc ảnh đi tới ngoài điện sau, dừng lại một chút, liền hướng về Tam Quang sau Điện Sơn nơi bay nhanh mà đi nơi nào chính là trưởng lão đường nơi ở tại này đạo hắc ảnh rời đi bất quá hai ba tức công phu lại có một đạo hắc ảnh từ điện bên trong bay nhanh mà ra tại nhàn nhạt nguyện quang chiếu dội hạ có thể thấy rõ này đạo hắc ảnh là một tướng mạo thiếu niên anh tuấn hắn đầy mặt ngờ vực nhìn về phía trước đạo kia hắc ảnh bay đi phương hướng hơi chìm xuống tư triển khai thân pháp đuổi theo trưởng lão đường ở vào phía sau núi một chỗ ao địa bên trong tuy rằng xưng là đường trên thực tế vậy chính là mấy chục tòa đơn sơ nhà gỗ Thiên môn bên trong chỉ cần đạt đến thái hư cảnh giới tu sĩ đều sẽ gia nhập trưởng lão đường, ở chỗ này tính tu khổ luyện, không hỏi tông môn việc vặt. Bởi gần chút thiên không ngừng có trưởng lão ngộ hại mất tích, bởi vậy, tại những này nhà gỗ bốn phía đều có người chung quanh dò xét, phòng bị cực kỳ nghiêm mật. Tới gần phía đông nam hướng về, có hai tên thái hư trưởng lão chính đang đi tới đi lui coi, khơi dậy, một trận gió nhẹ kéo tới, bọn họ chỉ cảm thấy mắt tối sâm lại, ngay sau đó liền tê dịu trên đất trên, bất tỉnh nhân sự. Một đạo quỷ dị hắc ảnh xuất hiện ở bên cạnh hai người, xanh thâm thẳm đôi mắt trong đêm đen giống như hai điểm quỷ hỏa khiến người ta nhìn sau cảm giác dị thường quỷ dị khủng bố. Coi như các ngươi vận may tốt, bản tọa ngày hôm nay mục tiêu không phải là các ngươi. Kiệt Kiệt thấp giọng nở nụ cười mấy lần, Hắc Ảnh lói lên, hướng về phía trước một gian to lớn nhất nhà gỗ nhẹ nhàng quá khứ. Đi tới nhà gỗ trước, giờ khắc này Hắc Ảnh vừa mới đình chỉ thân hình, theo đu Hoàng Nguyên Quang nhìn lại, người này tuổi trưởng 40, khuôn mặt gầy gò, chính là Thiên môn trưởng giáo cực Dương Trần Quân. Hắn giờ khắc này trong con ngươi quỷ dị lục mang đã biến mất không còn tâm hơi, lộ ra vẻ hung tàn nụ cười, tiến lên một bước, nhẹ nhàng gõ một cái nhà gỗ môn. Ai? trong phòng truyền đến đại trưởng lão trầm thấp mang theo đề phòng lâm thành đại trưởng lão là ta ta là cực dương cực dương đã trễ thế này ngươi đến lao phu người này có chuyện gì đại trưởng lão nghe ra là cực dương chân quân lâm thành đề phòng tâm ý tùy theo tán đi thay vào đó là vạn phần kinh dị hắn hiển nhiên không nghĩ tới cực dương chân quân sẽ ở đêm khuya như vậy đến thăm bản tọa đêm nay tuần sát lúc đã phát hiện như hại trưởng lão hung thủ hành tung cố ý đi suốt đêm lại đây cùng đại trưởng lão thương lượng việc này cực dương chân quân hạ thấp giọng nói rằng ồ quả thực như vậy vậy thì quá tốt rồi Trong phòng truyền đến đại trưởng lão kinh hỉ âm thanh, sau đó, một trận tiếng bước chân truyền đến sau, chỉ nghe cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng bị mở ra, đại trưởng lão xuất hiện ở nơi cửa, quay về cực dương chân quân nói rằng, trưởng giáo sư điệt, thỉnh tiên tiến đến nói chuyện đi. Được nghe có hung thủ tâm tích hành tích, đại trưởng lão nói chuyện ngữ khí cũng trở nên nhu hòa rất nhiều, nhưng là, hắn hồn nhiên không biết chính mình sắp thai vạ đến nơi, mở rộng cửa đem một cái hung tàn hung tàn ác ma thả đi vào. Chậm rãi đạp nhập trong phòng, đại trưởng lão ra hiệu đối phương ngồi xuống nói chuyện, nhưng là, cực dương chân quân nhưng không có theo lời hành sự chỉ là ý cười đầy mặt đứng ở bên người hắn. trường giáo sư liệt hung thủ đến cùng là ai? hắn bây giờ ở nơi nào? đại trưởng lão cũng không có chú ý quá nhiều. hắn một lòng một dạ đặt ở hung thủ trên người, hoàn toàn không nhìn thấy bên cạnh cực dương chân quân đôi mắt đã dần dần biến thành lũm màu xanh lục. hung thủ này. cực dương chân quân cố ý kéo dài ngữ khí, sau đó đột nhiên nói rằng, ngay trước mắt ngươi. cái gì? đại trưởng lão coi chính mình nghe lầm, không khỏi quay đầu nhìn lại và mắt nơi thấy một đôi không giống nhân loại đôi mắt, phát sinh yêu dị giống như màu xanh lục dị mang đôi mắt. ngay sau đó. Hắn bên thay truyền đến một trận quái dị tiếng vang, tùy theo, cả người hắn cảm giác tâm thần hoảng hốt, lộ ra vẻ si mê vẻ mặt. Chương 579, Giới xét. Từng sợi từng sợi dường như chạm tay giống như hắc khí từ cực dương chân quân trên người lộ ra, hướng về ngồi ở bên cạnh đại trưởng lão đánh tới. Mỗi một sợi hắc khí tựa như một cái vệ nhân tinh huyết to lớn địa, tàn nhẫn đem chính mình khẩu khí đâm vào đại trưởng lão bên trong thân thể, cực kỳ tham lam địa hấp thụ trên người hắn tất cả, bao quát tính mạng của hắn. Ách. Ách. Tại đại trưởng lão từ tâm thần si mê trạng thái tỉnh táo lại lúc, chỉ cảm thấy khắp toàn thân bị một cỗ quỷ dị sức mạnh cầm cố lại, khó có thể nhúc nhích mảy may. Tại chính mình bên cạnh một bên, Tông môn trưởng giáo chính mình sư đệ đã biến thành một cái cả người hắc khí hưng hực, tàn nhẫn thích giết chóc các ma. vào thời khắc này, hắn cảm giác bên trong thân thể của mình tinh lực nhanh chóng trôi qua, trong lòng đã hiểu tất cả, muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng là khắp toàn thân bị từng sợi từng sợi chạm tay giống như hắc khí đâm đấu, liền ít hầu nơi cũng bị một tia hấp khí trực tiếp đâm thủng, mặc cho hắn thế nào lớn tiếng la lên, giọng bên trong chỉ có thể phát sinh từng đợt khản khàn tiếng kêu kỳ quái. đồng thời, theo trên người sinh cơ cờ hở ông ngừng chơi đi, âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ, cho đến nỡ không thể thành. Lão thất phu, bản tọa trước kia vẫn dự định lưu ngươi một cái mạng già, nhưng là ngươi lại dám cậy giả lên mặt, tại đông đảo đồng môn trước mặt đục nhã bản tọa, vẫn tuyên bố muốn phế trừ bản tọa vị trí trưởng giáo. Ừ, quả thực là không biết sống chết. Cực dương chân quân yêu dị giống như lục mâu lo lên, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Bản tọa hiện tại muốn thôn phệ thần hồn của ngươi, ngươi kim đan, kết cục của ngươi đều sẽ cùng trước đó tám tên trưởng lão như thế, hình thân đều diệt, không lún hồi, vinh viên biến mất ở bên trong thiên địa. Chuyện này chính là cùng bản tọa đối nghịch kết cục giờ khắc này đại trưởng lão trong miệng đã phát không ra một tia âm thanh hắn khô quắt lão lộ ra vẻ kinh khủng vô cùng sắc đôi mắt nhìn về phía cực dương chân quân trong sợ hãi tràn ngập ý cầu khẩn tựa hồ muốn thỉnh cầu đối phương bỏ qua cho hắn một mạng nhưng là ác ma tâm tàn nhẫn thích giết chóc đến miệng thịt mỡ há có dễ dàng buông tha lý lẽ kiệt kiệt cười lớn vài tiếng không gặp cực dương chân quân có gì động tác hết thảy đâm vào đại trưởng lão trong cơ thể hắc khí bỗng nhiên hướng về hai bên kéo một cái trong nháy mắt đem hắn sinh cơ đã tăng thân thể xả thành hai nửa cùng một thời gian nhưng thấy đại trưởng lão nguyên thần kim đan xuất hiện ở tại chỗ đứng lơ lửng giữa không trung hơi một bàn toàn lập tức hóa thành một vệ sáng hướng về ngoài cửa sổ bay đi muốn chạy ngươi cho rằng có cơ hội này sao cực dương chân quân thâm trầm nở nụ cười một thoáng nhưng thấy hắn đột nhiên há mồm hút một cái muốn bỏ chạy đại trưởng lão nguyên thần kim đan chỉ cảm thấy phía sau một cỗ lớn lao sức hút truyền đến sau đó trong nháy mắt bị đối phương hút vào trong miệng một trận cọ kẹt dị hưởng truyền đến nhưng thấy cực dương chân quân đem đại trưởng lão nguyên thần kim đan hút vào trong miệng sau trên dưới cấp liên tục nhai nghiền ngẫm tựa hồ đang hưởng thụ nhân gian mỹ vị Sống sờ sờ đem đại trưởng lão nguyên thần kim đan cho ăn trong bụng. Ồ, mùi vị vẫn đúng là không sai. có lao giả nguyên thần kim đan, ta chỉ cần chờ lại tĩnh tu ba canh giờ, đem nguyên thần kim đan ẩn chứa sức mạnh toàn bộ tiêu hóa đi. đến thời điểm, kha kha. giới tu hành còn có gì nhân dám to gan xúc anh bản toại ai? ha <cười> ha. cực kỳ đắc ý cười lớn âm thanh từ cực dương chân quân trong miệng phát sinh. giờ khác này hắn, giống như đến từ cựu địa ngục các ma, thần tình dữ tợn khủng bố, khiến người ta nhìn mà phát kiếp, tâm sợ hãi không nỡ. trong nhất thời. Hắn xanh tham thẳm đôi mắt sáng ngời, trong miệng cười lớn âm thanh tắc nghẽn đình chỉ, đầu tiên là phất tay phát sinh hai điểm màu trắng dị mang bắn về phía trong phòng trên mặt đất đại trường lão Hải Cốt, dị mang thấu nhập, Hải Cốt thi thể trong nháy mắt hóa thành cho bụi, biến mất không còn tăm hơi. Cùng một thời gian, hắn yêu dị đôi mắt khẩn nhìn chăm chú ngoài cửa, tay phải tận rối, xa xa chỉ tay, một tia hắc khí giống như độc xà thổ tín giống như co rũi về phía trước, trực tiếp xuyên thấu cửa gỗ, đem ngoài cửa một người vững vàng chói bục chặt, tiếp theo đem người này kéo vào trong phòng. Đan Dương Đợi đến Cực Dương Chân Quân thấy rõ ở ngoài cửa nhóm náo người của mình ngũ quan diện mạo lúc, trên mặt thần tình không khỏi đột mà biến, thở nhẹ một tiếng, trong lòng sát ý đốn thất, thế nhưng Triệu Đan Dương trên người giảng buộc nhưng không có giải trừ đi. "Sư, sư phụ, ngài, ngài, vì sao phải làm như vậy?" Triệu Đan Dương ánh mắt nhìn về phía chính mình ấn sư, run rẩy âm thanh nói rằng: "Từ lúc trưa hôm nay, hắn trải qua ân sư tu luyện mật thất lúc, trong lúc vô tình nghe thấy bên trong truyền đến từng đợt quỷ dị cười lớn âm thanh." Triệu Đan Dương từ nhỏ liền bị Cực Dương Chân Quân thu dưỡng, hai người tên là thầy trò thực tế cảm tình tựa như phụ tử giống như vậy, ở trong ký ức của hắn, ân sư chưa bao giờ phát sinh cái loại này nghe xong khiến người ta sợ run tim mất mật cười quái gì âm thanh, liền trong lòng cảm thấy cực kỳ nghi hoặc, hắn lo lắng cho mình ân sư có hay không đang tu luyện bên trong xuất hiện biến cố gì, liền tại buổi tối không người thời khắc chuẩn bị đi theo sư phụ đơn độc đàm đạo một thoáng, thân là đệ tử, hắn đương nhiên phải quan tâm ân sư thân thể an nguy, không muốn tại hắn đi vào mật thất tìm kiếm cực dương chân quân lúc lại phát hiện đối phương hành tích quỷ dị, hướng về ngoài điện bước đi, liền triệu Dan Dương liền theo đuôi sau đó muốn tìm tỏi ân sư chạy như thế đi ra ngoài đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Không muốn, một đường theo dõi, dĩ nhiên đi tới trưởng lão đường, vẫn để hắn ở ngoài cửa trong khe hở tận mắt thấy mình ân sư tàn hại đại trưởng lão một màn. giờ khắc này trên mặt hắn ngoại trừ khiếp sợ không gì sánh nổi ở ngoài, còn có vô tận đau lòng vẻ mặt. Đan Dương, ngươi không nên đi theo sư phụ phía sau, tất cả những thứ này ngươi không nên biết. Cực Dương chân quân không có trực tiếp trả lời ái đồ nghi vấn, hắn vào thời khắc này trên người hắc khí hết mức nội liễm, chỉ có trong con ngươi vẫn lộ ra nhàn nhạt u lục dị mang. Ánh mắt nhìn kỹ tại triệu đan dương trên người, lộ ra vẻ khó có thể quyết đoán vẻ mặt. Cực Dương, ngươi còn do dự cái gì? Hắn đã phát hiện bí mật của ngươi, vì lẽ đó nhất định phải chết. Quỷ dị hung tàn âm thanh từ Cực Dương chân quân trong miệng phát sinh, nghe vào triệu đan dương trong tai là như vậy xa lạ, một chút đều không giống như là ân sư quen thuộc tiếng nói. Không được. Cực Dương chân quân lắc lắc đầu, kiên quyết phủ định nói, Đan Dương là ta duy nhất đệ tử thân truyền, cũng là ta sau đó vị trí trưởng giáo người thừa kế, làm cho ta tự tay giết hắn, ta không làm được. Hơn hai năm tình thầy trò. Cho dù giờ khắc này cực dương chân quân trở nên tàn nhẫn thô bạo, muốn hắn tự tay giết mình gái đổ, hắn vẫn là không cách nào làm được điểm này. Người không đành lòng động thủ, liền để ta tới đi. Quỷ dị lục mang đột nhiên lóe lên, cực dương chân quân trong nháy mắt dường như biến thành người khác, khắp toàn thân lộ ra âm ủ khí tức khủng bố, tay phải chậm rãi giơ lên, xem tình hình, đã chuẩn bị động thủ chu diệt nằm trên mặt đất triệu đan dương. Về phần triệu đan dương, hắn giờ khắc này không có lên tiếng cầu xin tha thứ một câu, nhắm mắt chờ tử. Trong lòng mình tôn kính nhất ân sư dị nhiên chính là tạo thành tông môn huyết ánh thủ phạm. Điều này làm cho hắn thực sự không thể nào tiếp thu được, bàng hoàng bất an, nội tâm tràn đầy đau lòng còn có thất lạc, lòng muốn chết đã lên, chỉ muốn đem tính mạng của mình giao cho ân sư, vừa đến trả lại ân sư nhiều năm qua công ơn nuôi dưỡng, thứ hai, nhắm mắt làm ngơ, đỡ phải chính mình ân sư sau đó làm hại làm ác tự mình biết hiểu hậu tâm bên trong xoắn xuýt khó chịu. Tại cực dương chân quân tay phải giục đánh xuống thời điểm, nhưng nghe trong miệng hắn quát lên một tiếng lớn, nói: "Ngươi dừng tay cho ta." Tiếng quát hạ xuống, dưới tay phải hắn phách tư thế tùy theo đỉnh chỉ đàn dương theo ta hai mươi mấy năm thầy trò. Ta chờ hắn tựa như chính mình con trai ruột giống như vậy, tuyệt không cho phép có bất luận người nào thương tổn hắn. Chuyện này giao cho ta đến xử lý, ngươi không cần nhúng tay, nếu là ngươi không trải qua bản tọa đồng ý muốn mạnh mẽ chu diệt Đàng Dương, chớ trách ta bình chiếm được Bạo Nguyên thần, với ngươi đồng quy vu thận. Thiến chốt một khắc, cực dương chân quần ngựa khí kiên quyết, lực ngăn trở bám thân ở trong cơ thể hắn yêu nhân ra tay thương tổn Triệu Đàng Dương, không tiếc nói uy hiếp đối phương, hơn 20 năm tình thệ. Ý gì cho vào thời khắc này thể hiện không bỏ sót. Ngươi đừng nổi táo, không giết hắn liền không giết hắn, ta toàn nghe ngươi còn không được không tàn quỷ dị âm thanh vang lên từ trong giọng nói có thể nghe được ra hắn giờ khắc này cũng với cực dương chân quân có mấy phần kiến kỵ, vạn nhất đối phương thật sự bình chiếm được bạo nguyên thần hắn đến lúc đó chỉ sợ cũng phải rơi vào đồng quy vu tận kết cục ngươi đồ đệ sinh tử vẫn là chính ngươi quyết định đi thế nhưng có một chút ta nhất định phải nhắc nhở ngươi đêm nay sự nhất định không thể chuyển đi bằng không ngươi thiên môn này trưởng giáo một đời danh dự cũng coi như là triệt để chơi xong rồi bản tọa tự có đúng mực không nhọc ngươi phí thần tại cực dương chân quân câu nói này nói ra sau trong cơ thể hắn khắc một thanh âm cũng không còn lên tiếng. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn nhìn kỹ tại chính mình ái đồ trên người, mà triệu đan dương cũng đem ánh mắt nhìn về phía chính mình nhân sư, thầy cho hai người đối diện không nói gì, cho đến rất lâu, mới vừa nghe đến cực dương chân quân tháng khẽ, hỏi, đan dương, ngươi hiện tại trong lòng có phải hay không rất đau hận sư phụ? Sư phụ, ta không rõ ngươi vì sao phải làm như vậy. Đại trưởng lão còn có lúc trước chết tám tên trưởng lão đều là ngươi đồng môn, ngươi vì sao phải ác tâm như vậy đem bọn họ sát hại, còn muốn, còn muốn thôn vệ nguyên thần của bọn hắn kim đan. sư phụ. Nói cho ta biết, ngươi tại sao lại tu luyện bực này yêu tà thuật? Ngươi tại sao lại trở nên tàn nhẫn như vậy? Triệu Đan Dương tâm tình kích động, liên thanh hỏi. Hắn muốn biết chính mình tôn kính nhất ân sư tại sao lại biến thành như vậy. Coi như là hiện tại chết tại chỗ, chỉ cần cho hắn biết chân tướng, hắn cũng sẽ an tâm rời khỏi nhân thế. Sư phụ cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Tham thẳm thở dài, Cực Dương Chân Quân phất tay giải trừ hái đồ trên người giàn buộc, mà Triệu Đan Dương ở trên người giàn buộc mở ra cùng một thời gian, từ trên mặt đất nhảy một cái mà lên, đi tới ân sư bên cạnh, trong ánh mắt lộ ra cầu xin tha thứ. Hy vọng đạt được mình muốn biết đáp án. Vừa nãy ngươi cũng nghe thấy, sư phụ trên người còn có một người khác cấm thanh. Hắn là ai vậy? Hắn sao phụ thể tại ngải trên người? Triệu Đan Dương vô cùng sốt ruột, không đợi ân sư nói cho hết lời, liền thanh hỏi. Lúc trước cảnh tượng giống như dấu ấn giống như sâu sắc khắc họa ở trong đầu của hắn, hắn đợi này đều không quên được, chính mình ân sư dĩ nhiên muốn ra tay chu diệt chính mình, thế nhưng, từ ân sư nói chuyện ngự khí, còn có trên người lộ ra lạnh lẽo khủng bố khí tức, để hắn rõ ràng cảm ứng được, này tuyệt không phải là của mình đan sư, vẫn là một người khác. Sư phụ đã bị yêu nhân thi triển tà thuật phụ thể. Đây là lúc đó Triệu Đan Dương trong lòng làm ra phán đoán, bằng không, lấy ân sư cùng chính mình trong lúc đó tình vượt qua phụ tử quan hệ, lao nhân gia hắn tuyệt đối sẽ không động thủ thương tổn tới mình. Sư phụ tại một lần trong tu luyện, trưởng lão Đường Mẫn Du trưởng lão đột nhiên rông vào mất thất, theo hắn đồng thời cùng đi, còn có sống nhờ tại ta linh đài trong thức hải vị này, lúc đó, sư phụ bởi vì một chuyện tâm tình thất thủ, bị này một vị có cơ hội để lợi dụng được, tiến vào sư phụ linh đài biển ý thức vọng tưởng đoạt xác, một phen tranh tài dưới. Sư phụ không thể đem hắn từ linh đài trong thức hải trục xuất đi ra ngoài, mà hắn cũng khó có thể đối với sư phụ đoạt xác, vì lẽ đó đã biến thành hiện tại bộ này giáng dớp, ta với hắn hai người hiện tại có thể nói là dùng chung một bộ thân thể, đời này kiếp này muốn tách ra đều khó mà làm được. Sư phụ, làm sao sẽ biến thành như vậy? Triệu Đan Dương nghe song gương mặt tuấn tú trên kinh hãi đến biến sắc, tuy rằng hắn thực hiện đã mơ hồ đoán được, nhưng là do ân sư trong miệng nói ra, hắn vẫn là cảm thấy giống như sét đánh, trong lòng chấn động mạnh mẽ, trong khoảng thời gian ngắn thực sự khó có thể chịu đựng. Trình lập nửa ngày Hắn vừa mới hỏi một câu sư phụ, lẽ nào hiện tại liền không có cách nào đem cái kia yêu nhân từ Ngư Linh Đài trong thức Hải trục xuất đi ra ngoài? Nghe nói Mao Sơn trưởng giáo tùy chân nhân nhất là sở trường về phá tà thuật, nếu là ngài hướng về cầu mong gì khắc cứu, hay là có thể có biện pháp đối phó cái kia yêu nhân? Tiểu tử, ngươi này suy chủ ý vẫn đúng là tuyệt. Kha kha, nếu không phải xem ở sư phụ ngươi trên mặt, chỉ bằng ngươi vừa nãy mấy câu nói, ta liền muốn cho ngươi hình thần đều tán, mãi mãi không có luân hồi này. Thời gian rất lâu không có lên tiếng yêu nhân âm thanh lại từ cực dương chân quân trong miệng phát sinh. Từ trong giọng nói của hắn có thể nghe ra, đối với Triệu Đan Dương vừa nãy những lời kia trong lòng cực kỳ bất mãn, sắc ý ẩn hiện. "Ngươi cho bản tọa câm miệng." Cấp Dương chân quân mang chút tức giận âm thanh vang lên đây là sư đồ ta sự việc của nhau, cùng ngươi không liên hệ. "Được, ta câm miệng." "Hừ, ngươi này Đồ Đệ ý nghĩ vẫn đúng là ấu trí, chỉ, chỉ bằng bao Sơn này điểm tiểu đạo cũng muốn đối phó ta, quả thực là si nhân nằm mơ." Cấp Dương, ở giữa lợi hại quan hệ ngươi vẫn là tỉ mỉ cùng bảo bối của ngươi Đồ Đệ nói một chút, miễn cho hắn từ đó hỏng rồi chúng ta đại sự." Quỷ dị phi hốt âm thanh nói ra những lời này sau liền cũng không còn chút nào tiếng vang. Cực Dương chân quân ánh mắt một lần nữa chuyển hướng chính mình ái đồ, ngữ khí bất đắc dĩ, nói, cho rằng sư tình huống bây giờ, tại giới tu hành đã không có bất luận người nào có thể trợ giúp sư phụ đem trong cơ thể này một vị trục xuất đi ra ngoài, đặt tại sư phụ trước mặt chỉ có một con đường, với hắn hòa bình ở chung xuống, bằng không, chỉ có đồng quy vô tận. Lẽ nào, Tàn Hại tông môn trưởng lão chính là này yêu nhân chú ý, là hắn cưỡng bức sư phụ ngươi làm. Cũng có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Cực Dương chân quân ngữ khí ba phải cái nào cũng được. Để Triệu Đan Dương nghe xong cảm thấy không rõ, nhìn ra hái độ trong lòng không rõ, Cực Dương chân quân suy nghĩ một chút, hỏi: "Đan Dương, ngươi nói một cái nam người sống trên đời, có chuyện gì là trong lòng to lớn nhất việc đáng tiếc?" Triệu Đan Dương chưa ra suy tư, đáp: "Thế nhân thường nói, thù giết cha, đoạt thê mối hận, nghĩ đến, này hai cái hẳn là thân là người đàn ông thống hận nhất sự tình." Cực Dương chân quân gật đầu, trong con ngươi ngăn không được lộ ra vô tận lửa giận, hảo nửa ngày, mới vừa nghe hắn chậm rãi nói rằng, "Sư phụ cũng là bởi vì đoạt thê mối hận, vừa mới vạn bất đắc dĩ đi ra một bước này." vi rằng trong lòng biết đây là một con đường không có lối về thế nhưng chỉ cần có thể để sư phụ vừa báo nợ máu cho dù ngày sau hình thần đều diện sư phụ cũng tuyệt không hối hận sư phụ ngươi ý tứ của ngươi là sư nương nàng câu nói kế tiếp triệu đan dương không có nói ra hắn giờ khắc này trong lòng kinh ngạc trình độ không thua gì lúc trước thấy ân sư ra tay đánh giết đại trưởng lão một màn sẽ là của ngươi sư nương cực dương chân quân trên mặt lộ ra vô cùng hận ý lớn tiếng nói đan dương ngươi có biết băng nhi Sư phụ thương yêu nhất con gái dĩ nhiên là người sư nương cùng kiếm huyền tử tư thông sinh nhất chủng, biết được này nhất chân tương sau, sư phụ thật thọ nha. Chính là cái kia kiếm huyền tử, hắn cướp đi sư phụ tất cả, sư phụ trong lòng xin thề nhất định phải đem này gian tặc chém thành muôn mảnh, vừa mới tiêu mất trong lòng đại hận. Vô cùng vô tận sát ý vào đúng lúc này từ trong cơ thể hắn hướng ra phía ngoài lộ ra, cực dương chân quân tâm tình đã rơi vào điên cuồng, giống như một con bị thương gần chết rã thú, muốn nuốt sống người ta, mặt mũi của hắn vẻ mặt dữ tợn khủng bố, để đứng ở một bên triệu đan dương cũng cảm thấy kiếp đạm không nứt luồn lộ ra vẻ sợ hai vẻ mặt. Hắn muốn khuyên lơn chính mình ân sư, nhưng phát hiện mình không thể nào mở miệng, bất luận là một nam nhân nào, nếu như phát sinh như vậy bất hạnh, nói vậy, cũng sẽ cùng ân sư như thế, trong lòng tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng oán hận. Cho đến hảo nửa ngày, Triệu Đan Dương thấy ân sư trên mặt thần tình hòa hoãn lại, vừa mới mở miệng, chậm chậm nói, "Sư phụ, cho dù ngươi muốn tìm kiếm Huyền sư thuốc báo thủ, nhưng là cũng không cần sát hại tông môn trưởng lão, bọn họ đều là vô tội. Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết." cực dương chân quân giờ khắc này kịch liệt sóng chấn động tâm thần đã bình phục trên khuôn mặt lộ ra hung tàn vẻ mặt trầm giọng nói kiếm huyền tử một thân thần thông không ở sư phụ dưới thêm vào nhân kiếm thuật y lực kinh người cho dù sư phụ với hắn đánh nhau chết sống lên cũng không tất thắng chi nắm chặt bởi vậy phụ thể tại sư phụ linh đài bên trong cái kia một vị hắn truyền thụ sư phụ một loại đại thần thông có thể tại trong thời gian ngắn lệnh sư phụ thực lực tăng mạnh thần thông pháp môn chỉ bất quá mọi việc muốn có báo lại nhất định phải muốn trả giá hy sinh các trưởng lão tính mạng đến thành toàn sư phụ tuyệt thế thần thông đáng giá nghe thấy hắn nói ra đáng giá hai chữ Triệu Đan Dương lạnh cả tim, túi đầu, lặng lẽ không nói. Đan Dương, nhìn ra hái đổ giờ khắc này trong lòng xoắn xuýt khổ sở, Cực Dương chân quân ánh mắt nhìn về phía hắn, ôn nhu nói, "Kể cả đại trưởng lão ở bên trong, tổng cộng 9 tên thái hư tu sĩ, sư phụ sở dĩ muốn chọn 9 người này, thứ nhất là vì luyện thành tuyệt thế thần thông, tăng lên tự thân thực lực, thứ hai, sư phụ thân là một môn trưởng giáo, nhưng là, những khắp nơi chịu đến trưởng lão đường hạn chế, đặc biệt là lấy 9 người này, nhất là không tuân theo sư phụ dụ lệnh, ngoại trừ bọn họ sau, chỉ cần lại đem kiếm huyền tử chu diện Toàn bộ tông môn cũng sẽ không bao giờ có người dám cùng sư phụ đối nghịch, sư phụ làm tất cả, không chỉ có tất cả đều là vì mình, cũng là vì ngươi tương lai dự định, lại quá mấy năm, chờ ngươi tu vi đột phá đến tê, hái hư cảnh giới, sư phụ sẽ đem vị trí trưởng giáo truyền thụ cho ngươi, cái gì tổ sư di vấn, vị trí trưởng giáo nhu các mạch giao đấu mới có thể sản sinh, những thứ này đều là trước đây quy củ, tại sư phụ trong tay, thiên môn vị trí trưởng giáo chỉ có thể do chúng ta nhật cung đảm nhiệm, một đời một đời truyền thừa xuống, còn cái khác các mạch, bọn họ không có tư cách này. Triệu Đan Dương nghe đến đó, ngẩng đầu lên, nhìn về phía chính mình nhân sư nửa ngày chỉ nghe hắn nhẹ giọng nói rằng sư phụ ngài làm như vậy e sợ sẽ đưa tới các mạch kịch liệt phản đối đến lúc đó tông môn có thể sẽ phát sinh tự giết lẫn nhau tai họa ngài có thể muốn thận trọng suy nghĩ kỹ càng đêm nay sau sư phụ một thân đạo hạnh đem cả thế gian vô địch sao sợ bọn hắn phạm thượng làm loạn cực dương chân quân đôi mắt lệ mang tránh qua chậm rãi nói thuận ta thì sống nghịch ta thì chết sư phụ đã thay đổi hắn không lại giống như kiểu trước đây người ngoài hiền lành lòng dạ rộng hắn bây giờ hành sự không chừa thủ đoạn nào tàn nhẫn hiểu sát nhưng là tất cả những thứ này lại toàn bộ đều là trách nhiệm của hắn sao? Triệu Đan Dương rơi vào trong trầm tư, thật lâu không ra một tiếng. Đan Dương, ngươi bây giờ muốn làm, chính là thế sư phụ bảo thủ bí mật này, sư phụ đáp ứng ngươi, đợi được ngày mai giải quyết kiếm huyền từ sau, cũng sẽ không bao giờ thường tổn tông môn bất luận một ai, thiên môn sẽ ở sư đồ ta hai người trong tay rực rỡ hào quang, trở thành giới tu hành bên trong mọi người quỷ bái kính thiên lập trụ. Nghe xong ngân sư những lời này, Triệu Đan Dương rơi vào cảnh lặng nan, cho đến một lúc lâu, phương thấy hắn khẽ gật đầu, toát lộ ra vẻ cực kỳ đầy đắng nụ cười. Chương 580 Đại Hàn Phong một trận chiến. Thông Thiên Phong coi kiếm ngay, kiếm cắt. Thân Hi tại mỏng manh xương mù lượn lờ hạ, bên cạnh vách núi bốn phía mịt mờ lượn lờ, lờ, dường như tiên cảnh. Tại lầu các phía trước, bên cạnh vách núi một tảng đá lớn bên cạnh, một bóng người tại trong xương mù như ẩn như hiện, khiến người ta nhìn cho là tiên nhân lâm phảng, mơ ảo mà thần bí. Từ khi trở lại kiếm cắt sau, mỗi ngày sáng sớm, Kiếm Huyền Tử đều sẽ đứng ở bên cạnh vách núi, ngóng nhìn phương xa phía chân trời, thay đổi khối lượng, biến ảo chậm chần, một mình một người lặng lẽ trầm tư, cũng không biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì. Hay là hắn là tại vì mình duy nhất ái đồ thân hãm tuyệt cảnh mà lo lắng, cũng có thể là là đang suy nghĩ niệm nữ nhân mình yêu thích, còn có cái kia mỗi ngày đứng ở thông thiên tháp bên cạnh, si nhiên chờ đợi thiếu nữ áo trắng nhẹ nhàng thở dài, mang theo vô tận chua xót, kiếm huyền tử tuấn lãng trên khuôn mặt buốt ra cây đáng nụ cười. uổng chính mình nắm giữ một thân tuyệt thế thần thông, nhưng là lại có tác dụng gì? không bảo vệ được chính mình ái đồ, cũng không có thể vì làm con gái của mình mang đến mỹ mãn hạnh phúc. tất cả những thứ này tất cả để kiếm huyền tử lòng sinh bất đắc dĩ, thủa thức không nứt sư minh. Hai tiếng la lên từ phía sau truyền đến lại đây, Kiếm Huyền Tử hơi nghiêng người, thấy chính mình hai vị sư đệ, Thái Huyền Tử cùng Thanh Huyền Tử chậm rãi hướng về chính mình đi tới. "Sư huynh, thân vụ âm hàn, dễ dàng tập kích nhân thân dẫn đến bệnh hoạn, ngươi vẫn là trở về đi thôi." Thái Huyền Tử sắc mặt cung kính nhìn về phía hắn, nhẹ giọng nói rằng. Như đơn tử bên ngoài nhìn lên, Thái Huyền Tử so với Kiếm Huyền Tử nhìn qua muốn dàn mua rất nhiều, nhưng là, thực tế tuổi tác nhưng nhỏ hơn trên rất nhiều, hắn cùng Thanh Huyền Tử hai người nhập môn thời gian, tu luyện công pháp đều là do Kiếm Huyền Tử truyền thụ, vì lẽ đó, ở tại bọn hắn trong lòng, Kiếm huyền tử có thể cũng coi là cũng huynh cũng sư, hai người đều vô cùng tôn kính chính mình vị này kiếm huyền sư huynh. Chúng ta tu hành chi sĩ, há lại sẽ sợ hãi điểm ấy âm hàn xương ngủ. Kiếm huyền tử mỉm cười một thoáng, ánh mắt nhìn về phía hai người, nói rằng, nét cười của hắn cực kỳ miên cưỡng, đừng nói là tâm tư nhanh nhẹn thanh huyền tử, liền luôn luôn đần độn thái huyền tử cũng nhìn ra sư huynh đầy ngập tâm sự, thần tình hợp ngữ. Sư huynh, ta cùng thái huyền sư huynh biết người bây giờ không yên lòng thiên tứ còn có băng nhi, thế nhưng, sự tình đã đến trình độ này, người hay là muốn nghỉ thông chút, không nên sầu chết thân thể của chính mình. Thanh Huyền Tử bên này nói xong, Thái Huyền Tử nói tiếp, "Đúng nha, Thiên Tứ chỉ là bị Thông Thiên Tháp chấn áp, cũng không hề chân chính chết, ta Thái Huyền tuyệt đối tin tưởng cái này sư đệ, trên đời này không có bất cứ chuyện gì có thể làm khó hắn, lần này cũng giống như vậy, hắn nhất định sẽ từ bên trong tháp thoát vây mà ra." Đến lúc đó, Băng Nhi cũng liền hết chuyện, "Sư minh ngươi nói không chắc rất nhanh sẽ có thể uống đến nửa nhi của mình giã mừng." Tại biết được Lãnh Băng Nhi là con gái của mình sau, Kiếm Huyền Tử trong lòng vui mừng, không nhịn được đem chuyện này nói cho hai vị sư đệ, bọn họ nghe xong đều lửu lời không nói, nội tâm khiếp sợ, không ngờ rằng này trưởng giáo sư huynh nuôi nhiều năm như vậy con gái dĩ nhiên là chính mình sư huynh thân sinh con gái nội tâm tuy rằng chấn động nhưng là đợi được khiếp sợ qua đi hai người vẫn là chúc mừng kiếm huyền tử dù sao sư huynh cùng chính mình người yêu nhịn đau ly biệt bị nhiều năm như vậy nỗi khổ tương tư hiện tại có cái con gái cũng coi như là trời cao đối với hắn không tệ tán gẫu lấy ăn đuổi muốn từ thông thiên tháp hạ thoát vây mà ra lại há lại là như vậy dễ dàng kiếm huyền tử lắc đầu thở dài ánh mắt nhìn về phía hai vị sư đệ nhẹ giọng nói nếu như có một ngày có thể làm cho ta kiếm Huyền tận mắt gặp đồ đệ mình Từ Thông Thiên trong Tháp Thoát Vây mà ra, cho dù một khắc kia làm cho ta Hình Thần đều diện, Ta Kiếm Huyền cũng không oán không hối hận. Hắn ấy lòng rõ ràng, ái đồ Từ Thông Thiên Tháp Thoát Vây này, vậy chính là giới tu hành tự vạn tượng tổ sư sau, lại một vị thiên nhân hợp đạo tuyệt thế thần thông giả sinh ra thời gian, mà người này liền là của mình ái đồ. Nếu như thật có một ngày như thế, Kiếm Huyền Tử sát thực tử cũng nhắm mắt. Thế nhưng muốn đạt đến một bước này biết bao khó khăn, Thái Huyền Tử cùng Thanh Huyền Tử cũng trong lòng biết rõ ràng, chính mình sư điện có thể cơ hội thành công tiếp cận với xa vời. Bởi vậy, khi nghe thấy Kiếm Huyền Tử lời nói sau, đều trầm mặc không lên tiếng, ngay trên mặt rơi vào một mảnh vắng lặng. "Cì." Sì. Nhưng vào lúc này, một trận quái dị tiếng vang từ phía trên đỉnh đầu truyền tới, ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo bạch quang từ giữa không trung gào thét mà đến, trực tiếp hướng về Kiếm Huyền Tử thân ở vị trí bắn nhanh mà đến. "Đưa tin phủ." Thái Huyền Tử, Thanh Huyền Tử hai người nhìn nhau, đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Mà đang ở cùng một thời gian, Kiếm Huyền Tử đưa tay quay về đạo bạch quang kia nhẹ nhàng một chiều, trong nháy mắt, bạch quang đã rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn. Cầm trong tay đã biến thành một khối màu trắng thẻ ngọc đưa tin phụ, Kiếm Huyền Tử tâm thần trầm định, sắt tham phụ bên trong tin tức. Nửa ngày, nhưng thấy hắn đôi mắt nhìn về phía Thái Huyền Tử, Thanh Huyền Tử hai người, thản nhiên nói, "Hai vị sư đệ, Vi huynh có việc muốn ra tông môn một chuyến, lần này, nếu là Vi huynh trong bảy ngày không quy, sau đó kiếm các sự vụ liền muốn giao cho hai vị sư đệ tốn nhiều thần quan tâm." Sư huynh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hai người nghe thấy lời ấy sau, cụ là kinh hại đến biến sắc. Kiếm Huyền Tử giờ khắc này thần tình tuy rằng không có một chút nào dị biến, nhưng là, từ hắn vừa nãy trong giọng nói có thể nghe được có bản giáo hậu sự ý vị, nên đến trước sau một tới, chuyện này cũng hầu như nên làm cái trống rức. Kiếm Huyền Tử hỏi một đằng trả lời một nẻo, ánh mắt nhìn về phía hai người, thấy bọn hắn đầy mặt đều là lo lắng vẻ mặt, bật cười một tiếng, nói: "Sư huynh thủ đoạn các ngươi cũng không phải là không biết, hiện nay giới tu hành, có thể lấy ta kiếm huyền tính mạng người vẫn đúng là chưa từng xuất hiện, các ngươi nhưng xin yên tâm, sư huynh đi đến liền về." Dứt lời, thân hình hắn xoay một cái, hóa thành một đạo màu tím lưu quang hướng về tịch Tùng Phong môn hộ bay nhanh mà đi. Sư huynh Ngươi nhất định phải hành sự cẩn thận, kiếm các một mạch cũng không thể mất đi ngươi a. Nhìn về phía chính mình sư huynh rời đi bóng lưng, Thái Huyền tử gỡ bỏ giọng lớn tiếng la lên nói. Từ khi kiếm Huyền tử rời khỏi coi kiếm ngay sau, hai người đứng ở bên cạnh vách núi hồi lâu, chưa từng rời khỏi, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phương xa, trên mặt đều lộ ra cực kỳ lo lắng vẻ mặt, không biết làm tại sao, bọn họ giờ khắc này trong lòng dĩ nhiên mơ hồ có một tia không rõ dấu hiệu, dường như hôm nay cùng sư huynh từ biệt sau, liền cũng không còn gặp lại ngày. Kiếm Huyền tử thân hóa lưu quang, trực tiếp hướng về Sích Tùng Phong môn hộ bay đi. Đi thôi Sích Tùng Phong hắn không có dừng lại chốc lát, bước nhanh đi ra cửa hộ, canh giữ ở môn hộ vũ bộ đệ tử thấy kiếm huyền tử sau, rồn dập túi người hành lễ, về mặt thái độ không dám có chút bất kính. tuy nói vũ bộ cùng kiếm các luôn luôn bất hòa, thế nhưng tại kiếm huyền tử vị cường giả này trước mặt, những kia thủ vệ môn hộ đệ tử bình thường sao lại dám làm cản? đi ra cửa hộ, đứng ở nhai trên mặt, kiếm huyền mục nhỏ chỉ nhìn hướng về chính nam vương, trong con ngươi tinh mang bắn mạnh không tiếp tục làm dừng lại, trực tiếp thân hóa lưu quang hướng phía nam sơn mạch bay nhanh qua khứ, một đường tiến lên, kiếm huyền tử giống như cực nhanh độn tốc cực nhanh, bất quá một nén nhang thời gian, hắn đã về phía trước bay cách xa 60, 70 dặm, túi người nhìn xuống phía dưới đi, từng tòa từng tòa băng sơn tuyết phong liên miên không dứt, giống như một con màu trắng cự long vắt ngang tại trên mặt đất, tự bắc hướng nam vốn lượn dĩ lệ mà đi. Tiếp tục hướng phía trước bay hơn 30 dặm địa, giờ khắc này, tại hắn phía trước xuất hiện một tòa trực chọc vào vân ngọn núi, đỉnh núi này chính là hắn đích đến của chuyến này, Đại Hàn Phong. Tại Liên Miên Không Dứt Tiên Sơn trong sơn mạch, Đại Hàn Phong cũng cũng coi là rất có tiếng tăm, bởi vì ngoại trừ Thiên Môn Tông môn vị trí thông thiên phong ở ngoài, liền chốc này đại hàn phong hiểm trở nhất hung trắng tại phạm vi mấy ngàn trượng đỉnh núi chỗ một đạo màu tím lưu quang từ trên vòm trời nhanh như chớp giật giống như hạ xuống dị mang lóe lên kiếm huyền tử thân ảnh đã xuất hiện ở đỉnh núi bên trên hắn ổn định thân hình sau ánh mắt bốn phía quét qua lộ ra vẻ vẻ trào phúng lớn tiếng nói cực dương sư minh nếu hẹn ước kiếm huyền tới đây vì sao còn muốn giả thần giả quỷ núp trong bóng tôi không dám gặp người kiếm huyền không nghĩ tới ngươi chết đến nơi rồi vẫn như vậy miệng lưỡi bén nhọn hung tàn âm thanh từ kiếm huyền tử trước người khoảng mười trượng nơi vang lên Nhưng thấy phía trước không gian một trận kịch liệt sóng chấn động, sau đó, Cực Dương chân quân thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trên sân, đầy mặt oán hận vẻ mặt nhìn về phía đối diện ngạo Nghệ đứng thẳng kiếm huyền tử, cả người lan ra lạnh lẽo sát ý. "Cực Dương, ngươi Cửu Dương phần thiên tuy rằng lợi hại, thế nhưng, muốn vượt qua ta nhân kiếm thần thông, còn giống như không quá dễ dàng, thật khó cho ngươi như vậy tự tin." Đối mặt như bài sơn đảo hải giống như dâng lên đến lạnh lẽo sát ý, kiếm huyền tử không sợ chút nào, ánh mắt nhìn về phía đối phương, Nạo Nghệ nói rằng, "Có thể hay không giết ngươi?" Sau đó chỉ có rõ ràng Cực Dương tràn ngập án hận trong con ngươi lóe lên một tia lục mang, khuôn mặt co rúm một thoáng, chậm rãi nói: "Ngươi, ta, còn có kinh hồng ba người từ nhỏ đồng thời tiến vào tông môn tu luyện, tại bản tọa trong lòng, lao thẳng đến ngươi coi là hào huynh đệ, cho dù năm đó vì kinh hồng, chúng ta đã từng đại chiến một hồi, nhưng là, tại bản tọa trong lòng địa vị của ngươi vẫn chưa từng thay đổi quá, vì sao? Ngươi này tiểu nhân hèn hạ không tuân thủ năm đó hứa hẹn, công lấy ta lén lút câu dẫn kinh hồn, vẫn sinh ra nghiệt chủng. Ngày hôm nay tại này đại hàn phong trên, bản tọa muốn hỏi ngươi một câu, như ngươi vậy làm, xứng đáng bản tọa sao?" kiếm huyền tử nguyên bản lãnh nạo trên khuôn mặt trồi lên một tia hổ thẹn, chợt biến mất không còn tâm hơi. Trầm giọng nói, năm đó ta với ngươi lén lút ước định, ai lấy được vị trí trưởng giáo liền có thể cùng kinh hồng tư thủ một đời. Sau đó ta mới phát hiện mình với ngươi trong lúc đó ước định là cỡ nào hoang đường sai lầm. Tại kinh hồng trong lòng, xưa nay chỉ có ta kiếm huyền một người, ta căn bản là không nên không chứng cầu ý kiến của nàng, mà qua loa làm ra quyết định, dẫn đến kinh hồng cùng ta thống khổ một đời. Nói tới đây, ánh mắt của hắn nhìn thẳng cực dương chân quân, tiếp tục nói, nguyên bản trong lòng ta đối với ngươi còn có một tia hổ thẹn, nhưng là. Tại ngươi không để ý băng nhi tính mạng an nguy, khởi động thông thiên tháp đối phó ta đệ tử duy nhất thời điểm. Phần này hổ thẹn từ lâu không còn xuất lại chút gì, còn lại chỉ có vô cùng vô tận cứu hận. Cực Dương, ngày hôm nay cho dù ngươi không ước ta quyết đấu, ta Kiếm Huyền cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Nói thật hay, nói thật hay. Ha ha ha. Cực Dương chân quân nghe xong không những không giận mà còn cười, chỉ là trong tiếng cười tràn ngập điên cuồng tâm ý. nửa ngày, nhưng thấy hắn ngưng cười âm thanh, ánh mắt âm trầm như nước, khẩn dán mắt vào Kiếm Huyền tử, nói, từ hôm nay qua đi, kinh hồng trong lòng chỉ có thể còn lại một người. Đó chính là ta, Cực Dương." Một tiếng quát trầm, nhưng thấy Cực Dương chân quân trong tay pháp quyết vừa bấm, một cái giống như mâm tròn, toàn thân lộ ra màu đỏ thắm dị mang kỳ hình pháp khí đột ngột xuất hiện ở đỉnh núi phía trên, đứng lơ lửng giữa không trung, chính là Nhật Cung truyền thừa Linh Bảo Kim Ô chiếu nhật kính. Nay linh bảo lấy ra sau, ở giữa không trung xoay tròn một vòng, trận tứ mặt kính bên trong phóng ra một đoàn màu đỏ rực dị mang, trên không trung không ngừng biến hình phóng lớn, đại khái một tức công phu sau, một con ba chân xích vũ, thân thể khổng lồ chim lửa xuất hiện ở phía trên vòng trời bên trong các toàn thân thiêu đốt lửa cháy hừng hực, ôm theo bài sơn đảo hải giống như sóng nhiệt hướng về kiếm huyền tử bổ nhào lại đây. Tam túc kim ô, hừ, ngươi cho rằng vẫn là 30 năm trước, chỉ dựa vào này còn Tam túc kim ô đã nghĩ đánh bại ta sao? Quả thực là si nhân nằm mơ. Kiếm huyền tử thấy thế cười lạnh một tiếng, chợt nhưng nghe trong cơ thể hắn truyền ra một trận sắc bén minh tiếng hú, bàn bạc sắc bén vô cùng khí dâng lên mà ra, trong chớp mắt một thanh màu tím cự kiếm đột nột xuất hiện, hướng lên phía trên đập tới Tam túc kim ô trước mặt bổ tới. mắt thấy cự kiếm ôm theo khai thiên tích địa vai trước mặt đánh tới. Tam túc kim ô không có tránh né tránh ra, há mồm phun ra một cỗ xí ngọn lửa màu trắng hướng về thân kiếm đánh tới, mà cự kiếm cũng không tránh né, đón hứng hực cột lửa trực tiếp đánh xuống. Nhưng nghe một tiếng vang trầm thấp qua đi, Tam túc kim ô miệng rộng bên trong phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, khổng lồ thân thể bị một chiêu kiếm đánh cho về phía sau đánh bay hơn 30 trượng, ổn định thân hình sau vẫn còn liên tục kêu thảm thiết hí lên, dường như tại cự kiếm một đòn đòn dưới, an không nhỏ thiệt to. Trái lại kiếm huyền tử thân hóa màu tím cự kiếm, thân kiếm nơi mơ hồ lộ ra màu đỏ rực, tựa hồ là chịu đến đối phương xí ngọn lửa màu trắng đốt cháy mà biến thành như vậy chỉ bất quá, nhưng không có ảnh hưởng đến kiếm huyền tử nhân kiếm ai. Một chiêu kiếm bức lui tam túc kim ô sau, màu tím cự kiếm ở giữa không trung thay đổi phương hướng, từ trên xuống dưới quay về cực dương chân quân phủ đầu chém xuống. Kiếm huyền tại toàn bộ tông môn bên trong cũng chỉ có người phối trở thành bản tỏ đối thủ. Tuy rằng trong lòng hận cực kiếm huyền tử, nhưng là phát ra từ phế phủ cực dương chân quân đối với tình địch thực lực giúp đỡ đúng trọng tâm đánh giá. Hán thoại âm là hậu, thân hình xoay một cái, hóa thành chín đám to lớn quả cầu ánh sáng, hướng lên phía trên cử kiếm đón đầu va đập tới. Cự Dương Phân Thiên. Đây là cực dương chân quân đem Nhật cung đạo pháp tu luyện tới đến cảnh thời gian, nắm giữ thần thông, thân hóa cửu dương, trong đó chỉ có một cái quả cầu ánh sáng là hắn chân thân, còn lại 8 cái đều là phân thân. Thế nhưng, tại hóa thân cửu dương sau, bất luận là chân thân vẫn là phân thân, năng lực phòng ngự đều trở nên cường hãn vô cùng, bởi vì, này cửu dương bản thân liền ẩn chứa Nhật cung thái dương kim thân tuyệt đại phòng ngự thần thông, do cực dương chân quân sử dụng, cho dù lấy kiếm huyền tử nhân kiếm không gì không xuyên thủng lực lượng, cũng khó có thể đem công phá. Giữa không trung, Chín đám to lớn quả cầu ánh sáng nguyện như là sao băng liên tục công kích cự kiếm, cự kiếm cũng không yếu thế, thân kiếm bên trong lan ra vô cùng cường đại kiếm khí, đem kéo tới quả cầu ánh sáng từng cái khai phi. Trước kia cực dương chân quân lấy ra tam túc kim mẫu ở một bên tùy thời công kích, trong lúc nhất thời, song vương càng đấu dị thường kịch liệt, khó hòa giải. Tại khoảng cách hai người ác đấu cách đó không xa một tảng đá lớn mặt sau, một cái dung mạo vui tươi cô bé đang dùng đen lay lấy mắt to nhìn về phía tranh đấu song vương, tiểu lộ ra vẻ kinh ngạc sắc, tự nhủ hai người này đạo hạnh vẫn đúng là đủ cường, e sợ theo ta so với cũng không kém bao nhiêu cái kêu hóa thân quả cầu ánh sáng cũng không cần nói, ngược lại là cái kêu biến thành cự kiếm người thi triển ra công kích pháp môn cùng đại ca không khác nhau chút nào, xem ra hắn chính là đại ca sư phụ kiếm huyền tử. cô bé này không cần phải nói cũng biết nàng chính là tới rồi thiên môn cứu mình đại ca phượng thiên tứ phượng chỉ tiểu nha đầu biết được đại ca của mình thân hãm nhà tù sau vô cùng xuất ruột một đường liều mạng tiến lên, vừa vặn tại sáng nay đi tới thiên sơn trong sân mạch. đang muốn thăm dò thiên môn vị trí vị trí lúc phát hiện nơi này có người đánh nhau chết sống liền lén lút tiềm hình lại đây thấy rõ động thủ song phương dung mạo sau trong lòng nàng suy nghĩ có nên hay không ra tay giúp đỡ đại ca của mình sư phụ toán rồi xem đại ca sư phụ một thân đạo hạnh thực lực hẳn là so với người kia mạnh hơn nửa phần ta ngay nơi này quan chiến nếu là tình hình trận chiến xuất hiện dị biến lại ra tay giúp đỡ cũng không muộn tiểu nha đầu suy nghĩ nửa ngày rốt cục làm ra quyết định kế tục dò ra đầu nhỏ mắt to đen nhánh không chấp một cái khẩn nhìn chăm chú phía trước song phương chiến đấu tình huống kiếm phá chín trọng thiên trong sáng thanh âm cao vút ở giữa không trung vang lên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 Khi chín cỗ tuyệt đại sắc bén lực lượng trồng chất lên nhau sau, hình thành một cỗ giống như như cơn lốc kiếm khí lưu trực tiếp về phía trước phương hóa thân cựu nhật cực dương chân quân bao phủ mà đi. Đúng vào lúc này, cực dương chân quân hóa thân cựu nhật trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, hắn chân thân hiện diện ở giữa không trung. Mắt thấy phía trước sóng chiều mà đến kiếm khí lưu ba, cực dương chân quân trên mặt chưa từng xuất hiện chút nào sợ hãi, trái lại lộ ra hung tàn nụ cười. Theo lý thuyết, hắn chỉ có hóa thân cựu nhật, thi triển cựu dương phần thiên thần thông mới có khả năng tiếp nhận được đối thủ kinh thiên một đòn, không nghĩ tới, hắn nhưng hiện ra chân thân, chẳng lẽ nói Hắn đã có dựa dẫm, căn bản là không sợ đối phương hủy thiên diệt địa giống như một đòn. Như vậy quỷ dị tình cảnh, thân hóa cự kiếm kiếm huyền tử cũng buồn bực vô cùng, bất quá vào lúc này, hắn đã không cho nhiều làm suy nghĩ, kiếm pha chín tầng trời đã lấy ra, dựa vào không gì không xuyên thủng sắc bén kiếm khí, hắn có đầy đủ tự tin có thể đem đối thủ trọng thương. Nhưng vào lúc này, cực dương chân quân trong tròng mắt lộ ra quỷ dị giống như ưu màu xanh lục dị mang, ngay sau đó, khắp toàn thân lộ ra từng sợi từng sợi giống như trạm tay giống như hắc khí hướng về phía trước đánh tới, nơi đi qua, hắc khí tăng vọt gấp trăm lần dường như từng con độc long giống như hướng về trước mặt sóng chiều mà đến kiếm khí trên đi trước tiên mấy chục đạo hắc khí tại trạm đến sắc bén cực kỳ kiếm khí lúc lập tức tán loạn biến mất mà kiếm khí bay cũng bị làm hao mòn mất không ít theo lên tới hàng ngàn hàng vạn đạo hắc khí trên chút mà tới kiếm huyền tử một đòn toàn lực thi triển ra kiếm phá chín tầng trời bay dĩ nhiên chậm rãi hao tổn tiêu tán cho đến hoàn toàn biến mất không còn tâm hơi hóa thân cự kiếm vắt ngang tại trên vòm trời kiếm huyền tử thấy thế kinh hại đến biến sắc một là vì chính mình một đòn toàn lực bị đối thủ đông dung hóa giải mà cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi thứ hai Cự Dương chân quân thi triển đạo pháp căn bản là không phải thiên môn nhật cung hết thảy, xem lộ ra quỷ dị khí tức căm trầm, tuyệt đối là tà môn yêu thuật. Đường Đường thiên môn trưởng giáo dĩ nhiên tu luyện bảng môn tà thuật, điều này làm cho kiếm huyền tử tuyệt đối không ngờ rằng, khiếp sợ sau khi, phía trước từng đạo từng đạo dường như độc long ra biển giống như hắc khí dĩ nhiên chen chúc mà tới. Cự Dương, ngươi tu luyện cỡ này tà thuật, lẽ nào? Tông môn bên trong chết trưởng láo toàn bộ đều là ngươi sát hại. Cự kiếm bên trong vang lên kiếm huyền tử kinh sợ âm thanh, từ đây khắc tình hình đến xem, hắn đã có bảy Tám thành nắm chặt khẳng định tông môn trưởng lão tử cùng Cực Dương Chân Quân thoát không ra quan hệ. Chương 581, sau lương độc thủ, Kiếm Huyền, ngươi đoán không sai, bọn họ tất cả đều chết ở bản tọa vệ Hồn Hóa Thần Đại Pháp dưới, Nguyên Thần Kim Đan bị thôn vệ, thành tiểu bản tọa vô thượng thần thông, tiếp đó sẽ đến lượt ngươi. Ha ha ha. Cực Dương Chân Quân điên cuồng mà tiếng cười rung khắp thiên địa, hắn giờ khắc này khuôn mặt dữ tợn, khắp toàn thân lộ ra quỷ dị hắc khí, một đôi tròng mắt triệt để biến thành màu xanh thẫm, giống như đến từ cự địa ngục các ma, nào có nửa phần tu sĩ chính đạo rằng. Dốc. Ngươi, ngươi phát rồ. Dùng ta thuật tàn hại đồng môn, ta kiếm huyền tuyệt không thả. Kiếm huyền tử phẫn nộ lời nói còn chưa nói hết, nhưng thấy từng đạo từng đạo sương mù màu đen giống như cự mãng quấn quanh người đem vắt ngang trên võng trời trên màu tím cự kiếm thân kiếm chăm chú quấn quanh, cùng một thời gian, hóa thân nhân kiếm kiếm huyền tử đem hết toàn lực, thôi thúc từng gỗ từng gỗ mạnh mẽ cực kỳ kiếm khí, muốn đem bốn phía hắc khí toàn bộ phá hủy. Không gì không xuyên thủng nhân kiếm lực lượng rốt cục đụng với khó chơi đối thủ, cũng là chí mạng đối thủ. Sắc bén cực kỳ kiếm khí tuy rằng có thể trấn tán đánh tan một ít hắc khí, thế nhưng từ cực dương chân quân trong cơ thể lộ ra hắc khí dường như vô cùng vô tận giống như vậy bên này bị phá hủy bên kia lại sinh thành càng nhiều hắc khí chăm chú cuốn quanh tại cự kiếm trên thân kiếm đồng thời cỗ khói đen này cực kỳ quỷ dị trên chúng kiếm phía sau sẽ xảy ra thành một cỗ lực hút mạnh mẽ không ngừng rút lê kiếm huyền tử hóa thân nhân kiếm linh lực dần dần cự kiếm long lánh tử mang thân kiếm bắt đầu trở nên lu mờ ảm đạm sau đó chậm rãi trong suốt cho đến biến mất tán loạn biến trở về kiếm huyền tử thật thân giáng dấp thật là quỷ dị tà thuật kiếm huyền tử trong lòng ám tử không tốt ánh mắt có thể là được Bốn phía toàn bộ đều là từng cô từng cô giống như chạm tay giống như linh động hắc khí, trong đó có một đạo hắc khí đã cuốn lấy thân thể của chính mình. Hắn cảm giác mình trong cơ thể tinh lực không bị khống chế, dồn dập hướng ra phía ngoài dâng lên đi. Dưới sự kinh hãi, hắn lộ ra vẻ quyết tuyệt vẻ mặt, đã chuẩn bị tự bạo kiếm hồn cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Thế cục bây giờ đã không cho hắn do dự nữa, nếu như lại chờ chờ, e sợ tự thân tinh lực sẽ bị đối thủ thi triển tà thuật hết mức hút sạch. Đến lúc đó, đợi chờ mình vẫn là thân vẫn kết cục. Không bằng nhân lúc bây giờ còn có dư lực tự bạo kiếm hồn nếu như có thể kéo lên cực dương chân quân đồng thời đồng quy vu tận cũng coi như là vì làm tông môn ngoại trừ một cái mối hỏa lớn ngay kiếm huyền tử trong tay khấp ra phát quyết chuẩn bị tự bạo kiếm hồn thời gian nhưng nghe một trận lanh lảnh em thay thiếu nữ tiếng cười truyền tới ngay sau đó tại kiếm huyền tử trước người xuất hiện một đoàn đen đặc như mực sương ngụ Sương ngụ không ngừng xoay tròn cấp tốc hình thành một cái to lớn vòng xoáy khí lưu đem cực dương chân quân lấy ra chạm tay giống như hắc khí hết mức hấp thu trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi liền kiếm huyền tử trên người hắc khí cũng bị quỷ dị nay vòng xoáy khí lưu hút đi nó phản phất giống như là một chỗ sâu không lường được hố đen, chính đang thôn phệ thế gian tất cả. chờ đến đầy trời hắc khí biến mất hầu như không còn thời gian, chỉ thấy quỷ dị kia vòng xoay khí lưu đột nhiên bốn phía tán đi. ngay sau đó một vị dài đến đúc từ ngọc giống như khả ái cô bé xuất hiện ở kiếm huyền tử trước người, chính đầy mặt đắc ý nhìn về phía phía dưới cực dương chân quân. người là người phương nào? dám vôi bản tỏa chuyện tốt. cực dương chân quân gầm lên một tiếng, nhưng không có lập tức ra tay công kích. người đến tuổi nhìn qua tuy nhỏ, thế nhưng dĩ nhiên ra tay liền phá tan chính mình tu luyện vệ hồn hóa thần đại pháp cho thấy nàng một thân đạo hạnh cực kỳ cao thâm, tối thiểu sẽ không thua kém chính mình, bởi vậy, hắn tiên lễ hậu bình, mở lời hỏi đối phương lai lịch. Ta là ai không mượn ngươi sẽ bảo. Phượng Chỉ nhíu nhíu khả ái cái mũi nhỏ, chỉ tay một cái cực dương chân quân, tức giận nói, cái tên nhà ngươi lại dám đánh thương đại ca của ta sư phụ, ngày hôm nay ta nhất định phải cố gắng giáo huấn ngươi không được. Hắn là ngươi đại ca sư phụ. Cực Dương chân quân vừa nghe trong lòng kinh ngạc, không đợi hỏi, đại ca của ngươi là ai? Đại ca của ta tên gọi Phượng Thiên Tứ, còn ta, trước đây tên gọi La Sa nữ, hiện tại gọi Phượng Chỉ. Ngươi là Thiên tứ muội muội Phượng Chỉ, Cực Dương chân quân còn chưa trả lời, đứng ở Tiểu Nha đầu phía sau kiếm Huyền Tử kinh hô một tiếng, tâm thần chấn động dưới, hắn chỉ cảm thấy cả người bủn rủn vô lực, từ giữa không trung trực tiếp hướng phía dưới tài lạc. Cẩn trọng! Phượng Chỉ kinh hô một tiếng, thân thể mềm mại lóe lên, trong nháy mắt đi tới kiếm Huyền Tử bên cạnh đem hắn tâm tích thân thể đỡ lấy. Tiểu Chỉ Nhi, đi mau, chúng ta trước tiên rời nơi này. Lo lắng ái đồ muội muội không phải Cực Dương chân quân đối thủ, kiếm Huyền Tử luôn miệng nói, trong lòng đội vàng, cả người hắn hôn mê bất tỉnh. Tiểu Nha đầu thấy hắn hôn mê bất tỉnh. Thật giống thương thế rất nặng rằng, dốc, suy nghĩ một chút, quyết định nghe đại ca của mình sư phụ, dẫn hắn rời khỏi nơi đây. Bất quá tại trước khi đi, nàng vẫn rôi ra ngón tay đút hướng phía dưới cực dương chân quân, phun nổ ra khả ái đầu lưỡi, giả ra một bộ hung ba ba rằng, dốc, ác tiếng nói, "Ngày hôm nay coi như ngươi vận may tốt, lần sau nếu là lại để bổn tiểu thư gặp phải ngươi, chắc chắn cho ngươi chịu không nổi." Dứt lời, nàng hóa thành một đạo khói đen bao bọc kiếm huyền tử hướng về phương xa bắn nhanh mà đi. Đứng ở phía dưới cực dương chân quân mắt thấy sinh tử đại địch bị người cứu đi, có chịu cam tâm, vội vã thân hình xoay một cái, Hóa thành một vệ sáng hướng về Phượng chỉ hai người phía sau đuổi theo, không nghĩ tới, hắn mới vừa lên bay cao mười mấy trượng, khơi dậy, cả người đột ngột từ giữa không trung đi rơi xuống mặt đất trên. "Hỗn đàn, ngươi vì sao ngăn cản ta đi vào đuổi theo hắn môn?" Cực Dương Chân Quân quát lên một tiếng lớn, trên mặt tràn ngập tức giận cũng không rõ. "La sát nữ tu vi với ngươi bất tương sánh sánh, nàng u minh quỷ thể, nhưng vừa vặn là ngươi phệ hồn hóa thần đại pháp khắc tinh, trừ phi ta ra tay giúp ngươi, bằng không, cho dù cho ngươi đuổi theo nàng, cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ." Cực Dương Chân Quân trong cơ thể khắc một thanh âm vang lên, xem ra chính là hắn ngăn cản Cực Dương Chân Quân đi vào truy kích Phượng Chỉ cùng Kiếm Huyền Tử hai người. Đã như vậy, ngươi vì sao không ra tay giúp đỡ bản tọa diệt trừ trong lòng hòa lớn? Ai, ngươi thương yêu đồ đệ của mình, lẽ nào ta liền không đau hái đồ đệ của mình sao? Quỷ dị âm thanh vào thời khắc này, ngữ khí có vẻ rất là bất đắc dĩ la sát nữ là ta phí hết tâm huyết bồi dưỡng được đến đệ tử, ta đối với nàng thương yêu tựa như phụ thân đối đãi con gái giống như vậy, chỉ là không ngờ rằng, tiểu nha đầu này dĩ nhiên sẽ phôi chính mình sư phụ chuyện tốt. La sát nữ? U minh quỷ thể. Nàng là đệ tử của ngươi? Lẽ nào, ngươi là? Cực Dương Chân Quân giờ khắc này lộ ra vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt, hắn đã từ vừa nãy đối thoại bên trong đoán ra ẩn dấu ở chính mình linh đài trong thứ hải vị kia thân phận thực sự. Nếu đoán ra ta là ai, ngươi liền không lại muốn nhiều lời, nếu ta là ngươi, hiện tại chuyện thứ nhất chính là chạy về tông môn, triệu tập các mạch thủ tọa trưởng lão, sắp tới chút tiên phát sinh ác sự toàn bộ đẩy lên kiếm huyền tử trên người, lại xuống khiến để tông môn đệ tử vừa nhìn thấy kiếm huyền tử, lập tức lạnh lùng hạ sát thủ, liền cơ hội giải thích đều không cho hắn, hay là chỉ có như vậy mới có thể bù đắp để kiếm huyền tử chạy trốn khiến cho phiên phước người nói không sai bản tọa lập tức liền chạy về tông môn cực dương chân quân hiểu được trong đó lợi hại quan hệ cũng không lại nói nhiều cái gì thân hình xoay một cái hóa thành một vệ sáng hướng về thông thiên phong phương hướng bắn nhanh mà đi đại hàn phong lấy nam cách xa 70, 80 tám dặm nơi một tòa vô danh tuyết phong ở giữa nơi bí mật sân động phượng chỉ đỡ hôn mê bất tỉnh kiếm huyền tử đi vào bên trong động thuận lợi tại cửa động nơi bảy xuống một đạo cấm chế phòng ngừa kẻ địch sẽ truy tung ở đây nàng cũng không phải sợ đến địch chỉ bất quá Đại ca của mình sư phụ nhìn dáng rất bị thương rất nặng, bây giờ không phải là cùng kẻ địch tranh đấu thời điểm, việc khẩn cấp trước mắt hay là muốn để hắn mau chóng đem thương thế trên người dưỡng cho tốt. Đỡ kiếm huyền tử tựa ở trên thạch bích, phượng chỉ đen lay lấy mắt to quan sát tỉ mỉ một thoáng, phát hiện hắn sắc mặt trắng bệnh, khí tức cực kỳ gầy yếu. Suy nghĩ một chút, tiểu nha đầu đưa tay quát lên hắn mạch đập trên, chợ phát sinh một câu nguyên thần lực lượng sát tham đối phương trong cơ thể tình hình. Theo nguyên thần lực lượng tại kiếm huyền tử trong cơ thể du hành một tuần, nhưng thấy phượng chỉ hơi nhũ mẩy, thì thao tự nói, tinh lực thao tuẫn. Dĩ nhiên theo ta ra tay đả thương địch thủ pháp môn giống nhau đến mấy phần kỳ quái nàng tại sát dò ra kiếm huyền tử trong cơ thể tình hình lúc dĩ nhiên phát hiện đối phương trên người không có rõ ràng thương thế chỉ bất quá trong cơ thể tinh lực hao tổn quá lớn hãy cùng chính mình thi triển quỷ đạo bí thuật đả thương địch thủ giống như vậy đem kẻ địch cả người tinh lực hết mức hút khô chỉ bất quá bởi chính mình đúng lúc xuất thủ cứu rút kiếm huyền tử trong cơ thể tinh lực tuy rằng trôi đi quá lớn nhưng còn không đến mức nguy hiểm cho tính mạng lẽ nào người kia cùng sư phụ cùng u minh quốc có mật thiết liên quan tiểu nha đầu trầm tư nửa ngày. Lắc lắc đầu, cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, đôi mắt nhìn về phía, nhưng tự hôn mê bất tỉnh kiếm huyền tử, hơi chìm xuống thốn, tay nhỏ pháp quyết vừa bấm, tay phải chập ngón tay như kiếm, nhắm ngay kiếm huyền tử chỗ mi tâm xa xa chỉ tay, đột nhiên, nhưng thấy đầu ngón tay của nàng nơi lộ ra từng sợi từng sợi mang theo khí lưu màu máu, hướng về đối phương trong cơ thể thấu đi. Tiểu nha đầu giờ khắc này chính đang thi pháp đem trong cơ thể mình tinh lực dốc vào đến kiếm huyền tử trên người, nếu như là người bên ngoài như nàng làm như vậy pháp, cho dù có thể cứu được nhân, tự thân cũng sẽ tinh lực suy kiệt, vô cùng suy yếu, nhưng là đừng quên tiểu nha đầu tự thân tu luyện chính là thượng thừa nhất quỷ đạo bí thuật đã từng tử ở trong tay nàng tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là bị hút khô toàn thân tinh lực mà chết liền nguyên thần kim đan đều bị nàng hút vào trong cơ thể những này sức mạnh khổng lồ chỉ là bị nàng vận dụng bí thuật chứa đựng ở trong người tại thời khắc mấu chốt liền có thể phát huy được tác dụng nàng giờ khắc này chính là lấy ra tự thân chứa đựng một bộ phận tinh lực sức mạnh rót vào đến kiếm huyền tử trong cơ thể tin tưởng có này cố khổng lồ tinh lực thầm đấu kiếm huyền tử rất nhanh sẽ có thể khôi phục khỏi hạn quả không ngoài dự đoán không quá nửa hưởng công phu. Kiếm huyền tử trên khuôn mặt tái nhợt bốc ra hồng hào màu máu, chợt hắn mí mắt chớp động, chậm rãi tỉnh lại. "Tiểu Chỉ Nhi, ta đã có thể tự mình vận công chữa thương, ngươi không lại muốn đem tinh lực chuyển cho ta." Lấy kiếm huyền tử hạ hạnh, hắn một tỉnh táo sau tự nhiên minh bạch phượng chỉ hiện tại chính đem tự thân tinh lực rót vào đến trong cơ thể mình, lòng sinh cảm kích, vội vã ngăn cản, để ngừa sẽ cho tiểu nha đầu thân thể mang đến rất lớn tổn thương. Nghe hắn nói như thế, phượng chỉ cũng cảm giác được đối phương trong cơ thể tinh lực đã khôi phục thất thất bát bát, tự mình đã đọa điều tức mấy ngày liền có thể thôi phục, liền mừng tay đến, mắt to nhìn về phía kiếm huyền tử thân thiết hỏi kiếm huyền bà bá, ngươi bây giờ có thể cảm giác khá hơn một chút, không có gì đáng ngại. kiếm huyền tử nở nụ cười một thoáng, trợ ánh mắt đánh giá phượng chỉ, hơi chút dừng lại, một trận liên thanh hỏi tiểu chỉ nhi, ngươi năm đó bị quỷ linh môn người bắt đi sau, những năm này là thế nào sinh hoạt? ngươi cùng thiên tứ là khi nào quen biết nhau? còn có ngươi một thân quỷ đạo thuật là tu luyện như thế nào đi ra? trong lòng quá nhiều nghi vấn, liên kiếm huyền tử bực này cao nhân cũng không kiềm chế nổi trong lòng hiểu kỷ. phượng chỉ nghe xong, liền đem chính mình tại u minh cốc hoàng tuyển trong giếng tu luyện. Sau đó phụng sư phụ Quỷ Đế chi mệnh đi vào tấn công man hoang thành, bị Đại Ca Phượng Thiên tứ bắt, một thẳng đến về sau quen biết nhau một chuyện tỉ mỉ tự thuật một phen. Ta lúc đó đối với Đại Ca hiểu lầm từ sâu, mặc dù biết hắn nói không uổng, nhưng là vẫn cứ không có cho hắn thể diện tốt, ác ngôn đối mặt, lúc đó, Đại Ca theo ta biệt ly lúc, ta rõ ràng cảm giác được trong lòng hắn rất khó vượt qua, đều là ta không tốt, ta không nên như vậy đối với Đại Ca. Hiện tại, muốn nói với hắn âm thanh xin lỗi cũng không có cơ hội. Tiểu Nha đầu nói đến chỗ này, trong đôi mắt to nước mắt chuyển động, một bộ rưng rưng muốn khóc vẻ mặt. Thang nhọn đốc, chỉ cần ngươi nhận Thiên Tứ cái này đại ca, tin tưởng hắn hiện tại nếu như biết, nhất định sẽ hài lòng cực kỳ. Kiếm Huyền Tử Ôn nhu khuyên lơn ngươi có biết, những năm gần đây, Thiên Tứ không giây phút nào đều đang tìm phóng tung tích của ngươi, ngươi bị yêu nhân bắt đi một chuyện, vẫn là trong lòng hắn to lớn nhất nỗi khổ riêng, bởi vì hắn cảm giác mình xin lỗi cha mẹ, không có chiếu cố tốt người cô em gái này. Ta biết. Trở lại Ô Giang chân sau, tại Phượng phủ chỗ ở cũ bên trong, ta cũng nghĩ tới rất nhiều chuyện trước kia, ta biết từ nhỏ đại ca liền thương yêu nhất ta, nhưng là hiện tại muốn cùng hắn gặp mặt lại, cũng khó có thể làm được. Tiểu nha đầu giờ khắc này ức chế không được trong lòng bi thống, còn có hổ thẹn, nước mắt ngăn không được giạt rào mà xuống. Kiếm Huyền Tử thấy thế, vội vã hảo nôn chân an. Quá nửa ngày, Phượng Chỉ đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, tiểu lộ ra vẻ vô cùng kiên định tâm ý, lớn tiếng nói: "Ta lần này đến đây Thiên môn, nhất định phải đem đại ca cứu ra, dù cho phía trước có núi đao biển lửa, cũng không ngăn cản được ta Phượng Chỉ cùng đại ca gặp nhau." Giọng nói của nàng lên keng, hiện ra cực kỳ quyết tâm. Tiểu Chỉ Nhi, thiên tứ bị trấn áp tại Thông Thiên Tháp hạ, hiện tại đã không có bất luận người nào có thể giúp được hắn chỉ có dựa vào chính hắn mới có thể từ bên trong tháp thoát vây mà ra. Kiếm Huyền Tử ánh mắt sắc bén, nhìn về phía ngoài động, chậm rãi nói, cho tới bây giờ, ta vừa mới biết được tất cả những thứ này ác sự đều là Cực Dương Tạo Nghiệt, Băng Nhi bị hắn giam cầm tại tư quá nhai, Thiên Tứ cũng là bị hắn khởi động thông thiên tháp trấn áp, liền tông môn trưởng lão đều là bị hắn làm hại, người này chưa trừ diệt, chắc chắn sẽ gieo vạ toàn bộ giới tu hành. Kiếm Huyền bà bá, ngươi nói, nhưng là lúc trước đấu với người pháp người kia. Không sai, hắn chính là Thiên môn trưởng giáo Cực Dương chân quân. Có chuyện rất kỳ quái. Phượng Chỉ tiểu lộ ra vẻ vẻ không hiểu nói, không biết kiếm huyền bá bá có phát hiện hay không. cái tiêu cực dương một thân đạo pháp dĩ nhiên theo ta tu đạo pháp cực kỳ tương tự, hẳn là quỷ đạo bí thuật. đây cũng là ưu minh cốc bất truyền bí mật, cũng không biết hắn là tu luyện như thế nào đi ra. từ hắn thi triển quỷ đạo thuật đối với ta triển khai công kích thời gian, ta đã phát hiện việc này kỳ lạ. kiếm huyền tử sắc mặt ngưng trọng, trầm rãi nói, cực dương thân là một môn tôn sư, dĩ nhiên sẽ tu luyện quỷ đạo bí thuật. hơn nữa, hắn tu luyện tà thuật vô cùng hung tàn đắc độc, lại có thể thôn phệ người khác nguyên thần kim đan cổ vũ đạo hạnh của chính mình. bậc này quỷ dị tà thuật, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói tồn vệ người khác nguyên thần kim đan. Phượng Chỉ nghe xong tiểu Lộ ra vẻ trầm tư hình, nửa ngày, nhưng thấy nàng chợt nói, ta biết rồi, hắn tu luyện chính là phệ hồn hóa thần đại pháp. Phệ hồn hóa thần đại pháp. Kiếm huyền tử lộ ra vẻ kinh ngạc sắc, ánh mắt nhìn về phía Phượng Chỉ, chờ mong đoạn sau. Nay phệ hồn hóa thần đại pháp là u minh cốc bất truyền bí thuật, tên như ý nghĩa, tu luyện phương pháp này có thể thôn vệ người khác nguyên thần hồn phách, còn có tinh tu một đời kim đan, đem người khác công lực rút lấy chuyển thành kĩ dụng, có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên đạo hạnh thực lực. Phượng Chỉ tiểu Lộ ra vẻ ngưng trọng vẻ mặt, tiếp tục nói, bất quá mọi việc có lợi có tệ, tu luyện phương pháp này tuy rằng có thể nhanh chóng tăng trưởng thực lực, thế nhưng, nhưng có một hạng rất lớn thai hoàng ẩm, theo đạo hạnh tăng trưởng, tu luyện phương pháp này người sẽ càng ngày càng thích giết chóc thành tính, đến cuối cùng sẽ thần chí lạt lối, biến thành một bộ sát chết di động, trong mắt không phân biệt ta, chỉ biết là thôn phệ giết chóc người khác, bởi vậy, coi như là tại U Minh Cốc cũng nghiêm cấm trong môn đệ tử tu luyện này thuật. Tiểu Chỉ Nhi, ngươi có biết tại U Minh trong Cốc có mấy người tinh hiệu tà thuật này tu luyện pháp môn, kiếm huyền tử thần tình nương trọng, hỏi. Phượng Chỉ nghe xong. Tôi chìm xuống tư, nói: "Theo ta được biết, tu luyện này thuật pháp môn tại U Minh trong cốc, cũng chỉ có sư phụ ta Quỷ Đế biết được, ta cũng vậy tại Hoàng tuyển trong giếng tu luyện thẻ nhật lúc, cùng sư phụ nói chuyện thiếm, từ trong miệng hắn biết được này thuật lý do. U Minh Quỷ Đế? Lẽ nào? Tất cả những thứ này đều với hắn có liên hệ lớn lao sao?" Kiếm huyền Tử nghe xong rơi vào trong trầm tư. Nếu như Phượng Chỉ nói đều là chân thực không hư, như vậy, đem vệ hồn hóa thần đại pháp truyền thụ cho Cực Dương người nhất định chính là U Minh Quỷ Đế, hắn làm như vậy pháp, tuyệt đối là dụng ý khó lường, liền môn nhân đệ tử mình đều nghiêm cấm tu luyện tạp thuật nhưng muốn truyền thụ cho chính đạo đệ nhất tông môn trưởng giáo đến cùng có gì ý đồ bất lương chỉ sợ cũng chỉ có quỷ đế trong lòng mình rõ ràng còn có hắn là làm sao cùng cực dương khiên cấp trên có một chút kiếm huyền tử trong lòng vô cùng rõ ràng cực dương tuy rằng hận chính mình tận xương nhưng là lấy hắn bản tính cũng chắc chắn sẽ không cùng người trong ma đạo thông đồng làm vậy vì sao hắn bây giờ sẽ như vậy tự cam đoạn lạc, tất cả những thứ này tất cả cũng làm cho kiếm huyền tử trong lòng tràn đầy nghi vấn thấy kiếm huyền tử trầm mặc không nói phượng chỉ cho là hắn là đang lo lắng không phải cực dương trần quân đối thủ không cách nào đem chu diệt Liền nở nụ cười một thoáng, an anủi, "Kiếm Huyền bà bá, Cực Dương tu luyện Phệ Hồn Hóa Thần Đại Pháp tuy rằng lợi hại cực kỳ, nhưng là, nhưng vừa vận bị chỉ nhi u minh quỷ thể khắc, ngươi không cần lo lắng, chờ ngươi đem thương thế trên người dưỡng cho tốt sau, ta cùng ngươi cùng đi tìm Cực Dương tính sổ. Hừ, có ta ra tay đối phó ra hoàn này, hắn một, thân Quỷ Đạo ta lực không phát huy được 3 phần 10 công hiệu, muốn đem hắn tru diệt, dễ như trở bàn tay." Thấy nàng tự tin tràn đầy, Kiếm Huyền tử khẽ mỉm cười, nói, "Tiểu Chỉ Nhi, có ngươi ra tay đối phó Cực Dương, Kiếm Huyền bà bá ngược lại là không cần lo lắng, sợ chỉ sợ Tại cực dương phía sau vẫn ẩn giấu đi những thế lực khác, to lớn nhất khả năng ẩn giấu ở sau lưng hắn độc thủ sẽ là của ngươi sư phụ U Minh Quỷ Đế, đến lúc đó, ngươi sẽ làm thế nào? Phượng Chỉ nghe xong khuôn mặt nhỏ thần tình ngẩn ngơ, nếu như đúng như Kiếm Huyền Tử từng nói, nàng cũng không biết chính mình nên làm thế nào cho phải. Một phương là từ nhỏ đem chính mình nuôi lớn sư phụ, một phương khác là chính mình trên đời này duy nhất thân ca ca, nàng thực sự không muốn cùng luôn luôn thương yêu sư phụ của mình cắt đứt độc thủ, càng thêm không muốn buông tha hãm hại đại ca của mình huống thủ, phải đi con đường nào? Phượng Chỉ giờ khắc này rơi vào cảnh lưỡng nan. Kiếm Huyền Tử cũng im lặng, chỉ là ở một bên lặng lặng mà nhìn trước người Phượng Chỉ, hắn tin tưởng, đối phương nhất định sẽ làm ra chính mình lựa chọn. Hào nửa ngày, mới vừa nghe gặp Phượng Chỉ trong cái miệng nhỏ truyền đến kiên quyết lời nói bất kể là ai, chỉ cần hắn đã từng hãm hại quá đại ca, ta liền nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, sư phụ cũng không được. Tiểu Nha đầu rốt cục làm ra quyết định của mình, giờ khắc này, Kiếm Huyền Tử nhu hòa ánh mắt nhìn về phía nàng, trên khuôn mặt phát sinh một vết trấn an nụ cười. Chương 582, Vũ Hãm. Thông Thiên Phong, Tam Quang Điện bên trong. Các mạch thủ tọa trưởng lão tập hợp mà đến. Dồn dập khe khẽ bàn luận, đại điện trên ầm ĩ khắp trốn, chủ vị bên trên, ngoại trừ trưởng giáo cực dương chân quân cùng kiếm các thủ tọa kiếm huyền tử ở ngoài, còn lại các mạch thủ tọa ngồi ngay ngắn phía trên, châu đầu gệ thai, khe khẽ bàn luận, mỗi người lộ ra vẻ ngưng trọng vẻ mặt. Ngày hôm nay trời vừa sáng, từ tông môn trưởng lão nội đường truyền đến tin tức, đại trưởng lão tại đêm Qua Lãng Yên mất tích, trước mặt tám vị mất tích trưởng lão như thế, đại trưởng lão nơi ở không có tranh đấu vết tích, hắn dường như biến mất khỏi thế gian giống như vậy, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Có một chút có thể khẳng định, hắn bây giờ đã thân gặp bất trắc bởi vì được lưu giữ trong nội đường bên trong đại trưởng lão nguyên thần mệnh đang đã tắt, điều này cũng làm cho đại biểu hắn đã thân vận rồi phát sinh đại sự như vậy, tự nhiên kinh động toàn bộ trưởng lão đường. trong lúc lập tức có người đi vào tam quang điện hướng về trưởng giáo bảo báo, nhưng là lại phát hiện trưởng giáo cực dương chân quân cũng không ở điện bên trong, hắn sáng sớm một cũng sớm đã xuất ra tông môn, cụ thể hành tung cũng không ai biết. đại trưởng lão gặp bất chắc, tông môn trưởng giáo lại không biết ở nơi nào. dưới tình thế cấp bách, trải qua trưởng lão đường mọi người họp nghị, lập tức gõ vấn thiên trung triệu tập các mạch thủ tọa đến đây tam quang điện nghị sự. Ngắn ngắn trong vòng mấy chục ngày, vấn thiên trung đã vang lên ba lần, so qua hướng về mấy trăm năm hưởng số lần còn nhiều hơn. Mưa rối xả nổi lên phong mãn lâu, thiên môn trên dưới mọi người trong lòng đều rõ ràng. Tông môn hiện tại chính sử là thời buổi rối loạn. Xuất hiện ở trên đại điện, thiếu hụt chủ nhân, có thể nói là loạn tung lên. Mỗi người nói một điều, cũng không có ai đứng ra lấy chắc giải quyết tình thế phương pháp. Trường giáo sư Minh trở lại, không biết là ai mắt sắc, thấy cực dương chân quân từ ngoài điện nhanh chân đi đi vào, vội vã một tiếng hô to, đem điện trên chúng tầm mắt của người dồn dập dần hướng về cửa điện. Trưởng giáo sư Minh ngươi trở về đã có thể quá tốt rồi. Đúng nha. Đại trưởng lão cũng gặp bất chắc, bây giờ ta thiên môn nên làm thế nào cho phải? Nhìn thấy chủ nhân trở về sau, điện trên mọi người dồn dập tiến lên lên tiếp, hướng về Cực Dương Chân Quân biểu đạt trong lòng mình cực kỳ lo lắng tâm ý. Nhưng thấy Cực Dương Chân Quân sắc mặt như thường, mỉm cười cùng mọi người gật đầu chào, dưới chân bước tiến liên tục, trực tiếp hướng lên phía trên chủ vị bước đi. Đi tới điện trên chính giữa nơi, Cực Dương Chân Quân cũng không hề ngồi xuống, ánh mắt nhìn quanh một tuần, nhìn về phía phía dưới mọi người, chậm rãi nói, đại trưởng lão ngộ hại một chuyện bản tọa đã biết được hơn nữa bản tọa đã xác minh tàn hại tông môn trưởng lao hung thủ thân phận hắn đến cùng là ai chúng ta nhất định phải đem hung thủ chém thành muôn mảnh vì làm đại trưởng lão vì làm chết đi các trưởng lao báo thù rửa hận vừa nghe hung thủ thân phận đã bị xác minh điện hạ mọi người dồn dập tâm tình kích động mỗi người trên mặt tràn đầy phẫn nộ thuận không thể lập tức liền đem hung thủ bắt tới chém thành muôn mảnh vì làm tử khó đồng môn báo thù đại gia yên lặng một chút cực dương chân quân giơ hai tay lên ra hiệu phía dưới mọi người an tĩnh lại hắn tiếng nói vừa dứt điện trên lập tức yên lặng như tờ mấy trăm đạo ánh mắt nhìn về phía hắn chờ mong hắn nói ra hung thủ thân phận lai lịch. Nhắc tới cũng là tông môn bất hạnh, Này phát rồ gian tặc dĩ nhiên là bản môn đệ tử, hơn nữa thân phận tôn sủng, vẫn là một mạch thủ tọa. Theo cực dương chân quân đau sót cực kỳ âm thanh vang lên, lập tức ở trên đại điện nhấc lên sóng to gió lớn. Hung thủ là một mạch thủ tọa. Đến tột cùng là ba cung bốn bộ cái nào một mạch thủ tọa. Điện hạ mọi người khiếp sợ sau khi, đem ánh mắt rồn dập tìm đến phía ngồi ngay ngắn ở phía trên bảy người, ngoại trừ cực dương chân quân ở ngoài, còn lại sáu người trên mặt đều lộ ra kinh ngạc vô cùng tâm ý, đối mặt hơn trăm đạo tràn ngập nghi vấn ý vị ánh mắt bọn họ rồn rập xoay người, đôi mắt nhìn về phía cực dương chân quân, chờ mong hắn nói ra đoạn sau. Đại gia không để tâm tồn phòng đoán, mà lại nghe bản tọa đem nói cho hết lời. Cực dương chân quân ánh mắt nhìn về phía phía dưới mọi người, trên khuôn mặt lơ đãng lộ ra một tia hung tàn nụ cười, chậm rãi nói, cái kia tàn hại đại trưởng lão, cùng với tám tên trưởng lão hung thủ chính là kiếm các thủ tọa kiếm huyền tử. Lời này vừa nói ra, giống như cự thạch ngàn cân tập trung vào biển rộng, nhất thời nhất lên sóng to gió lớn. Đại địa trên lập tức loạn tung lên, nói hưu nói vượng, một tiếng gầm lên nhưng thấy thái huyền tử cùng thanh huyền tử hai người tề thân mà ra đứng ở hạ điện trung gian nơi trong đó thái huyền tử tính cách nóng nảy được nghe có người dám to gan nói nói xấu chính mình tôn kính nhất sư huynh là sát hại đông đảo trưởng lao hung thủ giận tía mặt ngón tay cực dương chân quân lớn tiếng quát trên tông môn hạ có người nào không biết kiếm huyền sư huynh với ngươi tố có ám kích nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng ngươi cực dương lòng dạ như vậy hẹp dĩ nhiên nói nói xấu kiếm huyền sư huynh là hung thủ ta hỏi ngươi một câu ngươi có thể có bằng cớ cụ thể thái huyền tử mấy câu nói nói ra sau điện trên có không ít người trong lòng tán thành hướng về cực dương chân quân đầu đi nghi vấn ánh mắt việc này là kiếm huyền chính muốn hướng về bản tọa thừa nhận sao lại giả cực dương chân quân trong con ngươi lóe lên một tia lệ mang nhìn về phía thái huyền tử hai người chậm rãi nói sáng nay kiếm huyền tử đem bản tọa ước đến thông thiên phong lấy nam bên ngoài mấy trăm dặm đại hàn phong trên muốn ám hại bản tọa trong lúc hắn cho rằng dựa vào thủ đoạn của mình định có thể thắng được bản tọa bởi vậy đem sát hại các vị trưởng lão một chuyện hướng về bản tọa toàn bộ nhờ ra hắn làm như vậy chính là muốn báo thù tông môn trả thù bản tọa vì làm đệ tử của hắn phượng tiên tử báo thù rửa hận Dương Mộ Thoáng, hắn nói tiếp, "Đáng tiếc, Kiếm Huyền này tặc tử quá thấp đánh giá bản tọa thực lực, một phen kích đầu dưới." Này tặc bị bản tọa Cửu Dương Phần Thiên Thần Thông gây thương tích, bỏ chạy bỏ chạy. Bản tọa truy đuổi không bằng, lập tức lập tức đứng dậy trở về thông thiên phòng, tông môn bất hạnh, gia này phản bội, không khỏi lại có thêm vô tội đồng môn tao ngộ hai hắc, chuyện này nhất định phải thông cáo trên tông môn hạ, hơn nữa muốn thông cáo giới tu hành, liên hợp chính đạo nhân sĩ đem Kiếm Huyền tử vây quét trừ diện, bằng không, hậu hoạn vô cùng. Sáng nay rõ ràng là ngươi dùng đưa tin phủ đem Kiếm Huyền sư huynh ước ra tông môn. Ta cùng Thái Huyền sư huynh lúc đó ngay bên cạnh. Vì sao? Hiện tại từ ngươi trong miệng nói ra liền vặn vẹo song sự thực chân tướng. Còn có, ngươi nói tất cả đều là ngươi lời nói của một bên. Có hay không những người khác ở đây? Có hay không những người khác có thể làm chứng ngươi nói đều là thật tình? Nếu như không có, kính xin trưởng giáo sư huynh tại các vị đồng môn trước mặt cẩn thận lời nói để tránh khỏi tổn thương tự thân danh dự. Thanh Huyền tử tâm tư nhanh nhẹn, nói chuyện trật tự rõ ràng, những câu đâm thẳng đối phương chỗ yếu. Đại điện trên mọi người nghe được song phương ngôn ngữ, đại đa số cảm thấy Thanh Huyền tử nói tới vô cùng có lý thêm vào bọn họ cũng đều biết Kiếm Huyền Tử cùng trưởng giáo sư huynh trong lúc đó tố có ân oán, bởi vậy, phần lớn trong lòng người đều cho rằng Kiếm Huyền Tử hẳn là sẽ không là tàn hại trưởng lao hung thủ. Trưởng giáo sư huynh, lúc này việc quan hệ hệ trọng đại, ngươi vẫn là xác minh rõ ràng sau làm tiếp định luận cũng không muộn. Thân là trưởng quản hình phạt lôi bộ thủ tòa hung nhất, giờ khắc này cũng nhịn không được nữa, khuyên một câu. Nói thật, trong lòng hắn thực sự không tin cực dương chân quân từng nói, Kiếm Huyền Tử sẽ là một cái tàn hại đồng môn hung đồ, hắn tuy rằng cùng Kiếm Huyền Tử giao tình không sâu, nhưng là dưới đáy lòng nhưng vẫn rất kính phục đối phương phong cách hành sự về phần cái khác các mạch thủ tọa cũng đều lộ ra vẻ ngờ vực vẻ mặt liền luôn luôn cùng kiếm huyền tử không hợp sự tư viễn cũng không tin tưởng lắm cực dương chân quân nói tới là thật tình mà luyện kinh hồng nhưng là các mạch thủ tọa bên trong phản ứng cường liệt nhất một vị nàng tuy rằng không có lên tiếng nhưng là một đôi đôi mắt đẹp khẩn dán mắt vào cực dương chân quân trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ tâm ý nàng có lòng tin tuyệt đối lấy kiếm huyền tử làm người sao làm ra bực này thương thiên hại lý ác sự rất hiển nhiên đây là cực dương chân quân vì trả đũa mà biên đi ra mạo luận các ngươi cho rằng bản tọa là tại việc công trả thù riêng nói xấu kiếm huyền, hừ, được. hiện tại bản tọa xin mời ra một người khát chứng cho các ngươi biết được kiếm huyền từ bộ mặt thật. cực dương chân quân sắc mặt âm trầm như nước, quay về hậu điện quát lên một tiếng lớn, đan dương. tiếng quát hạ xuống, nhưng thấy hắn duy nhất đệ tử thân truyền triệu đan dương trên mặt không có biểu tình gì từ hậu điện âm u nơi đi ra, chậm rãi đi tới các vị thủ tọa trước người, đầu tiên là quay về cực dương chân quân túi người hành lễ, sau đó chuyển hướng các mạnh thủ tọa, chào sau lặng yên đứng ở chính mình sư phụ bên cạnh, đan dương. Đưa ngươi tối hôm qua nhìn thấy rõ ràng mười người đi theo chẳng các vị sư thúc sư bá tự thuật rõ ràng, không cho để sót nửa phần. Vâng, sư phụ. Triệu Đan Dương khinh khẽ lên tiếng, về phía trước một bước, mặt hướng bên dưới đại điện, gương mặt Tuấn tú trên hơi do dự một chút, trợn hàm răng một án. Đêm tối hôm qua trên hắn đang nhìn gặp tất cả hướng về mọi người hêm hai nói, như lời hắn nói đều là thật tình, chỉ bất quá, hành hung giết người nhân vật chính do cực dương chân quân đã biến thành kiếm hủy tử. Theo hắn chậm rãi tự thuật, điện hạ mọi người biểu hiện trên mặt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất, do bắt đầu không tin hoài nghi, dần dần biến thành nửa tin nửa ngờ. Theo hai tên trưởng lão Đường trưởng lão một tiếng thét kinh hai sau, bọn họ phần lớn người đã tin tưởng không nghi ngờ. Đan Dương sư điệt nói không sai, hai người bọn ta ngay tối hôm qua phía Đông Nam trị thủ, bị người ám hại sau hôn mê bất tỉnh. Chuyện này trừ chúng ta ra hai người ở ngoài, Liên trưởng lão Đường sư huynh đệ cũng không biết, bởi vậy có thể phán định, Đan Dương sư điệt xác thực tại tối hôm qua đi theo hung thủ phía sau, mắt thấy đại trưởng lão ngộ hại trải qua. Tối hôm qua trên bị cực dương chân quân đánh bất tỉnh hai tên trưởng lão nhảy ra ngoài, chứng minh Triệu Đan Dương nói không uổng, có bọn họ lời chứng, hiện tại, điện trên mọi người đã tin tưởng không nghi ngờ tàn hại đông đảo trưởng lão hung thủ chính là kiếm huyền tử mời trường giáo sư minh hạ lệnh chúng ta trưởng lão đường nhất định phải vì làm đại trưởng lao báo thù rửa hận thề đem kiếm huyền tử chém thành muôn mảnh lấy lý tử khó đồng môn trên trời có linh thiêng giết kiếm huyền tử này ác tặc, vì làm tông môn thanh trừ phản bội xác định hung phạm sau trưởng lão đường 51 vị trưởng lão mỗi người tâm tình kích động hướng về cực dương chân quân trở lệnh muốn lập tức hạ sơn đuổi bắt kiếm huyền tử thề phải đem diệt trừ vì làm tử khó đồng môn báo thù rửa hận tất cả những thứ này đều là các ngươi thầy trò hai người phiến diện chi tử căn bản là không đủ để tin Thái Huyền Tử nơi nào chịu tin tưởng Triệu Đan Dương nói, đứng ở phía dưới điện trên lớn tiếng quát. Hắn vừa dứt lời, Thanh Huyền Tử tiếp theo chất vấn, Đan Dương Sư Điệt luôn miệng nói theo đuôi tại Kiếm Huyền Sư huynh phía sau mắt thấy hắn sát hại đại trưởng lão, ở giữa trải qua đủ có mấy canh giờ, lấy Kiếm Huyền Sư huynh đã hạnh, sao không phát hiện được Đan Dương Sư Điệt đang theo dõi hắn? Hắn nếu sát hại đại trưởng lão, há lại sẽ buông tha Đan Dương Sư Điệt? Các vị đồng môn, tất cả những thứ này về tình về lý đều không còn gì để nói, các ngươi tỉ mỉ suy nghĩ một chút, sẽ phát hiện Đan Dương Sư Điệt nói tới trăm ngàn chỗ hở, căn bản là không đủ vì làm tin. Đối mặt hắn chất vấn, Triệu Đan Dương trầm mặc không lên tiếng, cũng không mở miệng phản bác, chỉ là đứng bình tĩnh tại chính mình sư phụ bên cạnh. Câm miệng. Một tiếng gầm lên, nhưng thấy Cực Dương chân quân đưa ngón tay hướng về Thái Huyền Tử, Thanh Huyền Tử hai người, thân tình nổi giận, quát to, tất cả chân tướng đều đã rõ ràng, Kiếm Huyền Tử chính là tàn hại Đông Đạo trưởng lão hung thủ, hắn thân là kiếm các thủ tọa, phạm vào như vậy làm ác, quả thật tiên lý khó chứa. Hai người ngươi lần nữa vì hắn nói biện giải, bản tọa có thể kết luận, các ngươi cũng là kiếm huyền tử đồng lõa. Ngươi đến, cho bản tọa đem Thái Huyền Tử, Thanh Huyền Tử bắt, giải đến lôi bộ chịu thẩm nghiêm trị không thua. Tuân mệnh. Hán dụ lệnh một thoáng, trưởng lão đường bên trong có mấy vị xuất từ Nhật cung trưởng lão lập tức đứng ra thần, hướng về Thái Huyền tử Thanh Huyền tử hai người vây lại. Thẹn Quá Thành giận đây. Thái Huyền tử thấy thế không chút nào kinh, cũng không có ra tay phản kháng, chỉ là dùng ngón tay hướng lên phía trên thần tình nổi giận cực dương chân quân, lớn tiếng cười lớn nói, các ngươi xem, trưởng giáo sư huynh Thẹn Quá Thành giận đây. Ha ha ha. Muốn gán tội cho người khác, Hà Hoạn công tử. Cực Dương a Cực Dương, nguyên bản tại ta Thái Huyền trong lòng, ngươi tuy rằng lòng dạ thâm hồ, Thế nhưng hành sự tác phong ngược lại cũng không hổ là một môn trưởng giáo, bây giờ nhìn lại, ngươi chính là 100% không hơn không kém tiểu nhân, một cái miệng đầy nhân nghĩa lão đức, nội tâm dơ bẩn xấu xa tiểu nhân hèn hạ. Thái Huyền tử đã đem sinh tử không đếm xỉa đến, đơn giản ngón tay hướng về Cực Dương chân quân chửi hầm lên lên, hoàn toàn không có bận tâm thân phận của đối phương, chỉ cầu trong lòng nhất thời khoái khỏa. Đứng ở ở bên người hắn thanh Huyền tử trong lòng tuy rằng bị phẫn, thế nhưng vẫn cứ bảo trì đầu góc tình táo, nghe được chính mình sư huynh ngay ở trước mặt điện trên Đông Đạo Đổng môn đối với Cực Dương chân quân nói năng lố mãng, trong lòng biết muốn hành việc ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, quả nhiên thấy cực dương chân quân hai mắt phun lửa, trên mặt tràn đầy lạnh lẽo sắc ý. Muốn chết. Một tiếng gầm lên, nhưng thấy cực dương chân quân tay hào lớn vung lên, một đoàn dưa hấu to nhỏ xí màu trắng quả cầu ánh sáng đột ngột xuất hiện ở trước người của hắn, uyển như là sao băng nhanh chóng hướng về điện hạ vẫn còn lớn tiếng chửi đới Thái Huyền Tử nơi ngược đánh tới. Sư Minh cẩn trọng. Thanh Huyền Tử từ lâu lưu ý đối phương cử động, vừa nhìn thấy tình thế không ổn, vội vã đưa tay đem Thái Huyền Tử thân thể đẩy sang một bên, cùng một thời gian, tay phải của hắn cũng chỉ thành kiếm một cỗ sắc bén kiếm khí từ đầu ngón tay lộ ra, đón lấy kéo tới màu trắng quả cầu ánh sáng. Thanh Huyền Tử phản ứng không thể nói là không nhanh, nhưng đáng tiếc, đạo hạnh của hắn cùng cực dương chân quân so với không khác hẳn với khác nhau một trời một vực. Một tiếng trầm thấp vang trầm qua đi, nhưng thấy màu trắng quả cầu ánh sáng trực tiếp đem Thanh Huyền Tử lấy ra kiếm khí va chạm tan vỡ, thế tới hơi chút vừa chậm, chậm trực tiếp hướng về Thanh Huyền Tử vai phải nơi đánh tới. Bành, một đạo trầm thấp nổ tung tiếng vang lên, nhưng nghe Thanh Huyền Tử kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp về phía sau bay dẻo hơn ba trượng viễn, vai phải bị màu trắng quả cầu ánh sáng bắn trúng chỗ. Toàn bộ vai đã bị nổ tung kinh khí nổ bay, khắp toàn thân đầm điện máu tươi, nằm ở đại điện trên mặt đất, đã hôn mê bất tỉnh, thương thế hiển nhiên rất nặng, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Sư đệ, tranh thoát một kiếp thái huyền tử thấy thế, bi thiết một tiếng, lắc mình đi tới thanh huyền tử bên cạnh, đem hắn ôm vào ngực mình, dùng tràn ngập ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía cực dương chân quân, điên cuồng hét lên nói: Ngươi thân là tông môn trưởng giáo, dĩ nhiên tự ý ra tay tàn hại đồng môn, ngươi thật tác động, dám to gan nói nhục mạ bản tọa, các ngươi toàn bộ đều đáng chết! Cực dương chân quân tựa hồ mất đi lý trí, tay hào lớn vung lên liên tục lấy ra hai đạo quả cầu ánh sáng hướng về Thái Huyền Tử cùng Trọng Thương sắp chết Thanh Huyền Tử đánh tới hiện nhiên là muốn đem hai người tại chỗ đánh chết dừng tay trường giáo sư Minh bất giận một nam một nữ hai đạo âm thanh đồng thời vang lên nhưng thấy luyện kinh hồng cùng hồng nhất đột nhiên từ điện trên nệ ra thân hình ở giữa không trung quay về xoay một cái từng người ra tay thi triển đạo pháp đem cực dương chân quân lấy ra hai đạo quả cầu ánh sáng hóa giải hai người thân hình hạ xuống sau nhưng thấy luyện kinh hồng ánh mắt sắc bén khẩn dán mắt vào cực dương chân quân chậm rãi nói Thiên môn tổ sư di huấn đồng môn đệ tử nếu là trái với môn quy nu giao do chấp trưởng hình phạt sớm xét hai bộ sẽ làm. Thái Huyền Tử sư đệ cùng Thanh Huyền Tử sư đệ tuy rằng ngôn ngữ quá kích, đục mạ trưởng giáo, nhưng là tội không đáng chết. Cho dù bọn họ có thiên đại sai lầm, cũng nên giao do sớm xét hai bộ xử trí. trưởng giáo sư huynh tự ý ra tay tàn hại đồng môn sư huynh đệ, thật giống không phù hợp môn quy đi. Nàng nói ra sau, đại điện trên các mạch thủ tọa trưởng lão lập tức nghị luận sôi nổi. Thanh âm của bọn hắn tuy nhỏ, nhưng là nhưng rõ ràng truyền tới cực dương chân quân trong thay. Chính mình vừa nãy nhất thời kích vấn, ôm nội hận ra tay, đã thu nhận các mạch thủ tọa trưởng lão bất mãn. Thiên môn môn quy sắc thực có như thế một cái, môn nhân coi như là phạm vào thiên đại sai lầm, nhất định phải do chấp trưởng tông môn hình phạt thẩm xét hai bộ y luật trừng phạt, thân là trưởng giáo, Cực Dương chân quân sắc thực không có quyền quyết định Thái Huyền tử Thanh Huyền tử hai người sự sống còn, càng thêm không thể tự ý ra tay đánh giết bọn họ. Ánh mắt nhìn về phía chính mình người con gái thân yêu nhất, Cực Dương chân quân trên mặt thanh lúc thì trắng một trận, hảo nửa ngày, mới vừa nghe hắn chậm rãi nói rằng, bản tọa vừa nãy cách làm sát thực không thích hợp, đa tạ sư muội đề điểm. Nước khí dừng lại, một trận, ánh mắt của hắn chuyển hướng hơn nhất, trầm giọng nói: Thái Huyền Tử, Thanh Huyền Tử hai người kẻ khả nghi cùng kiếm Huyền Tử xuyên mưu sát hại tông môn chín vị trưởng lão, hiện tại bản tọa mệnh lệnh lôi thuộc cấp hắn hai người bắt giữ, điều tra rõ ràng sau, lại theo môn quy nghiêm trị. Dứt lời, hắn nhìn xuống Phương Luyện Kinh Hồng một chút, trong ánh mắt ẩn chứa các loại dị dạng tâm tình, chật, tay áo lớn vung lên, xoay người về phía sau điện đi đến. Chờ Cực Dương chân quân đi rồi, đại điện trên mọi người cũng rồn dập từng người tán đi, đúng năm tụ ba, không phải thấp giọng nghị luận vừa nãy chuyện đã xảy ra, mọi người khiến giải bất nhất. Còn Luyện Kinh Hồng thì lại nhanh chóng đi tới Thanh Huyền Tử bên cạnh thế hắn sát tham thương thế trên người sau, vội vã từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra mấy hạt chữa thương đan dược này thanh huyền tử ăn vào. Thái huyền sư đệ, thanh huyền sư đệ bị thương rất nặng, vạn hạnh chính là không có nguy hiểm tính mạng, ngươi chỉ cần mỗi ngày này hắn ăn 3 hạt đan dược, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể khỏi hẳn. luyện kinh hồng đem trong tay mình đan dược kín đáo đưa cho thái huyền tử, ôn nu nói. đa tạ luyện sư tỷ. thái huyền tử đầy mặt bi phẫn, nhìn một chút trong lòng trọng thương hôn mê sư đệ, lại đưa mắt nhìn sang luyện kinh hồng, trầm giọng nói, sáng nay rõ ràng chính là cực dương phát đưa tin phụ cho kiếm huyền sư minh. Ước hắn xuất gia tông môn. Hiện tại, kiếm huyền sư huynh đến nay chưa phản, mà cực dương sau khi trở lại liền nói xấu hắn là tàn hại trưởng lão hung thủ. Trong này khẳng định có âm mưu, ta thái huyền tử có thể dùng đầu người đảm bảo. Kiếm huyền sư huynh tuy rằng hành sự cao ngạo, nhưng hắn tuyệt đối không phải lạm sát kẻ vô tội người, càng không thể đối với tông môn trưởng lão hạ này tàn nhẫn tay. Cực dương như vậy oan buồn hắn, trong đó nhất định có ẩn tình khác. Kiếm huyền theo ta tương giao mấy trăm năm, hắn là hạ người gì? Ta so với ngươi còn rõ ràng hơn. Luyện kinh hồng nhẹ nhàng thở dài trán mặt ngọc trên lộ ra cực kỳ kiên quyết tâm ý, các ngươi yên tâm cùng Hồng sư đệ đi trước lôi bộ, kiếm các đệ tử ta cũng sẽ thế các ngươi chiếu cố tốt. Còn kiếm huyền truyền này, ta luyện kinh hồng xin thể nhất định sẽ điều tra rõ ràng." Nàng những lời này nói ra sau, thái huyền mục nhỏ quang vô cùng cảm kích tâm ý, quay về luyện kinh hồng gật gù tất cả xin nhờ luyện sư tỉ rồi. Dứt lời, hắn ôm lấy thanh huyền tử, đi theo hồng nhất phía sau, hướng về ngoài điện đi đến. Chương 583, vô cực thần lôi. Một chỗ không đang chú ý nhai diện bên bờ, gió núi phơ phất, lạnh lẽo âm hàn, thổi tại trên thân thể người, tay áo bay lên. Tề Văn Vọng. Ngày xưa Thiên Chi Tiêu Tử, Tông môn Tam đại đệ tử người số một, Triệu Đan Dương độc thân đứng ở bên cạnh vách núi trên, mắt nhìn phương xa vòng trời, thần tình nói không ra cô đơn cô tịch. Hắn ngày hôm nay tại Tam Quang điện trên, che giấu lương tâm thay mình sư phụ nói dối, vẫn đem tàn sát trưởng lão tội vu oan cho Kiếm Huyền tử. Đối với trời sinh tinh chính trực hắn mà nói, giờ khắc này chính đang chịu chính mình lương tâm vô tận khiển trách. Lấy hắn bản tính, là bất luận như thế nào cũng sẽ không làm bực này, tuy tiện sự tình, nhưng là tại ân sư khổ sở muốn nhờ dưới, hắn thực sự không có cách nào từ chối hắn không thể mắt thấy cùng chính mình tình vượt qua phụ tử ân sư một đời danh dự tận hủy gặp vạn thế béo danh mà ngồi yên không để ý đến bất đắc dĩ chỉ có hy sinh người khác sư phụ hy vọng ngươi có thể lạc đường biết quay lại không lại muốn kế tục sai xuống trong lòng yên lặng thì thầm triệu đan dương mắt nhìn phía trước mênh mông vô bờ vòng trời chậm rãi phun ra ngược tích tụ hờn dỗi ung dung chính mình tối tâm tâm tỉnh đan dương làm sao một người ở chỗ này có tâm sự sao cực kỳ rất quen nữ tử âm thanh từ phía sau lưng truyền đến triệu đan dương sau khi nghe lập tức biết người tới thân phận Sư nương, ngài tại sao cũng tới?" Triệu Đan Dương vội vã xoay người, đối với bước chậm mà đến cô gái áo trắng túi người hành lễ, hỏi, "Nếu như nói cõi đời này ai đối với mình hay nhất, Triệu Đan Dương sẽ không chút do dự nói ra hai người, đó chính là hắn sư phụ cùng sư nương, thở nhỏ mất đi song thân hắn, bị Cực Dương chân quân mang tới Thiên môn, thu làm đệ tử thân truyền, sư phụ phí hết tâm huyết bồi dưỡng, còn có sư nương cẩn thận quan tâm, để cái này cô nhi cảm nhận được người thân ấm áp, gia ấm áp. Ở trong lòng của hắn, tông môn là của mình ra, mà sư phụ sư nương liền là cha mẹ của mình." Sư Nương là cố ý đến tìm ngươi luyện kinh hồng đôi mắt đẹp nhìn về phía trước mắt vị này Tuấn Dật thiếu niên từ nhỏ đến lớn đối với mình vẫn tôn kính rất nhiều đệ tử muốn nói ra trong lúc nhất thời dĩ nhiên không cách nào nói ra cho đến nửa ngày mới vừa nghe nàng than nhẹ một tiếng Ôn Nu nói Đan Dương ngươi ngày hôm nay ở trên đại điện nói tới đều có thật không Sư Nương ngươi ngươi vì sao phải hỏi như vậy Triệu Đan Dương gương mặt Tuấn Tú tại trong nháy mắt trở nên trắng bệnh nói chuyện ngữ khí cũng có vẻ như vậy trắng sám vô lực ngươi là Sư Nương từ nhỏ nhìn thấy đại tại Sư Nương trong lòng. Lao thẳng đến ngươi coi làm chính mình con trai ruột đối đãi, thử hỏi người nào làm nương không nhìn ra chính mình hải tử tâm sự. Luyện kinh Hồng ánh mắt nhìn kỹ triệu đan dương, tựa hồ muốn xem thấu hán tâm. Từ ngươi ngày hôm nay ở trên đại điện nói chuyện ngựa khí, còn có thần tình, sư nương trong lòng có thể khẳng định, như lời ngươi nói tất cả đều không phải thật sự. Ta không có nói lão đấy lòng chỗ đau bị chạm tới, triệu đan dương tựa như chịu đến kinh hãi tiểu hải giống như, hai tay bưng đầu của mình bộ la lớn, ngươi thật không có nói dối. Luyện kinh hồn mặt ngọc trên buốt da đau lòng vẻ mặt, nói, đan dương, ngươi trời sinh tính chính trực ghét gai ác như kẻ thù, từ nhỏ đến lớn tại sư nương trong lòng vẫn là đứa trẻ tốt, nhưng là ta nghĩ không ra ngươi vì sao phải làm như vậy, vì sao phải trợ giúp sư phụ ngươi hãm hại người vô tội? Ngươi có biết như ngươi vậy làm không chỉ có phá hủy kiếm huyền, cũng phá hủy kiếm các một mạch. Ngày hôm nay ở trên đại điện ngươi cũng nhìn thấy, cực dương sư phụ của ngươi ngay ở trước mặt đông đảo đồng môn, không để ý thân phận mình đối với kiếm các chỉ có hai tên trưởng lão lạnh lùng hạ sát thủ, hắn đã thay đổi. Sư phụ của ngươi hiện tại đã thay đổi, hắn, hắn cũng không tiếp tục là trước kia cái kia lòng dạ dộ. Lô Dê, Trạch Tâm Nhân hậu tông môn trưởng giáo, hắn đã biến thành một cái hung tàn tàn bạo, vì bản thân thủ riêng không trở thủ đoạn nào, thậm chí liền thân tình cũng không để ý người. Sư phụ không phải như lời ngươi nói loại người kia, hắn có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng Triệu Đan Dương của loạn hồ lớn. Hắn có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng? Ngươi nói mau cho sư nương nghe luyện kinh hồng từng bước ép hỏi, muốn từ đối phương trong miệng dụ ra chân tướng của sự tình. Hắn? Thoại đã nói đến bên mép, Triệu Đan Dương vẫn là đúng lúc ngừng, hắn biết, chính mình nếu như đem sư phụ bí ẩn nói ra, hậu quả đều sẽ nghiêm trọng đến không thể nào tưởng tượng được mức độ trên mặt đường ngày, hắn đem ánh mắt nhìn về phía đầy mặt chờ đợi vẻ mặt luyện kinh hồn, suy nghĩ một chút, nói, sư đường, có một số việc ta không thể nói cho ngươi biết, ngươi chỉ cần biết rằng, sư phụ có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, hắn làm tất cả cũng là vì ngươi cùng băng nhi. dứt lời, hắn xoay người hướng về tam quang điện phương hướng đi đến, mắt nhìn hắn rời đi bóng lưng, luyện kinh hồn đột nhiên la lớn, vì ta cùng băng nhi là có thể sát hại tông môn trưởng lão sao? nàng câu nói này có rõ ràng thăm dò triệu đan dương ý đồ, nhưng là khi này câu nói nói ra sau. Nàng tình tưởng thấy triệu đan dương thân thể đột nhiên run rẩy, liền dưới chân bước tiến cũng không khỏi hơi ngưng lại. Hiện nhiên, câu nói này tại trong lòng đối phương nhất lên ngập trời cự. Trinh lập nửa khắc, triệu đan dương không có lên tiếng, kế tục bước ra bước chân đi về phía trước. Mà giờ khắc này, luyện kinh hồng trong lòng suy đoán sự tình đã thành công nắm chặt có thể khẳng định. Nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía triệu đan dương, ngọc lộ ra vẻ phức tạp vô cùng vẻ mặt, môi mấp máy nghĩ đến luôn mãi, còn nói nói một câu: Đan Dương, vì sư phụ của ngươi, cũng vì chính ngươi, không lại muốn nghe đủ tham sâu, mắc thêm lỗi lầm nữa đến cuối cùng vẫn là hại người hại mình. ầm ầm ầm, dung trời triệt địa, tiếng sấm không ngừng vang lên, nơi này phảng phất là sấm sét thế giới. Vừa nhìn vô tận trên vòng trời, mây đen nằm dày đặc, sấm nổ liên hồi, tại tầng mây nơi sâu xa, từng đạo từng đạo làm tia chớp màu tím cắt phá trời cao, hướng phía dưới vô tận sa mạc cẩm ẩm hạ xuống. Một bóng người giống như hư huyễn giống như tại ngàn vạn đạo ánh chớp điện trụ bên trong xuyên hành, tốc độ nhanh như lưu tinh, không ngừng né tránh đánh xuống lam màu tím điện trụ, thực sự né tránh không ra, vung vẩy trong tay màu vàng quan kiếm, đem từng đạo từng đạo điện trụ đánh tan tiêu tán. Đối mặt không thể kháng cự thiên uy lực lượng, không có một chút nào khuất phục tâm ý. Phượng Thiên Tứ cũng không biết chính mình ở mảnh này thiên vực kết giới bên trong đã ở lại sương sờ bao nhiêu ngày, hắn chỉ biết là mình đã sinh sôi chịu đựng 49 luân thiên uy lực lượng tập kích, tuy rằng mỗi một luân hạ xuống, trên người đều sẽ mình đầy thương tích, khổ không thể tả, nhưng là, vì thân nhân của mình, vì người yêu của mình, trong lòng hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ta muốn sống sót, ta nhất định phải sống sót. Theo không ngừng cùng thiên uy lực lượng chống đỡ được, hay là bởi vì tại sinh tử thời khắc kích phát ra hắn toàn bộ tiềm lực, Phượng Thiên Tứ rõ ràng cảm giác được Thực lực của mình có nhanh chóng tăng trưởng. Đối với kiếm đạo pháp môn có trước nay chưa từng có linh ngộ, hắn bây giờ có đầy đủ tự tin, thực lực của mình đã không ở hóa thân bản ngự thiên long bên dưới. Nhưng là theo thực lực của hắn tăng trưởng, kết giới trung thiên uy lực lượng cũng đang không ngừng tăng trưởng. Hơn nữa vừa vặn vượt trên hắn một đầu, điều này làm cho Phượng thiên tứ mỗi lần chịu đựng một vòng thiên uy lực lượng công kích sau trên người đều sẽ vết thương đầy rẫy. Thôi bất lưu thần thì có vẫn lạc nguy hiểm. Vô anh, tiện tay vung kiếm đem trên đỉnh đầu một đạo điện trụ đánh tan. Giờ khắc này. Phượng Thiên Tứ phát hiện quanh mình đánh xuống ánh chớp điện trụ dần dần thưa thớt, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy phía trên vòm trời mây đen cuộn cuộn, tầng mây nơi sâu xa kia điện lấp lóe không yên, tựa hồ đang vận sức chờ phát động. Tình huống như thế đối với Phượng Thiên Tứ mà nói đã hết sức quen thuộc, nay một vòng sấm sét công kích sắp tiếp cận kết thúc, thế nhưng chính mình vẫn cần đỡ lấy một kích cuối cùng, cũng là uy lực to lớn nhất một đòn. Hầu như tại mỗi một luân phiên công kích muốn kết thúc lúc, đều sẽ cho hắn đến một thoáng tàn nhẫn, vậy chính là tại này một kích cuối cùng dưới, sẽ làm hắn không cách nào hoàn toàn chống đỡ, vết thương đầy dẫy. Một trận kinh thiên bạo lôi nổ vang qua đi. Nhưng thấy phía trên tầng mây nơi sâu xa bắn ra vô số đạo lam màu tím kia điện, ở giữa không trùng cấp tốc ngưng kết dung hợp, hình thành một cái phạm vi mấy trăm trượng to lớn hình cầu màu tím trùng sáng. Trùng sáng hình thành sau cũng không hề ầm ầm tam tích, mà là tại bầu trời không ngừng lấp lóe vẻ kinh dị hào quang, đẹp mắt chói mắt, khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Đây đủ quá hảo nửa ngày, hào quang đẹp mắt biến mất không còn tăm hơi, vắt ngang trên vòm trời trên màu tím trùng sáng vào thời khắc này biến thành xí màu trắng, bề ngoài không ngừng lộ ra ngón tay độ lớn tia chớp màu trắng, phát sinh đùng đùng dị hưởng. Vô cực thần lôi đứng ở phía dưới phượng thiên tứ thấy cảnh này, không bởi hít vào một ngụm khí lạnh, tuấn lộ ra vẻ kinh hãi vẻ mặt. hắn không nghĩ tới, lần này lôi điện chi lực cuối cùng công kích, dĩ nhiên sẽ hạ xuống vô cực thần lôi. Nhiều năm trước tại tông môn lôi bộ đại điện trên, hắn đã từng lắng nghe lôi bộ thủ tòa hồng nhất chính mổm tự thuật sấm xét chi đạo, ngoại trừ có thể hủy thiên diệt địa, không tồn tại ở thế gian hôi độn thần lôi ở ngoài, này vô cực thần lôi uy lực thuộc về trên đời số một, hồng nhất cùng thê tử của hắn hách liên quang tú cũng là bởi vì có thể dựa vào sấm sét kết hợp lực lượng, lấy ra một đạo vô cực thần lôi mà hủy chân giới tu hành. Chỉ bất quá bọn họ liên thủ đem hết toàn lực cũng chỉ có thể lấy ra một đạo vô cực thần lôi, mà giờ khắc này nhán coi phía trên vòng trời cái kia to lớn màu trắng trùn sáng bên trong từng sợi từng sợi xí màu trắng tia điện lấp lóe cũng không biết bên trong tụ tập bao nhiêu đạo vô cực thần lôi tới đối phó chính mình gương mặt tuấn tú trên bước ra cay đắng nụ cười Phượng thiên tứ trong lòng biết chính mình không chỗ tránh được chỉ có mạnh mẽ chống đỡ một đường về phần mình bây giờ có thể không tại này một kích cuối cùng hạ may mắn còn sống sót hắn cũng không thể hiểu hết vậy giờ khắc này vắt ngang tại trên vòng trời hình cầu trùn sáng đột nhiên nổ tung phát sinh chấn thiên liệt địa to lớn nổ vang tiếng vang, chấn đến hơn trăm đạo sĩ màu trắng điện trụ ầm ầm tam tích hướng về phượng thiên tứ phủ đầu đánh tới. sinh tử thời khắc phượng thiên tứ không dám có nửa phần do dự, chỉ thấy hai tay của hắn bình rũi, trong tay màu vàng quang kiếm trong nháy mắt hướng lên trên, trôi nổi lên đỉnh đầu nơi thân kiếm đón gió căng phồng lên, hóa thành một thanh dài mấy trăm trượng kình tiên cự kiếm, mũi kiếm chỉ về phía trên vòng trời, trong miệng quát lên một tiếng lớn, nhiều chỉ nhu kiếm, từng kia từng kia trên miệng, theo hắn dứt tiếng trong nhất thời mũi kiếm nơi đột ngột lộ ra từng sợi từng sợi mảnh như sợi tóc kiếm khí màu vàng kim đến ngàn vạn đạo. Bất quá chớp mắt cương phu, đầy trời đều tràn ngập giống như màu vàng như sợi tơ anh kiếm, vằn vẹo bất định, hành tích phiêu hốt, dường như như gợn sóng chập trùng bất định, sóng chiều giống như hướng lên phía trên, kéo tới dí màu trắng điện trụ quấn quanh mà đi. Sấm sét loay, cương mãnh nổ tung muốn phá không gì không xuyên thủng lực lượng. Đầu tiên muốn hóa đi bên trong ẩn chứa nổ tung tinh khí. Tại kiếm đạo thất thức công kích pháp môn bên trong, nhiều chỉ nhu kiếm là duy nhất âm nhu công kích pháp môn, đem kiếm khí hóa thành ngàn vạn tơ nện giống như như thủy triều dâng tới kẻ địch, vừa có thể khuất địch, cũng có thể đả thương địch thủ. Mượn dùng ngàn vạn đạo nhu tia ánh kiếm mài đi vô cực thần lôi nổ tung cương mãnh lực lượng, Phượng Thiên Tứ một chiêu này dùng đến có thể nói là vừa đúng. Theo ngàn vạn tơ nhẹn giống như như thủy triều dâng tới kéo tới xí màu trắng điện trụ, quả nhiên đem hủy diệt vạn vật vai làm hao mòn mất không ít. Nhưng là, vô cực thần lôi nếu được xưng thế gian đệ nhất lôi điện chi lực, uy lực to lớn, há lại là dễ dàng như vậy có thể phá giải. Đang bị ngàn vạn đạo nhu tia ánh kiếm triển bên trong sau, nhưng thấy mỗi một đạo vô cực thần lôi hóa thành điện trụ bên trong vang lên bạo lôi tiếng nổ vang rền, chật từng sợi từng sợi to bằng ngón tay tia điện trong nháy mắt lộ ra đem cuốn ở bốn phía nhu kia ánh kiếm hết mức đánh tan tiểu tán, sau đó vẫn cư ôm theo hủy thiên diệt địa bay hướng phía dưới đánh tới. Chương 584, Thiên ý chi đạo. Tại chính mình lấy ra nhiều chỉ nhu kiếm bị lôi điện chi lực đánh tan sau, nhưng thấy Phượng Thiên Tứ hai tay pháp quyết vừa bấm, huyền ở trên đỉnh đầu hắn kình thiên cự kiếm đột ngột biến mất không còn tăm hơi, loại này quỷ dị thần bí hiện tượng chỉ giữ vững một tức thời gian, sau đó, chỉ thấy đỉnh đầu của hắn nơi xuất hiện một đạo kiếm khí màu vàng kim, tiếp theo, hai đạo, ba đạo. Một tức không tới thời gian, Phượng Tiên Tứ trên đỉnh đầu xuất hiện vô số đạo kiếm khí màu vàng kim mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ, sắc bén tâm ý. Mưa kiếm lưu tinh, một tiếng quát tẩm, phượng tiên tứ tay phải cũng chỉ thành kiếm, bay về phía trên vòm trời xa xa chỉ tay, trong nháy mắt, trên đỉnh đầu trôi nổi vô số kiếm khí giống như một cố màu vàng mưa sao xa giống như hướng về kéo tới mấy trăm đạo vô cực thần lôi bao phủ mà đi. Chiêu này mưa kiếm lưu tinh là kiếm đạo pháp quyết thức thứ tư tuyệt thiên chu ma kiếm trận tầng thứ nhất biến hóa, uy lực tuy rằng không thể so cái khác công kích pháp môn cường đại, nhưng là thang ở có thể đại phạm vi công kích, đối mặt mấy trăm đạo đột kích vô cực thần lôi. Phượng Thiên Tứ không có hy vọng chiêu này có thể đem chống đỡ lại, hắn làm tất cả chỉ là muốn suy yếu đột kích lôi điện chi lực, vì mình cuối cùng bày xuống phòng ngự vòng bảo hộ giảm bất công kích áp lực. Bành bành bành, liên tiếp nổ tung tiếng vang qua đi, trong một giây đặc kiếm khí công kích hạ, kéo tới vô cực thần lôi uy thế đã không lớn bằng lúc trước, thế nhưng, mấy trăm đạo hợp lại cùng nhau, nếu là bị phủ đầu bắn chúng, cho dù đạt đến hư đạo đến cảnh tuyệt thế thần thông giả cũng không cách nào chịu đựng được, xem là chết bỏ mình. Đang lúc này, Phượng Thiên Tứ cuối cùng một đạo phòng ngự bắt đầu khởi động, hai tay pháp quyết hô khắp. Một to lớn màu vàng bóng sáng hắn đỉnh đầu trên đột ngột hình thành, huyền không xoay một cái, hóa thành một đạo nửa cung tròn hình lồng ánh sáng màu vàng, đem Vượng Thiên Tứ thân thể vững vàng bao phủ bên trong. Luyện Ma quyển Phượng Thiên Tứ thích nhất sử dụng một chiêu kiếm đạo thần thông, liền có thể khống địch, cũng có thể đả thương địch thủ, luôn luôn là hắn đối mặt cường địch lúc vừa mới lấy ra sát thủ tuyệt chiêu, giờ khắc này, hắn lấy ra Luyện Ma quyển đem tự thân nhốt ở bên trong, chính là muốn mượn dùng Luyện Ma quyển cường hãn cực kỳ phòng ngự vòng bảo hộ chống đỡ đột kích vô cực thần lôi. Đây là hắn có khả năng nghĩ ra hay nhất phòng ngự pháp môn đến tuyệt cùng có thể hay không chặn lại đánh xuống vô cực thần lôi, hắn trong lòng mình cũng không đãi. Tại lồng ánh sáng màu vàng hình thành cùng một thời gian, mấy trăm đạo xí màu trắng điện trụ đã ầm ầm tạm tích. Chợt, liên tiếp nổ tung tiếng nổ vang dền vang lên, đang ở luyện ma quyển bên trong Phượng Tiên Tứ, mắt thấy bốn phía lồng ánh sáng màu vàng kịch liệt lay động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ tiêu tán. Không ngăn được rồi. Xem tình huống chỉ có mặc cho số phận đây. Một vẻ cười khổ xuất hiện ở Phượng Tiên Tứ Tuấn Tú trên khuôn mặt, hơi suy nghĩ, hắn lại đang chứng minh bên ngoài cơ thể ra chỉ 8 đạo cương khí hộ thân, đây đã là năng lực của hắn tự hạ nên làm đã toàn bộ làm được, nếu là thật chết tại vô cực thần lôi giới, cũng chỉ có thể đoán tự trách mình số phận quá kém, ông trời không có mắt. Bảnh. Trầm thấp vang trầm qua đi, lồng ánh sáng màu vàng tùy theo tan vỡ tiêu tán, cùng một thời gian, xí màu trắng điện trụ ẩm ẩm tăng tích, trong nháy mắt đem Vượng Thiên Tứ thân ảnh nhấn chìm tại ánh chớp kia điện bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Vừa bãi tàn phá ngang dọc lôi điện chi lực kéo dài đến nửa ngày, vừa mới chậm rãi tiêu tán. Giờ khắc này, vào mắt nơi chỉ thấy Vượng Thiên Tứ trước kia đứng thẳng chỗ xa điện xuất hiện một cái phạm vi mấy trăm trượng to nhỏ hồ lớn. Tầm mắt hướng về hố để nơi nhìn lại, một cái cả người cháy đen, vẫn liều lĩnh từng sợi khói xanh người nằm ngoài ở chỗ này, không nhúc ních dường như đã đoạn tuyệt sinh cơ. Muốn sống sót thật ly nha, ta, ta cũng lại không chống đỡ được. Cả người kịch liệt đau đớn để Phượng Thiên Tứ trong đầu vẫn tàn có một kia thanh minh, tại vô cực thần lôi công phá luyện ma quyển phòng ngự vòng bảo hộ sau, ngay sau đó dùng như bẻ cánh khô tư thế đem hắn bên ngoài cơ thể tám đạo cương khí hộ thể hết mức đánh tan, lại sau đó, hắn chỉ cảm thấy một cỗ không gì sánh kịp nộ tung tình khí đột kích thể, mắt tối sầm lại, ý thức tại trong nháy mắt biến mất, trời luân Hắn khắp toàn thân da thịt đã bị lôi điện chi lực tổn thương, không có một khối hoàn hảo chỗ, liền ngũ tạng nội phủ cũng nhận được rất lớn thương tổn, trong cơ thể kinh mạch càng là đứt thành từng khúc. Trên người đau nhức cảm giác đem hắn từ trong hôn mê thức tỉnh. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm giác mình mệt mỏi quá, muốn cẩn thận mà nghỉ ngơi một chút, cũng không tiếp tục nguyện như vậy không ngày không đêm chiến đấu tiếp, chỉ muốn cố gắng ngủ thượng một giấc. Mệt mỏi, mệt mỏi, liền kiên cường bất khuất ý chí cũng đang chậm chậm tan vỡ. Mặc dù biết chính mình nếu như từ bỏ trong lòng cầu sinh ý niệm, chờ đợi hắn sẽ là tử vong, nhưng là giờ khắc này. Phượng Thiên tứ thật sự muốn bỏ qua. Vạn Tượng Y Bát, Thiên Ý Chi Đạo, Nhật Nguyệt Môi Sao, là vì tăng quang, phong vũ lôi điện, tứ tượng vắt ngang, coi bảy pháp thần thông, mỗi người đều mang huyền lực diệu. Một đạo trầm thấp âm thanh uy nghiêm tại trong vùng thế giới này đột ngột vang lên, như hoàng lương trung lớn, tự tự vang vọng lòng người nơi sâu xa, đem muốn ngủ say Phượng Thiên tứ lập tức thức tỉnh. Nguyệt có tròn và khuyết, vì vậy thái âm lực lượng trợ mạnh trợ yếu, thiện dung chi có thể biến ảo hẳn, băng, xương, tuyết, nu năm âm thần lực. Ngôi Sao Minh Ngông như thái hư vũ trụ, thâm thúy không lường được, mê hoặc lòng người vây rít với vô hình trùng âm thanh này giống như tụng kinh tụng chú không ngừng truyền vào phượng thiên tứ trong thai hắn giờ khắc này tuy rằng người bị thương nặng khó có thể nhúc nhích nhưng là thần trí dĩ nhiên tỉnh táo lại trong lòng mặc niệm bên tai truyền đến lời nói bất chi bất giác mê muội trong đó khi trầm thấp cứng cắc âm thanh biến mất ở vùng thế giới này bên trong lúc phượng thiên tứ đống nhiên thức tỉnh giờ khắc này nội tâm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi đen tuôi môi liên tục ngắt máy dường như không thể thành âm thanh lẩm bẩm nói thiên ý chi đạo đây là thiên ý chi đạo vạn tượng tổ sư truyền thừa xuống thiên ý bảy pháp thần thông